Chương 445, thực lực tăng nhiều. Thuôn vệ lôi điện pháp vương, 9000. Dưỡng Phóng Liêm tức hóa ảnh, cấp tốc tiến lên. Thần quốc thế giới thực sự quá mức mênh mông, thần bí mà chống trải, toàn bộ giữa thiên địa tràn ngập một cô trước nay chưa từng có bảng bạc khí tức. Tại triệt để cách xa thánh điện về sau, Dưỡng Phóng trực tiếp tuyển một cái phương hướng cấp tốc vọt tới trước. Hắn chuẩn bị trước tìm một chỗ an toàn bế quan chi địa, đem 7 màu vòng xoáy bên trong kia hơn 10 vị siêu cấp cao thủ đi đầu luyện hóa lại nói. Chỉ bất quá ven đường bay qua, khắp nơi đều là màu đỏ sấm lườc nhìn một cái vô tận, rất khó coi đến cái gì sơn mạch. Hắn cảm nhận được mảnh này cổ lão thế giới đặc lưu thần vận, như là một chỗ thượng cổ chiến trường. Tại liên tục cung cấp hơn phân nửa dạ chi về sau, rốt cục, Dưỡng Phong phát hiện một chỗ to lớn cự sơn, liên miên chập trùng, giống như là thương long xoay quanh cùng một chỗ. Mơ hồ còn có kinh khủng huyết tinh khí tức tại phát tán, giống như là chỗ sâu ẩn giấu đi cái gì siêu cấp kinh khủng hoang cổ cự thú đồng dạng. Dưỡng Phong chợt lóe lên, rơi vào một chỗ trên ngọn núi, ánh mắt liếc nhìn, chủ nhân quả nhiên hiện xác định tu vi cũng có nguy hiểm về sau, thân thể lóe lên, cấp tốc lướt vào đến một chỗ trong động. Hắn dài thở phào, trực tiếp tại cửa hang khu vực lưu lại một chỗ cường hành cấm chế. Sau đó liền địa bàn làm, vận chuyển thần trùng, bảy màu vòng xoáy lần nữa hiện lên ở hắn trước mắt. Vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ ẩn chứa mười mấy cố cường thịnh sinh mệnh, như cũ tại thống khổ rãễ rựa, phát ra yếu ớt cầu xin tha thứ thanh âm. "Không cần lại vùng ấy, hôm nay liền để toàn bộ các người giải thoát." Dương Phóng nhìn chăm chú lên bảy màu vòng xoáy, mở miệng nói ra. "Đừng có giết ta, ta có trọng bảo tướng hi ba." Thiên kiệm tôn giả thống khổ mà mơ hồ thanh âm từ bảy màu vòng xoáy bên trong gian nan truyền ra. Bất quá Dương Phong nhưng căn bản không để ý đến, mà là toàn lực thôi động thần trùng, tiến hành luyện hóa. "Heng." Từng đợt tiêu thiên lương thảm thiết trực tiếp từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến ra. Tất cả mọi người giống như là tiếp nhận vô cùng đáng sợ cực hình, thân thể bị một chút xíu nghiên ép cùng nghiền ép, tinh khí trong cơ thể cùng mệnh năng như là nước sông tuyệt địa, hướng về bảy màu vòng xoáy dữ mạnh lao tới. Thời gian vừa qua, Dương phóng xếp bằng ở chỗ này trong huyền động, quanh thân bảy màu hào quang nở rộ, một cú cường đại tinh khí không ngừng từ bảy màu vòng xoáy bên trong phản hồi ra, tiến vào thân thể của hắn. Một bộ phận tinh khí bị hắn luyện hóa vào trong đến lục thân bên trong. Một bộ phận tinh khí thì biến thành hắn tu vi. Giờ khắc này, thân thể của hắn đang thăng hoa, huyết nục tại sáng lên. Một cỗ tinh thuần lôi điện chân khí trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, hơn 10 vị siêu cấp cường giả tinh khí là cực kỳ hài lượng, liên tục không ngừng bị nghiền ép ra. Bất quá muốn lập tức đem cái này hơn 10 vị cao thủ toàn bộ luyện hóa, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Hỗn hồn còn có bị hắn thôn vẻ hơn 10 vị trong suốt thân ảnh. Tình cảnh như vậy, trực tiếp kéo dài hơn một tháng quan trường. Bị hắn vây ở 7 màu vòng xoáy bên trong cường đại tồn tại mới nhau nhau bị hắn luyện chết đi qua. Mỗi người trước khi chết đều tiếp nhận khó mà tưởng tượng dậy vào cùng thống khổ, một thân trên dưới tinh khí bị hút không còn một mảnh, đều sắc bị ép ra. Rốt cục. Toàn bộ trong sân động, kinh khủng khí tức dần dần yên tĩnh xuống. Dương Phong thể nội mênh mông dung đường, chân khí mãnh liệt, có loại nước sông mênh mông cảm giác, toàn bộ thân hình tràn ngập vô biên vô tận lực lượng kinh khủng, nhất là hắn nội thân, tại ngũ lôi luyện thể quyết, kim cương cự ma thể ra chỉ dưới, lại lần nữa kéo lên mấy lần không thôi. Dương Phong trên người khí tức mãnh liệt, thân thể cuồng bá, toàn bộ thân hình trực tiếp từ trong sân động đứng lên, vang một tiếng, lực lượng vô hình ra, khiến cho trên người thành sam trong nháy mắt vỡ vụn. Cơ thể của hắn lên, thân thể hùng trên da lóe ra từng mảnh từng mảnh màu cổ quan đầu đen nhánh rối tung. Thân thể không nói ra được khôi ngô cùng vĩ ngạn. Đây là một tôn chân chính ma thể. Mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập vô tận cự lực. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có loại đánh nát đại sơn, đánh rách tạc tơi trang hà khí thế khủng bố. Một đôi mắt tựa như tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là cực hạn nhục thân. Phần lớn thần linh vũ khí đều đem khó mà tổn thương hắn. Ta nhục thân triệt để đạt đến vương giả chi cảnh, thậm chí càng siêu việt vương giả." Dương Phong tự nói, thủ trưởng nhẹ nhàng nắm lại. Cảm giác toàn bộ lòng bàn tay tựa như cầm một cái cỡ nhỏ thế giới, đều dùng phá hủy kéo hụ, hủ, diệt hết thể cảm giác. Hắn bỗng nhiên lần nữa mở ra bảng ánh mắt nhìn. Giờ khác này bạn vẫn là trước kia hình thái, cũng không có lập tức hóa thành cự sắc vàng xoáy. Trừ hồ chỉ có ở vào bên trong thánh điện hoặc là nhận thần bí gì lực lượng ảnh hưởng, bà mới có thể hóa thành nguyên thủy nhất hình thái. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 35.000. Thư vi, Bất diệt, 209010000. Tâm pháp: Lôi âm hô hấp pháp đệ bắt trọng, 12.48.000. Thánh quyết đăng đường nhập thất, 4710000. Thái nhất hồn quyết đệ tứ trọng, 17108000. Thái huyền kinh thất, 6708000. Võ kỹ: Kim cương cự ma thể đệ ngũ trọng. 560.000, ngũ lôi luyện thể quyết đệ lục trọng, 70.000 74.000. Di tượng, màu đen ma diện. Tuổi thọ 30, ta tiến vào thần quốc về sau, bên ngoài lại qua 2 năm. Dương phóng nhíu mày. Thần quốc bên trong thời gian cùng ngoại giới khác biệt. Tại trong cảm nhận của hắn, thật giống như mới vừa vặn đi qua mấy tháng đồng dạng, mà lại ở vào thần quốc cùng ở vào Hắc ám mai là đồng dạng, cũng không trở về về Lam Tinh. Có một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở hắn trở về. Ta tu vi quả nhiên đạt đến vương giả cảnh giới. Bất quá ta cùng chân chính vương giả y nguyên còn có chiến lệnh, vương giả đã đem tự thân dị tượng đã luyện thành hoàn chỉnh pháp tắc, nhưng ta liền cơ bản nhất pháp tắc hình thức ban đầu cũng không có lục lọi ra tới. Dương phóng suy tư, thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, nhanh đến căn bản không có thời gian đến tìm tỏi pháp tắc. Cái khác bất diệt cảnh cường giả một đường tu luyện qua đến, cái nào không phải trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, mới chậm rãi lục lọi ra dị tượng bên trong ẩn chứa pháp tắc. Duy chỉ có hắn không có như thế thời gian dài tích lũy, thực lực như là của nước, một ngày một cái dạng, cấp tốc dâng lên, điều này sẽ đưa đến hắn căn bản không tính tầm được. Bất đỉnh phong chính là vương giả. Hắn hiện tại thanh điểm kinh nghiệm đã đạt đến 90900, đây tuyệt đối đã coi như là vương giả hàng ngũ. Chỉ bất quá không có luyện được pháp tắc, hắn ý nguyên chỉ có thể gọi là chuẩn vương. Đương nhiên, lấy hắn 7 màu vòng xoáy cường đại, hắn hiện tại tuyệt đối có thể chống lại bất luận cái gì chân chính của giả. 7 màu vòng xoáy, không kém gì bất luận một loại nào pháp tắc, thậm chí còn có thể cưỡng ép thôn vệ pháp tắc. Dạng này một so sánh, hắn vẫn là vương giả. Thần trùng lực lượng quá nhiều biến thái, mỗi nhiều dung hợp một viên thần trùng, thực lực đều sẽ gấp đôi tăng gọn. Đáng tiếc, thần trùng không thể tuyệt đoạn, chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu tìm kiếm, nếu không cực tệ mười mấy quả thần trùng khẳng định thiên hạ vô địch." Dương Phóng tự nói, Bất quá, thần trùng lực lượng cuối cùng thuộc về ngoại lực, mà lại thần trùng lai lịch cũng vô cùng kỳ dị, hắn không thể đem bảo toàn bộ đặt ở thần trùng phía trên. Đối với tự thân dị tượng, hắn cũng phải nhất định phải tăng thêm tốc độ tham tưởng mới được. Cứ như vậy, cho dù sau này thật đã xảy ra biến cố gì, hắn cũng hoàn toàn không sợ." Dương Phóng rất muốn nhìn một chút chính mình màu đen ma mà. nguyên đến cùng có thể diễn hóa xuất dạng gì lực lượng phát tắc. Ta có bảng tương trợ, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ tuyệt đối không phải những người khác có thể tưởng tượng. Dương Phong trong mắt tinh hiện hiện, chỉ cần có thể để hắn lục lọi ra dù là một tia pháp tắc, hắn liền có thể không ngừng đổi mới độ thuần thục, tại nhất thời gian ngắn bên trong để pháp tắc cấp tốc đại thành. Nghĩ đến chỗ này địa, trong lòng của hắn lập tức sóng lớn mãnh liệt, hẳn không thể lập tức tiến hành thăng nộ. Bất quá rất nhanh hắn nhướng mày, từ bảy màu vòng xoáy bên trong cảm ứng được cái gì. Thủ trưởng vung lên, một cái cổ lão thạch tháp bị hắn từ bảy màu vòng xoáy bên trong nhấc ra. Đây là cái gì? Dương phóng hồ nghi. Cái này đồ vật thế mà không có bị luyện hóa. Một khi bị nuốt vào vòng xoáy vô luận là người hay là vật, cũng khó khăn trốn nát bấy hạ tràng. Nhưng cái này đồ vật lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là thiên kiếm tôn giả lưu lại. Dương phóng cảm nhận được vật này phía trên quân quanh trùng điệp chuỗi nhân quả, chính là đối ứng thiên kiếm tôn giả. Thiên kiếm tôn giả trước đó nói đến chính mình có cơ bảo đợ tiễn, hắn là chính là vật này. Thạch tháp bất quá bàn tay lớn nhỏ. Bên ngoài lít nha lít nhít khắp đầy rất nhiều cổ lão nhỏ bé văn tự. Dương Phong một trận quan sát. Đương nhiên, ánh mắt ngưng tụ. Tại thạch tháp khía cạnh lại dán một trương vô cùng cổ lão phụ triện, bề ngoài đã mục nát, dính đầy đất, cơ dính tại thạch tháp ngoài, không cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra. Cái này thạch tháp hẳn là còn phong ấn cái gì đồ vật. Dương Phong cố tình để lộ phù triện nhưng lại lo lắng bên trong sẽ xuất hiện biến cố gì. Nhưng cẩn thận suy tư, cuối cùng vẫn không thể kềm chế, thủ trưởng nhẹ nhàng trừ đi phụ triện bề ngoài bụi đất, nắm phụ triện một góc, nhẹ nhàng bóc xuống dưới. Theo phụ triện bị bóc rơi, thạch tháp mặt ngoài cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như là sự tình gì đều không có phát sinh. Dương Phóng lộ ra hồng nghi, đối thạch tháp tiến một bước quan sát, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, trực tiếp cảm thấy một cố nồng đậm không do khí tức, giống như là mêng mông thủy triều, đột nhiên từ tháp đá nội bộ vận ra. "Oen, không có cái gì kinh khủng ba động, cũng không có bất luận cái gì mà khí, có chỉ là một loại khó tả tinh thần yếu." Mên ngông đung đưa, hướng về hồn phách của hắn đánh tới, để cho người ta không cách nào chống cự. Dù cho là Dương Phóng, cũng không nhịn được tê lên một tiếng đau đớn, cảm thấy hồn phách chỗ sâu giống như là đột nhiên nhiều hơn một đoàn to lớn bóng ma, một mực để lại hồn phách của hắn đồng dạng. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng cấp tốc dán lên phụ triện, một lần nữa đặt ở thạch tháp mặt ngoài. Oen. Loại kia vô cùng kinh khủng tỉnh thần uy ép lập tức như là bị lớn áp áp đoạn, bỗng nhiên tiêu giảm, hết thảy tiêu tán ở vô hình. Nhưng cho dù chỉ là ngắn ngủi một lát, Dương Phóng thân thể cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm Trong này trấn áp một vị ma vương. Cái này Thạch Tháp cùng phụ truyện nhìn năm tháng tuyệt đối không thấp. Nhưng đã nhiều năm như vậy, bên trong Ma Vương còn chưa ngọn cụ tỏi. Còn có thể tàn mát ra dạng này khí tức. Dương Phong sắc mặt một thời gian trở nên cực kỳ đặc sắc. Quả nhiên, thế giới này Y Nguyên có rất nhiều cơ mật là hắn khó mà biết rõ. Vương giả thực lực cũng không nhất định có thể triệt để tung hoành phương này đại địa. Phải biết liền cổ lão thần linh đều bị diệt tuyệt, vương giả cũng chỉ bất quá tương đương với thần linh bên trong tinh anh thôi. Hô. Dương Phong khẽ nhả khẩu khí, lòng còn sợ hãi, không còn dám tiếp tục đụng vào giấy niệm phong. Tay hắn cầm Thạch Tháp, lần nữa bắt đầu đánh giá. Đang tiếc thạch tháp mặt ngoài nhỏ bé văn tự, hắn một cái đều nhận không ra. Cái này giống như là một loại đặc biệt văn tự, ẩn chứa phong ấn trì lực. Một lát sau, Dưỡng Phóng như có điều suy nghĩ, đem thạch tháp trực tiếp thu nhập bảy màu vòng xoáy bên trong. Cái này đồ vật không rõ lai lịch, dùng để âm nhân, tuyệt đối có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Dưỡng Phong lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng, tập trung tinh thần, muốn để bảng lần nữa hóa thành cựu sắc vòng xoáy, đáng tiếc nhưng căn bản vô dụng. Hắn lại rối tay ra trường, hướng về bảng tìm kiếm. Nhưng thủ trưởng cũng dễ như trở bàn tay xuyên qua bảng, từ phía sau ló ra. Dưỡng Phong lộ ra bất đắc Quả nhiên, tại thánh điện bên ngoài, bảng liền chỉ là bảng. Sau đó, hắn đóng lại bảng cùng bảy màu vàng xoáy, nhắm mắt suy tư, bắt đầu tham tưởng bắt nguồn từ thân dị tượng, ý đồ từ dị tượng bên trong ngộ ra thuộc về mình pháp tắc. Lại qua một đoạn thời gian. Tại Dương Phóng Lâm vào bế quan, cẩn thận suy tư thời điểm. Đột nhiên, ngoại giới chuyển đến mãnh liệt động tĩnh, giống như là có người nào tại giao thủ, thanh âm minh minh, xanh xanh rung động, chấn toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy. Dương Phóng bị từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Hắn thân thể lóe lên, xuất hiện ở sơn động bên ngoài, ánh mắt vi thị rất nhanh lóe lên. Phát hiện một người Tuấn nữa còn là người quen. Lôi Điện Pháp Vương, lại là hắn. Bất quá thời khắc này, Lôi Điện Pháp Vương lại tại cùng người đồng thủ, chuẩn xác mà nói, là đang đuổi giết người khác, quanh thân lôi hài mấy liệt, phát ra cười to, từng mảnh từng mảnh đáng sợ lôi điện chi lực hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Bị hắn truy sát chính là hai cái trung niên nam tử, một cái có chuẩn vương thực lực, một cái khác chỉ là bất diệt trung kỳ. Bọn hắn lực lượng không yếu, chỉ tiếc đối mặt chân chính vương giả, căn bản không có chút nào sức chống cự, mặc kệ đánh ra dạng gì chiêu số, đều bị Lôi Điện Pháp Vương nhẹ nhõm hóa giải. Ai à? Thân thể của bọn hắn lần nữa bị lôi điện pháp vương lực lượng kinh khủng đánh trúng, phát ra chói thai tiêu thảm, thân thể như là khét lẹt, cuồn cuốn tiến huyết, một mảnh đen nhẫnh. Vị kia bất diệt cảnh trung kỳ cao thủ tại chỗ chết thảm, bị đáng sợ lôi điện chỉ lực diệt tuyệt một thân sinh cơ. Bất diệt cảnh cao thủ mặc dù khó giết, nhưng cũng phải nhìn là ai giết. Tại chính thức vương giả trước mặt, cái gọi là bất diệt cũng bất quá là chuyện tiêu lâm. Lôi điện pháp vương, ngươi không nên ép người quá đáng, ta đã xem bài ra, vì sao còn muốn ta? Vị kia vương cảnh cao thủ phẫn nộ hét lớn, toàn thân máu loãng. Ha, ha, ha bản tọa ép người quá đáng. Đối với ngươi dạng này sâu kiến, bản tọa muốn giết cứ giết, nghĩ diệt liền, liền diệt, nói chuyện gì ép người quá đáng. Sâu Kiến cũng muốn hỏi chính mình tại sao muốn chết sao. Lôi Điện Pháp Vương phát ra cười to, tùy ý tùy tiện, cao hơn 5 mét cái thế ma thân ẩn chứa khó mà tưởng tượng lực lượng đáng sợ, đống nhiên quát. Hủy diệt. Ầm ầm. Một mảnh nhận chứa lực lượng pháp tắc lôi điện trùng sáng, trong nháy mắt bị hắn đánh ra, kinh khủng khó lường, đánh xuyên không gian, trực tiếp hướng về kia vị chuẩn vương thân thể xuyên qua mà đi. Đây là thật sự quyết tâm, vì lực so trước đó cái tia đạo lôi điện sáng mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Một khi chịu bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này Chuẩn Vương tại đem hết toàn lực chống lại, toàn thân trên dưới quang mang vụ phát, cuồn cuộn bành trướng, giống như là thủy triều vừa lên, hai tay liền đập, đem tự thân dị tượng vận chuyển tới cực hạn. Nhưng lại toàn diện vô dụng. Tất cả lực lượng tại lôi điện pháp vương cái này một đạo điểm điện phía dưới, hết thể biến mất. Mắt nhìn xem vị này Chuẩn Vương sắp bị giết. Đương nhiên. Vang một tiếng, một mảnh cực kỳ khủng bố trùm sáng từ đằng xa vào tới, ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, hung hăng đánh vào đạo này lôi điện trị lực bên trên. Giữa hai bên, quang mang mãnh liệt, sóng lớn bành trướng, đem dãy núi đều cho chấn lay động. Lôi điện pháp vương cái này, một thì kinh khủng lôi điện tại chỗ bị chấn nát, cấp tốc tiêu tán ra. Người nào? Hắn mở miệng quát chói tai, ánh mắt như điện, đột nhiên quét ngang. Giật nhanh hắn phát hiện Dương Phong, sắc mặt giật mình, là người, người từ bên trong thánh điện trốn thoát. Từ ngày đó Dương Phóng tiến nhập thánh điện về sau, bọn hắn lại tại bên ngoài rằng có rất nhiều thời gian, cuối cùng vẫn không dám vào nhập thánh điện, bị nội bộ thánh điện ma ảnh một tiếng ma hú cho toàn bộ kinh sợ thối lui. Về sau một đoạn thời gian, bọn hắn lại tại chu vi bồi hồi hồi lâu, xác định Dương Phong rốt không cách nào đi ra về sau, bọn hắn lúc này mới lần lượt rời đi. Nhưng nghĩ không ra cái này vốn nên đã chết người xuất hiện lần nữa. Tôn này ma ảnh không có giết hắn. Tiểu Chúc Chí, ngươi tới được vừa vặn, Bản Tọa vừa muốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, hiện tại không, có người bên ngoài. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, đầu tiên là để Bản Tọa biết được ly khai thần quốc phương pháp, sau là để Bản Tọa gặp trong thánh điện người sống sót, Bản Tọa thật là thiên vận người. Lôi Điện Pháp Vương chợt cười to, quanh thân lôi quang mấy liệt. Giờ đi phương pháp, ngươi tìm được phương pháp ly khai thần quốc. Dương phóng nặng nề. Tự nhiên, loại này thạch bài thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, nguyên bản bản tọa còn không có tham tưởng trong đó cơ mật, nhưng gần nhất lại chuyển ra một đạo tin tức, phàm là tập hợp đủ 6 đạo thạch bài, đều có thể lựa chọn tại luân hồi cốc bên trong, triệt để thoát khỏi thần quốc. Lôi Điện Pháp Vương lộ ra cười lạnh, đưa ra một mặt bàn tay lớn nhỏ thạch bài, cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng ý nghĩ. Đến một lần tại hắn trong mắt Dương Phóng soi như người chết, coi như nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thứ hai việc này cũng không phải cái gì cơ mật. Một chút lão ngoan đồng sớm đã nhận được tin tức. Tập hợp đủ 6 đạo thạch bài liền có rời đi. Dương Phong dần mình Mặc dù tin tức này trước mắt còn không người chứng minh hắn tính chân thực, bất quá, cũng không ảnh hưởng bản tọa tập hợp đủ thể bài, tiểu tử, ngươi là chính mình nói ra nội bộ thánh điện tình huống, vẫn là ta buộc ngươi nói ra tới. Lôi Điện Pháp Vương từng bước một tiên về phía trước các bước, quanh thân trên dưới lôi quang mãnh liệt, thật như là một vị điều khiển lôi điện vô thượng thần vương, khí tức kinh khủng. Dương phóng nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở. Nói ra rất không ý tứ, ta càng thêm muốn cùng ngươi chiến đấu một trận, muốn nhìn một chút cái gọi là vương giả, đến cùng là cái gì chiến lực. Lôi Điện Pháp Vương, hy vọng ngươi hôm nay cặn phải thỏa mãn ta, nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Hắn bước lên phía trước, cung vị thân thể bên trong để lộ ra một loại phiên trang đạo hại lực lượng kinh khủng. Chiều cao hơn 2 mét thân thể tựa như hóa thành một tòa kinh khủng thái cổ núi lửa, trong lỗ chân lông dâng lên vĩ lực, khiến cho không gian đều đang run rẩy. "Ưng." Lôi Điện Pháp Vương Nhãn Thần ngẩng tụ, lập tức bắn xuất thần ánh sáng, nói: "Ngươi đột phá? Đây là ba vương giả cấp lục thân." "Không tệ. Hôm nay còn xin Pháp Vương chỉ giáo." Dương phóng khí tức nợ độ, tóc đen như mực, giống như là dây kém đồng dạng rối tung đầu vai. Cho dù có vương giả cấp thân lại có thể như thế nào, người vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, lực lượng pháp tắc đối với vương giả tầm quan trọng, Lôi Tiêu Cửu Diệt Lôi Điện Pháp Vương Đông Nhiên quát chói tai. Một cú cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tuôn ra, mêng mông dung đường, hóa thành hào quang, trực tiếp hướng về Dương Phóng Lục thân bao phủ tới. Lôi Điện Pháp Vương Đông Nhiên quát chói tai. Một cú cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắt trong nháy mắt tuôn ra, mêng mông dung đường, hóa thành hào quang, trực tiếp hướng về Dương Phóng Lục thân bao phủ tới. Dương Phóng cũng không vừa lên đến liền vận dụng bảy màu vàng xoáy, mà là muốn thử xem chính mình trước mắt nhục thân rốt nào, đều, Toàn bộ thân đều tại quang, giống như là một tôn hồng Hoang Cự thú lập tức từ thân thể của hắn bên trong thức tỉnh, đáng sợ khí tức chấn động không biết rõ bao nhiêu giảm. Một quyền ném ra, không có bất kỳ kỹ xảo, cũng không có bất kỳ pháp tắc, chính là thuần thuần chính chính nục thân chỉ lực. Chương 446, thực lực tăng nhiều. Thôn vệ lôi điện pháp vương, 9000. Thanh âm kinh khủng, kinh thiên động địa. Chấn động phương viên hơn 10 dặm tiên địa. Đáng sợ lực lượng pháp tắc khiến cho cái kia lông đen thú chảo một trận run rẩy dữ dội, tất cả màu đen lông tóc hết thảy đứng đậy mà lên, từng đậm lôi điện lực dọc theo lông đen chảo cấp tốc tác dụng đến dương phóng bản thể phía trên khiến cho bản thể của hắn cũng đang run lên bẩn bật, hào quang sáng chói, giống như là biến thành một khối thân thiết, trải qua ngàn mài vàng kích, bất hồi bất diệt. Dương phóng lần nữa phát ra giống to một tiếng. Oanh một tiếng. Tất cả tác dụng ở trên người hắn lôi điện chi lực hết thảy băng diệt, hóa thành hỗn loạn năng lượng khí tức hướng về xung quanh bốn phương tám hướng hành quyển, chấn không gian lay động, mặt đất nổ tung. Thân thể của hắn nhịn không được nhẹ nhàng lắc lư, rút lui một bước hoàn trường. Giữa không trung kia đạo pháp tắc chi lực cùng theo đó tán loạn, triệt để không thấy. Dương phóng hít một hơi thật sâu, thu hồi đấm. Trước mắt cái kia hiện hiện ra lông đen thú trảo, cũng lần nữa biến mất. Hắn cảm giác được toàn bộ cánh tay đều đang đồn đến ê ẩm sưng, có loại kiếp trước bị điện giật kích qua cảm giác. Lôi Điện Pháp Vương, danh vật hư truyền. Hắn mở miệng tán thưởng. Lôi Điện Pháp Vương lại diện mục căm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng. Cái này hậu bối lần này xuất hiện, cùng đi qua không đồng dạng. Hiện tại hắn chỉ bằng mượn nhập thân, thế mà liền nạnh kháng chính mình pháp tắc một kích. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn thật tại bên trong thánh điện thu được một loại nào đó không cách nào tưởng tượng cho tốt. "Tốt, ngươi thật là làm cho bạn lau mắt mà nhìn." Lôi Điện Pháp Vương ngữ khí băng hàn, cao hơn 5 mét thân thể tại bước lên phía trước, trên thân bị lôi điện bao trùm. Liên nói lấy sợi tóc đều tựa hồ biên thành lôi điện. Càng như vậy, càng là để ban tỏa muốn bắt giữ ngươi nghiên cứu đến cuối cùng. Soạt, càng khủng bố hơn lôi điện chi lực từ trong người hắn bộ phát ra, mỗi một phiến lôi điện chi lực đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ pháp tắc, lấp nhá lấp nhít, như đồng du rắn đồng dạng, hướng về Dương phóng thân thể xuyên qua mà đi. Ngàn vạn pháp tắc cùng nhau mấy liệt, mỗi một đạo lực lượng pháp tắc đều có thể dễ như trở bàn tay đánh giết bất diệt. không muốn lại lấy thân mà kháng, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, bảy màu vòng xoáy lần nữa nổi lên, tích liền xoay tròn, ô ô thai, trực tiếp hướng về vô tận lôi điện chi lực cấp tốc từng mảnh từng mảnh đáng sợ lôi điện chi lực như là châu đất số biển, mênh mông đông đượm, cấp tốc không có vào đến 7 màu vòng xoáy bên trong, bị 7 màu vòng xoáy cấp tốc hấp thu cùng luyện hóa. Toàn bộ 7 màu vòng xoáy tại run nhẹ nhẹ, vành trướng ra từng mảnh từng mảnh cường đại lực lượng, tựa hồ có loại hỗn loạn xu thế, nhưng rất nhanh 7 màu vòng xoáy lần nữa ổn định, thỏa thích hấp thu tất cả lôi điện chi lực. Trước mắt, ngàn vạn lôi điện chi lực hết thể biến mất. Lôi điện pháp vương biến sắc, đơn giản không dám tin. Cái này hậu bối làm sao lại khủng bố như thế? Đứng tại chỗ bất động, trực tiếp hấp thu toàn lực của mình một kích. Đây không có khả năng. Lôi điện pháp vương, ngươi cũng bất quá như thế. Dương Phong lưu lại bằng lãnh lời nói, thân thể cấp tốc xông ra, nhanh đến cực hạn. Hắn trực tiếp lựa chọn tốc chiến tốc thắng, khống chế bảy màu vòng xoáy trực tiếp hướng về Lôi Điện Pháp Vương thân thể hùng hăng chụp xuống, toàn bộ bảy màu vòng xoáy đang nhanh chóng phóng đại, tựa như biến thành một cái thôn vệ hết thể to lớn cái bắt đồng dạng. Lôi Điện Pháp Vương thần sắc đột biến, cảm thấy yêu dị cùng hủy diệt. Một khi bị hút vào cái này vòng xoáy, hạ chàng đem tiếc tưởng không chịu nổi. hành địa diệt. Hắn lần nữa to, thân thể cực tốc lui, để không, đồng thời xung quanh phương tám hướng vô số sợ lôi ra, về Dương Phong thân thể cực tốc ven sát mà đi lại làm một môn cái thế đại thủ đoạn. Đồng dạng là hắn tử tự thân dị tượng bên trong lĩnh ngộ ra tới. Có tốc độ cùng diện sát song trọng đặc hiệu. Dương Phong nhướng mày, một phương diện lấy chói nhân quả khóa chặt lôi điện pháp vương thân thể, một phương diện khác thì tại toàn lực vận chuyển bảy màu vòng xoáy, o o chói hai, cấp tốc vọt tới trước. Tất cả từng đánh chết tới lôi điện cùng vừa mới đang đến gần Dương Phong sát na, liền hết thể biến mất, bị hắn bảy màu vòng xoáy thôn phệ cùng tan rã. Vạn pháp không thân. Lôi điện pháp vương còn tại cực tốc Trong quá trình này, Dương hắn cũng không giảm Theo hắn rút lui, cũng đang ngừng tiếp cận. Mắt chính nhìn xem thủ đoạn không làm gì được Dương Phóng bảy màu vàng xoáy, Lôi Điện Pháp Vương trong lòng tức giận, sắc khí mãnh liệt, tựa hổ triệt để trấn kinh. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, một viên ô màu đen đầu lâu đột nhiên từ trong cơ thể hắn nổi lên, mang theo âm trầm quỷ dị khí tức, lạnh bớt, yêu dị, kinh khủng. Giống như là liên tiếp minh giới, có một loại để người hồn phách bất an khí tức, mới vừa xuất hiện, đem không gian bốn phía đều cho nhuộm đen, trở nên mông lung che một mảnh, thiên hôn điệu ám, hắc ngập đại không rõ. Rít. Lôi Điện Pháp Vương quát chói hai một tiếng, trực tiếp tế ra màu đen đầu lâu. Hô một tiếng, đầu lâu nên phong bạo trướng. Trong nháy mắt hóa thành núi cao lớn như vậy, đen ngịt một mảnh, chật ních bầu trời, nguyên bản con ngươi trống rỗng bên trong trực tiếp nổi lên thế giới hư ảnh, âm trầm đáng sợ khí tức một cái nồng nặc không biết rõ cấp bao nhiêu lần. Giống. Màu đen đầu lâu chợt vừa xuất hiện, trực tiếp ngựa mặt lên trời gạ vết. Một tầng vô cùng kinh khủng linh hồn ba động trong nháy mắt từ đầu lâu trong miệng khuyết tán mà ra, mênh ngông đung đưa, hóa thành một cỗ màu đen gọn sóng, quét sạch phương viên hơn 10 dặm. Toàn bộ không gian đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đen. Trước đó vị kia bị Dương Phong cứu được trở vườn, biến sắc, phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như là đột nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu. Hắn cuồn cuộn máu loãng, con mắt trực tiếp hàm đạt, thân thể từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống, bị một tiếng đập xuống đất, chết thảm bỏ mạng, linh hồn tán loạn. Cùng lúc đó, Dương Phong bên kia cũng đột nhiên biến sắc, trực tiếp cảm thấy một cố cực kỳ đáng sợ công kích về phía lấy linh hồn của hắn đánh tới. Tại cỗ này cường đại công kích phía dưới, linh hồn của hắn tựa như biến thành yếu ớt đồ sứ đồng từng mạnh từng mạnh thuần thánh ma mên ngông lực lượng liên tục không ngừng tác dụng tại tự thân linh hồn phía trên, một mực bảo vệ tự thân linh hồn. Đồng thời, bảy màu vòng xoáy cũng trực tiếp bị hắn triệu hồi, cấp tốc treo lên đỉnh đầu. Nhưng dù vậy, loại kia kinh khủng linh hồn xung kích vẫn là tiến vào trong cơ thể của hắn. Phanh phanh phanh, từng lớp từng lớp linh hồn phòng tiến lần lượt sụp đổ. Linh hồn của hắn biển lớn trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, nguyên về linh hồn lập bị chấn thành ba phần, nhưng ở bị chấn khai na, lại tại thần trùng. hồn tác dụng dưới, cấp tốc lại. Dù là như thế, Dương Phong cũng phun ra một búng máu, thân thể trong nháy mắt bay ngược sắc mặt trắng bệnh, một cái rơi vào nơi xa. Hắn lộ ra kinh ngạc, không thể tin. Công kích linh hồn. Chưa bao giờ thấy qua bất luận một loại nào công kích linh hồn như khủng bố như vậy. Cái này màu đen đầu lâu tuyệt đối lai lịch to lớn. Lôi Điện Pháp Vương nhìn thấy một kích không thể giống chết Dương Phóng về sau, cũng là sắc mặt lại biến, nhưng rất nhanh hai tay của hắn kết ấn, điều khiển lên màu đen đầu lâu, tiếp tục hướng về Dương Phóng đánh tới. Hô một tiếng, màu đen đầu lâu như là xuyên qua không gian, xuất hiện lần nữa tại Dương Phong đỉnh đầu, đột nhiên phát ra giống to. Giống. Lại là một tầng vô cùng đáng sợ linh hồn xung kích, hướng về Dương Phong thân thể quét sạch mà qua. Thiên hồn địa ám, từng lớp từng lớp tối màu đen cuộn sóng, che khuất bầu trời, khiến cho toàn bộ không gian đều rung chuyển lên. Dưỡng phóng phát ra giống to, lôi âm tôi động, Liều Linh tiến hành chống cự, tu hồn thần trùng y nguyên một mực bảo vệ hư vách, bảy màu vòng xoáy đang điên cuồng tiến hành hóa giải. Phốc phốc, hắn lần nữa phun ra máu loãng, thân thể hung hăng bay ngược. Linh hồn băng liệt lại lần nữa gây dựng lại. Sắc mặt hắn rung động, triệt để kinh hãi. Cái này cái gì tôi bảo? Liên bảy màu vòng xoáy cũng không thể hoàn toàn hóa giải. Mỗi một lần linh hồn vỡ đều đau đến điên cùng, làm cho người khó mà chịu đựng. phóng quay người liền đi, cấp tốc rời xa. Nhưng Lôi Điện Pháp Vương giống như là quyết định dương phóng, điều khiển lên viên kia to lớn màu đen đầu lâu, cấp tốc hướng về dương phóng đuổi theo, như bóng với hình, một lần lại một lần hô lên kinh khủng màu đen quắn sóng. Dương phóng liên tục thổ huyết, nhưng thủy trung bất tử. Đến cuối cùng Lôi Điện Pháp Vương cũng gấp, lại một búng máu phun ra, thân thể lào đảo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn lộ ra kinh hãi, nhìn về phía giữa không chung màu đen đầu lâu. Không được, cái này tôi bảo muốn phản phê. Từ khi đạt được cái này tôi bảo đến nay, hắn liền chưa hề chân chính trường không qua. Mỗi lần sử dụng đều sẽ xuất hiện phản phệ tình huống. Lôi Điện Pháp Vương tấn nát đầu lưỡi, liên tục phun ra ba miệng tâm huyết, vội vàng mặc niệm chủ ngữ, cấp tốc ngăn chặn viên này màu đen đầu lâu phạt vệ, vội vàng liền muốn đưa nó gọi trở về. Bất quá, tại hắn áp chế xuống màu đen đầu lâu sát na, dưỡng phóng bên kia cũng trực tiếp cảm thấy không đúng, vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước đó còn tại điên cuồng gào thét đầu lâu, lung lay sắp đổ, trong hốc mắt thế giới tại tiêu tan không ngừng. Dương phóng trong nháy mắt kịp phản ứng, bắt lấy cơ hội, vội vàng trước tiên đem 7 màu vòng xoáy trong nháy mắt tế ra ngoài, vèo một tiếng, xuyên thấu không gian, trực tiếp hướng về kia khóa màu đen đầu lâu hung hăng đóng đi. Phốc, phốc. To lớn màu đen đầu lâu lập tức bị bảy màu vòng xoáy đóng bên trong, như là lâm vào bùn nhão chúng, một chút xíu chìm vào trong đó. Lôi Điện Pháp Vương biến sắc, nỗi giận gầm lên một tiếng, vội vàng khống chế lại màu đen đầu lâu, lần nữa phát ra linh hồn bảo hào. Nhưng Dương Phong hàm răng khẽ cắn, đem bảy màu vòng xoáy thôi động đến cực hạn, một cái đem viên kia to lớn màu đen đầu lâu triệt để nổ xuống. "Ta cơ bảo." Lôi Điện Pháp Vương kinh sợ hét lớn, "Tiểu tử, ngươi trả cho ta cơ bảo." Ầm ầm, to lớn bảy màu vòng xoáy trực tiếp hướng về Lôi Điện Pháp Vương thân thể cấp tốc xuống. Lôi Điện Pháp Vương lông tóc dựng đứng, vội vàng lần nữa cấp tốc chạy trốn. Dương phóng trực tiếp tại sau lưng nhanh chóng điên cuồng đuổi theo. Đi đâu? Xiu xiu xiu xiu. Từng đạo bảy màu hào quang không ngừng từ vòng xoáy bên trong quét ra, hướng về lôi điện pháp vương thân thể liên hoàn quét ra. Lôi điện pháp vương lộ ra kinh sợ, muốn mắng chửi người. Mẹ nhà hắn, cái này tiểu tử làm sao lại trở nên cổ quái như vậy? Chính mình không chỉ có cơ bảo di thất, tức thì bị cái này tiểu tử cho khóa chặt. Lôi quang vạn giới. Lôi điện pháp vương phát ra gầm thét, quanh thân trên dưới lần nữa phát ra vô tận lôi quang, mênh giống như là kinh khủng thác nước, hướng về đỉnh đầu bảy màu vòng xoáy vào tới. Ầm ầm từng mảnh từng mảnh đáng sợ lôi quang lực lượng cấp tốc bị bảy màu vòng xoáy nuốt hết ở bên trong, chấn bảy màu vòng xoáy run rẩy dữ dội, không gian sụp đổ, nhưng y nguyên không thể triệt để trấn vỡ vòng xoáy. Lôi Điện Pháp Vương sắc mặt kinh hãi, tiếp tục quay người chạy trốn. Bất quá đúng lúc này, Dương phóng đột nhiên kích thích chỗ nhân quả. Ẩm. Phụp phụp. Lôi Điện Pháp Vương trực tiếp một búng máu phun ra, phát ra tiếng khổ kêu to, chạy trốn thân thể bỗng nhiên đảo không thôi, ngã xuống đất. Cùng một thời gian, dưỡng phóng cũng là trực tiếp phun ra máu loãng, sắc mặt trắng bệ, nhặt lấy mảnh liệt phản phệ. Vì có thể triệt để lưu lại Lôi Điện Pháp Vương, tại vừa mới sát na, Lần nữa vận dụng nhân quả chỉ lực, trở về quá khứ, đem lôi điện pháp vương trọng thương. Soạt, thừa dịp lôi điện pháp vương tổ huyết trọng thương thời cơ, giương phóng công chế bảy màu vòng xoáy cấp tốc hướng về lôi điện pháp vương chùm xuống. Lôi điện pháp vương nhận nhân quả công kích, mặc dù không có trực tiếp tử vong, nhưng lại lâm vào cực kỳ ngắn ngủi trong mê muội, giờ phút này vừa mới kịp phản ứng, liền nhìn thấy to lớn bảy màu vòng xoáy trực tiếp trùm lên đỉnh đầu của hắn, che khuất bầu trời, hướng về hắn hung hăng áp xuống tới. Sắc mặt hắn biến đổi, quát to một tiếng, toàn thân trên dưới vô tận lôi điện tại lên, đủ loại sát cùng bí bảo, không cần tiền hướng về bảy màu vòng xoáy tới. Ầm ầm Long trời lở đất, nhật nguyệt tẩm đạo. Tất cả sát thuật cùng bí bảo đều hoàn toàn tràn vào đến bảy màu vòng xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu huynh đệ có chuyện dễ thương lượng, không muốn ba Lôi điện pháp vương trực tiếp phát ra một trận thế thảm mà phẫn nộ tiếng kêu to. Hắn toàn bộ thân hình rốt cục bị bảy màu vòng xoáy hung hăng đóng bên trong, đem nửa cái thân thể trong nháy mắt nuốt vào tại bên trong, chỉ còn lại có hai cái đuổi, còn ở bên ngoài điên cùng rãy rủa. Nhưng là rãy rủa lấy một lát, hai cái đuổi cũng rất nhanh bị tuyển vào đến bên trong. Người trẻ tuổi chuyện gì cũng tự tử. Lôi điện pháp vương gầm hét, thân thể lần nữa từ bảy màu vòng xoáy bên trong ló đầu ra đến. Toàn thân trên giới lôi điện bá quạ, cùng một chỗ một nằm, như là ngâm nước người. Bảy màu vòng xoáy lực xoắn, lại không có đem hắn tại chỗ xoắn nát. Dương phóng trong lòng ăn nhiều giận mình. Bình thường siêu cấp cường giảm một khi bị hút vào trong đó, trên cơ bản cũng là tại chỗ bắn nổ kết cục. Cái này lôi điện pháp vương lại vẫn có thể bảo vệ thân thể. Bất quá Dương phóng rất nhanh đem hết toàn lực thôi động lên bảy màu vòng xoáy, khiến cho bảy màu vòng xoáy lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, lôi điện pháp vương tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, thân thể rốt cuộc không cách nào duy kế, giống như là gặp phải máy cán ép đồng dạng. Ai tứ chị của hắn tại từng khúc vỡ nát. nát. vừa tr trọng Dưỡng Phóng vận dụng toàn lực, trực tiếp đem lôi điện pháp vương triệt để hút vào đến bảy màu vòng xoáy chỗ sâu nhất. Người trẻ tuổi thả ta ra ngoài, ta nguyện ý đem ta suốt đời tích lũy toàn bộ cho người, thả ta. Lôi điện pháp vương thống khổ mà mơ hồ thanh âm từ bảy màu vòng xoáy chỗ sâu chuyển đến. Dương Phóng tối thở phào, trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung. Ha ha ha ha. Hắn tiếng cười trương dương mà tùy ý, quanh quẩn tại mảnh này khu vực bên trong, chân thiên địa run run, run khí lưu Lôi điện vương, không nên lấp, ngươi chính là ta tôn vị thứ nhất giả. Dưỡng Phóng mở miệng nói ra. Chuyện gì cũng từ từ, mong thả ta. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi ba. Ngươi tơ, coi như luyện hóa ngươi, ngươi độ vật cũng toàn bộ thuộc về ta." Dương Phóng cười nói. Bất quá, hiện tại hắn sát thực còn có lời muốn hỏi Lôi Điện Pháp Vương. Dương Phóng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đi xa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tại Dương Phóng vừa mới rời đi không lâu, xung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến cường hãn khí tức, một đạo lại một đạo mơ hồ bóng người lần lượt nổi lên, ánh mắt trọng, khí thúy, thân giống như là có thế giới hư ảnh tại xoay tròn, ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới. Lôi Điện Pháp Vương khí tức, tại cùng người lại chiến. Kết cục như thế nào? Lôi Điện Pháp Vương khí tức giống như biến mất. Một đám lao ngoan đồng lộ ra kinh nghỉ. Với mới ba động cực kỳ mãnh liệt, Lôi Điện Pháp Vương liền hắn kia một kiện cấm bảo cũng vận dụng. Nhưng bây giờ Lôi Điện Pháp Vương khí tức lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn là, hắn bị diệt. 9000 chữ. Câu mê phiêu. Chương 447, đáng sợ đầu lâu. 9000. Trước đó trong sơn động, Dương phóng thân thể lượn lên, liễm tức hóa ảnh, xuất hiện lần nữa tại sơn động chỗ sâu, thủ trưởng vùng lên, dị tượng ra, tốc phong tỏa ngăn cản sơn động Hắn ngồi xếp bằng, lần nữa đem bảy màu vòng xoáy tới ra. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại nơi này gặp Lôi Điện Pháp Vương, đồng thời thành công đem nó tốt vệ, đây quả thực là đạt được lợi ích khổng lồ. Thuần vệ một vị chân chính vương giả, tối thiểu tương đương với hơn 10 vị chuẩn vương. Vương giả trên người lực lượng pháp tắc, ẩn chứa không có gì sánh kịp tinh khí, có thể xưng tiểu thế giới hình thức ban đầu, căn bản không phải chuẩn vương sợ có thể sánh được. Lôi Điện Pháp Vương, người là muốn chết vẫn là muốn sống? Dương phóng nhìn chăm chú lên bảy màu vòng xoáy, mở miệng hỏi thăm. Cái này Lôi Điện Vương thực lực thiên, cực kỳ bố, bị hắn nhét vào vòng xoáy chỗ sâu nhất vậy mà y nguyên còn có thể bảo trì tràn đầy sinh lực. Không chỉ có như thế, bảy màu vòng xoáy muốn hấp thu lực lượng của hắn lại cũng vô cùng gian nan. Hắn tựa hồ có thể khóa lại tinh khí, khiến cho bảy màu vòng xoáy luyện hóa trở nên dị thường chậm chạp. Tiểu Hưng Đệ, chuyện gì cũng từ từ, thả ta ra ngoài, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi kết làm kết bái chỉ giao, ta lôi đỉnh thánh giáo cũng đều có thể phụng ngươi làm chủ, mau thả ta ra ngoài." Lôi Điện Pháp Vương mơ hồ mà thanh âm thống khổ từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến, như là cách một cái thế giới màn hình đang đọc văn, "Dị thường phí sức ta hỏi ngươi, ngươi hợp 6 mặt thạch liền có thể tại nơi đây. Như vậy có người hay không thành công rời đi?" Dương Phóng hỏi thăm. "Ta không rõ ràng, ta chỉ biết do có mấy vị chuẩn vương đã từ luận hồi cốc biến mất, không rõ ràng là thành công ly khai, vẫn là bị chuyển tống đến cái khác địa phương, ta chính chuẩn bị tập hợp đủ thẻ bài, tìm người nếm thử." Lôi Điện Pháp Vương Gian Nan đáp lại, người mau thả ta ra ngoài đi, người ta ở giữa cũng không có tuyệt đối kừ địch, chúng ta là có thể ở Trung hòa thuận, tiểu huynh đệ, thả ta một mạng a." Hắn kêu thảm bắt đầu chuyển đến. Dù là không có Dương Phong có thể thôi động, bảy màu vòng xoáy chỗ sâu nhất lực lượng y nguyên cực kỳ đáng sợ, tại thời khắc xoay tròn, như là tối say đẫm dạ. Không biết rõ là đã ly khai vẫn là bị truyền tống đến cái khác địa phương. Vậy là người làm sao biết được tập hợp đủ thạch bài có thể rời đi?" Dương Phóng hỏi thăm. Đây là thần quốc bên trong một vị cực kỳ cổ lão tổn tại nói ra được cơ mật, hắn sống vô tận tuế nguyệt, có thể truy tố đến thượng cổ thần linh thời kỳ, trước đây không lâu từ trong ngủ mê tỉnh lại, phát ra tiếng giải, kinh động thiên hạ, sau đó hắn trong âm thầm nói cho chính mình mấy vị hậu bối, nói tương lai không lâu, thần quốc tất có đại khai, để hắn hậu bối hợp bài, chỉ là sự tình lại bị tiết lộ ra ba. Lôi Điện Pháp Vương gian nan mở miệng. "Thần quốc tất có đại khai." mày, Chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ Hủy Diệt Thần Linh cùng viễn cổ đại năng lực lượng muốn lại xuất hiện? Trên người mình nhận dấu thần kính mạnh võ, có thể kết nối hai cái thế giới khác nhau, không biết rõ có thể hay không từ thần quốc trực tiếp trở lại thần khư đại lục. Bất quá, cũng có khả năng trực tiếp từ thần quốc lần nữa quay trở về tới chỗ kia thánh điện chỗ sâu. Dù sao thánh điện chỗ sâu cũng có một khối thần kính mạnh võ. Trước đây không lâu, hắn liền từng từ khối kia thần kính mạnh võ bên trong chui ra ngoài qua. Còn có một chuyện, trước đó bức ta tiên nhập thánh điện Tam Nhãn Tà Quân, quái ma tôn, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Phải chăng đã ly khai? Dương Phong hỏi thăm. Đối với cái này ba cái ra hóa, hắn thế nhưng là tâm niệm vô cùng. Không có, bọn hắn cũng tại quan sát, Tam nhãn tà quân cùng Đông Lê lão quái đã liên thủ, liền ở tại Thương Long trong thành. Lôi Điện Pháp Vương vội vàng đáp lại, nói: "Tiểu huynh đệ, ta đã nói ra ngươi nghĩ biết đến sự tình, ngươi có thể hay không vương tha ta, trên người ta các loại tài nguyên tất cả đều có thể cho ngươi." Dễ nói: "Diệt muốn ma tôn đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào?" Dương phóng mở miệng. "Diệt muốn ma tôn độc lai độc vãng, tính cách quái gở, ta cũng không biết rõ tung tích của hắn, nhưng là Tam nhãn quân nhất định biết rõ, Tam nhãn tà quân từng cùng hắn nhiều lần giao dịch." Lôi Điện Pháp Vương mở miệng, "Tiểu hình đệ, đừng lại vận chuyển thần thông, ta tinh khí tại thời khắc thiết ra ngoài ba." Lôi Điện Pháp Vương, "Ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết ba người này, nhất định sẽ thả ngươi ra ngoài, ngươi liền ở bên trong nghỉ ngơi cho tốt, không cần nhiều quán phía ngoài nhà sự." Dương phóng mở lời an ủi, lại đột nhiên toàn lực vận chuyển thần trùng, tiến hành luyện hóa. "A!" Lôi Điện Pháp Vương đột nhiên phát ra từng đợt càng thêm thống khổ kêu thảm. "Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì? Vì sao lật "Tiểu huynh tha ta một mạng, chuyện gì cũng từ từ, ta biết rõ sai ba." "Thảo mẹ ngươi, ta liều mạng với ngươi ba." "A." Ầm ầm. Toàn bộ bảy màu vòng xoáy tại một trận run run, phát ra ánh minh, ong nóng biết hai, như có một đầu siêu cấp cự thú bị vây ở bên trong đồng dạng. Lôi Điện Pháp Vương tại không muốn sống tiến hành dãy rựa, huyết dịch khắp người đều bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là bảy màu vòng xoáy quỷ dị nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù hắn thi triển ra các loại thủ đoạn, muốn tránh thoát vòng xoáy, kết quả lại hết thảy thất bại. Đáng sợ vòng xoáy tại chuyển động, để thân thể của hắn không ngừng ở vào sụp đổ cùng gây dựng lại bên trong. Theo thời gian vượt qua, dưỡng phóng cũng dần dần dần mình. Luyện hóa Vương giả quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Liên tục nhiều ngày đi qua, Lôi điện pháp vương sinh mệnh khí tức từ đầu đến cuối không có giảm bớt bao nhiêu. Kéo dài gần 10 ngày, cũng chỉ là rút lấy gần một phần 10 ra mà thôi. Đến cuối cùng, hắn không thể không tạm thời dừng lại. Mà đó, cái này ra hỏa sinh mệnh lực thật đúng là mạnh. Dương Phóng sắc mặt biến đổi. Hắn hiện tại không thể đem tất cả thời gian đều chậm chế tại phía trên, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi luyện hóa. Đột nhiên, Dương Phóng nghĩ tới một chuyện, lật bàn tay một cái, từ bảy màu vòng xoáy bên trong lấy ra một cái màu đen đầu lâu cùng xung quanh thạch bài tới. Đối với xung quanh thạch bài, hắn nhìn thoáng qua liền thu nhập chiệp nhãn. Cái này xung quanh thạch bài cùng hắn trước đó đạt được cơ hồ sờ một cái, chất liệu là tủ, khắc dấu hoa văn, khó mà bốc nát, cũng đều là lôi điện pháp vương tử những người khác nơi đó giành được. Dương Phóng trực tiếp trọng điểm bắt đầu nghiên cứu viên kia màu đen đầu lâu. Thời khắc này đầu lâu chỉ có bàn tay lớn nhỏ, một mảnh đen tuyền, như là mặc nhiễm, cầm tại trong tay cảm giác được căm trầm, hai con trống rống trong ánh mắt, đen như mực thăm thú, giống như không đáy hắc động đồng dạng. Nhìn thẳng lên ánh mắt của hắn, càng là có thể khiến người ta cảm giác được một trận khó tả cái gì. Tựa như hai cái này hốc mắt phía sau, có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại, tại hướng về chính mình băng lẽ chậm đến. Để hắn lông tơ đều dựng lên. Cổ quái, cái này đầu lâu coi là thật cổ quái. Dương Phóng kinh nghỉ, đột nhiên mở miệng hỏi thăm, Lôi Điện Pháp Vương, cái này đầu lâu là lai lịch gì? Màu đen đầu lâu là ta từ một chỗ cổ lao trong cấm địa có được, lúc ấy ta trải qua cựu tử nhất sinh, bị vây ở cấm địa bên trong, nguyên lai tưởng rằng hắn phải chết không nghi ngờ, liền muốn muốn đào ra hang động, đến mai táng chính mình kết quả đào ra mấy chục mét sau liền đào ra như thế một viên đầu lâu. Tiểu huynh đệ tha mạng a, đừng có lại hóa ta Lôi Điện Pháp Vương chật vật dốc gầm từ vòng xoáy sâu lần nữa truyền đến. Trong cấm địa móc ra. Dương Phong càng thêm ngạc nhiên. Liên tưởng đến trước đó lôi điện pháp vương không chế vật này chẳng cảnh, Dương Phong càng thêm cảm giác được vật này đáng sợ. Đương nhiên, hắn lấy ra búa đá, huy động lên búa đá, hướng về màu đen đầu lâu hung hăng đập tới, ken ken rung động. Cả hai va vào nhau, hỏa tình tràn ngập. Cái này màu đen đầu lâu trình độ bền bị lại vượt qua tưởng tượng. Không dùng được búa đá làm sao đập chém, thế mà liền một cái dấu đều không để lại tới. Phải biết búa đá thế nhưng là hoàn chỉnh thân khí. Tại thần linh thời kỳ, cũng là rất có lai lịch chi vật. Kết quả lại bất động đầu lâu may may. Dương Phóng mừng thầm trong lòng, nhận được bảo Như vậy một kiện đồ vật mặc kệ là dùng đến để người, vẫn là dùng tới làm làm linh hồn thần khí, tuyệt đối không có gì bất lợi. Dương Phóng trực tiếp đưa vào một cỗ chân khí đi vào, thử nghiệm tiến hành tế luyện, muốn đem cái này đồ vật luyện thành một gian thuộc về mình tôi bảo. Bất quá theo chân khí tràn vào, Dương Phóng dần dần cảm thấy không đúng. Màu đen đầu lâu nội bộ, tựa hồ có một đoàn mông lung hắc ám thế giới, vô biên to lớn, tràn ngập thê lương khí tức, mặc kệ hắn chân khí như thế nào tràn bảo, từ đầu đến cuối không cách nào đem màu đen đầu lâu để luyện hóa. Không chỉ có như thế, từ mảnh này mông lung hắc ám trong thế giới, càng là mơ hồ ra từng đợt cổ lão ma thương mơ hồ thanh âm. Ta là ai? Ai là ta? Ta là ai? Ai là ta? Cổ Lao âm tiết đang không ngừng lặp lại. Cùng linh hồn của con người tựa hồ phát sinh cộng hưởng, có một loại để cho người ta linh hồn sợ hãi cảm giác, thật giống như kia phiến mông lung hắc ám trong thế giới, ẩn giấu đi một vị cực kỳ khủng bố cổ lao tồn tại. Dương Phóng trong lòng kinh nghỉ, đành phải đình chỉ luyện hóa. Lôi Điện Pháp Vương, cái này đầu lâu bên trong còn có tàn niệm chưa tiêu. Không biết rõ, ta được đến vật này, chưa hề đem nó chân chính luyện hóa Lôi Điện Pháp Vương gian nan đáp lại. Dương Phong cẩn thận quan sát, cuối cùng vẫn bỏ đi triệt để luyện hóa vật này ý nghĩ. Cái này độ vật quá mức quá dị. Nếu là tiếp tục luyện hóa lời nói, làm không khéo sẽ kích thích đến bên trong tồn tại. Dù sao hắn chỉ cần có thể phát huy đối phương một bộ phận lực lượng là được rồi. Không nói những cái khác, trước đó cái chủng loại kia linh hồn bảo hao tuyệt đối là một loại tuyệt sắc. Dù là đối với vô giả đều có to lớn ảnh hưởng. Dương phóng trực tiếp tế ra vật này, cấp tốc bay ra sân động, hướng về xa xa một chỗ ngọn núi hung hang đập xuống, mặc dù không có triệt để luyện hóa vật này, nhưng là ngăn cự ly điều khiển lại không phải vấn đề. Oanh! Vô cùng điệt hai minh phát ra, đất núi chuyển. Cao ngất sơn mạch tại chỗ bị nện sụ đổ ra. Vô tận hắc khí mênh mông đùng đùng, từ đầu lâu bên trong chẳng hẳn ra, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch, nói không rõ đá vụn bốn phía kết sạn. Toàn bộ không gian đều trở nên một trận hỗn loạn, giống như bị cái gì vô cùng đáng sợ ma vương cho đập một trường đồng dạng. Uy lực kinh thiên. Dương phóng mừng rỡ, lần nữa khống chế màu đen đầu lâu, toàn bộ màu đen đầu lâu đang nhanh chóng phóng đại, đảo mắt biến thành phong ốc lớn như vậy, ngửa mặt lên trời gào thét. Rống. màu đen gọn sóng từ cái này, màu đen đầu lâu trong mồm phát ra, mênh đưa, che khuất bầu trời, để không trung đều trong nháy mắt phai nhạt xuống cất bay đá chạy, khí lưu quét sạch, o o chói thai, long trời lở đất. Kinh khủng linh hồn bảo hao trực tiếp bao trùm phương viên hơn mười dặm. Dương Phong mừng rỡ. Tốt bà bối. Viên này màu đen đầu lâu quả nhiên là một kiện cái thế đại sắc khí. Vô luận là vật chất công kích, vẫn là công kích linh hồn, tất cả đều đạt tới cực hạn. Dùng để đối phó địch nhân, tất nhiên sẽ có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Bất quá rất nhanh dương Phóng sắc mặt biến hóa, cảm giác được một cỗ cổ lão sóng ý niệm từ màu đen đầu lâu bên trong phát ra, lập tức hướng về linh hồn của hắn quất tới. Dương Phong tóc gáy trên người dựng lên, trong nháy mắt toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng rất nhanh loại kia cổ lao sóng ý niệm lần nữa cấp tốc thu về, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Bên trong tồn tại còn sống. Dương Phong kinh nghi, khó trách Lôi Điện Pháp Vương trước đó đột nhiên tao nộ phản vệ. Cái này màu đen đầu lâu càng như thế yêu dị. Dương Phóng nhẹ hít khẩu khí, cuối cùng đem tia màu đen đầu lâu lần nữa chiêu trở về, cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa rơi vào hằn trong tay. Hắn cẩn thận lự quanh, cuối cùng không dám tiếp tục thí nghiệm. Cái này đồ vật vận dụng số lần, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Bằng không, hơn phân nửa muốn rơi vào giống như Lôi Điện Pháp Vương hạ Tràng. Dương Phong có chút suy tư, cuối cùng thu hồi màu đen đầu lâu. Hắn lật bàn tay một cái, đem trước thần kính mảnh vỡ lần nữa lấy ra ngoài. To lớn thần kính mảnh vỡ bên trong như cũ tại lấp lóe từng đợt mông lung thần bí hào quang bảy màu, cũng không khôi phục trước đó dáng vẻ, cái này khiến Dương Phóng không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ tại thần quốc bên trong, thần kính chịu ảnh hưởng? Hắn cuối cùng cẩn thận nghiêm túc do xét xuất thủ trưởng, hướng về thần kính mặt ngoài chạm đến tới, sau đó thân thể lóe lên, lần nữa tiến vào thần kính. Sau một khắc, như là xuyên qua không gian, quang mang lóe lên, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa. Bất quá khi nhìn thấy hoàn cảnh quanh về sau, Dương Phóng biến sát. Quả nhiên là lần nữa tiến vào thánh điện sâu. Hắn hiện tại chính là từ một cái khác khối thần kính mạnh vỡ bên trong ra. Tại thần quốc bên trong, thần kính không cách nào liên thông ngoại giới. Từ một mặt thần kính đi vào, chỉ có thể từ mặt khác thần kính ra. Hắn không dám chờ lâu, vội vàng cấp tốc quay người, lần nữa chui vào thần kính, sợ gây nên kia đạo ma ảnh chú ý, mặc dù đối phương đối với hắn cũng không ác ý, thế nhưng tuyệt đối không có gì hào ý. Giống. Tại Dương phóng vừa mới rời đi, thạch điện bên ngoài liền truyền đến một trận cực kỳ khủng bố ma hung thanh âm, theo lấy từng rầm rầm chói âm, kinh khủng khí tức đang nhanh chóng hướng về thạch điện mà tới. Đả mắt, cái kia đạo kinh khủng ma ảnh xuất hiện lần nữa tại thạch điện bên trong, con người băng lãnh, hướng về trong điện quét tới, cuối cùng rơi vào ở giữa nhất thần kính mạnh vụ bên trên, không lúc ních, lâm vào trầm mặc. Sơn động nội bộ, Dưỡng Phóng xuất hiện lần nữa, lòng còn sợ hãi, cũng may hắn kịp thời trở về. Nếu như bị ma ảnh kia bắt lấy, đối phương coi như không nhất định sẽ tùy tiện buông tha hắn. Dưỡng Phong rất nhanh lần nữa lộ ra suy tư. Phiền phức lớn rồi, thần tính thế mà không cách nào liên thông ngoại giới, xem ra muốn khai quốc, chỉ có thể thông qua chỗ kia luân quốc. Nhưng luân hồi cốc là có hay không có thể liên thông ngoại giới, ai có thể nói đến rõ ràng? Vạn nhất là tự lộ, chẳng phải là hố chính mình. Nhưng nếu không thông qua Luân hồi cốc, chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này ngốc cả một đời. Lùi một bước nói, thần quốc thế nhưng là sắp phát sinh đại thai. Giương phóng tâm sự nặng nghề, cuối cùng trực tiếp thu hồi thần kính mình vỡ, thân thể liễm tức hóa ảnh, cấp tốc ra hang động. Bất kể như thế nào, vẫn là đến tập hợp đủ 6 mặt thạch bài lại nói, vạn nhất thật có thể ly khai, hắn cũng không đến mức bối rối. 3. Toàn bộ thần quốc bên trong mưa gió nổi lên, khắp nơi hỗn động. Đủ loại tin tức đang không ngừng lan truyền. Tất cả đều là liên quan tới Luân hồi cốc. Các loại tin tức nhanh chóng lan truyền đồng thời cũng trực tiếp mang đến tàn nhận chém giết sự kiện. Các lộ cao thủ vì có thể được đến rời đi tư cách, nhau nhau bắt đầu toàn lực xuất thủ cấp đoạt thánh bài, phàm là có bất luận cái gì thánh bài tin tức xuất hiện, đều sẽ dẫn phát rất nhiều cường giả chú ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần quốc thế giới một mảnh gió tanh mưa máu, tình cảnh bí thảm. Đáng sợ chiến đấu ba động, cơ hồ cách mỗi một đoạn cự ly đều có thể nghe được. Giờ phút này, một chỗ mênh mông mà cổ lão thành trì bên ngoài, Dương Phong thân thể nhẹ bỗng đều nhờ xuất hiện ở nơi này, ngẩng đầu nhìn lại. Thương Long thành, đã muốn đối phó Tam nhãn quân, lại muốn tập hợp đủ bài, thành này là lựa chọn tốt nhất. Hắn cất bước đi vào thành trì, chỉ, chỉ gặp cổ lão cự thành bên trong, phồn hoa náo nhiệt, dòng người tấp nập, chen vai thích cánh, khắp nơi đều là có nhỏ. Nơi này ăn ban chơi, tất cả đều ngoài người ta dự liệu. Rất nhiều ngoại giới vô cùng thưa thất được tài, ở chỗ này lại khắp nơi đều là. Bất quá nơi này giao dịch tiền tệ, cũng không phải bình thường vàng bạc, mà là một loại thần tinh. Nghe nói bên trong ẩn chứa một loại tinh thuần năng lượng, có thể bị cơ thể người hấp thù, là dùng đến tu luyện tuyệt hảo chi vật, mà lại cái này đồ vật chỉ có thần quốc mới có. Ngoại giới tìm không thấy một viên. Dưỡng pháo hành tẩu tại đường phố phồn hoa bên trong, nội tâm càng khái, có một loại đã lâu hồng trần phi tức, coi như hắn đã bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Từ khi tiến vào Hắc Ám Âm Mai đến, liền khách sạn đều rất ít tiến vào. Ngay tại hắn cất bước tiếp tục hướng về phía trước hành tàu thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến trầm thấp tiếng hô minh, nương theo lấy từng đợt tiếng gào thét tâm, khi thế hung ác tràn ngập, toàn bộ trên đường phố hoàn toàn đại loạn. Tránh ra, tránh ra, giẫm chết đáng đời. Toàn diện chạy ra. Chỉ gặp một người mặc áo tím thanh niên, cưỡi tại một đầu mẩu xanh cự thú trên thân, sắc mặt hung ác, đang nhanh chóng vọt tới trước, ven đường chỗ qua, rất nhiều người kinh hoàng chột chạy nhưng vẫn là bị màu xanh tự thú trỗ đổ vào, phanh phanh rung động, phát ra tiếng kêu thảm, rất nhiều người bị trực tiếp giẫm chết đi qua. Đỏ mắt, vị kia thanh niên áo tím khống chế cự thú đã cấp tốc đi xa. Đám người xôn xao, hoàn toàn phẫn nộ. Là Tam Mục thần phủ người, ta biết hắn, hắn là Tam Mục Tà quân nhị tử Tam Mục Ma quân người hầu, quá khoa trương. Huynh đệ im lặng, tuyệt đối đừng bị người nghe được, Tam Mục Ma quân nhất là tiểu khí, co trừng rực lấy sắc giới. Tam Mục Tà quân một nhà khinh người quá đáng, chỉ là một nô bộc cũng dám tung hành vi man dã hung, còn sợ người khác nói hay sao? Tam nhãn Tà quân nhị tử người hầu. Dương phóng lông mày khẽ động, Nhìn thoáng qua màu xanh cự thú rời đi phương hướng, cuối cùng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không lập tức động thủ. Đã chỉ thì ăn chỉ. Hắn chuẩn bị đi đầu ăn no nê, ăn uống no đủ về sau, lại đi tìm Tam nhãn tả quân tính toán nợ cũ. Dương Phóng quay người bước vào một chỗ rộng lớn quán rượu, tiến vào quán rượu lầu 2 một chỗ gần cửa sổ vị trí, muốn một cái bản thức ăn ngon, bắt đầu cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Bất quá ngay tại hắn ngồi xuống không lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo kêu thê lương thiết, thanh âm cực kỳ quen thuộc, chính là trước đó nghị luận những người kia. Dương Phong nhướng mày, ánh mắt quét tới chỉ gặp trước đó kia cưới tại màu xanh cự thú trên người thanh niên áo tím, chẳng biết lúc nào đã trở về, bên người còn bao vây cái khác 7-8 đạo bóng người, sắc mặt lênh khốc, đem lúc trước quần phía sau nói xấu người, tất cả đều đổ nhào trên mặt đất. Không biết sống chết đồ vật, liền tam mục thần phủ cũng dám nghị luận, các ngươi đã không quản được đầu lưới của mình, vậy liền để bản tọa đến thay các ngươi quản tốt. Kia thanh niên áo tím thần sắc lạnh lùng, rõ ràng chỉ là một cái người hầu, nhưng lại đối ngoại tự xưng bản tọa, tay hắn cầm một thanh dao găm, trực tiếp đâm vào một người miệng bên trong, dùng sức xoắn một phát. Người kia đau phát ra tiếng kêu thảm, cơ hồ muốn bất tỉnh đi một đầu đâm máu đổ lưới trực tiếp từ miệng hắn bên trong rơi xuống ra. Hắc hắc, vương minh hào thủ đoạn, ta cũng tới thử một chút. Tại bên cạnh hắn, một vị thanh niên áo trắng lộ ra tiêu dùng, thủ trưởng giao găm đồng dạng như thiểm điện đỏ qua. Chương 448, đáng sợ đầu lâu. 9000. A, lại là một đạo kêu the lương thảm thiết phát ra. Bên cạnh một người toàn bộ cái cầm tại chỗ bị hắn vạch xuống đến, lộ ra bên trong máu me đầm đìa hai cốt cùng huyết nục, đau con mắt trực phiên. Ha ba. ha Bên người người tất cả đều cười ha hả. Xung quanh bốn phương tám hướng đám người thần sắc hoảng sợ, chỉ sợ tránh không kịp, cấp tốc tản ra. Mặc dù là thủ thanh niên áo tím chỉ là một vị người hầu, nhưng là Tam Mục Ma Quân người hầu, thân phận quý nhất, cao cao tại thượng, lương tựa Tam Mục Tà Quân, không ai dám trêu chọc. Thật sự là mất hứng. Thanh niên áo tím xử quyết rơi mất mấy vị lắm miệng giang hồ khách về sau, ném đi dao găm, vô vô xung trưởng, mỉm cười nói: "Mấy vị, không bằng ngay tại tiểu lâu này bên trong, từ tại hạ cho các ngươi bảy tiệc mời khách đi." Dễ nói. Toàn bằng Vương huynh an bài. Vương huynh hiện tại leo lên Tam Mục Ma Quân quan hệ, sau này cần phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta. Bên người người nhao nhao cười nói. Bọn hắn nâng lên một chén, hướng về quán rượu đi đến vừa mới đi vào quán rượu. Trưởng quý liền kinh sợ, cấp tốc đón. "Các vị đại nhân, nghe, là ta chuẩn bị một kiện thượng đẳng phòng, mười hơi bên trong, ta cần nhìn thấy quán rượu bên trong trống không một người, nếu như mười hơi bên trong còn có những người khác tại, ta liền để ngươi nhìn không thấy ngày mai mặt trời." Thanh niên áo tím ngữ khí bình hàn. Hắn ngoại trừ chèo lên tâm mục ma quân quan hệ bên ngoài, tự mình gia tộc tại Thương Long thành cũng có không ít địa vị, toàn bộ bên trong thành ngoại trừ cái người khác hắn không thể chơi vào, những người khác hắn tất cả đều không để tại trong mắt. "Lạ, lạ, tiểu nhân cái này xử lý." Trưởng quỷ thần sắc kinh hoàng, vội vàng mở miệng. Sau đó cấp tốc phân phó tiểu nhị, bắt đầu xua đuổi đám người. Thanh niên áo tím mặt mỉm cười, mang theo bên người 7, 8 vị bằng hữu, hướng về trên lầu đi tới. Lầu trên lầu dưới tất cả mọi người lộ ra kinh hoàng, cấp tốc ly khai chỗ ngồi, ước gì mau chóng ly khai nơi đây, không có bất luận kẻ nào có can đảm chờ lâu. Duy chỉ có Dương Phóng bên kia, y nguyên lặng lặng ngồi ngay ngắn, thần sắc bình thản, thưởng thức rượu, giống như là không có nghe được đụng chạm. Vị này đại gia, cầu ngài rời đi thôi, ngài cho chúng ta một con đường sống đi, ngài nếu ngươi không đi, chúng ta liền bị giết, cầu ngài. Tiểu nhị kinh hoàng không thôi, vội vàng đi vào giường phóng bên này. Đao khổ kêu rên, cơn còn chưa ăn no, rượu còn chưa tận hứng, cái này muốn cho ta đi, nào có đơn giản như vậy. Dương Phóng giữ khí bình tĩnh, tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Đại gia, ngài đi ra bên ngoài ăn được không? Tất cả thịt rượu chúng ta toàn bộ miễn phí, ngài thích ăn cái gì ăn cái gì, van cầu ngài, nhanh lên ly khai đi. Tiêu Nhị Tiêu rên, Dương Phóng y nguyên không hề bị lay động. Nhanh, mau đưa hắn khiêng đi ra. Trưởng Quý một mặt mồ hôi lạnh, lộ ra kinh hoàng, vội vàng mở miệng phất phó. Một đám tiểu nhị vội vàng cấp tốc xuống ra, hướng về Dương Phong tới. Nhưng Dương Phong chỉ là tinh thần lực nhẹ nhàng quét qua. Một đám tiểu nhị lập tức lâm vào ảo giác bên trong, đối cái này một mảnh hư vô vẫn là ra sức dùng sức, từng cái mệt mồ hôi đầm địa. Từng. Thanh niên áo tím nhãn thần lạnh lẽo, một cái chú ý tới Dương phóng bên này. Còn có cao thủ? Là cái đau đầu. Bên người những người khác cũng tất cả đều con mắt lóe lên, lộ ra tiêu dung. Vương Vinh, xem ra ngươi uy nghiêm không được a. Một vị thân thể buồn bã nam tử lối ra cười nói. Trưởng Quý, hoặc là hắn đi, hoặc là ngươi chết, chính ngươi lựa chọn. Thanh niên áo tím ngữ khí băng lãnh, trực tiếp mở miệng. Đại gia, đại gia van cầu ngài rời đi thôi. Trưởng Quý hoảng sợ dị thường. Đội vàng nhanh chóng đập ra, Liều Linh Quỷ giáp xuống dương phóng phủ cận, bắt đầu đau khổ kêu rên, "Ta trên, có giả dưới có trẻ, ta không thể chết à, van cầu ngài, cho ta một con đường sống đi." Sinh lộ là tự chọn, hắn có thể giết người, ta cũng có thể giết người, ngươi là muốn chết tại hắn trong tay, vẫn là muốn chết tại ta trong tay. Dương phóng không hề bị lay động, nhẹ nhàng thưởng thức chén rượu. Trưởng Quý lập tức lộ ra hoảng sợ, lâm vào tuyệt vọng. Hai bên hắn đều đắc tội không dậy nổi ba. Hôm nay làm sao lại toát ra như thế một cái đại thần. Thanh niên áo tím bọn người lập tức lộ ra cười lạnh, nhìn về phía giường phang, nhãn thần băng lãnh. Không biết sống chết đồ vật. Thực sự có người dám ở trước mặt bọn hắn làm loạn. Người đi cho hắn một bàn tay, ta bảo đảm người bất tử." Dương phóng ngư khí bình thản. "Ta tạ lễ ly." Trưởng Quý bờ môi run rẩy, "Đi thôi." Dương phóng tiếp tục mở miệng. Sau một khắc, Trưởng quỹ trừng to mắt, lộ ra kinh hãi, cảm giác được toàn bộ thân hình lại đột nhiên mất đi khống chế, đang nhanh chóng quay người hướng về thanh niên áo tím nhanh chóng đánh tới. Thanh niên áo tím vừa nhìn thấy Trưởng Quý đánh tới, lập tức lộ ra tán nhận chi sắc. "Muốn chết?" So hắn vận chuyển chân khí, trên thân tử khí bốc hơi, quần áo bay múa, trực tiếp một chưởng hướng về Trưởng bộ tới, chuẩn bị đem hắn trực tiếp chọc chết. Cùng lúc đó, Trưởng Quỷ cũng đang sợ hãi têu to, nhanh chóng bổ xuất thủ trưởng. Ba. A. Vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra, huyết vụ bắn tung tóe, sương vỡ bắn ra bốn phía. Trưởng Quỷ lại một chưởng đánh nát thanh niên áo tím toàn bộ cánh tay, khiến cho toàn bộ cánh tay biên thành vô số huyết vụ, tiếp lấy một chưởng này uy lực không giảm, cấp tốc rơi vào thanh niên áo tím trên thân, để hắn không có phản ứng chút nào, bẩy một tiếng, nửa bên thân thể trong nháy mắt biến mất. Thanh niên áo tím phát ra một đạo kiếm thảm, tại chỗ bay ngược mà ra, hung hăng đện ở nơi xa, chết không thể chết lại. Bên người cái khác thanh niên tất cả đều trừng mắt, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Minh, các trưởng quỹ, ngươi thế mà giết Vương Minh. Các Thiên Vương, ngươi nhất định phải chết, cả nhà các ngươi đều chết chắc. Một đám thanh niên liều lĩnh giống to, vừa kinh vừa sợ. Cái này các trưởng quỹ làm sao dám? Làm sao lại có được đáng sợ như vậy lực lượng? Vương Minh thế nhưng là Thánh linh đệ nhị thiên thế a. Không phải ta, thật không phải là ta, ta không khống chế được rừng chính ta a. Trưởng quỹ hoảng sợ dị thường, phát ra kêu to, tại một trưởng vỗ chết thanh niên áo tím về sau, thân thể theo sát lấy còn tại cấp tốc đập ra, hướng về cái khác mấy cái thanh niên phóng đi. Cái khác mấy cái thanh niên vừa nhìn thấy trưởng quỷ đánh tới, lập tức lộ ra sợ hãi. Vội vàng cấp tốc rút lui. Chỉ bất quá thời khắc này, lão trưởng quỷ đơn giản kinh khủng đến dọa người. Mấy cái thanh niên tốc độ tại hắn trong mắt chậm cùng tốc sen đồng dạng. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm, Á a a. Một trường một cái, huyết vụ bắn tung tóe, tràn diện tản nhẫn. Tiêu thảm chói tai. Một đám trong tiệm tiểu nhị tất cả đều bị hù hoàng sợ dị thường. Bọn hắn trưởng quỷ cái gì thời điểm càng trở nên đáng sợ như vậy? Hắn dám giết chết mục ma quân người hầu. Đảm mắt, một đám thanh niên bị lão trưởng quỷ toàn bộ đánh chết, chỉ còn lại có một người còn sống, nhưng lại gãy mất một tay, vô cùng hoảng sợ, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dọa đến tức đáy cũng võ. "Tha mạng, tha mạng a cắt trưởng quỷ." Thanh niên kia hoảng sợ kêu lên. "Ngươi lập tức tiến về Tam nhãn tà quân phủ, nói cho Tam nhãn tà quân, có một vị cố nhân tại nơi này chờ hắn, để hắn lập tức tới, hắn nếu không tới, ta liền tự mình đánh lên đi, đi thôi." Giữ phóng đột nhiên mở miệng, ngữ khí lãnh đạo, nói, "Nhớ ký, không muốn chạy trốn, ngươi dám chạy trốn, cả nhà ngươi đều chết." Người thanh niên kia lập tức hoảng sợ dị thường dùng mình một cái, vội vàng sắp nhận, sau đó cấp tốc bò lên, liều hướng về bên ngoài chạy trốn đi qua. Lao trưởng lúc này rốt cục khôi phục đối thân thể trưởng khống sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem trong khách sạn kinh khủng máu thịt vụn, hồn phách đều run rẩy, cả người lung la lung lay, tại chỗ sủi lo trên mặt đất. "Tiền bối, ba tiền bối, ngài nhưng hại khổ ta." Lao trưởng quỷ kêu lên. Dương phóng đưa lưng về phía Lao trưởng quỷ, không nói một lời, như cũ tại lặng lặng phẩm tiểu dùng nữa, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Quán rượu bên ngoài, sớm đã dẫn phát mạng lớn xôn xao. Rất nhiều người thấy rõ ràng bên trong tiểu lâu hết thảy. Hai hòa rồi, cái kia trưởng quỷ gây họa, hắn thế mà chết mục ma quân người hầu, lần này cả nhà của hắn đều muốn cho cùng. Ngươi sai không phải cái kia trưởng quý giết, theo ta thấy hẳn là trên bàn cái kia hắc bảo nam tử, là hắn dùng thần bí lực lượng khống chế được các trưởng quý. Bất kể như thế nào, các trưởng quý cùng nam tử kia một cái đều chạy không thoát. Đúng vậy à, Tam nhãn tả quân nhưng là chân chính vương giả, con của hắn Tam mục ma quân cũng là bất diệt cảnh cao nhân ba. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, cách xa xa. Không bao lâu, một đạo phẫn nộ giống to thanh âm trực tiếp từ đằng xa chuyển đến, khí thế kinh thiên động địa, trấn toàn bộ đường đi đều tại run mạnh. Ngươi nào dám giết ta người hầu? Oan. Rất nhiều người bị chấn sắc mặt trắng bệ, khí huyết cuồn cuộn, thân thể cấp tốc lùi ra ngoài. Một cái cưỡi bạch ngọc long mã, thân thể hùng vĩ, mặc màu tím giáp trụ thanh niên, mang theo một nhóm cường giả cấp tốc vần ra. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mi tâm sinh mắt, song mi đứng đây, nhất là ở giữa nhất dựng thẳng trong mắt, quang mang lớp lòe, tràn ngập kinh khủng khó lường khí tức, tựa hồ phải tùy thời từ bên trong bắn ra huy quang. Tại hắn bên người, còn có một vị lão giả, râu tóc hoa dâm, tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiên răng nghiến lợi, trong lòng sát ý sôi trào, kém chút phát điên. Không hề nghi ngờ, chính là Vương công tử phụ thân. Biết được nhi tử bị hại, hắn trước tiên liền chạy tới. Ma quân đại nhân, còn xin ngài là khiển từ báo thù a? Lão giả cắn răng mở miệng, nội tâm bi thương, hắn không thể đem Dương Phóng cùng các trưởng quý bọn người toàn bộ chặt thành tử mối. Xung quanh bốn phương tám hướng lần nữa xôn xao, tất cả mọi người đang nhanh chóng rút lui, sắc mặt trắng bệnh. Tam mục ma quân đến rồi, lần này người thanh niên kia phải xong đời. Ngay tiếp theo các trưởng quý cùng cùng nhau tiểu nhị, cũng muốn toàn bộ chết thảm. Tha mạng, tha mạng a ma quân đại nhân, không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta a ba. Các trưởng quý hoảng sợ quỳ giảm xuống đất, đau khổ cầu xin tha thứ. Một tiểu nhị càng là toàn bộ xuống, liều mạng giập đầu. Ngươi là Tam mục ma quân? Cha ngươi đâu? Để ngươi cha tới, ngươi còn chưa đủ tư cách." Dương phóng ngư khí bình thản, "Làm cản. Ta mục ma quân bỗng nhiên hay lớn, như là sẽ đánh, chấn tất cả mọi người hai lỗ thai mất hồn, phun ra máu loãng, hắn diện mục căm trầm, băng hàn đáng sợ. Giết ta người hầu, còn dám đối ta vô lễ, ngươi là ai?" Hắn mở miệng quát trói tai, tiến hành hỏi thăm. Đối mặt hắn cường thế uy hiếp, đối phương còn có thể bảo trì thường sắc. Đây cũng không phải là người bình thường. "Ta là ai? Tên của ta liền cha ngươi đều không biết rõ, nhưng cha ngươi thoáng qua một cái đến liền nhất định có thể nhận ra ta, để ngươi cha tới." Dương phóng mở miệng lần nữa, tự lo rót Ma quân đại nhân, không nên cùng hắn nhiều lời, giết hắn, nhất định phải giết hắn, chúng ta nhiều người như vậy, còn có tạ quân chỗ dựa, cần gì phải e ngại hắn, bất kể như thế nào đều muốn giết hắn à. Bên cạnh lão giả vội vàng thúc dục, nghiến răng nghiến lợi. "Lặp lại lần nữa, ngươi đến cùng là ai?" Ta mục ma quân tiếp tục quát chói thai, mi tâm mắt dọc tại khép mở, bên trong trùm sáng cơ hồ muốn xông ra tới, kinh khủng khí tức tại mảnh này đường đi tràn ngập, khiến cho tất cả mọi người sinh lòng hoảng sợ, cấp tốc, tốc rút lui. "Thôi, cùng nói nhiều như vậy vô dụng, dù sao ta muốn tìm người cha tính sổ sách, cha ngươi không, già, vậy liền đi chết đi." Các trưởng quỷ giết hắn, dương phóng ngữ khí lãnh đạo, giống như là phân phó một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sau một khắc, các trưởng Quý phát ra hoảng sợ tiếng kêu, thân thể của mình càng lại lần mất đi khống chế, nhanh chóng đập ra, hướng về bên ngoài vồ tới. Ma quân tham mạng, chuyện không liên quan đến ta, ta khống chế không nổi chính ta ba. Hắn liều lĩnh tê lên, nước mắt bao tố vùng, muốn chết. Tam mục ma quân giận dữ, chố mi tâm kia đạo quang trạch rốt cục bắn ra ngoài. Với một tiếng, trùng sáng đáng sợ, hiện ra một loại màu vàng kim óng ánh trạch, mang theo khó tả kinh khủng khí tức, cơ hồ đem toàn bộ quán rượu đều bao phủ lại ở bên trong, muốn đem Trường Quý trực tiếp nát. Nhưng trưởng quỹ trong miệng tiêu rèn, thân thể lại tại nở rộ hà quang, lại miễn dịch tất cả tổn thương, trực tiếp vượt qua, sát na xuất hiện tại Tam Mặc Ma quân trước mặt, một bàn tay vô xuống. Tam Mục Ma quân biến sắc, phản ứng nhanh vô cùng, một phát bắt được bên người lão giả, đem nó như thiểm điện đẩy hướng trước người, sau đó đột nhiên phóng lên tận trời. Ma quân, ngươi! Vị kia lão giả lộ ra hoảng sợ, phát ra kêu to. Ầm. Thân thể của hắn tại chỗ chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng tê thảm, màn lớn huyết vụ bắn tung tóe ra, hắn chính là bất diệt cảnh cao thủ, mà ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Thự thân dị tượng liền thi triển cơ hội đều không có. Hàn huyết nhục đang ngọ ngoại, muốn nhanh chóng hướng về ở giữa tu hợp, nhưng đột nhiên thiên hôn địa ám tại hắn cảm ứng bên trong, xung quanh bốn phương tám hướng trở nên một mảnh đen như mực, như đồng hóa là không đáy thâm uyên, tràn ngập âm trầm kinh khủng đáng sợ khí tức. Hắn trực tiếp đã mất đi đối với tất cả máu thịt vụn cảm ứng. Tiếp lấy, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy lông đen đại thủ trong nháy mắt ló ra, một thanh nắm chặt hồn phách của hắn, tại hắn kêu thê lương thảm thiết âm, đem hắn xinh xinh chết, tại hồn hết thảy nhanh đến cực hạn. Ngoại nhân căn bản không phân biệt được. Bọn hắn chỉ thấy lão trưởng quý ra, một bàn tay đem vương gia gia chủ đánh cho vỡ nát lấy vương ra ra chủ phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp hồn phi phế tán. Căn bản không biết rõ tại vừa mới một sát na, dương phóng dị tượng sớm đã triệt hay, mà liên tại tam mục ma quân phóng lên tận trời sát na, lão trưởng uy thân thể sớm đã tại dương phóng không chế dưới, theo sát lấy phóng lên tận trời, so tam mục ma quân nhanh hơn không biết rõ bao nhiêu. Một cái to lớn bàn tay tại chỗ phủ xuống, hướng về tam mục ma quân hung hăng đánh tới. Tam mục ma quân biến sắc, phát ra kêu to, mi tâm chỗ liên tiếp ra quang, hai tay đầy, khắp nơi đều là ảnh, đem tự thân tuyệt học phát huy đến hạn. Ta chính là tam mục. ầm Lão trưởng Quý một bàn tay phủ xuống, tại chỗ đánh nát hắn tất cả công kích, rơi vào trên người hắn, để hắn nửa bên thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ. "A, ta mục Ma quân phát ra tiếng kêu thảm, thân thể từ giữa không trung hung hăng rơi xuống, đập xuống đất, đánh mất chiến lực." Lao trưởng quỹ như cũng tại thống khổ kêu rên, "Tha mạng a Ma quân, ta không phải cố ý, ta không khống chế được rừng chúng ta, cầu ngươi tha cho ta đi." Tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ, cảm giác được yêu dị. "Cái này các trưởng Quý đang nói đùa gì vậy? Hẳn tại bạn chưa ăn lão hổ hay sao?" Một bên hô hào không phải cố ý, một bên cấp tốc xuất thủ. Đem Tam mục ma quân, vương ra ra chủ toàn bộ đánh cho vô cùng thê thảm. Công tử, một đám bị Tam mục ma quân mang tới người lộ ra hoảng sợ, vội vàng lao nhanh ra, muốn nghĩ cách cứu viện đi tự mình công tử, nhưng đột nhiên giữa không chúng xuất hiện một đạo bảy màu hào quang, một cái cuốn chúng tất cả mọi người, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ cuốn đi. Ngay tiếp theo nửa chết nửa sống Tam mục ma quân cũng bị cùng nhau cuốn đi. Dưỡng phóng quần áo phân phật, rốt cục vương người đứng dậy, hướng về nơi xa nhìn lại, đáy bên trong, từng đạo vô hình nhỏ cấp tốc kéo dài mà ra, lít lít nhít, tới nơi xa. Thôi được, vẫn là ta tự mình ra tay đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt ly khai nơi đây. Sau một khắc, trực tiếp khóa chặt Tam Mục Tà Quân Bế Quan chi địa, đem một viên màu đen đầu lâu hung hăng ném tới, âm trầm yêu dị màu đen đầu lâu tại bị ném ra về sau, lập tức nhanh chóng phóng đại, vành trướng ra từng mảnh từng mảnh âm lãnh quỷ dị khí tức, đem bầu trời đều cho nhuốm đen. Oeng! To lớn màu đen đầu lâu tại chỗ hung hăng đập vào Tam Mục Thần Phủ bên trong, sức mạnh đáng sợ mênh mông đông đượ, tại toàn bộ thành Không biết rõ bao nhiêu người phát ra thét, cấp tốc từ Tam bên trong xông ra. Nhưng vào lúc này, Viên địa to lớn màu đen đầu lâu bỗng nhiên phát ra linh hồn bạo hào. Giống. từng mảnh từng mảnh màu đen gọn sóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch, như là gọn sóng, lập tức từng cái lao ra cường giả nhau nhau phát ra tiếng kêu thảm, cùng phun máu loãng. Từng cái linh hồn bạo diệt, nhãn thần đảm đạm, thân thể như là hạ sủi cảo đồng dạng cấp tốc từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, rầm rầm rung động. Đảm mắt, toàn bộ chết hết, chỉ còn lại có Tam Mục Tà Quân một người, lộ ra kinh sợ, khóe miệng chảy máu, cấp tốc ra. Nhìn thấy giữa không trung to lớn màu đen đầu lâu, hắn đơn giản muốn nổi liên Lôi Điện pháp Vương, Tam Mục Tà Quân gầm thét. Rống, to lớn màu đen đầu lâu theo sát lấy phát ra linh hồn bạo hào, hướng về Tam Mục Tà Quân hung hăng xung kích tới. Tam Mục Tà Quân biến sắc, vội vàng nhanh chóng trốn tránh, thân thể như điện, cấp tốc biến mất nơi đây. Dương Phóng rất nhanh triệu hồi màu đen đầu lâu, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc hướng về Tam Mục Tà Quân đuổi tới. 3. Ba. Chương 449, lĩnh ngộ pháp tắc, bắt đầu ly khai. 8000. Từ Dương Phóng quyết định ám toán ba người, đến đem bọn hắn tu nhập bảy màu vầng xoáy, hết thảy nhanh đến mức khó mà nổi. Thuận lợi liền chính Dương Phóng cũng không dám tin tưởng. Cái này thế nhưng là vương giả, là bất diệt cảnh đỉnh phong tồn tại, từ dị tượng bên trong nổ ra được phát tắc, thực lực cao thâm, tại ngoại giới lời nói, tuyệt đối đều là một phương bá chủ. Nhưng bây giờ như thế dễ như trở bàn tay liền bị chính mình ám toán thành công, chứa vào bảy màu vòng xoáy. Siêu, giương phóng Liêm tức hóa ảnh, trong nháy mắt biến mất nơi đây, sợ bị người phát hiện. Nhưng ngay tại hắn vừa mới rời đi, nơi xa vẫn là tản ra từng đợt kinh khủng khí thức, ở vào chu vi một chút vương giả cấp tốc lao đến. Dù sao loại kia linh hồn bảo hao, quá mức đáng sợ, động tĩnh kinh người. Cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, bọn hắn cũng có thể cảm giác là Tam Mục Tà Quân, hắn chết. Một vị vương giả xuất hiện ở đây, ánh mắt giận mình, nhìn về phía cách đó không xa thi thể. Chỉ gặp Tam Mục Tà Quân sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vô hồn, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, nhãn thần bên trong sớm đã không có bất luận cái gì quan trạch. Hiển nhiên là bị người một kích diện sát linh hồn. Tam Mục Tà Quân trước đó tại cái kia dương đạo dưới tay bị nhiều thua thiệt, bị diệt bốn tôn phân thân, sau đó lại từ trước đến nay diệt dục ma tôn, đông lê láo quái ở chung một chỗ, dưới mắt hắn chết tại nơi này, kia diệt dục ma tôn, đông láo quái đâu? Vị thứ hai vương giả xuất hiện, nhíu mày mở miệng, Cảm giác không chịu được bọn hắn khí thức, hơn phân nửa cũng gặp tai kiếp, mà lại vừa mới loại kia linh hồn bảo hao, tựa hổ là Lôi Điện Pháp Vương món kia cơ bảo. Thứ ba vị vương giả trầm giọng nói, trong lòng mọi người ngưng tụ, là cái kia Dương đạo tại xuất thủ, hắn ám toán ba người. Truy, có người mở miệng, cấp tốc hướng về phía trước đuổi tới. Bên người cái khác vương giả tại khẽ làm do dự về sau, cũng là cấp tốc vào tới. Hiện tại Dương Phong có thể nói khiên động không ít nội tâm của người. Rơi xuống trong thánh điện đến nội tình ngậm cái gì cơ mật. dưới mắt ngoại trừ Dương Phong, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Lại thêm tôn này thái cổ ma nhạc từng phát ra qua chéo thượng, Vô luận là cái nào, đều đủ để để cho người ta rất là tâm động. Nơi xa, Dương Phóng Liêm tức hóa ảnh, chỉ lo vọt tới trước, tốc độ mau lệ vô cùng. Bất quá tại vừa mới xông ra mấy trăm dặm về sau, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, cảm giác được thể nổi bảy màu vòng xoáy tại kịch liệt dao động, bên trong chuyển đến từng đợt vô cùng kinh khủng khí tức, khiến cho toàn bộ bảy màu vòng xoáy đều hỗn loạn. Thậm chí kéo theo hắn toàn thân khí huyết đều tại sao động. Không tốt, ba vị vương giả đồng thời ở vào bảy màu vòng xoáy, bảy màu vòng xoáy khó mà chế. Hiện tại bảy màu vòng xoáy bên trong, ngoại trừ diệt dục ma Tôn, lê la quái, còn có trước đó lôi điện pháp vương Hiện tại ba vị vương giả đồng thời ở bên trong xuất thủ, để Dương phóng trực tiếp có loại mất khống chế cảm giác. Oan, đột nhiên, bảy màu vòng xoáy vọt thẳng ra thân thể của hắn, trên không trung nhanh trong phóng đại, run lên bấy, thật giống như bên trong có cái gì vô cùng đáng sợ quái vật đang giãy giụa, từng đạo đáng sợ công kích đánh cho bảy màu vòng xoáy đang không ngừng vật bẹo cùng giũ dậy, mên mông cuộn cuộn ra từng mảnh từng mảnh cực kỳ đáng sợ khí thức, liền không gian cũng vì đó mà bẹo. Dương đạo, Dương đạo, không được chúng ta, phá cho ta. Đông Lê la quái, diện dục ma Tôn, lôi điện pháp vương tại đồng thời giống to, không muốn tại bảy màu vòng xoáy bên trong Các loại cấm pháp tất cả đều phát huy ra, rung động ầm ầm. Lại cứ thế mà thật bị bọn hắn từ bảy màu vòng xoáy chỗ sâu nhất xông ra, đem đầu cùng nửa khúc trên thân thể sông ra. Bọn hắn một mặt lựa giận, thân thể sáng lên, huyết nục tất cả đều đang tiêu đốt, giống như là ba tôn cự thú đồng dạng. Dương phóng sắc mặt kinh sợ. Ba vị vương giả liên thủ lực lượng, quả nhiên dị thường đáng sợ. "Cho ta trở về." Hắn mở miệng gào to. Soạt. Bảy màu vòng xoáy bên trong xông ra vô số nói màu đen xuất tù, lít lít về thân thể của bọn hắn quần quanh mà đi, đồng thời còn có từng cây chuỗi nhân quả tại quấn dao, mạng đem bọn hắn hướng xuống kéo. Dương phóng lại lập tức tế ra màu đen đầu lâu, cấp tốc phóng đại, trực tiếp đập tới. Tứ mạng, mau tới người cứu mạng a. Lôi điện pháp vương liều lĩnh giống to, thanh âm chấn động hơn 10 dặm. Dương đạo ở chỗ này, có hay không đạo hưu tại phụ cận, mau tới tứ mạng. Đông lên láo quái cũng giống to, thân thể giống như là biến thành một hỏa nhân đồng dạng. Kinh khủng khí tức hừng hực dâng lên, đem không gian đều cho đốt dùng động ầm ầm. Rống. Màu đen đầu lâu lần nữa đối bọn hắn hô lên linh hồn hào, từng mảnh từng mảnh màu gọn sóng cấp hướng về xung quanh bốn phương tám hướng cuốn sạch lấy, hung hăng tác dụng đến linh hồn của bọn hắn sâu. Bị liệt dãy rủa bên trong ba người đồng thời phun ra máu loãng, linh hồn bị thương, phát ra tiếng kêu thảm. Tiếp lấy thân thể bị vô số nói màu đen xúc tu cùng chuỗi nhân quả bọc lấy, một lần nữa hướng về bảy màu vòng xoáy chỗ sâu rơi xuống. dưới. Cứu mạng, mau tới người cứu mạng A3. Lôi điện pháp vương như cũ tại thê lương kêu to, huyết nhục thiêu đốt, tràn ngập sự không cam lòng. Bọn hắn tại đã vừa mới trốn ra nửa cái thân thể, mắt nhìn xem liền muốn xông ra bảy màu vòng xoáy kết quả vẫn là lần nữa bị hút xuống dưới. Kia màu đen đầu lâu vốn là hắn tôi bảo, bây giờ lại thành toàn dương đạo. A. Ba người đồng thời phát ra tiếng to. Đạo mắt lần nữa bị kéo vào 7 màu vòng xoáy bên trong. Bất quá cho dù bị giật vào, ba người y nguyên còn tại điên cuồng dãy rủa, không ngừng mà bộc phát ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng khó lường phi tức. Dương Phong vừa sợ vừa giận, quay người liền đi, tốc độ nhanh chóng. Hắn có thể cảm nhận được 7 màu vòng xoáy đang không ngừng chấn động. Cái này ba cái ra hỏa dù là bị một lần nữa hút vào, như cũ tại điên cuồng dãy rủa. Hắn hiện tại liền liễm tức hóa ảnh đều làm không được, lúc cần phải khắc vận chuyển 7 màu vòng xoáy. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được bảy màu vòng xoáy trước mắt cực hạn. Một khi đồng thời thu nhập ba cái vướng giả, bảy màu vòng xoáy là rất khó ngăn chặn bọn hắn. Luyện hóa cho ta. Dương phóng quyết tâm, một bên vọt tới trước, một bên cực lực vận chuyển thần trùng, thể nội hào quang bảy màu vừa đi vừa về trong động. Đình đầu bảy màu vòng xoáy lập tức chuyển động càng thêm lợi hại. A, y ba người kêu thảm lập tức thê lương gấp bội không thôi. Ngay tiếp theo giấy rủa chi lực đều cấp tốc yếu bớt. Dương phóng không dám kinh thường, như cũ tại một bên luyện hóa, một bên nhanh chóng vọt tới trước. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn khẽ biến, quay đầu nhìn lại. Tại hắn phong luật cảm giác bên trong, sau lưng truyền đến cực kỳ khủng bố khí tức. Mấy sóng vương giả hướng về nơi này lao đến. Cái này ba cái ra hỏa cầu cứu thật tạo nên tác dụng đưa tới cái khắc vương giả chú ý. Dương Phong trong lòng phát chìm, hư không bộ phối hợp phong luật, tốc độ lập tức bắt đầu tăng mạnh, hướng về nơi xa cực tốc của cướp. Trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối không thích hợp cùng cái khắc vương giả giao thủ. Bảy màu vòng xoáy đang không xuất thủ, chỉ dựa vào hắn tự thân lực lượng, là rất khó kháng hành vương người. Sau lưng khu vực, liên tục 4 năm đạo kinh khủng bóng người, tại cực tốc vào tới, ánh mắt thâm thúy, ẩn điện quan mang, tốc độ tất cả đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà thật gặp cái này Dương đạo. Còn tại vừa mới nghe được đông lên quái, diện ma Tôn, lôi điện Pháp vương thanh âm, Hắn cái kia bảy màu vòng xoáy không thích hợp." Một vị vương giả lạnh giọng mở miệng. "Xem ra bảy màu vòng xoáy tôn vệ người là có hạ, nếu không đông lê la quái, diệt dục ma tôn giấy rủa sẽ không như vậy mãnh liệt." Vị thứ hai vương giả băng lánh nói. "Nhưng vì phòng ngừa bị đối phương bảy màu vòng xoáy thôn vệ, bọn hắn vẫn là cấp tốc phân tán ra, giữa lẫn nhau cách xa nhau 7 tắm dặm, ý đồ muốn đem Dương Phóng trò giữ lại xuống tới. Cứ như vậy, một đuổi một chạy. Trong nháy mắt đã không biết rõ sông ra bao nhiêu dặm. Phóng toàn vẹn là không phân biệt phương hướng, ven đường bên trong chỉ lo luyện hóa ba cái kia ra hỏa. Hắn không cầu có thể đem cái này ba cái gia hỏa toàn bộ luyện chết, chỉ cầu đem bọn hắn luyện thành trọng thương, không muốn dễ dụ như vậy mãnh liệt cũng đã đủ. 3 ba ngày đi qua. Sau lưng điên cuồng đuổi theo mà đến vương giả từ đầu đến cuối không có dừng lại qua. Rốt cuộc, tại Dương Phong toàn lực luyện hóa bên trong, ba cái kia thiêu đốt huyết dịch, liều mạng rãễ dụa gia hỏa, vẫn là cấp tốc hệ ngoại xuống tới, rãễ dụa lực đo một cái tự giảm mất mấy chục lần. Dương Phong quyết định tấp nhanh, cấp tốc thu bảy màu vàng lập tức, tức ảnh, theo một mảnh sơn ma cấp tốc biến mất ở chỗ này. Một đoàn điên đuổi theo mà đến mấy vị giả, lập tức sắc mặt biến hóa đã mất đi dương phong khí túc. Bọn hắn dừng sát ở một chỗ ngọn núi bên trong, ánh mắt liếc nhìn, tiến hành cảm giác, diện mục trong nháy mắt âm trầm xuống. Xem ra hắn có liếm tức bí pháp, một vị vương giả mở miệng. Hậu sinh khả úa a, hắn mới bước vào bất diệt cảnh giới bao lâu, tiến vào thần quốc thời gian cũng mới hơn 2 năm mà thôi, liền đem lôi điện pháp vương, diệt dục ma tôn, đông lên lão quái dạng này thành danh cường giả toàn bộ vây khốn, thật là khiến người khó mà tưởng tượng. Vị thứ hai vương giả thâm nhẹ. Những người khác đều là không nói một lời, suy nghĩ ngàn vạn. Nửa ngày sau, một chỗ yên lặng trong sơn động Dưỡng phóng phong bế cửa hàng, lần nữa đem 7 màu vòng xoáy hiện hóa ra ngoài. Hắn thật dài thở phào, ánh mắt quyết tâm. Lần này kém chút liền bị cái này ba cái ra hỏa cho hại. Cái này ba cái ra hỏa liên thủ dãy rựa, để 7 màu vòng xoáy đều kém chút sụp đổ. May mắn lúc trước hắn thực lực lần nữa có chỗ tăng lên, nếu không tuyệt đối sẽ bị cái này ba cái ra hỏa cho chém thoát. Dưỡng đạo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỳ thật chúng ta cũng không quá đại thù hận, chúng ta mặc dù phạm sai lầm, nhưng là có thể giải thích với ngươi, ngươi không đáng như thế đối đãi chúng ta, ngươi cần gì? Bất kỳ giá nào chúng ta đều có thể nỗ lực, chỉ cầu ngươi có thể thả chúng ta ra ngoài. Đông lên lao quái thở hổn hển, đưa khí gian nan. Thiêu đốt khí huyết không có thể kiếm thoát 7 màu vòng xoáy về sau, khiến cho hắn hiện tại suy yếu tới cực điểm. Tăng thêm 7 màu vòng xoáy thời khắc thôn vệ, coi là thật đau đến không muốn sống. Bất kỳ giá nào. Thật có lỗi, từ giờ trở đi, các ngươi trên người hết thể đều là ta. Dưỡng Phóng lắc đầu, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Đông lên lao quái cùng diệt dục ma tôn chức nhận lấy ra ngoài. Chỉ thấy hai người trong giới chỉ rực rỡ mơn màu, tràn đầy đủ loại thiên tài địa bảo. Trong đó thình lình còn có ba mặt thạch bài. Dương phóng lập tức lấy ra cái này ba mặt bài, phối hợp trên người mình mặt, hết thảy góp đủ tám mặt. Lần này mở ra luân hồi cửa tư cách là có. Bất quá, luân hồi cửa cũng không ổn định, bị truyền tổng đi qua người, đa số chết thảm, chỉ có số ít là sống lấy, cái này để hắn không thể không lần nữa cân nhắc. Dễ dàng như thế đặt mình vào nguy hiểm, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Có lẽ ta hẳn là kiếm đủ 12 mặt hoặc là 18 mặt, trước tìm người thí nghiệm một cái, chờ đến luân hồi cửa lực lượng triệt để ổn định, lại tự mình đi qua. Dương phóng suy tư, đây mới là ổn thỏa chỉ pháp. Ngoài ra, đối với tự thân phát tác, hắn cũng muốn tăng thêm tốc độ lĩnh ngộ mới được. Liên tục cùng vương giả đại chiến, khiến cho hắn khắc sâu ý thức được hiện tại nhược điểm bị vây ở 7 màu vòng xoáy bên trong ba vị vương giả, thời gian ngắn bên trong căn bản không có khả năng lựa chết. Đằng sau hắn Như lại tiếp tục đối địch, liền không thể tái sử dụng 7 màu vòng xoáy, một khi tiếp tục thôn phệ người khác, rất dễ dàng liền sẽ triệt để nó no bạo 7 màu vòng xoáy. Nghĩ đến chỗ này điệu, hắn lập tức trở nên đau đầu. Không có 7 màu vòng xoáy, thực lực của hắn thì tương đương với trực tiếp chém đứt một nửa. Thử trước một chút có thể hay không đem lôi điện pháp vương lựa chết, lôi điện pháp vương trước đó đã bị ta hấp thu một phần năm tinh khí, lần này lại thiêu đốt nhiều như vậy tinh khí, hẳn là sẽ tốt hơn hóa. Dương Phong tự nói, mặc kệ như thế nào Hắn tuyệt không thể để bảy màu vòng xoáy bị cái này ba cái ra hỏa lôi ở. Bảy màu vòng xoáy là hắn đòn sát thủ, nhất định phải thời khắc có thể phát động mới được. Roeng, dưỡng phóng thôi động lên thần trùng, bảy màu vòng xoáy lập tức lần nữa thật nhanh xoay tròn, bộc phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thời gian vượt qua, ngoại giới số sao, Dương phóng xuất hiện lần nữa tin tức, rất nhanh bị chuyển khắp nơi đều là, rước lấy vô số người chú mục. Đồng thời luân hồi cốc chuyện bên kia kiện cũng lần nữa động. Liên tục nửa tháng trôi qua, thành công bị đưa ra ngoài người càng đến càng nhiều. Chết mất người càng đến càng ít. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến cho toàn bộ thần quốc bên trong lần nữa sôi trào. Các lộ vương ngự, chuẩn vương, cơ hội tất cả đều tại bất kể đại giới tìm kiếm thạch bài. Luân hồi cựa lực lượng tại ổn định, xác suất thành công không ngừng đề cao, cái này khiến rất nhiều vương giả đều có mạo hiểm tâm tư. 3. Một tháng sau, dưỡng phóng rốt cục đình chỉ luyện hóa, mọi mệnh trên khuôn mặt hiện ra từng tia từng tia tiêu dung. Không hưởng công hắn như thế hao hết tâm lực luyện hóa. Lôi điện Pháp vương bị hắn luyện mất hơn 9 thành khí, chỉ còn lại có một đạo hồn phách còn tại đau khổ giãy một thời gian khó mà chết. Mà hắn cũng rốt cục triệt để đạt đến bất diệt cảnh giới viên mãn. Tu vi, bất diệt, 100.000, 100.000. Võ khí, kim cương cự ma thể đại ngũ trọng, 28.000, 60.000, ngũ lôi luyện thể quyết đại thất trọng, 80.000, 90.000. Di tượng, màu đen ma uy, chương 450, linh ngộ phát tắc. Bắt đầu ly khai, 8.000. Lôi điện pháp vương hiện tại là không đủ gây sợ, mặc dù còn không có bị lựa chết, nhưng là cũng cùng chết không nhiều khác biệt lớn, tiếp xuống chính là chậm rãi luyện hóa đông lên láo quái cùng diện dục ma tôn. Dương Phong tự nói, bất quá, hai cái này ra hỏa trạng thái nhưng mạnh hơn lôi điện pháp vương ra nhiều lắm. Muốn luyện hóa bọn hắn không thể nghi ngờ lại là một kiện chuyện cực kỳ thông khổ. Dương Phóng lập tức lộ ra bất đắc dĩ, hắn mắt thấy trước mắt bảng, trong lòng mãnh liệt. Đoạn này thời gian, hắn mặc dù một mực tại luyện hóa lôi điện pháp vương, nhưng trong ngóc cũng tại thời khắc suy tư màu đen ma huyễn bên, bên trong ẩn chứa con đường. Màu đen ma huyễn có thể thôn phệ hết thảy, ảnh hưởng người thị giác, thính giác, xúc giác, còn có thể tự động hấp thu hết thể công kích, lại có thể hấp thu người khác tinh khí, ta pháp tắc hẳn là hướng phương diện này phát triển ba. Dương Phong tự nói. Trong đầu của hắn dần dần xuất hiện một cái mơ hồ ý nghĩ. Ma đại biểu há cảm. thì cùng hỗn độn có quan hệ. Hắn trông mắt quang mang chất động, cấp thiết muốn muốn nếm thử chính mình một cái ý nghĩ, thân thể loại lên, sát na ra hành động, lập tức đi vào ngoại giới một chỗ giữa rừng núi. Mới vừa xuất hiện, dưỡng phóng liền thủ trưởng dơ cao, màu đen ma huyên trong nháy mắt hiện hiện, bao phủ tại phương viên vài trăm mét khu vực, sau đó màu đen ma huyên bị hắn nhanh trong áp dục, từ to lớn dị tượng hình thái cấp tốc áp dục thành một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ mơ hồ hư ảnh. Hỗn độn khu khu. Dưỡng phóng thanh hát một tiếng, đem trong tay đạo này mơ hồ hư ảnh hướng về phía trước dùng sức lên. Hô. Lập tức, vô cùng đáng sợ một màn phát sinh. Trước mắt khu vực nguyên bản vẫn là xanh tốt tươi tốt, mọc đầy thanh thảo cây cối, nhưng ở bị dương phóng trong tay mơ hồ hư ảnh vùng qua về sau, lập tức tất cả thanh thảo cây cối bắt đầu hết thệ khô héo, toàn bộ khu vực giống như là bị một loại đặc biệt hạt cát không gian bao phủ, cấp tốc bắt đầu vần mèo. Không chỉ có thanh thảo cây cối hết thệ khô héo, liên đối lây phía dưới nham thạch cũng đang nhanh chóng biến mất, hóa thành hạt cát, sau đó ngay tiếp theo hạt cát cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Đến cuối cùng, toàn bộ phương viên mấy chục mét khu vực hoàn toàn biến thành sa mạc hình thái. Thậm chí hóa thành sa mạc trạng thái về sau, vẫn còn tiếp tục dị biến, muốn hướng về càng thêm quỷ dị trong suốt trạng thái cải biến chỉ bất quá dương phóng lực lượng rõ ràng không đủ. Lấy về phần mảnh này, khu vực tại vừa đi vừa về biến ảo, cuối cùng không có tan là trong suốt trạng thái, mà là triệt để ổn định tại sa mạc trạng thái. Dù vậy, dương phóng cũng là lộ ra mừng rỡ. Đoán đúng, hắn thật từ màu đen ma mà huyễn bên trong lục lọi ra một loại đặc biệt pháp tắc, có thể đem một mảnh khu vực trong nháy mắt quy về hư vô, để núi rừng biến sa mạc, sa mạc biến không khí. Cái này nếu là một chiêu đánh vào trên thân thể người, tất nhiên có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Dương phóng lần nữa nhìn về phía bảng, chỉ gặp dị tượng một cột phía dưới, thình lình chậm rãi nhiều hơn một nhóm mới chữ viết. Pháp Tắc Hỗn Độn quý thử, nhập môn 180.000. Quả nhiên, đạt được bảng tán thành. chỉ cần đạt được bảng tán thành, tiếp xuống hắn liền có thể không ngừng đổi mới độ thuần thụ. tại thời gian ngắn bên trong, đem cái này đạo pháp tác luyện đến cảnh giới cực cao. Mà lại, hắn có thể cảm thấy, loại này pháp tác xa không chỉ tại đây. Vừa mới trước mắt khu vực thế nhưng là kém chút biến thành trong suốt, đáng tiếc bởi vì hắn lực lượng không đủ, dẫn đến lần nữa thay đổi trở về. Có lẽ hắn đem pháp tác luyện đến cực hạ, thật có thể đem một mảnh khu vực trong nháy mắt biến thành trong suốt trạng thái. Dương Phóng lập tức dâng lên 10 phần chờ mong. Hỗn Độn hắn thanh hát một tiếng, Dị tượng triển khai, lần nữa cấp tốc hấp xúc, lại là một chiều quét tới. Hô. Tình cảnh vừa nãy xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy, Dương Phóng ở chỗ này không ngừng luyện tập, một lần lại một lần quét ra, thả ra tốc độ cùng lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đảo mắt lại là mấy ngày đi qua. Dương Phóng lần nữa ngừng lại. Phát tác, hỗn độn quy khư nhập môn, 288000. Vẫn là quá chậm, thời gian ngắn muốn đem nó soát đến viên mãn, vẫn là rất không có khả năng, cứ như vậy nhìn, tối thiểu đến 1 2 năm khoảng chừng. Dương Phong tự nói. Đến loại này tình trạng, hắn cũng không nóng nể. Dù sao đằng sau có thời gian có thể chậm rãi soát là được. Dưỡng Phóng lộ ra mỉm cười, cuối cùng từ đây đi ra, hướng về ngoại giới đi tới. Lại là hơn một tháng không có ra ngoài, không biết rõ hiện tại ngoại giới tin tức như thế nào. Hắn hiện tại được nhiều tập trung một chút thời bài, nhiều thí nghiệm hai lần mới được. Không bao lâu, Dưỡng Phong tiến vào một chỗ tới gần cự thành, nghe được một chút tin tức mới, không khói lộ ra vẻ kinh ngạc. Luân hồi cốc lực lượng tại ổn định. Tháng gần nhất, càng ngày càng nhiều vương giả thành công đưa ra hậu nhân. Hiện tại toàn bộ thần quốc đều đã sôi trào. Khắp nơi đều là cường giả đang tìm kiếm thập bài. Ngoài ra Còn có một tin tức để hắn dẫn mình, không biết từ chỗ nào truyền tới ngôn luận, tương lai không lâu, thần quốc sắp phá diện, chỉ có ly khai thần quốc mới có thể tìm được sinh cơ. Không thể nghi ngờ, cái thứ hai tin tức càng thêm kinh động lòng người. Tất cả mọi người lộ ra hoảng loạn. Chẳng lẽ thật sự có một trận đại kiếp tiến đến? Dương Phóng suy tư, không có chậm trễ thời gian, rất nhanh bắt đầu khởi hành, tìm kiếm lên cái khác thạch bài. Chói mắt lại là hơn 10 ngày đi qua. Tại Dương Phóng vương giả cấp tu vi cố ý tìm kiếm dưới, hơn 10 ngày thời gian lần nữa bị hắn tìm được 10 mặt thạch bài, thuận lợi tập hợp đủ 18 mặt, loại này thạch bài số lượng nhiều, vượt quá dự liệu của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị tạm thời thu tay lại, tìm người thí nghiệm một cái thời điểm, bỗng nhiên, Dương Phong thân thể dừng lại, lộ ra ngạc nhiên. Phát hiện hai người quen, Thanh Vân người Xuyên Việt, Nhân Quân, Khương Nhân. Hai cái này ra hỏa thế mà cũng tiến vào Thần Quốc. Bọn hắn không muốn sống nữa. Tiến vào Thần Quốc bất diệt cảnh cường giả nhiều không kể xiết, hai người bọn họ chỉ là siêu phẩm tu vi, thế mà cũng dám tiến vào Thần Quốc. Hơn nữa nhìn ra, hai cái này ra hỏa hiện tại lẫn vào tựa hổ cũng không tốt. Thế mà tại một chỗ quán rượu làm sai vặt. Dương Phong thoáng chút đăm chiêu, cuối cùng vẫn tiếp cận đi qua. 3. Ba, duyệt Lai like có rượu. Nhậm Quân, Khương Nhân hai người một thân đoàn đả, thân thể liễu diệu, bưng hai cái đĩa, đang không ngừng bận rộn, đối mặt bất luận cái gì khách nhân đều vâng vâng dạ dạ, một mặt cười bội chi sắc. Hơn 2 năm, từ khi hai năm trước tiến vào Thần Quốc, bọn hắn đã hơn 2 năm chưa có trở lại qua Lam Tinh. Thần Quốc bên trong lại ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, ngăn trở bọn hắn trở về. Càng mấu chốt chính là, ở vào nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng bọn hắn trong ấn tượng tiên quốc không có chút nào cùng. Nơi đây cũng rất xã hội, rất ga Bất luận cái gì tài nguyên đều cần dùng thần tinh tới mua. Bọn hắn không có thần tình, lại không dám tùy tiện đem trên thân mang tới tài nguyên bán thành tiền, bất đắc dĩ dưới, đành phải tại một chỗ quán rượu tìm công việc. Nhưng cũng tiếc, chỗ này quán rượu lao bản đồng dạng không phải một cái loại người bình thường, lại bọn hắn hợp đồng phía trên động tay chân, khiến cho bọn hắn biến tương ký văn tự bán mình, nhất định phải làm đợi trăm năm mới có thể có đến tự do. Trong lúc đó ngoại trừ cơ bản tiền sinh hoạt, cái khác bất luận cái gì đồ vật đều không có. Cái này khiến trong lòng hai người đáng chắc đến cực điểm. Nhưng lấy hai người tư vị, căn bản không dám tự mình chạy trốn. Bởi vì ở chỗ này, bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ bối cảnh gì. Một khi dám chạy, coi như bị người đánh chết tươi cũng có thể. Bọn hắn đành phải một bên yên lặng tu luyện, một bên tiếp tục tại quán rượu chế tác, để một ngày kia có thể lìa khai nơi đây. Bất quá, gần nhất thần quốc các loại tin tức, lại lần nữa khiên động hai người nội tâm. Tương lai thần quốc sẽ có đại thay, một chút vương giả đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Mà đó, ta liền nói không nên tiến vào thần quốc, không nên tiến vào thần quốc, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, chuyện gì đều nghĩ núng một tay, hiện tại thấy hối hận đi. Khương nhân trong lòng thống mạn. Đều là đám kia náo tàn lĩnh đạo, mê hoặc bọn hắn điều động hai người tiến vào thần quốc, mà hắn vô ý được tuyển chọn đúng là mẹ nó thao đản, nếu như hắn có thể quay về làm Tinh, hắn nhất định phải lưu lấy đám kia lãnh đạo đánh cho một trận. Ầm. Đương nhiên, một trận đập cái bàn thanh nghiêm vang lên. "Tiểu nhị, rượu của ta làm sao còn chưa lên? Nhanh lên trên rượu của ta." Một cái cường tráng đại hán dùng sức vỗ cái bàn, mở miệng gầm thét, khí thế hung ác chẳng ngập. "A, đến rồi đến rồi, ta cái này đến." Khương Nhân vội vàng gào to một tiếng, nhanh chóng ôm lấy vỏ rượu, chạy tới. Đáng hận hắn thế giới hiện thực là cái con nhà giàu, ở chỗ này lại trở thành chân chạy gã sai vặt. Phốc phốc. Đồng nhiên Vị kia cường trắng đại hán tiện tay chảo một cái, một cái nắm chặt khương nhân vào áo, trên mặt lộ ra cười quái dị, nói: "Tiểu thức phụ, bộ dáng ngược lại là rất tuân, đêm nay bồi bồi ra mấy cái thế nào?" Ngồi cùng bàn cái khác đại hán đều là cười quái dị lên, ánh mắt trên người khương nhân lưu luyện. "Đại gia, ta ta là nam, là nam ba." Khương nhân vội vàng mở miệng, sắc mặt trắng bệnh. "Nam? Ta làm sao không nhìn ra? Người rõ ràng là nữ, mọi người nói có phải hay không a?" "Ha ha ha." Kia cường trắng đại hán cười thiếu. "Tiểu Tức phụ, tới, bồi ra uống hai chén." Bên cạnh một cái đại hán cười nói: Ta ba ta không biết uống rượu ba. Nó như vậy là không cho ra ra mặt mũi. Cái kia đại hán nghe răng cười. "Không phải, không phải ba." Khương Nhân vội vàng đối dối rối mở miệng. "Các vị đại gia, hắn thật không biết uống rượu, ta thay hắn uống ba." Nhậm Quân sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc chạy tới. Người. Người còn chưa đủ tư cách, lão tử chính là muốn để hắn uống, cho lão tử hát." Tiêu cường trắng đại hán buông xuống bắt rượu, lạnh lùng nhìn về phía Khương Nhân. "Một độ ngươi nếu là không uống, ngươi liền chết chắc dáng vẻ." Khương Nhân lập tức dọa đến thân thể phát run, nao hải không. Lúc này, quán rượu trưởng quý đã bị kinh động, cấp tốc đón Khi biết được hết thể về sau, sầm mặt lại, nói, Khương Nhân, còn đứng ngươi đó làm gì? Còn không bồi ngô ra mấy cái uống một chén. Ta ta sẽ không uống ba." Khương Nhân đắng chát cười nói, "Uống?" Trưởng quỹ trầm thấp mở miệng, Ta ta thật sẽ không uống." Lưu Trưởng quỹ, xem ra ngươi ngự hạ không nghiêm a ba." Tiêu Cường trắng đại hán nghe răng cười, nói, "Nếu không, để mấy ca thay ngươi dạy dỗ dạy dỗ, yên tâm, cam đoàn không chết được." Lưu Trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, hung tận nhìn về phía Khương Nhân, hận trong lòng tắn răng, "Đáng chết đồ vật. Đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội ngô lớn xẻo cái này đau đầu." Liên bọn hắn bang chủ đều không muốn đắc tội đối phương. Khương Nhân, Nhậm Quân, theo ta đi. Bỗng nhiên, quán rượu bên ngoài, một đạo thanh âm bình thản không có dấu hiệu nào truyền ra, trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ trong từ lâu. Khương Nhân, Nhậm Quân nguyên bản đã xa vào đến tuyệt vọng, nhưng chợt nghe quy tắc này thanh âm, chấn động trong lòng, cảm giác có chút quen thuộc, sau đó Khương Nhân dẫn đầu kịp phản ứng, đơn giản không dám tin, vội vàng hướng ngoài cửa số cấp tốc nhìn sang, lập tức lộ ra vẻ kích động. Chỉ gặp quán rượu bên ngoài, đường phố phồn hoa bên trên. Một đạo thanh người xuất hiện, đưa lưng về phía quán rượu, đứng tại trước một dân hàng, ngay tại xem nhìn xem một chút đồ chơi nhỏ. Sư Tôn, Khương Nhân kích động kêu to. Nhậm Quân cũng là trong lòng oanh minh, là hắn, thật là hắn. Đi. Dương phóng tiếp tục mở miệng, như cũ tại đùa bốn trong tay đồ chơi nhỏ. Sư Tôn cứu ta. Khương Nhân vội vàng teo to. Quán rượu Trưởng Quỷ, cùng Ngô lớn sẹo bọn người tất cả đều nhướng mày. Cái này ra hỏa còn có Sư Tôn. Trưởng quỹ rất nhanh sầm mặt lại, lộ ra cười lạnh. Khương Nhân, Nhậm Quân đều đã cùng bọn hắn liệt hỏa bằng ký văn tự bản mình, không phải đối phương nói mang đi liền mang đi. Khương Nhân, Nhậm Quân, ta nhìn các ngươi ai dám đi. Lưu Trưởng Quỷ ngữ khí lạnh lùng. Khương Nhân sắc mặt biến đổi, cắn răng một cái, vẫn là cấp tốc liền sông ra ngoài. Nhậm Quân cũng lập tức theo sát phía sau, ngăn lại bọn hắn. Trưởng Quỷ giận dữ, xoạt. Cái khác cửa hàng tiểu nhị, võ sư, gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về Khương Nhân, Nhậm Quân hai người cấp tốc nào tới. Nhưng vào lúc này, Khương Nhân trên thân đơn giản như có thần trợ, đột nhiên trở nên cực kỳ khủng bố, lực lớn vô cùng, phanh phanh phanh mây chiều, đem tất cả nhàu tới người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Lô lớn mặt thiểu sắc biến đổi, quát chói thai một tiếng, cũng trực tiếp vụt tới. Nhưng Khương Nhân thân thể mất đi khống chế, trở tay một bàn tay phiến tại ngô lớn sẹo trên thân, ba một tiếng, đem ngô lớn sẹo toàn bộ đầu tắt đến vỡ nát. Thể thể không đầu hung hăng bay tứ tung ra, huyết nhục vấy ra. Tất cả mọi người dọa đến sắc mặt một giật mình, kém chút nhảy dựng lên. "Khương Nhân, ngươi!" Trưởng Quỷ lộ ra hoảng sợ, không dám tin. Mà mẹ nó, ta khống chế không nổi chính mình." Khương Nhân kinh hồ. cảm giác này quá sung sướng. "Sư tôn, giết cái kia Trưởng quý Khương Nhân kêu to, đã kịp phản ứng. "Đây tuyệt đối là Dương Phong đang trợ giúp chính mình." "Siêu!" Thân thể của hắn không bị khống chế cấp tốc trở lại, trực tiếp hướng về trưởng quỹ đánh tới. "Khương Nhân, ta là các người trưởng quý 3. Ba. "Phốc phốc." Lưu trưởng quỹ thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bị thương. Nhân một chiêu từ giữa đó quán xuyên ra ngoài. Khương Nhân sắc mặt kinh tiếp, chính nhìn xem thủ trưởng. "Đây cũng quá đáng sợ." Quán rượu bên trong hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người lộ ra kinh hoàng. Cuối cùng thân nhân, Nhậm Quân hai người tất cả đều xông ra quán tiệc. "Theo ta đi." Dương phóng buông xuống trong tay đồ chơi nhỏ, chắp hai tay sau lưng, hướng về ngoại giới bước đi, thân thể như là xúc địa thành tổn, lực lượng thần bí tuôn ra, bọc lại Khương Nhân, Nhậm Quân hai người khiến cho hai người hoàn toàn không bị không chế, như là làm xe tốc treo, cấp tốc tiến lên, biến mất nơi đây. Đảm mắt. Dưỡng Phóng đã đi không biết rõ bao nhiêu dặm. Các người tại sao lại xuất hiện ở đây? Dưỡng Phóng thanh thảm bình tĩnh, tiến hành tiến lên. Sư Tôn, chúng ta cũng may mắn đạt được hai mặt thần quốc lệnh bài, tại một ít lãnh đạo an bài xuống, chúng ta liền tiến vào đến thần quốc, lúc đầu ta là không muốn vào tới, mẹ nhà hắn, đám kia lãnh đạo tại dùng cái mông làm quyết định. Khương Nhân nhịn không được mắng. Tiền Bối, nhưng biết rõ nên như thế nào rời đi. Hy vọng Tiền Bối có thể giúp giúp nhóm chúng ta. Nhậm Quân cũng mở miệng nói ra. Giờ đi phương pháp cũng không bảo hiểm, ta cũng đang nghiên cứu, có thể sẽ tùy thời bỏ mình, các ngươi dám từ sao?" Dương Phóng hỏi thăm. "Tùy thời bỏ mình?" Hai người kinh hãi. "Sư tôn, liền lực lượng của ngươi cũng che chở không được chúng ta." Khương Nhân hỏi thăm. "Đúng vậy, ta cũng không có nắm chắc, các ngươi nếu là muốn lưu ở thần quốc, ta có thể cho các ngươi một bộ phận tài phú, để các ngươi nửa đời không lo, nếu là nghĩ ly khai, cần bước lên nguy hiểm tính mạng, chính các ngươi lựa chọn." Dương Phóng mở miệng. Hai người náo hải bên trong cấp tốc quay cuồng lên. "Ta nguyện ý ly khai." Nhậm Vân mở miệng. "Mà đó, ta cũng đi." Địa phương quỷ này một ngày ta cũng không muốn chờ lâu. Khương Nhân mắng: "Vậy là được, đi thôi, đi Luân hồi cốc." Dương Phong ngữ khí bình tĩnh, hắn bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về nơi xa đi đến. Hai ngày sau, to lớn trong học gốc. Dương Phóng thu liễm khí thức, liễm dấu nhân quả, khuôn mặt bị một tầng hắc vụ che đậy, mang theo nhậm quân, Khương Nhân hai người xuất hiện ở to lớn vách đá trước đó. Chỉ gặp hư không bên trong đứng thẳng mấy đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh, phản phất cùng mảnh này thiên địa hòa thành thể, khí tức thâm thúy. Tại dưới thân thể của bọn hắn kỳ là hội tụ đại lượng bóng người, lấp Nhiều người như vậy Cường nhân dần mình. Nghe nói thần quốc sau đó không lâu sẽ có đại thay, những này vương giả đều tại chuẩn bị đem riêng phần mình tinh anh môn nhân đưa ra sao? Nhậm Quân ngưng âm thanh mở miệng. Sáu mặt thạch bài mới có thể đưa đi một cái người, bọn hắn mang theo nhiều người như vậy tới, chẳng lẽ thật tập hợp đủ nhiều như vậy thạch bài? Vẫn là nói, bọn hắn lại nắm giữ những phương pháp khác. Dương Phóng tự nói, cũng không sốt ruột hành động, mà là đi đầu quan sát. Hiện tại cường giả nhiều lắm, bọn hắn căn bản dựa vào không đi lên. Các đại thế lực một cái tập hợp đủ nhiều cao thủ như vậy, rõ ràng có gì đó quái lạ. Chương 451, chấn nhiếp quân hùng. Quay về ngoại giới. Chín àn. To lớn hẻm núi chỗ sâu, sương mù xám phong trào, đám người hội tụ. Đen ngịt một màn lớn, nhất là giữa không trung mấy đạo bóng người, phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Lại tất cả đều là Dương Phong trước đó thấy qua cường giả. Như là Tiêu gia gia chủ, Đoạn hồn ma quân, Đại ma thần, Quý Nưu, bệnh Ngạ, theo thiết các loại bà. Ba. Giờ phút này, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, như cũ tại thương nghị không ngừng. Tiêu gia chủ, tin tức của các ngươi là thật là giả, chân chính luân hồi cửa thật tại vách đá nội bộ. Đánh nát vách đá sẽ không hư hao luân hồi cửa. Đại ma thần lộ ra hồ nghi, mở miệng hỏi thăm về tới. Các vị yên tâm tâm, đây là gia tổ chuyển ra lời nói, quả quyết sẽ không lừa gạt các vị." Tiêu Chiến thiên mở miệng nói. "Thật sao?" Đám người vẫn là nhíu mày. "Tiêu gia chủ, quý tộc lao tổ chẳng lẽ lần này không chuẩn bị giở đi?" Bỗng nhiên, vị tiêu đoạn hồn ma quân trực tiếp nở nụ cười. Những người khác lập tức cùng nhau nhìn về phía Tiêu gia gia chủ. "Tiêu gia lão ma vương, thế nhưng là một vị chân chính kinh khủng siêu cấp từng giả, từ viễn cổ thần linh thời kỳ sống đến nay, có thể xưng hóa thạch sống đồng dạng tồn tại. Không có người không đối hắn cảm thấy yêu kỳ." chỉ bất quá vị này, lão ma vương tuyệt đại đa số thời điểm đều đang ngủ say, chỉ có tại một chút đặc thù thời khắc mới có thể tỉnh lại, nhưng dù vậy, cũng không ai dám khinh thường Tiêu gia. Đã từng Tiêu gia đứng trước qua một lần diệt tộc đại kiếp, bị mấy vị vương giả đánh đến tận cửa đi, thời khắc máu chốt, vị kia lão ma vương trực tiếp từ trong ngủ mê bị đánh thức. Không có người sẽ quên trận chiến kia đáng sợ. Từ đó về sau, rốt cuộc không người dám khiêu khích Tiêu gia, một trận chiến là Tiêu gia đặt vững mấy ngàn năm hòa bình, đến nay nhớ lại, đều làm không ít vương giả trong lòng phát lạnh. Gia tộc hiện tại còn không thích hợp tiến vào ngoại giới, sẽ lựa chọn tại thời cơ thích hợp nhất lại đi qua. Hiện tại để cho chúng ta dẫn đầu mở đường tiêu ra ra chủ mở miệng nói ra đáng tiếc con tưởng rằng có thể nhìn thấy lao ma vương sau khi rời khỏi đây một lần nữa lớn phát ma huy đây đại ma thần nợ nụ cười các vị không nên coi thường mọi giới Gia tổ từng Minh xác nói cho ta biết phía ngoài hắc âm Mai bên trong ẩn giấu đi cường giả chân chính càng đi chỗ sâu càng đáng sợ có một ít người liền hắn cũng không muốn trêu trọng lần này các vị sau khi rời khỏi đây nhớ lấy tùy ý gây chuyện tiêu ra ra chủ mở miệng nóiâm Mai bên trong thật đáng sợ như vậy vậy ngạn nhìnn không được lối ra hỏi thăm Bọn hắn ba huynh đệ là tại thần quốc bên trong thổ sinh thổ trưởng tồn tại, đời này đều không có đi ra thần quốc, đối với thần quốc bên ngoài thế giới, trên cơ bản đều là từ một chút kẻ ngoại lai trong miệng hiểu biết. Nghe nói, Hắc Ám Âm Mai là diệt thế căn nguyên, thời kỳ viễn cổ, thần linh tế rơi, ước vạn thần linh toàn bộ chết hết, mới hình thành hiện tại Hắc Ám Âm Mai, có thể từ chúng thần tế rơi bên trong may mắn còn sống sót, đa số đều là tộc ta lão tổ cái kia cấp bậc." Tiêu gia gia chủ nói, trong lòng mọi người run lên. Kia Hắc Ám Mai bên trong đại khái sẽ có bao nhiêu dạng này giả? Dạ? Bội tiếp tục hỏi thăm. Không rõ ràng, có lẽ 1 2 tôn. Có lẽ sẽ có càng nhiều. Tiêu gia gia chủ lắc đầu. "Tốt, chúng ta sẽ đi lại, bất quá Tiêu gia chủ, chúng ta đến cùng còn phải đợi thêm bao lâu mới có thể mở ra chân chính luân hồi chỉ môn?" Đoạn hồn ma quân lần nữa cười nói, "Không đợi, còn có một số cao thủ không tới, chờ đến bọn hắn toàn bộ chạy đến, liền có thể đem nó mở ra, chỉ bằng vào chúng ta những người này lực lượng, cho dù có thể mở ra, cũng không cách nào ổn định luân hồi cửa, vương giả cấp cao thủ càng nhiều càng tốt, thạch bại càng nhiều càng tốt." Tiêu gia gia chủ nói, "Từ lần trước đem Tiêu Nguyệt thành công đưa ra không lâu, Bọn hắn vị kia lão tổ càng lại lần từ trong ngủ mê tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói ra luân hồi cửa chân chính phương pháp sử dụng. Cũng chính là từ khi đó, Tiêu ra ra chủ mới cấp tốc liên lạc Đông đảo Vương gia. Bên người người đành phải kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Cách đó không xa Dương Phóng khẽ nhíu mày, lợi dụng phong luật đạt thủ, rõ ràng nghe được lời của bọn hắn. Mở ra chân chính luân hồi cửa, chẳng lẽ trước đó phương pháp sử dụng không đúng? Dương Phóng suy tư, tiến hành yên lặng lắng nghe. Lại qua một đoạn thời gian, nơi xa lần nữa truyền đến một cường đại tức. Chừng mấy trăm người bóng người từ đằng xa hiện hiện. Người cầm đầu là cái người mặc áo bảo đen, tóc đen nhánh. Toàn thân trên giới khí chất rất là đặc biệt một người, phân biệt không gian liên kỷ, có loại một chút khó mà nhìn xuyên thâm thúy. Linh giáo giáo chủ đến rồi. Là hắn, thần quốc bên trong thần bí nhất linh giáo chỉ chủ. Nghe đồn linh giáo giáo chủ đã bước ra vương giả lĩnh vực, tìm tòi đến cảnh giới cao thâm hơn. Không ít vương giả đều lộ ra kinh dị. Linh giáo, tại thần quốc bên trong, tuyệt đối là thuộc về thần bí nhất một đợt thế lực, cường đại, bí ẩn, làm cho người không cách nào bắt giữ, thế lực khắp nơi đối bọn họ giải đều cực kỳ thua tớt. Đạo hữu, đối phương mới vừa đi đến, đến Tiêu gia gia chủ liền tiến lên hành lễ. Đạo hữu Linh giáo giáo chủ cũng chắp tay hành lễ, mở miệng thở dài, vài ngàn năm trước, ta giáo từng mạo hiểm sử dụng qua luân hồi cửa, chỉ là khi đó năng lượng bất ổn, đưa ra ngoài 11 người, cuối cùng chỉ có 3 người còn sống ra ngoài. Đám người nhau nhau lộ ra cái gì? Linh giáo tại vài ngàn năm trước liền biết rõ thạch bài cách dùng. Liền Dương Phóng cũng là nhướng mày. Linh giáo? Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Ban đầu ở Kình thiên vực bên trong gặp phải kia vị thần bí nữ tử, tựa hồ chính là xuất từ thần quốc, xuất từ Linh giáo. Trên người mình hư không bộ chính là Linh giáo tuyệt học. Lại là bọn hắn." Dương Phong tự nói. Đám người rất nhanh bắt chuyện. Lại qua không lâu, nơi xa lại có từng đào bóng người xuất hiện, khí tức cường hãn, rước lấy đám người chú mục. Đều không ngoại lệ, đều là chân chính vương giả. Bọn hắn mang theo riêng phần mình đệ tử tinh anh, tụ đến. Có Kim trúc Đạo đạo chủ, Lục Cực Ma tôn, Thiên Thần Điện địa chủ, Huyết Thần Giáo giáo chủ, đều là thần quốc bên trong truyền thừa vài vạn năm cổ lao thế lực. Lần này mở ra luân hồi cửa, đa số người không phải là vì chính mình, mà là chuẩn bị trước tiên đem một chút hậu bối đưa ra ngoài, tiến hành sớm bố cục. Nhân số tới không sai biệt lắm đi. Đại Ma Thần mở miệng. Nhiều như vậy vương giả, cơ hội hồ đã hội tụ thần quốc tuyệt đại bộ phận lực lượng. Tiêu gia gia chủ ánh mắt quan sát, có chút suy tư, nói: "Mặc dù tới không ít vương giả, bất quá, nếu là có thể lại thêm một người tốt nhất, ít nhất phải hội tụ 18 vị vương giả, mới có thể đem chân chính luận hội ổn định." Đạo Hữu không cần sầu lo, dưới mắt không vừa vặn liền có một người. Thân bí khó lường linh giáo giáo chủ nhẹ nhàng mở miệng: "Ồ." Tiêu gia gia chủ sắc mặt khẽ động. "Đạo Hữu, đã tới, sao không hiện thân gặp mặt?" Linh giáo giáo chủ thanh âm vang lên, quanh quần tại trong sơn gốc. Tất cả mọi người mày lại, lộ ra kinh nghi. Còn có vương giả núp trong bóng tối. Linh giáo giáo chủ thấy đến không người phản ứng. Đột nhiên nâng lên một cây ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, suy một tiếng, một đạo trùm sáng sung ra, ẩn chứa tiểu thế giới hư ảnh, chật lóe lên, trực tiếp hướng về Dương Phong nơi này đánh tới. Dương Phong con mắt lóe lên, quần thân quang mang bao phủ lại thân nhân, nhập quân, thân thể nhoán một cái, sát na biến mất, trực tiếp xuất hiện tại một cái khác địa phương. Nhưng này đạo thần quang giống như là có thể tự động hóa chặt, một cái luẩn vòng, tiếp tục hướng về Dương phóng kích xạ mà đi. Dương phóng thân thể chấp liên tục, phía hốt khó lường, không có bất luận cái gì vết tích. Nhưng này đạo thần quang lại như bóng hình, giống như là có được sinh mệnh, mặc kệ hắn như thế nào biến ảo, từ đầu đến cuối sau lưng hắn đi theo. Đông Đạo Vương giả thần sắc đột biến. Là hắn, cái này ra hóa. Cái kia từ trong thánh điện còn sống đi ra thanh niên. Trước đây không lâu hắn vây khốn qua lôi điện pháp vương, ám toán qua Tam Mục Tà Quân. Không ít vương giả trong lòng trầm xuống, tiếp cận Dương Phóng, có loại tùy thời muốn xuất thủ cảm giác. Vô luận là rơi xuống trong thánh điện ẩn chứa bí mật, vẫn là tôn này thái cổ ma nhạc cân tình, đều thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn. Đương nhiên, Dương Phóng nhìn thấy lui không thể lui, bảy màu vòng xoáy nữa nổi lên, trực tiếp đưa ngang trước người, trong nháy mắt đem đạo thần đi qua, một cái, biến mất không thấy gì nữa. Viên Mãn Hư không bộ Linh giáo giáo chủ nhẹ giọng thở dài, nói: "Ngụy không ra, ngụy không ra ngươi thế mà đem ta giáo đỉnh cấp khinh công hư không bộ, luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới." "Cái gì? Viên mãn hư không bộ?" Hắn học qua hư không bộ. Đông đảo Vương giả lần nữa kinh dị. Bảy màu vòng xoáy rất nhanh lần nữa từ Dương Phong trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc hắn bình tĩnh, một thân áo bào đen, tóc đen đầy đầu nồng đậm mà thô to, mở miệng nói ra: "Không hổ là linh giáo giáo chủ, quả nhiên cường đại." "Tiểu Hữu, ngươi hư không bộ là từ chỗ nào học được?" Linh giáo giáo chủ hỏi thăm. "Tại hạ may mắn từ trong một động phủ đoạt được." Dương Phong đáp lại, trong động phủ đoạt được, tất nhiên là Yêu Yêu lưu lại. Tinh giáo giáo chủ than nhẹ. Vài ngàn năm trước bị hắn đưa ra ngoài ba người, một trong số đó chính là Yêu Yêu, chỉ tiếc lại vĩnh viễn lưu tại bên ngoài. Dương đạo, Đông Lê đạo Hữu thân ở phương nào? Là ngươi ám toán hắn, còn không đem hắn phóng xuất. Bỗng nhiên, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Một cái tóc trắng bạch for, cầm trong tay thiết quải la hồ, chăm chú nhìn Dương Phóng, mở miệng quát. Còn có Diệt dục Ma tôn, Diệt dục Ma tôn cùng bạn tọa nhiều năm giao tình, trước đây không lâu tựa hồ cũng bị Tiểu Hữu cho trụ, Tiểu Hữu là thời điểm nên thả người a. Lại một vị vương giả, Lục Cực Ma tôn trầm thấp mà mỉm. Dương Phong trực tiếp lắc đầu, nói: "Đông Lê lão quái, Diệp Dục Ma Tôn đã từng nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, cùng ta ở giữa có đại thủ, bọn hắn bản sự không tốt, bị ta vây khốn, cũng là bọn hắn chính xác nên có kiếp nạn này." Khẩu khí thật lớn, Dương đạo: "Ngươi hôm nay thả cũng phải thà, không thả cũng phải tha." Tiêu tóc trắng thương thương lão hổ băng hàn mở miệng. "Dương Tiểu Hữu, làm việc không thể quá phận, cần biết quá cứng rắn thì dễ gãy, Diệp Dục Ma Tôn, Đông Lê lão nhân đều là thành danh nhiều năm đại năng, bằng hữu bạn cũ trải rộng tiến hạ, ngươi đắc tội không nổi." Lục Cực Ma cũng là ngứ khí hở hứng. Theo ta thấy Trên người người này quả thật có chút bí mật, giữ lại hắn hơn phân nửa là cái tai họa, không bằng một lần giải quyết được rồi. Tôn này bệ ngạn đột nhiên lạnh lùng mở miệng, to lớn trong mắt nhìn về phía Dương Phóng. Rơi xuống trong thánh điện đến cùng có gì cơ mật, dưới mắt ngoại trừ người trẻ tuổi này, chỉ sợ thật không ai biết rõ, nhưng hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi này thực lực tăng nhiều, tự hồ cũng đạt tới vương giả cảnh giới, cái này không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Đại ma thần cũng giống như cười mà không phải cười, từng đạo ánh mắt hướng về Dương Phóng nhìn lại, hoặc là băng lãnh, hoặc là chế nhạo, hoặc là tiết lộ một loại muốn xem xuyên hết thảy phong mang. Dương Phóng bên người khưng nhân, Nhậm Vân Tất cả đều bị nhìn thân thể băng hàn, tê cả ra đầu. Xong. Nhiều như vậy vương giả tựa hồ cũng cùng Dương Phong có thủ. Rơi xuống thánh điện bên trong cũng không có bất luận cái gì đồ vật, ta cũng chỉ là may mắn tại trong môn gọi hồi một vòng mà thôi, các ngươi nghĩ phải biết, không ngại chính mình đi qua nhìn một chút chính là. Dương Phong đáp lại: "Tốt một cái đi xem một chút, chúng ta nhưng không có các hạ như vậy vận khí tốt, theo ta thấy, còn không bằng để các hạ chủ động nói ra, chẳng phải là tốt hơn. Chủ động nói ra, tất cả mọi người hiện lên ngươi một cái nhân tình, đạo hữu cảm thấy như thế nào?" Đoạn ma quân cũng cười. Dương Phong lần nữa lắc đầu. Nói: "Các ngươi hiểu lầm ta, nếu quả thật có bí mật, ta khẳng định chủ động nói ra, nhưng cũng tiếc không có bất luận cái gì bí mật." Cố Lộng Viễn hư, tôn này bệ ngạn ngữ khí lạnh lùng, tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Phóng. Bệ ngạn đạo hữu trước đó nói rất đúng, bỏ mặc kẻ này tiếp tục còn sống, tất nhiên là một cái nguy hại, ta nghe nói hắn cái kia bảy màu vòng xoáy không có gì không mất, liền một chút vương giả vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đều sẽ bị nuốt vào đi, ngoài ra, còn chiếm được lôi điện pháp vương món kia bảo, cả hai hợp nhất, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, các vị, không thể không phòng lấy người này." Theo lão thân nhìn, vẫn là nhanh chóng đập chết đi. Cái kia tóc trắng thương thương lão hổ âm hàn mở miệng. Đông Hải bà bà ý tứ cùng ta nghĩ, kẻ này tâm tính ác độc, cùng chúng ta thực sự không phải cùng một cái trên đường người, đã nhiều năm như vậy, chúng ta mặc dù lẫn nhau tránh trước, nhưng cho tới bây giờ không có chân chính giết chết qua đối phương, người này lại đi lên liền đã mưu hại bốn vị vương giả, các vị chẳng lẽ liền không có cảm giác đến cái gì sao? Lục Cực Ma Tôn lạnh giọng mở miệng. Những người khác cũng đại đa số ánh mắt phát trầm, tiếp tục hướng về Dương Phong nhìn tới. Các vị, tại hạ từ trước đến nay không ưa thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, các vị nhất định phải đối phó ta, nói rõ chính là, cần gì phải tìm một chút lý do Dương phóng ngữ khí bình thản, nhìn về phía đám người, chỉ bất quá muốn giết chết tại hạ, chỉ sợ ở đây bên trong ít nhất phải có hai vị vương giả cùng ta cho cùng, mà lại, các người môn nhân nhất định toàn bộ chết hết, điểm này, tại hạ có trăm 100% năm chắc, không biết các vị tin hay không. Người ba. Đông đảo vương giả trong mắt co rú lại. Cái này gia hỏa thật có dạng này lo lắng, chỉ ít hai người cùng hắn cho cùng. Giả thân giả quý. Bảy ngạn tiếp tục cười lạnh, rất muốn cái thứ nhất xông ra thử một lần dương phóng, nhưng lại bị tự mình lão đại quỷ một mực đè lại. Hắn cái kia bảy màu vòng xoáy có gì đó quái lạ, đừng đi thăm dò vừa mới hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, dương phóng bảy màu vòng xoáy nhất truyện, liền đem linh giáo giáo chủ một chiêu công kích hóa giải tại vô hình. Một chiêu kia công kích, cho dù là hắn nghị hóa giải, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tốt các vị, cũng là vì ly khai nơi đây, không cần cãi lộn. Đương nhiên, Tiêu gia gia chủ mở miệng lần nữa, ngữ khí trầm trọng, bây giờ chúng ta nhất định phải tập trung 18 vị vương giả lực lượng mới có thể triệt để ổn định luân hồi cửa, tại không có ổn định trước đó, ta không hy vọng các vị vì không cần thiết tranh đấu đùa xong tính mạng. Tiêu gia chủ, ngươi thật cho là hắn có thể chống lại chúng ta nhiều người như vậy? Đại kia tóc trắng thương thương lão hầu lộ ra cười lạnh, nói: "Hắn cái kia bảy màu vòng xoáy thôn vẻ vương giả có hạng, trước đây không lâu, lão thân từng chính thai nghe được Đông Lê đạo Hưu cùng Diệt Dục Ma Tôn từ bên trong phát ra qua thanh âm, hẳn là nhiều nhất có thể dung nạp ba vị vương giả, vượt qua ba vị, liền bị triệt để nó bạo. Bây giờ chúng ta nhiều như vậy vương giả ở đây, chính là bắt giữ hắn thời cơ tốt nhất, bỏ qua lần này, coi như rất khó thu được." Ồ. Đông đảo vương giả sắc mặt khẽ động, lần nữa nhìn về phía Dương Phóng. Bà già đang chết, nói đến đơn giản, "Không bằng ngươi tự mình tới thử một chút như thế nào." Bảy màu vòng xoáy ngay ở chỗ này, ngươi nếu là chủ động đi tới còn có thể đi ra, ngươi cần gì đồ vật, ta đều có thể tặng cho ngươi." Dương phóng ngữ khí lãnh đạo, to lớn bảy màu vòng xoáy lần nữa hiện lên ở đỉnh đầu của hắn khu vực, nói, "Không chỉ có là lao thái bà này, các vị đang ngồi, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, nếu ai có thể vào, còn có thể ra, tại hạ tùy ý cho hắn đưa." Hắn gánh vác thủ trưởng, quần áo phiêu động, một bộ bình tĩnh dáng vẻ. To lớn bảy màu vòng xoáy tung bay ở giữa không trung, lộ ra từng đợt cực kỳ khủng bố khí tức, không gian bốn phía đều đang run Lực lượng cường đại, cho dù để một chút vương giả đều cảm thấy không đúng. Mặt bọn hắn tướng mạo dò xét, trong lòng mẫm liệt. Nhưng cuối cùng không người nào dám phóng ra một bước. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu quả như thật bị nhốt vào tiên bảo, chỉ sợ sẽ bị luyện chết ư. "Xuy." Đột nhiên, cái kia bệnh ngạn nâng lên một cây thú trảo, trực tiếp điểm một đạo thần quang đi qua, sát na hiện lên, ẩn chứa đặc biệt phát tắc, trực tiếp tràn vào đến bảy màu vòng xoáy. Thân bí khó lường bảy màu vòng xoáy tại chỗ nuốt lấy bệnh ngạn cái kia đạo công kích, lắc liên tiếp đều không có lắc một cái. Dương nhấn thần băng lãnh, tay múa, nói, hưu, muốn thăm dò, cũng có thể đi vào chính là, cách xa như vậy tính là gì?" trong lòng của hắn đối đầu dị thú này sinh ra sắc cơ. Ban đầu ở thánh điện bên ngoài thời điểm, cái này con dị thú liền bức bách qua chính mình, hiện tại còn dám nhảy thoát. Cái kia bệ ngạn lộ ra cười lạnh, lại không lên tiếng phát, tiếp tục nhìn chằm chằm giữa không chung bảy màu vòng xoáy. Xuy, xuy. Bỗng nhiên, lại có vương giả không tin tả, theo sát lấy văng ra quả mang, hướng về bảy màu vòng xoáy đánh qua. Mỗi một đạo công kích đều dị thường đáng sợ, để không gian cũng vì đó mà nghẹo. Bất quá cùng trước đó, hai đạo quang mang tất cả đều tự động không có vào đến bảy màu vòng xoáy bên trong, không có tóe lên một tia gợn sóng. Dương phóng biết rõ, Hắn nhất định phải trấn nhiếp bọn này vương giả. Hơi lộ ra một tia khiếp ý hoặc là chống đỡ hết nội xu thế, liền sẽ bị bọn hắn cùng chưa cắt. Cho nên dù là lại gian nan, hắn cũng muốn ra vẻ chấn định, lơ đến. Thật tình không biết, theo đám người từng đạo huynh kích đánh tới, mang cho hắn phản phệ cũng đồng dạng không kém, mỗi một kích hắn đều muốn cực lực tiến hành hóa giải, đồng thời lại không thể để đám người nhìn ra bảy màu vòng xoáy có bất luận cái gì run run vết tích, coi là thật hao phí to lớn tinh lực. Xuy, xuy, xuy, xuy ba, lại là liên tục bảy tám đạo công kích đánh tới. Tựa hồ còn lại vương giả đều nghĩ tham dò một cái cái này bảy màu vòng xoáy quỷ dị, nghĩ phải biết hắn đến cùng có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào năng lượng. Dương Phóng lộ ra cười lạnh, từ đầu đến cuối chắp hai tay sau lưng, nhưng thể nội khí huyết cũng đang không ngừng hỗn loạn, đủ loại tao nội chỉ có hắn tự thân biết rõ. "Đủ rồi, các vị, ta để các ngươi đi tới nhìn xem, các ngươi đây là muốn làm gì? Coi là dựa vào công kích từ xa liền có thể xé nát ta bảy màu vòng xoáy sao?" Dương Phóng ngữ khí băng lãnh, đột nhiên vận chuyển bảy màu vòng xoáy, khiến cho bảy màu xoáy cấp tốc thu nhỏ, như đồng hóa về một cánh cửa, dọc tại trước mắt. "Ai đến thử cái thứ nhất?" Hắn mở miệng hét lớn ẩn chứa lôi âm, ầm ầm nổ vang. Vương giả trở xuống người, không khỏi bị chấn não hại huynh minh, ông ông tất lượng, có loại hồn phách trong nháy mắt ly thể cảm giác, thời gian ngắn bên trong trực tiếp đánh mất hết thể trực giác. Cho dù đông đảo vương giả, cũng không nhịn được biến sắc. Nhưng bọn hắn rất nhanh từ não hại mất tích bên trong kịp phản ứng, trong lòng nghiêm nghị. Cái này ra hỏa đến cùng nắm giữ bao nhiêu bí thuật? Ngoại trừ cái này bảy màu vàng xu hải, còn có một môn âm ba công cũng đáng sợ như thế sao? Bất quá, đối mặt trước mắt cái này vô cùng quỷ dị bảy màu vàng xu hải. bọn hắn chung quy là không dám tự mình vượt qua. Vừa mới bọn hắn đều đang thử thăm dò Trên cơ bản đều bí mật đánh ra tuyệt học của mình. Kết quả cái này bảy màu vòng xoáy lắc liên tiếp đều không hoảng hốt một cái. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Vạn nhất thật bị nuốt đi vào, đó cũng không phải là nói đùa. Các vị, Tiêu gia gia chủ nói đúng, mọi người tới đây cũng là vì mở ra luân hồi cửa, làm gì lẫn nhau tranh đấu, có chuyện gì không thể chờ lấy sau này đã nói." Linh giáo giáo chủ ngữ khí nhẹ nhàng nói, đám người nhao nhau gật đầu. "Ta không có ý kiến, ta cũng là nghĩ như vậy. Vẫn là sớm một chút mở ra luân hồi cửa đi." Chương 452, Chấn nhiếp quân hùng. Quay về ngoại giới. 9000 Dưỡng phóng cười lạnh không thôi, nụ ở trong tay áo thủ trưởng lại chăm chú siết ở cùng một chỗ. Đám côn kiếp này công kích quả nhiên đáng sợ. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực mỗi một kích đều kinh thiên động địa. Đoán chừng bọn hắn vừa mới đánh đi ra công kích, đều là riêng phần mình tuyệt học mạnh nhất. Vàng không, hắn không có khả năng nhận mảnh liệt như vậy phản vệ. Làm sao? Không ai nguyện ý thử. Bà già đang chết, nếu không ngươi tiến đến thử một lần. Dưỡng phóng cười lạnh, nhìn về phía cái kia tóc trắng thương thương lão hủ. Bà lão kia sắc mặt căm hận, phát ra hừ lạnh, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Bậy ngạn đạo hữu, muốn hay không thử một chút? Dưỡng Phong tiếp tục cười lạnh, nhìn về phía một phương hướng khác. Bội Ngạn không nói một lời, diện mục trầm chậm. Dưỡng Phóng trong lòng tiếp tục cười lạnh. Đầu này Bội Ngạn liên tục muốn tìm chính mình phiên phức, mình đã toàn bộ ghi lại, có là thời gian chậm rãi tính sổ sách. Còn có Lao Thái bà kia cũng thế. Dưỡng đạo huynh đệ, còn xin thu thần thông đi, hôm nay chúng ta hợp lực mở ra luân hồi cửa mới là vương đạo." Tiêu gia giáo chủ nói. "Không tệ, Dương huynh đệ, còn xin thu thần thông đi." Linh giáo giáo chủ cũng tiến hành khuyến "Tiêu gia chủ, Linh giáo giáo chủ, hôm nay tại hạ liền cho các ngươi một bộ mặt, hy vọng bọn hắn cũng hiểu được chân quý." Dương Phong đáp lại, lạnh lùng tại mọi người trên thân đạo qua. Xuất. Thần bí khó lường bảy màu vòng xoáy lần nữa ảm đạm, chậm dãi tiêu tán. Bên người Khương Nhân, Nhậm Quân hai người đều trong lòng rung động, manh liệt không thôi. Hóa giải. Một trận thiên đại nguy cơ cứ như vậy hóa giải. Cái này thế nhưng là một đám cực kỳ đáng sợ vương giả. Thế mà hợp lực cũng không cách nào thế, nhưng vị tiền bối này. Các vị, lão phu lần nữa nói một câu, lập tức mở ra chân chính luân hồi chi môn, hy vọng mọi người đừng lại tính kế lẫn nhau, nếu không, lão phu cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu gia gia chủ mở miệng hét lớn. Đông Đạo Vương giả toàn bộ đầu không cần phải nhiều lời nữa. Oen, tiêu ra ra chủ thân thể chấn động, bộc phát ra sàn lạn vô cùng hào quang màu tím, tiếp theo từ trong người hắn cấp tốc bay ra một mặt cờ sĩ, thần bí khó lường, lượn lờ từ quang, cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt hóa thành mấy chục mét, mặt cờ trên lượn lờ lấy từng cái mông lung thế giới hư ảnh, vừa đi vừa về bên nào, khí tức mãnh liệt. Toái Thiên Kỳ, đã từng trí bảo Toái Thiên Kỳ, là món kia tuyệt thế hung khí, mọi người không khỏi kinh hô, đơn giản không thể tin được. Trong truyền thuyết thái cổ hai đại hung khí một trong Thoái Thiên Kỳ, lại tái hiện thế gian. Phái Thiên Kỳ một mực bị tộc ta lão tổ nắm giữ. Lần này chỉ là cấp cho lão phu tạm thời chấp trưởng, này cơ tại thời kỳ viễn cổ từng cùng Vệ Thần kỳ tướng nổi danh, có vỡ vụn không gian, định trụ thời không thần bí tác dụng, các vị giúp ta cùng một chỗ thôi động thái thiên kỳ. Thiêu gia gia chủ mở miệng quát: "Heng! Trên thân chân khí tu ra, nhanh chóng không có vào đến thái thiên kỳ bên trong." Cả mặt thần bí cờ sĩ lập tức bắt đầu nợ rộ hào quang, phía trên từng cái thế giới hư ảnh như đồng hóa vì thực chất hóa, phun ra từng mảnh từng mảnh thức, trước vách đá rung tới. Đám người không chút nào do dự, lúc này đi theo cùng một chỗ xuất thủ. Huân mười cố sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt mà ra, mêng ngông đung đưa, cùng nhau dốc vào mặt này cổ lão cờ sĩ bên trong, lập tức toàn bộ cổ lão cờ sĩ phản phất phục sinh, mêng ngông quần cuộn ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Trước mắt vách đá đang run lên bần bật, rung động ầm ầm, phía trên trực tiếp nổi lên từng đạo thô to với dạng. Thẻ bài. Tiêu ra ra chủ mở miệng hét lớn. Trên thân dẫn đầu bay ra 24 mặt thẻ bài, hướng về trước mắt vách đá rung mạnh lao tới. Cái vương không nói lời gì, cũng đều nhau, nhau đem tự thân thẻ bài đánh về phía đá. phóng hơi dự, theo 18 diện kích tới. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo xưa cũ thạch bài cấp tốc không có vào đến trước mắt vách đá bên trong, lập tức toàn bộ cổ lao vách đá run run càng thêm lợi hại, rung động ầm ầm. Rất nhanh toàn bộ vách đá như là một khối dạng nước đồ sứ, bắt đầu hướng xuống rì rào rơi đất, từng khối đá vụn rờ mờ mằm rung động, bắt đầu nhao nhao bong ra từng mảng. Theo toàn bộ vách đá bong ra từng mảng, bên trong lập tức tản ra từng mảnh từng mảnh cực kỳ khủng bố cổ lao khí thức, thật giống như vách đá nội bộ ẩn chứa cái gì đáng sợ đại thế giới, tang thương, xa xường, hỗn loạn, vô biên vô hạn, làm cho người cảm giác không đến cuối cùng. Một cái to lớn vòng xoáy màu đen ánh vào đến đám người trong tầm mắt. Tất cả mọi người hô hấp dồn rập trong lòng ngày lên luân hồi cửa đây chính là trong truyền thuyết luân hồi cửa hắn đến cùng có tác dụng gì Đông đảo Vương giả cấp cao thủ sớm đã tại lịch sử trong cổ tịch hiểu rõ 12 nghe đồn hắn là cùng thiên địa cộng sinh chính là giữa thiên địa nhất không thể lý giải sự vật một trong từ thái cổ thần linh thời kỳ bắt đầu hắn liền gồm có đủ loại thần bí khó lường tác dụng không chỉ có thể vãng lai tại từng cái thần quốc ở giữa càng là có luân hồi chuyển thế làm cho người tái sinh thần bí tác dụng chỉ bất quá từ thái của một trận chiến về sau luân hồi cửa tổn hại từ đó biến mất cho tới bây giờ mới một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người Từng đợt kinh khủng khó lường cường đại khí tức từ toàn bộ cửa ra vào bên trong manh liệt mà ra, mênh mông đông đượm, phủ ra ngoài mỏng, tại liên tục mấy chục mặt thạch bài kích xạ sau khi đi vào, toàn bộ luân hồi cửa khí tức lập tức bắt đầu dần dần ổn định. Từng mảnh từng mảnh tần bí khó lường ứ quang không ngừng từ luân hồi trong môn ra bên ngoài phát ra. Mỗi một phiến khí tức đều kinh tâm động phách. Phái tiên kỳ rầm rầm rung động, từng mảnh từng mảnh lực lượng không Qua đi tới hồi, lâu, hồi khí mới bắt đầu dần dần mất. Trước mắt vòng xoáy, không còn làm cho người cảm thấy đáng sợ, trở nên nhu hòa Tiêu gia gia chủ ánh mắt xuống, Mở miệng nói ra, "Các vị, luân hồi đã định, tiếp xuống ai nguyện ý cái thứ nhất tiến hành đến thử?" Trong lòng mọi người ngưng tụ, chăm chú nhìn trước mắt thần bí vòng xoáy, nhưng không có bất cứ người nào có can đảm phát biểu. Thật giống như trước mắt vòng xoáy kết nối hướng về phía không đáy địa ngục. Đại ma thần bỗng nhiên nở nụ cười, nói, "Tiêu gia chủ, luân hồi cửa là các ngươi Tiêu gia phát hiện trước, cách sử dụng cũng là các ngươi Tiêu gia dẫn đầu để lộ ra tới, không bằng liền để các ngươi Tiêu gia đi đầu thăm dò như thế nào?" Lời ấy có lý, Tiêu gia chủ còn xin ngươi trước làm làm ngẫm ngẫm. Tam đại dị thú bên trong trầm thấp mở miệng, Các khắc vương giả đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu gia gia chủ. Tiêu gia gia chủ mặt không biểu lộ, trầm giọng nói ra, "Đã rằng này, ta Tiêu gia nguyện ý dám vì thiên hạ trước." Hắn trực tiếp mệnh lệnh lên Đông đảo Tiêu gia hậu nhân. Một đám Tiêu gia sau gia đầu run lên, âm thầm căm giận, vẫn là cấp tốc bay ra ngoài. Soát soát soát soát. Rất nhanh bọn hắn cấp tốc không có vào đến trước mắt vòng xoáy màu đen bên trong. Đám người thần sắc kinh nghi, nhìn chằm chằm đen như mực sắc vòng xoáy, đều là lặng lặng đợi. Liên dương Phong cũng là không đích, chú lên bí khó vòng xoáy. Chói mắt 7, ngày đi qua, Làm tiêu gia gia chủ lấy ra đặc chế thông tin cổ ngọc, tiến hành liên hệ thời điểm, cổ ngọc bên trong quả nhiên chuyển đến báo cáo an toàn lời nói. Toàn bộ bên trong hạp cốc trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều sôi chào lên. Thành công. Tiêu gia tộc nhân quả nhiên thành công tiến vào ngoài giới, đã tới Hắc cá băng mai. Đã dạng này, ba huynh đệ chúng ta cũng nguyện ý tìm một chút đường, nhị đệ, tam đệ, đi. Đầu kia quỳnh Nưu ngữ khí trầm thấp, trước tiên mở miệng. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào đến trước mắt đen như mực sắc vòng xoáy bên trong. Bên người theo thiết, bệnh ngạo, theo sát lấy theo đuôi ở phía sau, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đông Hải bà bà, lục cực ma quân, chúng ta cũng qua xem một chút đi, như thế nào?" Đại ma thần ngữ khí bình thản, mở miệng nói ra. Lao thân không có ý kiến, bất quá, luân hồi đã định, chúng ta có phải hay không cũng nên đối phó kẻ này." Tóc trắng thương thương lão hầu mở miệng, một đôi ánh mắt lần nữa hướng về Dương Phong nhìn lại, bỏ mặc kẻ này còn sống ra ngoài, tại chúng ta mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. "Bà già đang chết, ngươi muốn độc thủ, cứ việc tới chính là, không cần mê hoặc người khác, ta bảy màu vòng xoáy tùy thời vì ngươi rộng mở." Dương Phong ngữ khí băng lãnh. Vay một tiếng, bảy màu vòng xoáy lần nữa lên đỉnh đầu xuất hiện, xoay tròn không ngừng. Tóc trắng thương thường lão hổ lập tức sắc mặt âm hàn, không nói một lời. Bên người Lục Cực Ma Quân, Đại Ma Thần, Đoạn Hồn Ma Quân bọn người đều là những mày, trong lòng suy tư. Đông Hải bà bà, đối phó người này, không cần nóng lòng nhất thời, sau này có là cơ hội, dưới mắt, vẫn là đi vào Thông Qua Luân Hồi mới là vương đạo. Đại Ma Thần giống như cười mà không phải cười, dẫn đầu hướng về Luân Hồi cửa đi tới. Dư phóng thực lực, hắn lúc trước đã có linh giáo, loại kia thần bí vòng xoáy có thể tự động thôn phệ hết thảy, liên tục tiếp nhận nhiều như vậy vương giả đều từ đầu đến cuối không hề bị lay động, muốn đối phó Dương phóng, chuyện không phải đơn giản như vậy. Hắn cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Ta cảm thấy đại ma thần nói rất đúng, Đông Hải bà bà, có một số việc vẫn là trước thả một chút cho thỏa đáng." Đoạn hồn ma quân cười nói, cũng đi ra ngoài. Soạt soạt. Hai người bọn họ theo sát lấy dẫn đầu môn nhân không có vào đến luân hồi trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải bà bà lập tức sắc mặt tâm trầm, trong tay cầm thật chặt quân trượng. "Bà già đang chết, ngươi giúp đỡ đã đi, ngươi còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Không bằng liền để ta đưa ngươi nuốt như thế nào." Dương phóng vận chuyển bảy màu vòng xu lộ ra Miễm Ai, nhìn về phía Đông Hải bà bà. Đông Hải bà bà sắc mặt khó coi, hất lên tay áo. Theo sát lấy cấp tốc không có vào đến vòng xoáy màu đen bên trong, xoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phóng cười lạnh không thôi. "Dương huynh đệ, Luân Hồi đã định, còn xin sáng nay khởi hành, bằng không, chậm thì sinh biến." Tiêu gia gia chủ cũng mở miệng nói ra. "Không tệ, có thể tại lúc này tiến vào ngoại giới là lựa chọn tốt nhất, nếu là đến tiếp sau lại nghĩ mở ra Luân Hồi cửa cũng không phải là dễ dàng như vậy." Linh giáo giáo chủ mở miệng nói ra, sau đó dẫn đầu môn nhân, quang mang lóe lên, không có vào đến vòng xoáy màu đen bên trong. Dương Phóng không nói một lời, thoáng qua bao lấy nhược quân, khiến nhân hóa thành một đạo lưu quang cũng trực tiếp hướng về luân hồi cửa vào tới. và tới. Oen vừa mới tới gần, một cỗ vô cùng nồng đậm hắc ám lực lượng liền mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao vây lấy hắn toàn thân trên dưới, tiếp lấy tựa như cùng xuyên qua vô tận không gian, cảm giác được từng đợt thế lương cùng xa xưa, liên đối lấy thời gian đều giống như đình chỉ. Bọn hắn bị một cỗ thời không loạn lưu lôi cuốn lấy cấp tốc vọt tới trước. Rất nhanh, ở bên cạnh hắn không nhân, nhậm quân hai người, phát ra kêu sợ hãi, như là bị một lực lượng thần bí ảnh hưởng, trong nháy mắt bị quang ra ngoài. Dương phóng biến sắc, vội vàng huy động bảy màu hào quang, muốn chặn đứng hai người, nhưng vẫn là quá chậm, quang mang lóe lên. Hai người hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó lại là một cỗ lực lượng thần bí tỏa ra, dưỡng phóng thân thể cũng trực tiếp bị chuyển tống mà ra. Xuất. Trước mắt khu vực lập tức xuất hiện vô tận hắc ám. Mặt đất màu đen liên miên vô tận, khắp nơi đều là màu đỏ sẫm lư cát. Giữa thiên địa tràn ngập nhiều đám lồng đậm màu đen lông tóc cùng màu đỏ huyết đục, một loại tuyên cổ xa xưa cùng thế lương khí tức liên tục không ngừng từ xung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến. Hắc quả nhiên lần nữa bị truyền đến hắc ánh mắt hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét tới. Nhậm Quân cùng Khương Nhân tại trên nửa đường bị quang ra ngoài. Bọn hắn không có tiến vào hắc mai là, bọn hắn tu vi chỉ có siêu phẩm, là không có tiến vào hắc ám âm mai tư cách. Dương Phóng hiểu được, lập tức vận dụng chuỗi nhân quả, thôi diễn lên hai người tung tích, phát hiện hai người chuỗi nhân quả kéo dài vô hạn, nối tới xa xôi vô thận, nhưng cũng may cũng không đứt gãy. Ý vị này hai người này tuyệt đối cũng còn còn sống. Dương Phóng đình chỉ thôi diễn, sau đó nhìn về phía xung quanh bốn phương tám hướng, chỉ gặp nơi xa xuất hiện đại lượng hài cốt, một hướng vô tận, trắng lếu một mảnh, lượn lờ lấy nồng đậm tử khí, cùng dị vãng xuất hiện khu vực phá lệ khác biệt. Nơi này tựa hồ là một mảnh hoàn toàn xa lạ khu vực. Thân thể của hắn hành tẩu ở chỗ này, ý đồ phân biệt ra được nơi này phương hướng. Chỉ bất quá xung quanh bốn phương tám hướng hải cốt vô tận, giống như là vĩnh viễn không thấy cuối cùng đồng dạng. Tại hắn dự đoán bên trong, tối thiểu đi qua hơn nửa ngày khoảng chừng, hắn mới rốt cục xuyên qua mảnh này vô tận hải cốt. Mới vừa xuất hiện, dưỡng phóng lần nữa trở về đầu đến, trực tiếp đã vận hành lên tụ hồn thần trùng, oanh một tiếng, trước mắt lờ mờ, trực tiếp nổi lên thành hàng ngàn vạn đạo màu đen hồn ảnh, lít, lít nhít, tận, trong lệ kinh khủng, mảnh, 8 thuôn về lên cái khác hồn ảnh. Tại đem tất cả hồn ảnh thôn vệ xong xuôi về sau, cái này tám tôn hồn ảnh lập tức trở nên vô cùng cường đại, liền hồn phách đều trở nên ngưng thật rất nhiều, mê nông quần quật ra từng mảnh từng mảnh cực kỳ đáng sợ khí tức. Dương Phóng lộ ra mỉm cười, nhận lấy cái này tám tôn hồn ảnh, xoay người lại, hướng về cái khác khu vực nhìn lại, tiếp lấy tiếp tục tất bước, muốn tìm người hỏi thăm một cái hoàn cảnh xung quanh. Chỉ bất quá, xung quanh bốn phương tám hướng vô cùng lương, khắp nơi đều là màu đỏ sông thổ nhuễng, cực kỳ điều hưu. Tại liên tục đi một ngày sau đó, Dương Phóng mới rốt cục lần nữa nhìn thấy bóng người. Nhưng ở nhìn thấy đối phương sát na, hắn lại nhịn không được con mắt lóe lên. Đông Hải bà bà, lại thật như thế oan gia ngõ hẹp. 9000 chữ. Come Field. Chương 453, quay về thần thư đại lục, trở thành truyền thuyết. 9000. Vô tận thê lương bên trong lòng đất, khắp nơi đều là màu đỏ tươi huyết dục cùng ô màu đen lông tóc, giữa thiên địa tràn ngập kiếm chế cùng kinh khủng khí tức. Một tòa ở dưới chân núi. Đông Hải bà bà tóc trắng bạc thơ, tay chủ một cây thiết quải, ngay tại hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Tại bên cạnh hội tụ không ít đệ tử, đều là theo nàng cùng nhau tới, ước chừng có hơn 10 người khoảng chừng. Mỗi một vị đệ tử trên mặt lộ ra đều từng tia từng tia kinh hãi, che kín bất an, hướng về trung quanh nhìn lại. "Ba ba, đoạn hồn ma quân cùng đại ma thần thật có thể tìm đến sao? Chúng ta muốn hay không thay cái địa phương phương chờ đợi?" Một vị đệ tử thấp phòm hỏi thăm. Bọn hắn thở nhỏ tại thần quốc lớn lên, chưa hề từng tiến vào ngoại giới, đối với ngoại giới Hắc Ám âm mai cũng là lần đầu nhìn thấy. Giờ phút này nhìn thấy dạng này khu vực, coi là thật có loại thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Cái này giữa thiên địa vô tận huyết tóc, chẳng lẽ đều là xuất cổ thần linh cùng viễn cổ đại năng? Thế đoạn thời kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao giữa thiên địa chúng thần biến mất, thần quốc phá diệt? Căn tứ thông tin cổ ngọc chỉ thị, bọn hắn sát thực đều tại phụ cận, kiên nhẫn chờ đợi là được, ta nghĩ đoạn hồn ma quân cùng đại ma thần, giờ phút này cũng nhất định cực kỳ trấn kinh, không dám lung tung sóng xáo. Đông Hải bà bà mở miệng nói ra, nàng ký tức thâm thúy, quanh thân có mơ hồ pháp tắc hư ảnh tại hiển hóa, cùng thiên địa cơ hồ hóa làm một thể, không phải vương giả cấp tu vi, căn bản nhìn không ra tung tích của nàng. Đối với trước mắt Hắc Mai, trong lòng của nàng đồng dạng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Dạng này khu vực thật sự là vượt qua tưởng tượng. Tại bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, Nơi xa, một đạo mờ hồ bóng đen sắt mặt đất, hoàn mỹ liễm tức, trên thân cơ hồ cũng có một tia ba động phát ra, đang nhanh chóng hướng về bọn hắn bên này tiếp cận mà tới. Dương Phong phong luật đặc hiệu phát động, đem long bà bà mấy người lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn đang chờ đợi đồng bạn. Đại ma thần cùng đoạn hồn ma quân cũng tại phụ cận. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Dương Phong nhãn thần chớp động, đang đến gần đến Đông Hải bà bà nhất định cự ly về sau, đột nhiên hiện lộ mà ra, lấy ra màu đen đầu lâu, trực tiếp tế ra ngoài. Hồ. Toàn bộ màu đen đầu lâu nhanh chóng phóng đại, ô quan Khi tức kinh khủng, đem hắc cảm âm mai đều cơ hồ cho đánh tan, mang theo như sơn tự nhạc lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Đông Hải bà bà nơi đó cuồng nện mà đi. Đông Hải bà bà sắc mặt biến hóa, cấp tốc quay đầu, vội vàng quét ra chính mình pháp tắc, đồng thời bảo vệ bên người người, thân thể lượn lên, cực tốc rút lui, dưới chân như là xúc địa thành tổn, nhưng ngay tại nạn pháp tắc vừa mới hành ra, toàn bộ màu đen đầu lâu bỗng nhiên điên cuồng hét lên. Giống ba, từng mảnh từng mảnh kinh khủng màu đen gợn sóng nháy mắt huyết tán mà ra, mêng ngông đưa, cái địa, đem không gian đều bao trùm, mang kỳ tích lực lượng kinh khủng, chui thẳng trong linh hồn người. Không được! Đông Hải bà bà trong lòng kêu sợ hãi, trong nháy mắt bị chấn não hải phát tím, hồn phách rung chuyển, há mồm một một ngụm tiên huyết cuồn phún mà ra. Tại bên người nàng một đám đệ tử càng là trực tiếp kêu thảm một tiếng, nhao nhao linh hồn tổn hại. Vừa đối mặt, toàn bộ chết thảm. Ầm ẩm. Màu đen đầu lâu một cái linh hồn bảo hao về sau, theo sát lấy hướng về Đông Hải bà bà nơi đó hung hăng đập xuống, như là núi cao, quay một tiếng, hung hăng đập vào Đông Hải bà bà trên thân. Phốc phốc. Hải bà bà lần nữa máu loãng, toàn bộ thân hình tại chỗ bị nện xuống lòng đất. Nàng áo choàng phát ra, so như ác quỷ Toàn thân tiên huyết trực tiếp từ mặt đất một phương hướng khác cấp tốc vận ra, sắc mặt tức giận, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại tại nàng quay đầu sát na, trên bầu trời một cái to lớn bảy màu vòng xoáy nhanh chóng hướng về thân thể của nàng gạo thét mà đến, bên trong o o chói thai, tàn mát ra cực kỳ khủng bố lực lượng ba động, đem không gian cơ hồ đều cho vỡ nát. Xung quanh bốn phương tám hướng hắc ám âm mai tất cả đều đang động đãng, dị dạng rung động, hết thể tiến vào bảy màu vòng xoáy bên trong. "Dương đạo, ngươi dám ám toán ta?" Đông hải bà bà lên, toàn thân trên dưới khí kinh khủng, lực lượng pháp như là không muốn mạng hướng về không tới, đồng thời nàng thân thể nhóng một cái, Hóa thân thành ba, cấp tốc hướng về ba cái phương hướng khác nhau cùng sông mà đi. Chỉ bất quá giữa không chung màu đen đầu lâu lại một lần hô lên linh hồn bảo hào. Giống ba. Phúc. phục, phục. Đông Hải bà bà ba đạo hóa thân đồng thời cuồn phún máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm. Ba đạo hóa thân lần nữa hợp lại là một, biến thành một đạo. Tại nàng vừa mới hợp lại là một, to lớn bảy màu vòng xoáy lần nữa hướng về thân thể của nàng hung hăng trùng xuống. Vô vọng chi hỏa. Đông Hải bà bà thê gọi. Soạt. thân trên dưới vô số trong suốt sắc hỏa diễm bắt đầu trong nháy mắt ra, cuồn cuộn trướng, như là núi lửa phát. Tinh khủng có lường, hướng về bảy màu vòng xoáy mãnh liệt mà đi, nhưng lại hết thảy không có bất cứ tác dụng gì. To lớn bảy màu vòng xoáy trực tiếp hướng về thân thể của nàng hung hăng phủ xuống. Phốc phốc. Đông Hải bà bà thân thể tại chỗ bị nuốt xuống dưới, phát ra tiếng kêu thảm, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại nuốt mất Đông Hải bà bà về sau, Dương phóng biến sắc, vội vàng triệu hồi bảy màu vòng xoáy. Không thích hợp. Bị nuốt đi vào Đông Hải bà bà, thực lực quá yếu. Hắn vội vàng cẩn thận quan sát, lại phát hiện vừa mới bị nuốt vào đi vào Đông Hải bà bà, thinh linh biến thành một đoạn mù đầu, cũng không phải là hắn chân chính bản thể. Hắn bản thể sớm đã mượn nhờ cái khác thời cơ, cấp tốc trốn xa. Muốn đi, dưỡng phóng đáy mắt bên trong lập tức hiện ra vô số đạo tinh miệng chuỗi nhân quả. Trong đó một đạo phá lệ thô to, cấp tốc hướng về phải phía trước xuyên qua mà đi. Dưỡng phóng không chút nghi ngại, thu hồi bảy màu vòng xoáy cùng màu đen đầu lâu, trong nháy mắt liền sông ra ngoài. Nơi xa, Đông Hải bà bà dọc theo lòng đất, một đường cùng sông, tốc độ nhanh chóng, khỏe miệng chảy máu, áo choàng phát ra như là quỷ, trong lòng tràn ngập thần sâu ván độc cùng kinh sợ. Tại nàng trong tay thì là năm nuốt một khối màu xanh lá cổ ngọc. Cổ ngọc sớm đã vỡ bụi, phía trên thần uy tiêu hết. Đáng chết Dương đạo, làm hại ta vận dụng chết thay trì ngọc. Đông Hải bà bà nghiêm trang nghi lợi. Đồng thời, trong lòng của nàng thật sâu kinh hãi. Bảy màu vòng xoáy phối hợp màu đen đầu lâu, coi là thật kinh khủng khó lường. Khó trách Đông Lê lao quái, diệt dục ma tôn một điểm phản kháng đều không có, liền bị đối phương trực tiếp lấy đi. Nếu không phải nàng có được chết thay trì ngọc, tuyệt đối cũng sớm đã bị khống trụ. Đoạn hồn ma quân, đại ma thần, mau tới giúp ta, ta cùng Dương đạo tại đại chiến. Đông Hải bà bà một bên trong lòng đất vọt tới trước, một bên lấy ra thông tin cổ ngọc, kinh hoàng truyền âm. Oen, lại là một mảnh cực kỳ khủng bố ba động tản ra. Màu đen đầu lâu lần nữa bị dương phóng hung hăng ném ra ngoài, cấp tốc biến lớn, hướng về phía trước một chỗ trong lòng đất hung hăng đập tới. Bình một tiếng, cả vùng bị nện một trận rắn nước, đến không hết cát bụi phóng lên tận trời. Giống ba, từng mảnh từng mảnh đáng sợ màu đen gợn sóng lần nữa khuyết tán mà ra, hướng về trong lòng đất thẩm thấu mà đi. Phốc phốc. Vọt tới trước bên trong Đông Hải bà bà lại một lần cuồn phún máu loãng, phát ra tiếng tê thảm, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, trong lòng đất bên trong điên cuồng la lộn. Đáng sợ linh hồn bào hao, để hồn phách của nàng quả là nhanh muốn vỡ vụ, thống khổ đến không thể tưởng tượng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không có từ lòng đất trôi ra. Nàng khắc sâu biết rõ, một khi từ lòng đất trồi ra, tất nhiên sẽ bị dương phóng bảy màu vòng xoáy thôn vệ, đến thời điểm chỉ có một con đường chết. Dấu ở trong lòng đất, mặc dù cũng sẽ tiếp nhận linh hồn bảo hao, nhưng này loại linh hồn bảo hao không thể nghi ngờ sẽ bị cắt giảm rất nhiều. Càng mấu chốt chính là, viên điêu màu đen đầu lâu nghe nói không thể vận dụng quá nhiều số lần, một khi vận dụng quá nhiều số lần, sẽ gặp phản hệ. Cho nên, đây là nàng duy nhất cơ hội. Đại ma thần, đoạn hồn ma quân, nhanh chóng đến đây giúp ta, ta đã khốn trụ dương đạo, sắp đem hắn luật chết, mau tới giúp ta. Đông Hải bà bà còn tại điên cuồng hướng về thông tin cổ ngọc bên trong truyền âm. Chỉ bất quá trong tay hai khối thông tin cổ Ngọc nhưng không có bất kỳ đáp lại nào quang Trạch nội liễm cực kỳ xưa cũ cầu Ngọc bên kia đại ma thần đoạn hồn ma quân lại tất cả đều lựa chọn giả không nghe thấy dương phóng có bao nhiêu cổ quái bọn hắn lúc trước liền kiến thức qua lại thêm bọn hắn lần đầu tiến vào há mai lo lắng sẽ xúc động cái gì có chế càng thêm không có khả năng tùy ý xuất thủ giống to lớn màu đen đầu lâu tiếp tục tại giữa không chúng phát ra linh hồn bảo hao tuấn về trong lòng đất huyết tán mà đi aiông Hải bà, bà kêuthê lương thảm thiết thành cách mặt đất đều bị dương phóng rõ ràng nghe được Ngay tại Dương Phóng chuẩn bị tiếp tục thôi động linh hồn bảo hào, vực nàng ra lúc, đột nhiên, một cỗ vô cùng đè nén khí tức trực tiếp từ màu đen đầu lâu bên trong tuôn ra, trong nháy mắt đặt ở Dương Phóng hồn phách chỗ sâu, như là một tôn cực kỳ đáng sợ đại sơn đè lại linh hồn của hắn. Dương Phóng trong lòng giận mình. Không được, màu đen đầu lâu bắt đầu phản phệ. Hắn vội vàng không dám tiếp tục thôi động, gây mất tự thân cùng màu đen đầu lâu hết thảy liên hệ, lộ ra ngưng trọng, cấp tốc rút Qua đi tới mấy phút hỗn trừng, màu đen đầu lâu bên trong loại kia kinh khủng chế mới bắt đầu chậm rãi lùi bước, Dương phào, vội vàng thu hồi màu đen đầu lâu. Sau đó nhìn về phía mặt đất, trực tiếp từ giữa không trùng hung hăng lao xuống, một cước hướng về mặt đất hung hăng đập mạnh tới. Dũng đất chấn động. Phụp phốc, phốc. Một sát na mấy chục loại kinh khủng chấn động chỉ lực dọc theo mặt đất, nhanh chóng lan tràn, lập tức tác dụng đến Đông Hải bà bà trong thân thể. A! Đông Hải bà bà lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ nhục thân giống như là tao ngộ thai họa ngập đầu, lốt bốp rung động, nội tạng kinh mạch cơ hội toàn bộ nứt gãy. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dương phóng dơ chân lên trưởng, không ngừng hướng về lòng đất đập mạnh đi. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc ba. Một cước chân cuồng đập mạnh mà xuống. Mỗi một chân đều ẩn chứa 10 phần lực lượng kinh khủng. Đông Hải bà bà liên tục tiêu thảm, thanh âm chói tai, trong tay thông tin cổ ngọc đều bị trực tiếp làm nứt, đến cuối cùng nàng rốt cục tiếp nhận không được ở, nhục thân gần như sắp bị trấn bể. "Đừng lại độc thủ, ta nguyện ý ra." Nàng thế thảm tiêu to, liều linh tử lòng đất sâu ra. Nhưng ngay tại nàng vừa mới sống ra, dương phóng 7 màu vòng xoáy sớm đã hướng về thân thể của nàng quét sạch mà đi, mấy chục đạo màu hào quang quân qua, tại chỗ đưa nàng vào đến màu vòng xoáy bên trong. Cho đến lúc này, dương phóng mới rốt dừng lại, lộ ra cười Hải bà bà, ngươi cũng sẽ có hôm nay." Hắn thu bảy màu vòng xoáy, quay người liền đi, cấp tốc biến mất tại mảnh này khu vực. 3. Ba, một phương hướng khác. Cự linh nơi đây đại khái mấy ngàn dặm rộng con đường, nồng đậm hắc ám âm mai chốt sâu. Đại ma thần, đoàn hồn ma quân bọn người đều hợp ở đây, tại bên cạnh bọn họ đi theo mấy trăm vị đệ tử tinh anh. Giờ phút này, mặt bọn hắn sắc kinh nghi, cầm trong tay thông tin cổ ngọc, dán tại bên hai, đang lắng nghe. Nhưng cũng tiếc, ngoại trừ vừa mới bắt đầu còn tại truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên ngoài, lại sau này, liền không có bất kỳ thành âm gì truyền ra. Đông Hải bà bà chết rồi. Đại ma thần ngật nhiên. Không có khả năng Vương giả cấp cường giả không dễ dàng như vậy chết, hơn phân nửa cũng là bị cái kia Dương đạo cho cuốn vào bảy màu vòng xoáy. Đoạn hồn ma quân ngưng tiếng nói, "Cái gì?" Đại ma thần sắc mặt biến hóa, nói, "Cái này Dương đạo, thật đúng là đáng sợ, cái kia bảy màu vòng xoáy chẳng lẽ thật không cách nào phá giải không thành. Cái kia bảy màu vòng xoáy đến bây giờ đã thôn phệ bao nhiêu vương giả rồi? Đơn giản phá vỡ vương giả khó giết thần thoại. Dĩ vãng bọn hắn lẫn nhau chiến đấu, đấu vô số năm đều rất khó để giết chết một vị vương giả, tiểu gì cũng sẽ bị đối phương lấy các loại thủ đoạn chạy thoát. Nhưng cái này Dương phóng tiến vào thần quốc mới bao lâu, đã thôn thần quốc 4 vị vương giả." ại không có nghĩ đến gì phá giải bảy màu vòng xoáy trước đó, bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện đối địch với Dương Phóng. 3. Ba, 3 ba ngày sau, nhìn một cái vô tận hắc ám âm mai chỗ sâu, Dương Phóng tại trải qua không ngừng thôi diễn cùng hồi hồi về sau, hao phí to lớn tinh lực, rốt cục tại ngày thứ tư buổi sáng, xuất hiện ở thần thôn Phạm Vi. Mắt thấy trước mắt khu vực dị thường quen thuộc thần thôn, trên mặt của hắn lộ ra từng kia từng kia mỏi mệt tiêu dung. Trở về, có trời mới biết dọc theo đường hắn trải qua như thế nào phong hiểm. Bởi vì bị luân hồi cửa truyền tống ra, có cực lớn ngẫu nhiên tính, lúc trước hắn căn bản không biết mình vị trí cụ thể vị. Cũng may lúc trước hắn cùng thần tôn đại trưởng lão, nhị trưởng lao sinh ra nhân quả, lúc này mới dọc theo chuỗi nhân quả, một đường tìm tới. Tiểu Bạch, tới, cho ngươi tần sư phó truy cái lưng, đội minh tần sư phó mang ngươi ăn ngon uống say. Cửa thôn giới đại tụ, tần tiên lý hảo vô hình tượng nằm tại một trường ghế mây bên trên, bên người thả một chén trà hoa nhài, nhịn không được mở miệng muốn uống. Có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ thần thôn tiêu điều rất nhiều. Lần trước thần quốc mở ra, co hồ tất cả trốn ở thần quốc bất diệt cảnh cao thủ đều thuận lợi tiến vào quốc, duy chỉ có tần tiên lý cái này ra hỏa, phò cũng không nghĩ vào thần quốc ý nghĩ. Y Nguyên lựa chọn mặt dày mày dạn lưu tại thần tôn. Tần sư phó, ngươi nói có biện pháp trở về ngoại giới, nhưng lâu như vậy, ngươi làm sao còn không mang theo chúng ta hành động? Tiểu Bạch một mặt bất đắc dĩ, đi tới. Ở bên cạnh hắn còn theo cái khác mấy cái hài đồng, đều là Tiêu La. Đúng đấy, thần sư phó, ngươi sẽ không phải đang khoác lác a. Ngươi liền tiểu hài tử đều lừa gạt, ngươi cũng quá không phải người. Ngươi nếu là thật lừa gạt chúng ta, chúng ta sau này cũng không tin ngươi nữa, lập tức sẽ đem tin tức nói cho đại trưởng lão. Ba. Ai ai, ai biệt giỡn a. Tân tiên lý liền vội vàng đứng lên, thua tay nói, gấp cái gì? Cái này không mất cơ hội cơ còn chưa tới, chờ đến thời cơ vừa đến, bạn sư phó tự nhiên sẽ mang các ngươi trở về, đừng quên, lúc trước thần quốc không có mở lên thời điểm, ta coi như cùng Tần huynh đệ cùng một chỗ từng tiến vào ngoại giới. Thần tiên sinh sao? Lại nói Tần tiên sinh hiện tại cũng không biết rõ trôi qua thế nào. Tần tiên sinh thật sự là quá lợi hại, ban đầu ở thần quốc trước cổng chính một trận chiến, đến nay đều làm người nói chuyện say sưa, sức một mình chống lại hơn 10 vị chuẩn vương liên thủ, liền đại trưởng lao đều nói thẳng không phải là đối thủ. Lấy Tần tiên sinh thực lực, bây giờ nghĩ tất đã tại thần quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi a. 3 ba. Một đám hải đồng nghị luận ầm ĩ, không thể nghi ngờ, đoạn này thời gian, Dương phóng danh tự đã tại Thần thôn bên trong trở thành một cái truyền kỳ. Cái kia còn phải hỏi? Bất quá, các người vĩnh viễn cũng không biết rõ, kỳ thật vị này Tần Hưng Đệ đã từng cùng ta học quan nghệ, nếu không ta giáo hắn một hai chiêu, chỉ bằng hắn, haha ba. Tần Thiên Lý yên tâm thoải mái nằm ở trên ghế mây, nhẹ lay động qua xếp, nợ nụ cười. Chỉ bằng hắn thế nào? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ bằng hắn nghĩ đối kháng nhiều như vậy chuẩn bương liên thủ, không khác nào ngửi nói nhọ. Tần Thiên Lý cười nhạo nói, cái kia không biết ngươi dạy hắn cái gì tự chiêu. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Cái gì tuyệt chiêu tạm thời còn không thể nói cho ngươi, chỉ có thể nói, ngươi sau này thành thành thật thật là ta phục vụ, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Thần thiên Lý lắc đầu nói. Thật sao?" "Nhưng cũng." Thần thiên Lý gật đầu. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy được không đúng, sắc mặt khẽ giật mình. Thanh âm này làm sao như thế quân hay? Còn có, những hài đồng khác làm sao đều không nói. Hắn theo bản năng quay đầu quan sát, xem xét phía dưới, trong nháy mắt từ trên ghế mây một cái nhảy lên, có một cái, lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị. "Mẹ a, quỷ a!" Thần Tiên Lý vèo một cái thối lui ra khỏi 78 mét, một mặt kinh hãi, con mắt trừng lớn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng khi hắn cẩn thận phân biệt về sau, nhưng lại phát hiện khuôn mặt này rõ ràng chính là trước đó tầng kia. Ngươi ngươi yêu nghiệt to gan, ngươi là cái gì yêu nghiệt, lại dám giảm bạo ta bằng hữu? Còn không hiện ra nguyên hình. Thần Thiên Lý hét lớn. Là ngươi đều biết rõ, tin vào thần quốc về sau, sau này rốt cuộc không cách nào đi ra, sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở bên trong. Nhưng bây giờ Dương Phong thế mà xuất hiện lần nữa, làm sao có thể? Quỷ là gì, một đoạn thời gian không thấy, ngươi lão ngược lại là học được bản sự rồi. Dương phóng ngữ khí bình tĩnh, bảy màu hào quang quét qua, sát na đem thần tiên lý của tới, trực tiếp rơi tại cửa thôn trên đại thụ. Bọn nhỏ, cái này ra hỏa liền giao cho các người xử lý. Dương phóng phân phó một câu, trực tiếp hướng về thần thôn đi tới. Một đám hài đồng chấn kinh thời khắc, rất nhanh vui sướng kêu la. Thần tiên sinh trở về ba. Người tới đây mau, thần tiên sinh trở về. Nhanh nói cho đại trưởng lão ba. Ba. chương 454, quay về thần khư đại lục. Trở thành truyền thuyết. 9.000 Cũng có hài đồng một mặt haha nụ cười thô bỉ, đi vào tần thiên lý phủ cận, tại tần thiên lý long tơ sợ hai biểu lộ dưới, trực tiếp nằm xuống quần của hắn, bắn lên. Ngoa tà ba. Thần thiên lý thống khổ kêu to, Người là bà ba Dương đạo. Đại trưởng lão, nhị trưởng Lao tất cả đều từ thần thôn bên trong thoáng hệ ra, sắc mặt ngưng tụ, trong con ngươi bắn xuất thần ánh sáng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước đó thần quốc mở lên thời điểm, bọn hắn liền đã biết rõ Dương phóng ở bên ngoài danh tự. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương phóng mỉm cười, ngươi ba ngươi làm sao lại ba làm sao lại lần nữa trở về? Nhị trưởng Lao Hoắc Thanh một mặt không thể tin. Việc này nói rất dài dòng, ngoại trừ ta, chỉ sợ cũng phải có những người khác lần lượt trở về, tiếp xuống thời gian, Hắc Ám Âm Mai hơn phân nửa muốn náo nhiệt. Dương Phóng đáp lại, hắn rất nhanh bị đại trưởng lão Vô Danh mời đến trong đại sảnh, bắt đầu cẩn thận hỏi thăm về tới. Dương Phóng đem thần quốc bên trong phát sinh biến cố bắt đầu từng cái hướng hai người nói mình, cũng nói thẳng có một nhóm lớn vương giả cùng chuẩn vương đã tiến vào Hắc Ám Âm Mai, mà lại đây cũng không phải là toàn bộ. Đến tiếp sau khả năng còn sẽ có rất nhiều cao thủ tràn vào tới. Vô Danh, Hoắc Thanh hai người lập tức thần sắc biến ảo. Thần quốc bên trong lại phát sinh biến cố như vậy, Vô Danh khai nói, nói, thật sự là thời buổi rối loạn. Làm sao? Bên ngoài cũng chẳng lẽ phát sinh đại sự? Dương Phóng hồ nghi. Đúng vậy, Hắc Ám Âm Mai Chỗ Sâu cũng xuất hiện rung chuyển. Vô Danh thở dài, nói, nửa năm trước đó, có một thì tin tức lớn từ Hắc Ám Âm Mai Chỗ Sâu nhất truyền ra, nghe nói có một kiện chiến bảo nghịch thiên sắp xuất thế, đưa tới Hắc Ám Âm Mai Chỗ Sâu đại thế lực chú ý, đoạn trước thời gian, không chỉ một vị vương giả tiến hành quá mức liệu. Chiến bảo nghịch thiên? Dạng gì chiến bảo thiên? Dương Phong hỏi thăm. Không rõ ràng, chỉ biết rõ hắn có năng lực hủy thiên di địa, năm đó viễn cổ thần rơi thời kỳ Có người tay cầm cái này chiến bảo, liên tục vỡ vụn tám chỗ thần quốc, chết tại phía dưới nó thần linh không thể đếm, danh xưng từ trước tới nay đáng sợ nhất vũ khí một trong. Đại trưởng Lao nói, đáng sợ như vậy. Dương Phóng sắc mặt biến hóa. Tại trong sự nhận thức của hắn, phái thiên kỳ, phệ thần kỳ liền đã đủ đáng sợ. Cái này hung khí xem ra tựa hồ không thua tại cả hai. Cái này chiến bảo nghịch thiên ở nơi nào xuất thế? Dương Phóng hỏi thăm. Đến nay không người có thể xác định, có người nói tại Lôi Tôn mộ địa, có người nói tại Vô Tận quốc hải, còn có người nói tại Ác Nhân cốc, các loại thuyết pháp đều có, thậm chí còn có người đánh lên thần thôn chú ý. Đại trưởng lão lắc đầu. Nếu không phải bọn hắn thần thôn thôn trưởng tại thời khắc mấu chốt tán phát một sợi ý thức, kinh sợ thối lui lắm người, chỉ sợ thật đã có vương giả đánh vào tiền đến. Bất quá, bọn hắn có thể ngăn cản nhất thời, lại không đảm đương nổi một thế. Có ít người tìm kiếm lịch thiên chiến báo là giả, đối phó thần thôn mới là thật. Dương phóng trong lòng suy nghĩ. Sau đó đại trưởng lão lại hướng Dương phóng hiểu rõ một chút tin tức khác, thuận tiện bằng sao chắc kích một cái Dương phóng trước đó trở về thần khư đại lục sự tình. Ta mượn một mặt thần kính mới miễn cưỡng làm được, bất quá mặt này thần ta đến nay còn hữu dụng chỗ, chỉ sợ không cách nào lấy ra đến, còn xin đại trưởng lão thứ lỗi. Dương phóng nói không sao ta chỉ là hiểu rõ một cái mà thôi đại trưởng lão mở miệng hắn rất nhanh bắt đầu là Dương phóng sắp xếp chỗ cư trú dương phóng lần nữa chắc tay quay người ly khai đại sản sau khi trở lại phòng hắn trước tiên phong bế ra phòng bảo đảm sẽ không bị người quayi rầy sau đó lần nữa đem 7 màu vòng xoáy hiện lộ ra mắt thấy bên trong ba tôn nửa cường Hà sinh mạng thể hắn trực tiếp đem chính mình pháp tác hình thức ban đầu đánh vào đi vào tiến hành luyện hóa tới lập tức toàn bộ 7 màu vòng xoáy bên trong lần nữa chuyển đến từng đợt kêu thê lương th thiết lôi điện pháp Vương phá cuối cùng không thể đánh vác tại lại kéo dài 10 ngày sau hắn vẫn là bị dần dần luyện chết, triệt để hồn phi phát tán. Không chỉ có như thế, ngay tiếp theo đông lê la quái, diện dục ma tôn, đông hải bà bà cũng tất cả đều dị thường thê thảm, mỗi người đều bị tức đoạt 2 3 thành tinh khí ra. 7 màu vòng xoáy phối hợp pháp tắc hình thức ban đầu, quả thật có tác dụng không tưởng tượng nổi. Bất quá vẫn là câu nói kia, muốn thời gian ngắn bên trong triệt để luyện chết bọn hắn, vẫn là rất không có khả năng. Cần một chút xíu gầm ăn, Dương phóng luyện hóa 10 ngày thời gian, đạt được đại lượng tình khí bổ dưỡng, lại phát hiện bảng trên tu vi vừa xem, cũng không có bất luận cái gì gia tăng. Vẫn là bất diệt, 100.000 100.000 Duy nhất có biến hóa chính là Hắn Kim Cương Cự Ma Thể cùng Ngũ Lôi Luyện Thể Quyết. Hai đại luyện thể công pháp lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Kim Cương Cự Ma Thể đệ ngũ trọng, 58260000. Ngũ Lôi Luyện Thể Quyết đệ bát trọng, 12140000. Xem ra ta tu vi là đạt đến bên cảnh, tại không có nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc trước đó, hẳn là sẽ không chưa từng diện tiến vào cao tâm hơn cảnh giới." Dương Phóng tự nói. Vài ngày trước đến, hắn mặc dù một mực tại soát pháp tắc độ thuần thục, nhưng pháp tắc tiến cảnh vẫn như cũ quá môn, 12080000. Tôi được, trước tiên đem pháp tắc luyện đến tinh thông tỉnh cảnh. Sau đó lại trở về thần khư đại lục nhìn xem tình huống đi. Dương Phóng hạ quyết tâm, hoặc là về trước làm Tinh cũng được. Dương Phóng đóng lại bảy màu vòng xoáy, thu bên trong căn phòng cấm chế, thân thể lóe lên, từ gian phòng lướt đi, hướng về ngoài thôn chạy tới. Dọc đường cửa thôn thời điểm, phát hiện Tần Thiên Lý Y Nguyên bị dán tại cửa thôn trên đại thụ, bị một đám hài đồng lộ sạch sành xanh, xanh, ở trên người hắn các loại thí nghiệm. Dương huynh đệ, cứu ta ba nhanh cứu ta a Dương huynh đệ. Tần Thiên Lý kinh hoàng kêu to. Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác được mất mặt xấu hổ, bảy màu hào quang quét qua, lúc này Tần Thiên Lý ném trở về thôn xóm, sau đó lần nữa lên. Trật đệ ra thần thôn. Hắn đi vào thần thôn mấy trăm dặm bên ngoài một mảnh hoang vu. Mắt thấy trước mắt khu vực nhìn một cái vô tận màu đỏ sấm lơn cát, lúc này mở miệng hét lớn. Hỗn độn quy Màu đen ma huyên lần nữa tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, vô hạn áp xúc về sau, trực tiếp bị hắn quét ra ngoài. Suất. Trước mắt khu vực lập tức bắt đầu phát sinh lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạt cắt bụi hơi, đá vụn bụi hơi, liên liên hắc âm mai bên trong lông tóc cùng huyết độ đều đang nhanh chóng chóng suốt, hướng về hư vô chuyển biến. Hết thảy đồ vật đều đang nhanh chóng biến mất, quy về hư vô. Hỗn độn quy thư. Thời gian vượt qua, dương phóng không ngừng tại mảnh này khu vực đổi mới phát tác, một lần lại một lần phát tác ra, trước mắt khu vực tại nhanh chóng biến hóa. Toàn bộ màu đỏ sẫm lớn cắt giống như là trải qua ngàn vạn năm thương hải tang điện, một tầng lại một tầng bị dương phóng bức hơi. Tại trong lúc này, Hắc ám âm Microsoft quả nhiên cùng đại trưởng lao nói, chưa từng chút nào bình tĩnh. Nở gắn ngủi nửa tháng, không chỉ một đạo thế lực xuất hiện ở thần thôn phụ cận, tiến hành thăm dò. Chỉ bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều bị dương phóng dùng để thí nghiệm lên từ thân pháp thì. Một cái hỗn độn quy khư đánh tới, cho dù là chuẩn vương cũng bị tại chỗ cắt rơi một nửa tu vị. Đòn thứ hai đánh tới thời điểm, tại chỗ đem nó đánh cho chỉ còn lại có thánh linh cảnh tu vi. Đòn thứ ba đánh tới, liền khiến cho triệt để quy khu biến thành trong suốt, chết không thể chết lại. Pháp tác quy lực, sơ bộ hiện lộ mánh quẻ. Hiệu quả như vậy khiến Dương Phóng dị thường mừng rỡ, có thể xương đi tiên. Nửa tháng trôi qua, hắn hỗn độn quy khu rốt cục được thành công soát đến tinh hồng, 14160.000. Không sai biệt lắm, dù sao thời gian ngắn bên trong cũng không trông cậy và có thể đem hắn triệt để viên mãn. Dương Phóng tự nói. Hắn mắt thấy trước mắt to lớn danh, nhẹ nhàng lắc đầu. Nửa tháng đến Trước mắt màu đỏ sẫm lớn cắt bị hắn sinh sinh đánh cho lom số ngàn mét không thôi. Dương Phóng lần nữa đi vào thần thôn, về đến phòng, trước tiên phong bế lên cửa phòng, sau đó lần nữa lấy ra thần kính mạnh vỡ. Mắt thấy trước mắt thần kính mạnh vỡ, Dương Phong trong lòng cấp tốc suy tư, cuối cùng vẫn quyết định trước hướng thần khư đại lục đi xem một chút, dù sao chính mình tại làm tinh nục thân không lo lắng sẽ bị hủy đi. Hắn chuẩn bị thừa cơ thu thập nhiều mấy quả thần trùng. Thần trùng ý lực đối với hắn mà nói có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Hiện tại bảy màu vòng xoáy cũng đã đáng sợ như thế, nếu là biến thành tám sắc vòng xoáy, hữu sắc vòng xoáy, tất nhiên càng thêm lợi tiên. Nghĩ đến chỗ này điệu, Dương Phóng bằng chân một bước, trong nháy mắt biến mất tại mặt gương nội bộ. Nhìn một cái vô tận trong biển rộng, sóng biết mênh mông cuồn cuộn, loạn thạch xuyên không, cuốn lên ngàn đống tuyết. Phóng mắt nhìn, xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là vô tận nước biển, không có bất luận cái gì bóng người. Dương Phóng thân thể xuất hiện ở biển lớn trung ương, sừng sững tại trên mặt biển, mày nhíu lại, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Nơi này là, thế mà xuất hiện ở một mảnh trên đại dương bao la. Hắn lộ ra hồ nghi, cẩn thận phân biệt phương hướng, sau đó chân đạp sóng biển, hướng về nơi xa cực tốc đi tới. Giờ phút này thân thể của hắn vẫn là trong suốt trạng thái. Không có bất luận kẻ nào có thể cảm thấy được hắn. Theo hắn cấp tốc tiến lên, rốt cục, Dương Phóng ý thức được nơi này là cái gì địa phương. Vô Tận Hải. Lại là Thiên Long vực Vô Tận Hải. Trên người hắn chiếc kia bướu đá chính là tại vùng biển này đoạt được. Lần này thế mà xuất hiện ở Vô Tận Hải. Dương Phóng tự nói. Không bao lâu, nơi xa xuất hiện ra đại lộ tuyển, hội tụ tại một vùng biển bên trong, phía trên xuất hiện không ít bóng người, có sách đao mang kiếm giang hồ nhi nữ, cũng có hào hùng đại phát văn nhân mà khách. Còn có một số cơi thuyền nhỏ quán nhỏ tiểu thương, cũng có không ít đại nguyện hoàng triều bộ khoái. Giờ phút này, đám người quan sát mạnh này khu hải vực đều đang tiến hành từng nhớ. Năm năm trước thời điểm, vị Tiên Lam Tiền Bối chính là ở chỗ này đại khai sát giới, một trận chiến phía dưới, diên sát trấn trì bản khối, tốn chỉ bản khối một nửa tình anh, từ đó hai đại bản khối lại không lực xâm lân chúng ta cản trì bản khối. Nhìn thấy phía trước vỡ vụn các đạo sao, đó chính là bị Lam Tiền Bối một chiêu sinh sinh bộ ra tới. Một vị lao giả mặt mũi nhăn nhó, ánh mắt tăng thương, chỉ vào nơi xa một chỗ trống trải mặt biển, lộ ra nồng đậm lại chỉ sắc. Một đám hồ nhị nữ và văn nhân mặc khách đều là đem ánh mắt nhìn, lộ ra từng tia từng tia kinh hãi trông trải trên mặt biển, chỉ có mấy tôn không đáng chú ý mảnh vụ thạch, nơi đó đã từng đúng là một chỗ các đảo chỗ Thật là đáng sợ đi. Vị kia Lam Tiền Bối về sau không phải nói tiến vào thần quốc sao? Cái này đều hơn 2 năm, thật không biết do hắn lão nhân ra tại thần quốc bên trong như thế nào. Vị tiền bối này công lực cao thâm, thâm bất khả trắc, cho dù tại thần quốc bên trong cũng khẳng định là phong vân nhân vật. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Một chỗ không đáng chú ý ô đồng thuyền bên trong, Trần Thi Nghiên không nói một lời, lặng lặng ngồi ngay ngắn, xa xa nhìn qua nơi xa vô tận mặt biển, tựa hồ đang tiến hành nhớ lại. Lam Vũ Bạch ba dương đạo ba dương phòng ba. Cái này thật chỉ là một người sao? Trong lòng của nàng nổi lên trận trận cười khổ. Trải qua thời gian dài, bọn hắn bị đối phương lừa gạt quá thảm rồi. Bất quá, dù là đoán được đối phương chân chính thân phận, bọn hắn cũng không dám vào đi chứng thực, lại không dám tùy tiện nói ra. Bởi vì, thực lực của đối phương quá mạnh, quá mạnh. Mạnh đến để chính thức cảm thấy trình độ khủng bố. Nếu quả như thật cương ép vạch trần thân phận của đối phương, lấy thực lực của đối phương, cho dù đem bọn hắn toàn bộ giết khẩu, cũng không phải việc khó gì ba. Cho dù hiện tại đối phương tiến vào thần quốc, vậy ai lại có thể cam đoan, đối phương vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ba? Thính đi, vị kia làm tiền Bối thật cũng là người xuyên việt sao? Thực lực như vậy cũng quá đáng sợ a." Trần Thi Nghiên bên cạnh, ngồi ngay ngắn ba vị thiếu nữ, đôi mắt sáng lên nhìn, mặc váy dài, trong đó một vị thiếu nữ hiếu kỳ hỏi thăm, "Đều là cần nhất trong 2 năm xuất hiện người mới người xuyên việt." Tại cái khác xuyên qua bên trong tư chất không thấp, vị chuyên môn lựa đi ra, từ Trần Thi Nghiên tiến hành huấn luyện. "Ta nghe nói vị kia làm tiền Bối chính là dương đạo, cũng là 2 năm trước tại thần quốc trước cổng chính đại chiến 4 phương tồn tại, một trận chiến phía dưới hơn 10 vị cực kỳ đáng sợ lão đồng, dạng này người thế mà cũng là người xuyên việt." Một vị khác thiếu nữ cũng lạ giật mình mà miệng Thì ngị đi, cái kia Thiên Thần Tổ chức có phải hay không chính là đối phương sáng tạo?" Thứ ba vị thiếu nữ hỏi thăm. Trần Thi Nghiên khách nhà khẩu khí, nói, đúng vậy, ta có thể khẳng định nói cho các người biết, hắn chính là người xuyên việt, mà lại cũng là Thiên Thần Tổ chức thành viên trọng yếu một trong, bất quá hắn hiện tại đến cùng đặt đến cảnh giới gì, ta liền không rõ ràng. Tóm lại, hắn đã trở thành chân chính cấm kỵ, không chỉ có là làm tinh chính thức cấm kỵ, đồng dạng, cũng là thần khư đại lục cấm kỵ, vô số người sách chi mà tán đảm. Đáng sợ như vậy." Ba vị thiếu nữ liễu lươi. "Nghe nói Thi Nghiên tỷ cùng hắn còn có qua một đoạn tình cảm, đúng hay không?" Một vị thiếu nữ bông nhiên trêu gẹo nợ nụ cười. Cái khác thiếu nữ cũng đều là hì hì ha ha nhìn về phía Trần Thi Nghiên. Trần Thi Nghiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, liền muốn quát lớn ba người. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa sóng lớn ập tới, mang theo một cố cường đại bóng ma, phô thiên cái địa, như là liên miên núi thiếu hướng về thuyền nhỏ của bọn họ đè xuống. Trần Thi Nghiên cảm thấy không đúng, lúc này ra thuyền nhỏ, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp một chiếc vô cùng to lớn lâu thuyền, dựng thẳng lên cờ phướn, dầm dầm rung động, mang đến một cỗ 10 phần áp lực, ngay tại hướng về bọn hắn cấp tốc va chạm mà tới. Hơn 10 mặt cờ phướn bên trên tất cả đều viết màu vàng kim óng ánh kiểu chữ, vui vẻ, hoan hy giáo, Trần Thi Nghiên sắc mặt biến hóa, ha ha ha, thế mà ở chỗ này may mắn gặp được Trần Tiết Tử, thật sự là thường tiên không tệ với ta. Một trận cười to thanh âm từ thuyền lớn bong tàu chuyển đến, phía trên đứng bước vàng một người mặc bạch y liễu, cầm trong tay quạt giấy trắng thanh niên, một mặt nồng đậm tiêu dung. Vui vẻ thần tử, Phí Thanh. Trần Thi Nghiên giật mình. Sau đó bàn chân đập mạnh, chân khí tuôn ra, thôi động dưới chân thuyền nhỏ, hướng về phía sau cực tốc tối lui. Chỉ bất quá, quỷ dị một màn phát sinh. Mặc kệ nàng nhóm thuyền nhỏ như thế nào rút lui, cùng đối phương cự ly lại từ đầu đến cuối không thay đổi, không chỉ có như thế, còn tại chủ động hướng về đối phương thuyền lớn tiếp cận mà đi. Thật giống như nhận một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng. Lĩnh vực. Trần Thi Nghiên biến sắc. Đây không phải phí thanh lực lượng, còn có lực lượng mạnh hơn. Đây là Hoan Hỉ giáo chủ. Soạt. Thuyền lớn lầu ba một chỗ cửa phòng cửa sổ mở, lập tức lộ ra bên trong một cái buffet, bởi trần, như là núi thịt đồng dạng nam tử khổng ngô, cho dù là ngồi, đều có 3m chỉ cao. Toàn thân tản ra hào quang, vui vẻ, dị loạn khí tức. 7, cái quả thân nữ tử quấn quanh trên đó. Hắn mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, mở miệng cười nói, "Thật sự là bốn tôn thượng tốt đỉnh lô, tiểu tiên tử, đã để bản tọa gặp, gì không lên trước một lần." Hoan hy giáo chủ, "Chúng ta là Viêm Long Minh Ba." "Ha ha ha, chớ nói các người là Viêm Long Minh, dù cho là năm đó cái kia cùng nhân tái hiện, bản tọa thì sợ gì cũng có." Hoan Hỉ giáo chủ cười to nói, "Lực lượng vô hình sôi trào mãnh liệt, phù hợp thiên địa, một mực phong tỏa ngăn cản chu vi, cẩm cố lại trần thị nghiên bốn người thân thể, đem nàng nhóm liền người mang hướng về thuyền rút tới. Lập tức vững vàng rơi vào bong tàu phía trên." Trần Thi Nghiên bốn người lập tức sắc mặt trắng bệ, lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Đệ Nhị Tiên Thê đỉnh phong, lại gặp được loại này cường giả. Vong tàu phía trên, Dương phóng thân thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, mày nhăn lại, hướng về bên trong căn phòng to lớn núi thịt nhìn lại. Hoan hỉ giáo, lại là bọn hắn. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn không có bị diệt. Rất nhanh, Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, một đôi ánh mắt mang theo quỷ dị tinh thần chí lực, trực tiếp hướng về kia tòa to lớn núi thịt mạnh mà qua. 3. Ba, 9000 chữ. Câu miễn phí. Chương 455, Đạo đồ mạnh vỡ. Diệt thương không thần cùng. 9000 Nếu là đổi lại trước kia, Dương Phóng ra ngoài tự thân an toàn cân nhắc, quả quyết sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng hắn hiện tại tu vi dần dần cao, đạt đến cái khắc lam tinh người khó mà với tới độ cao, sớm đã trở thành thần khư đại lục ở bên trên truyền thuyết, tâm tính cũng bao nhiêu phát sinh cải biến. Có loại phản phát uy chân cảm giác. Đối với trước đó cố nhân, có thể giúp đỡ hắn tự nhiên là không ngại tiện tay giúp một cái. Thần chủng, nguyên tâm. anh, Sức mạnh tinh thần vô hình mênh mông đung đưa, giống như thực chất hóa, hướng về lâu thuyền trên Hoan Hỉ giáo chủ nhanh chóng lan tràn mà đi. Chỉ bất quá, tại Dương Phong vừa mới vận dụng lên thần chủng chí lực, Dư Thiên Điệp lập tức phong vân biến ảo, cuồn phong gào thét, toàn bộ không trung lấy mắt thưởng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ. Từng mảnh từng mảnh màu máu tiềm điện không có dấu hiệu nào nổi lên, lít nhá lít nhít, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể ảnh kích mà đi. Dương Phong nguyên bản hư ảo thân thể, cũng lần nữa trở nên chân thực. Hắn mẩy nhăn lại, bảy màu vòng xoáy bỗng nhiên nổi lên, cấp tốc hóa giải không trung tiềm điện. Thiên địa mưa rùa xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này thiên địa mưa so trước đó càng hơn, mang mãnh ngập không rõ, máu tầng mây đem nửa cái bầu trời đều cho che đậy. Uy lực tăng cường mấy không thôi là trước kia bị thần quốc gấp chế nguyên nhân sao?" Dương Phóng tự nói, "Loại này thiên địa mưa rủ, phép càng hung ác, tựa hồ bắn ngược liền càng hung ác." Ẩm ẩm. thiên điệu rung chuyển, cảnh tượng kinh người, xung quanh bốn phương tám hướng biển lớn trực tiếp vì đó hoành minh. Đến không hết con sóng lớn màu trắng phóng lên tận trời. Lập tức xung quanh bốn phương tám hướng bóng người, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng nhau quay đầu nhìn lại, hét lên kinh ngạc. "Trời ạ, mau nhìn, đó là cái gì?" Ba, "Màu máu thiên điệt." "Đây không có khả năng." Một vị tóc trắng thương thương lão giả, sắc mặt một dần mình, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trong thoáng chốc hắn lần nữa về tới mấy năm trước. Mấy năm trước thời điểm, vị kia cùng nhân chính là đỉnh đầu máu máu thiểm điện, dáng lâm tại vô tận hải, một chiêu phía dưới chém giết trấn chi bản khối, tốn chi bản khối nhiều hơn phân nửa tinh anh. Nhưng bây giờ màu máu thiểm điện càng lại thứ trọng hiện. Chẳng lẽ cái người kia lại trở về rồi? Lâu thuyền phía trên, phê, thân thể to lớn hoan hy giáo chủ, cũng ra đầu tê dận, trong nháy mắt cảm thấy khó tả hỷ diệt tính khí tức, toàn thân trên dưới lỗ chân lông tất cả đều kinh dị co vào. Tiếp lấy, hắn liền thấy được chính mình suốt đời khó quên một màn. Vọng tàu phía trên, một vị người mặc áo bào đen, vai con khôi nô Sắc mặt có mấy phần tang thương thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong, đỉnh đầu một cái bảy màu vòng xoáy, tiếp dẫn lấy đầy trời màu máu tiệm địa ba. Một đôi thâm thúy vô ngần, tựa như vòng xoáy con người trực tiếp hướng về hắn nơi này lắng lặng nhìn lại. Tà hắn, Hoan Hy giáo chủ trong nháy mắt hoảng sợ không thôi, tức đáy cùng vỡ. Tiền bối tha ba. Ngay một tiếng, đầu óc hắn huynh mình, trong nháy mắt sa vào đến vô tận trong sự sợ hãi, tuổi thơ bóng ma tâm lý tại trong đầu của hắn không ngừng diễn hóa. Hắn trong miệng lời nói còn chưa nói xong, trong óc liền đã cấp tốc lâm vào vô cùng đáng sợ trong hồi ức, thật thật rả rả, làm hắn cuồng loạn, Liều Linh khóc lớn lên. Bong tàu phía trên vui vẻ thuận tử, càng là dọa đến hồn phách cũng bay đi ra, nhưng lại không dám có chút chạy trốn, mà là trực tiếp ngã nhào xuống đất, phanh phanh dập đầu, trong miệng kêu rên. Tiền bối tham mạng, vạn bối phi thành, cả đời tích đức hướng thiện, xoẹt Phật tín đạo, chưa hề làm qua bất luận cái gì chuyện xấu, cầu tiền bối từ bi là ba. Văng một tiếng, đầu góc hắn linh minh, trong nháy mắt xuất hiện ở tuổi thơ nhất là hắc dám thời điểm, lưu lạc đầu đường, bụng ăn không no, bị người ức hiếp, tuyệt vọng khóc ba. ánh mắt tang thương, đầu đội lên vô số màu điện, xứng xứng tàu trên, ánh mắt hướng về xa mặt biển nhìn lại, phát ra nhẹ giọng cảm khái. Nhân gian lại giở bẩn. Hắn không có chờ lâu, mà là đỉnh đầu màu máu thiểm điện, bàn chân mở ra, hướng về vô tận mặt biển hành tàu ma đi, ven đường chỗ qua, vô số mầu máu thiểm điện oanh minh mà xuống, rung động âm ẩm, sóng lớn trùng thiên, cùng phong gào thét, một phái tận thế chẳng diện. Đối với bên người Trần Thi Nghiên từ nữ, hắn cũng không quá để ý tới, như là một cái khách qua đường. Dương Dương tiến tới. Trần Thi Nghiên vội vàng kinh ngủng. Sau đó cắn răng một cái, thi triển tuyệt đỉnh khinh công, chân lướt mặt biển, hướng về Dương phóng rời đi phương hướng điên theo tới. Thi tỷ, bên người ba nữ kinh hô một tiếng. Vội vàng nhanh chóng huy động thuyền nhỏ, hướng về Trần Thi Nghiên đuổi theo. Chỉ bất quá Dương Phong tốc độ nhanh chóng bị bao. Bước chân phóng ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực như là xúc địa thành thốn đồng dạng. Mấy cái lớp lóc, liền biến mất ở vô tận trên mặt biển, chỉ lưu lại mảng lớn bọt nước, vang minh mảnh trướng. Trần Thi Nghiên sắc mặt rung động, không thể không lần nữa dừng lại, sau đó một cái xoay người, rơi vào ô đồng thuyền bên trên. "Thi Nghiên tỷ, vừa mới đó là cái gì người?" Một vị cô gái trẻ tuổi cả kinh nói. "Là hắn, là hắn, hắn lại trở về." Trần Thi Nghiên sắc mặt biến đổi, không dám tin. Chẳng lẽ là Lam Tiền Bối? Dương lão Mấy nữ tử ăn nhiều giận mình. Đúng vậy, chính là hắn. Trần Thi Nghiên đang chát cười một tiếng. Mạnh như thần quốc cũng không thể vây khốn hắn. Vậy mà lần nữa tại nhân gian hiện hóa, đối phương đến cùng đặt đến cảnh giới gì? Đây cũng quá qua đáng sợ. Trần Thi Nghiên sắc mặt phức tạp, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau to lớn lâu thuyền, chỉ gặp lâu thuyền trên Hoan Hy giáo chủ, vui vẻ thần tử như cũ tại khóc giống cùng Teogen bên trong, tựa hồ lâm vào vô tận sợ hãi, khó mà tự kiềm chế. Đi, rời đi nơi này. Trần Thế Hắc Nghiên mở miệng. Nàng biết rõ xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ thần đại lục tất nhiên bởi vì người kia xuất hiện, muốn lại nổi sóng gió. Vô số thế lực đều muốn trở nên kiếp sợ. Tại nàng nhóm rời đi về sau, sau lưng cái khắc Giang hồ khách cũng tất cả đều một mảnh son sao. Các loại thanh âm náo náo vang lên. Hôm nay thấy tất nhiên sẽ là bọn hắn đời này lớn nhất để tải câu chuyện. Lại thật lần nữa gặp vị kia ma nhân. Hắn lại lần nữa trở về. 3. Ba, nơi xa. Nhìn một cái vô tận trên đại dương bao la. Dưỡng phóng chân đạp sóng lớn, đỉnh đầu bảy màu vòng xoáy, tại một đường hướng về phía trước hành động, ven đường chỗ qua, đỉnh đầu màu máu thiểm điện càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng dày đặc. Dâm dâm rung động, như là màu máu giao long, ở trên không lượn vũ. Vô tận sóng lớn đang cuộn trào. Thời gian dần trôi qua Dương phóng cảm thấy không đúng. Trong lòng hắn ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tại một khắc, hắn có thể cảm giác được màu máu tiềm điện phía sau màn giống như là cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại, đang phong thả mở ra con người, một loại băng lánh mà làm cho người lông tơ đứng ngึก, khí tức trực tiếp lan tràn xuống tới. Màu máu tiềm điện phía sau màn thật sự có người đang thao túng. Hắn trong miệng tự nói. Hắn nguyên bản còn muốn thử một chút chính mình có thể ngạnh kháng bao lâu màu máu tiềm điện, nhưng giờ khắc này, hắn trực tiếp thu hồi thần chủng chỉ lực, thân thể lần nữa hóa thành hư vô. Âm ầm Vô tận màu máu thiểm điện lung tung quanh mở mà xuống, đánh cho mặt biển run rẩy kịch liệt, đến không hết nước biển trực tiếp bốc hơi, biến thành hơi nước. Sau đó đỉnh đầu khu vực vô tận màu máu đám mây bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chốc lát sau, cũng đã triệt để khôi phục như thường. Dương phóng trong lòng mãnh liệt, giống như là xúc động cái gì quỷ dị cơ mật đồng dạng. Thế giới này, bí mật quá nhiều, cấm kỵ quá nhiều. Dù là lấy hắn hiện tại tu vi, đối với rất nhiều chuyện đều không cách nào hiểu thấu đáo. Nếu là khăng khăng kiên trì, chỉ sợ chết đều không biết rõ chết như thế nào. Màu máu thiểm điện phía sau mà người được hiện, chỉ sợ cùng chế tạo Hắc ám mai tồn tại là cùng một người co như không phải cùng một người, cũng khẳng định là cùng một nhóm người. Dưỡng Phong trong lòng ngưng trọng, cuối cùng hắn thu Liễm Phí Tức, lần nữa hướng về phía trước đi tới. Tin tức truyền nhanh chóng. Dưỡng Phóng hiện thân vô tận hải tin tức, trực tiếp một loại khó mà tưởng tượng tốc độ, hướng về chu vi phóng xạ, Thiên Long vực bên trong vô số người ăn nhiều giận mình, xôn xao một mảnh. Cái người kia xuất hiện lần nữa? Làm sao có thể? Truy tuyết tiên vào thần quốc sẽ bị vĩnh phong, hắn thế mà xuất hiện lần nữa. Cái này có cái gì kỳ quái? Vị kia tiền bối trước đó có thể từ Hắc âm mai tiên vào thần hư đại lục, hiện tại cũng khẳng định có biện pháp lại từ thần quốc trở về thần hư đại lục. Vô tận hải một màn, vô số người đều nhìn ở trong mắt, trên mặt biển huyết vân hội tụ, xâm nhiễm hơn 10 dặm, màu máu thiểm điện đan sen, như là thác nước, đây là căn bản không có khả năng dấu diếm được đi. Nhìn thật là náo nhiệt, đại nguyên hoàng triều gần nhất trong 2 năm bị tứ đại thế lực chèn ép nghiêm trọng, hiện tại vị này lao hoàng tộc trở về, tất nhiên sẽ dẫn phát vô tận biến động. Cái kia cấm kỵ trở về. Võ Lâm Minh chủ lại xuất hiện thế gian. Giương phóng thân thể hư vô, hành đấu tại Thiên Long vực bên trong, đối với đây hết thảy nhưng căn bản không để ý đến. Giờ phút này hắn tại chẳng có mục đích tìm kiếm. Nửa ngày thời gian liền đem toàn bộ Thiên đi lại một lần. Đáng tiếc vẫn không có nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới đạo đồ. Cuối cùng hắn dừng thân lại, vẫn là quyết định tìm người đặc biệt hỏi một chút. Không bao lâu, Dương Phóng lại xuất hiện tại Đại Nguyệt Hoàng thành Phàm Vi, mắt thấy trong hoàng thành hoàn toàn điêu hựu, hắn một trận trầm mặc. Xem ra trong hai năm này, hoàng thất trôi qua cũng không thế nào. Tại chính mình tiến vào thần quốc về sau, hơn phân nửa có một ít lão ngoan đồng gõ qua Đại Nguyệt Hoàng thất. Nếu không Đại Nguyệt Hoàng thất không có khả năng dạng này rất xuống nhàn trượng. Rất nhanh Dương Phong lần nữa gặp được Vô Kỳ. Chỉ quá bây giờ Lam Vô Kỷ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Cả người rõ ràng giản mua mấy chục tuổi, tóc sợi dâu toàn bộ trắng như tuyết, trán đã nửa lồi, liên phát châm đều khó mà bực lại, cả người như là một cái gần đất xa trời lao nhân. Ở bên cạnh hắn Hoàn Linh của chúa, cũng là không còn năm đó, dung nhan tiểu thụy, cắn môi, túi đầu xuống, không dám nhìn hướng đối diện ba người. Lam Vô Kỷ, đây chính là các ngươi lần này tiên cống. Không khỏi cũng có ít, người còn có hay không đem chúng ta đặt ở trong mắt, nếu là trêu đến cung chủ giận dữ, người biết rõ là kết cục gì sao? Trên người người tu là đàn có còn muốn hay không giải rồi? Một đạo băng lãnh thanh lên. Tại Lam Vô Kỳ đối diện, ba vị người mặc áo bào màu vàng Khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử, sừng sững ở đây, mặt mũi tràn đầy băng lãnh cùng không kiên nhẫn. "Cầu sứ giả tha thứ tha thứ, lần này thời gian quá mức vội vàng, ta chỉ tới kịp thu thập nhiều tài liệu như vậy, sứ giả yên tâm, ta nhất định sẽ tại ngắn nhất thời gian bên trong đem còn lại vật liệu toàn bộ bổ sung." Khẩn cầu sứ giả nói tốt vài câu. Lam Vô kỳ vội vàng mở miệng. "Đủ rồi." Ở giữa nhất trung niên nam tử đột nhiên quát trói thai, lần trước thay ngươi nói ngọn, lần này còn muốn thay ngươi nói ngọt, đến cùng còn muốn chúng ta cho nói ngọt bao lâu? Theo ta thấy, ngươi là cố ý như thế. "Không có, ta tuyệt đối không có." Lam Vô Kỷ sắc mặt bối rối, vội vàng mở miệng, quỳ xuống. Ở giữa nhất trung niên nam tử ngữ khí băng lánh, tận chứa không thể nghi ngờ. Lam Vô Kỷ chấn động trong lòng, ngầm đầu lên, nhìn về phía trước mắt trung niên nam tử. Làm cảm thấy được đối phương hai mắt bên trong băng lánh cùng hờ hững về sau, Lam Vô Kỷ không nói một lời, trong lòng đắng chát, chậm rãi cúi đầu, cuối cùng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Phụ hoàng ba. Hoan Linh quận chúa khuôn mặt bi phẫn, vội vàng nâng hướng Lam Vô Kỷ. Còn phụ hoàng, các ngươi đại nguyện hoàng thất chỉ còn trên danh nghĩa, hắn hiện tại lại công lực thế, liền một ông già bình thường đều tính không lên. Xem ra các ngươi vẫn là không có đem các ngươi thân phận chuyển biến tới, các ngươi nếu là không có chuyển biến tới, ta cũng có thể giúp các ngươi chuyển biến một cái." Bên trái trung niên nam tử lộ ra cười lạnh. "Ba." Đột nhiên, một bàn tay phi ra, không có bất kỳ triệu chứng nào, tại chỗ đem hoàn linh quận chúa quạt bay 7-8m, kêu thảm một tiếng, hung hăng nện ở một bên trên vách tường. Như Ngọc trên hai gò má, lúc này nhanh chóng nâng lên một cái xương đỏ thủ ấn, miệng đầy máu loãng, răng đều sụp đổ mấy quả. "Nhi quá không hiểu được thương hương Ngọc, như thể một cái nũng nịu đại mỹ nhân, sao có thể đánh như vậy?" Ở giữa nhất trung niên nam tử mở miệng nói ra. Hắc hắc, đại mỹ nhân, tại trong mắt ta bất quá hồng phấn khô lâu mà thôi, đại ca, hẳn là ngươi cũng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú." Tiêu nhị đệ ha ha cười nói, "Ta cũng không phải đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, chỉ là làm hỏng chúng quy không tốt, vạn nhất làm hỏng không ai thay chúng ta thu thập vật liệu làm sao bây giờ?" Nam tử ở giữa lắc đầu nói, "Cũng là." Vị Tiêu nhị đệ gật đầu, sau đó như thiểm điện một thanh nắm Lam Vô kỳ cái cằm, cười nhẹ, "Lam Vô kỳ, nghe, cho ngươi tối đa là ba ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, nếu là chủ không đủ chúng ta muốn độ vận, hắc hắc coi như đừng trách chúng ta đối ngươi làm một chút chuyện không tốt." Ha ha ba bên cạnh hai cái trung niên nam tử tất cả đều cười ha hả. Đột nhiên, một đạo tăng thương thở dài, không có dấu hiệu nào tại ba tên trung niên nam tử bên thai vang lên, để trên người bọn họ lông tơ trong nháy mắt đứng dựng mà lên. Đó lấy, gian phòng bên ngoài trực tiếp vang lên từng đợt kinh khủng kinh minh, hủy diệt tính khí tức tràn ngập, toàn bộ thiên địa giống như là đột nhiên biến thành màu máu. Từng đạo màu máu thiểm điện trong sân lốp bốt vang lên không ngừng. Cả phòng đều trực tiếp run mạnh lên, giống như là biến thành trong biển rộng thuyền cô độc. Ai? Ba tên trung niên nam tử biến sắc. Sau một khắc, bọn hắn phát ra kêu sợ hãi cảm giác được thân thể mất đi khống chế, trực tiếp bị một đạo bảy màu hào quang cuốn chúng, tại chỗ biến mất ở chỗ này. Lam Vô Kỷ, ra. Dương phóng than nhẹ tiếng vang lên. Lam Vô Kỷ tâm thần rung dậy, bờ môi run run, đơn giản không thể tin. Thanh âm này, Lam Tiền Bối, là cái kia Lam Tiền Bối. Phu Hoàng, Hoan Linh quận chúa vội vàng đánh tới, cấp tốc đỡ dậy Lam Vô Kỷ. Hai người nhanh chóng hướng về trong sân tiến đến, chỉ gặp rộng rãi trong sân. Dương Phong thân thể cao lớn, một bộ trường bào màu đen, hai tay tự nhiên rủ xuống, đỉnh đầu một cái to lớn bảy màu vàng xoáy, ngay tại điên thôn phệ lấy đầy trời màu, màu điện là hắn, thật sự là hắn. Cha con hai người đều là kích động không thôi. Vạn Bối Lam vô kỷ mang theo tiểu nữ Hòa Linh, bài kiến tiền bối. Lam vô kỷ kích động quỳ xuống. Bên người Hòa Linh quận chúa cũng liền bận bịu quỳ xuống, mở miệng nói, "Cầu tiền bối thay chúng ta làm chủ. Ta chỉ là đi 2 năm, vì sao các ngươi sẽ rơi vào kết quả như vậy?" Dương phóng hỏi thăm, "Tiền bối, từ khi ngươi tiến vào thần quốc về sau, một chút đại năng biết rõ không cách nào thế như ngươi, liền đem lựa dận vậy vào trên người chúng ta, bọn hắn điều tra tất cả cùng ngươi có quan hệ người, cuối cùng tìm được chúng ta." Chỉ là thời gian của một câu nói, liền để chúng ta đại nguy hoàng triều sụp đổ, ngay cả ta cũng bị phế bỏ chân khí, chỉ còn lại có nhục thân ba. Lam Vô Kỷ thương xót nói: "Ừm." Dương phóng ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Điều tra tất cả cùng ta có liên quan người." "Đều điều tra người nào?" "Cụ thể nói một câu." Bọn hắn một đường tra được Bạch Trạch vực, tìm được Bạch Trạch vực một cái tên là Thần Vũ tông địa phương, toàn bộ Thần Vũ tông bị diệt, có hay không người sống ta liền không biết rõ. Về sau bọn hắn vừa tìm được Viêm Long Minh, kém chút hủy diệt Viêm Long Minh, thời khắc nỗ chốt, vẫn là chuyển luân tự một vị đại năng thức tỉnh, lúc này mới bảo vệ Viêm Long Minh. Nếu không liền Viêm Long Minh đều muốn bị hủy diệt, tiếp theo còn có cái khác một chút cỡ trung tiểu thế lực cũng ngang nhau tao ngộ. Tác động đến, Lam Vô Kỳ nói, truyền luân tự, truyền thừa xa xưa, trải qua không biết rõ bao nhiêu năm, từ trước đến nay đệ thấp, cũng chính là tại một lần kia, mọi người mới biết do hắn chủ miếu bên trong lại một mực có viễn cổ đại năng ngủ say, mà lại hắn thực lực đáng sợ, chấn nhiếp rồi đám người. Lúc này mới không người nào dám đối Viêm Long Minh động thủ. Nhưng bọn hắn đại người hoàng triều cùng thần vũ tông, nhưng không có đại năng tọa trấn, tất cả đều gặp phải tai họa đầu. Thần sao? Dương phóng trong mắt càng thêm băng lãnh. Phật Vũ tông bị diệt. Nói đến, cái này thế nhưng là hắn tại dị giới đánh xuống cái thứ nhất địa bàn, cũng là nhất làm cho hắn dùng qua tâm địa bàn. Là hắn vùng mạnh máu, chạy qua mồ hôi nước địa bàn. Nhưng cái này địa bàn lại thảm tao hủy diệt. Đều là người nào hạ thủ? Dương phóng ngư khí băng lánh. Có Thương khung thần cung phía sau màn đại năng Thương khung lão nhân, cũng có Không gian đại năng Lạc Phong Hạo hữu, còn có thập đại Diêm quân bên trong tổng Diêm quân, về phần cái khác đại năng, ta liền không biết rõ tên, đúng, về sau thần quốc đóng lại, những này đại năng mặc dù trở về ngủ say, nhưng là bọn hắn lại liên hợp ở cùng nhau chuẩn bị kiến tạo một chỗ thông thiên tế đàn, nhưng tỏa tế đàn này có làm được cái gì, ta liền không được biết, ngoại trừ những người này bên ngoài, cái Khác đại năng cũng không ít người tại tạo dựng tế đàn, tỷ như thủy tộc Lao tổ, ma môn lão tổ, thiên độc sơn Lao tổ, đều là như thế. Lam vô kỳ nói. Cấu trúc tế đàn. Dương Phóng nhíu mày, đỉnh đầu màu máu tiềm điện càng thêm mãnh liệt, lộp bộp vang lên không ngừng. Liên tục không ngừng hướng lấy Dương Phóng đỉnh đầu đánh xuống ma đi, bị hắn bảy màu vòng xoáy hấp thu. Bọn hắn tạo dựng tế đàn ở đâu? Dương Phong hỏi thăm. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không nhìn thấy có bất luận cái gì tế đàn tồn tại. Ngay tại Thương Khung Thần Cung tổng bộ, cực kỳ bắt mắt, đến nay đã cấu tạo hơn phân nữa, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo. Lam Vô Kỳ nói: "Tốt, ta biết rõ." Dương Phong gật đầu, chuẩn bị một hồi đi qua nhìn một chút. "Lam Vô Kỳ, trong hai năm này, Thần Khư Đại Lục có hay không tin tức liên quan tới đạo đồ?" Hắn đột nhiên mở miệng. "Có, ngay tại tiền bối mới vừa tiến vào thần quốc không lâu, liền có mấy khối đạo đồ mảnh vỡ lưu truyền đến ra, cuối cùng đa số đều bị Thương Khung Thần Cung thu hoạch, chỉ có một mặt đã rơi vào truyền luân tự trong tay." Lam Vô vội vàng mở miệng: "Đúng rồi, còn có Khôn Chi bản khối. nghe nói cũng có mấy khối đạo mảnh vỡ hiện." hiện. Ồ, đều là mảnh vỡ." Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng thế." Lam Vũ Kỳ gật đầu. Dương Phóng trong lòng suy tư, hiện tại xuất hiện đạo đồ, rõ ràng đều là lấy mảnh vỡ hình thức xuất hiện. Nhớ ký trước đây hắn vừa mới thu hoạch thời điểm, đều là hoàn chỉnh đạo đồ. Những này đạo đồ hình thành phương thức đến nay đều vẫn là mê. Hắn là đến tiếp sau xuất hiện đạo đồ, đều bị người tận lực đánh nát qua. "Lam Vũ Kỳ, ta đi thương khung thần cung nhìn xem, đoạn này thời gian các ngươi không nên gây chuyện." Dương Phong lần nữa phân phó một câu. "Tiền bối, còn xin mau cứu ta phụ hoàng, phụ hoàng bị phế sạch chân khí, khẩn cầu tiền bối tương trợ." Hoàn Linh quận chúa vội vàng mở miệng, Dưỡng Phong nâng lên một cây ngón tay, hướng về Lam Vô Kỳ đan điền khu vực nhẹ nhàng một chỉ. Xuy. Một cỗ nồng đậm chân khí tu ra, trong nháy mắt rơi vào Lam Vô Kỳ nơi đan điền, để chiếm cứ tại hắn đan điền chỗ sâu một cô âm lãnh lực lượng trong nháy mắt tán loạn. Sau đó Lam Vô Kỳ đan điền lập tức bắt đầu cấp tốc khép lại. Dưỡng Phong thân thể lần nữa trở nên mơ hồ, hóa thân hư vô. Đây trời màu máu thiểm điện không có ngăn cản, lập tức lốc hướng về trong sân hoành sát mà xuống. Lam Vô Kỳ, chúa vội vàng hướng về sau lui. Trên bầu trời lôi điện rất nhanh bắt đầu chậm tiêu tán. Đa tạ tiền bối, Lam Mỗ vô cùng cảm kích. Lam Vô kỳ rung động mở miệng. 3. Ba, chương 456, đạo đồ mảnh vỡ. Diệt Thương Khung Thần Cung. 9000. Lợi xa. Dưỡng Phóng trong lòng rất lạnh, quần áo phiêu động, tại hướng về Thương Khung Thần Cung tổng bộ đi đến. Bây giờ không có nghĩ đến, những cái kia viễn cổ đại năng càng như thế thấp kém. Thế mà đối một đám võ giả bình thường xuất thủ, Thần Vũ Tông là hắn hao tổn tâm cơ sở kiến, dạng này một bút nhân quả, hắn có thể nào bung ra. Thời gian nửa ngày không đến, Dưỡng Phong liền thông qua chuỗi nhân quả tác dụng, tìm được Thương Khung Thần Cung Đây là một chỗ liên miên sơn mạch, tràn ngập linh vận, thần bí khó lường, cực kỳ thích hợp tu luyện. Sơn mạch bên ngoài, xuất hiện đại lượng Thương Khung Thần cung đệ tử, đứng ở chỗ này trấn giữ. Dương phóng mặt không biểu lộ, thân thể hư vô, dễ như chờ bàn tay xuyên qua Thương Khung Thần cung bên ngoài phòng ngự, bất quá, khi hắn đi đến chỗ sâu thời điểm, vẫn là ngừng bước chân, ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên để làm vô kỳ nói chúng, chỉ gặp đứng đúng dãy núi ở giữa, đứng vững vàng một tôn vô cùng to lớn tế đàn, một mảnh kịt, tối thiểu cao mấy trượng, chiếm diện tích hơn 10 dặm, nguy nga mà nặng nghề. Từ xa nhìn lại, giống như là một tôn kinh khủng cự nhân. Tại mảnh này tế đàn chu vi, đến không hết dân phu ngay tại chỗ đánh, mồ hôi đầm địa, mặt hướng hoàng thổ, hướng về bên trên tế đàn vận chuyển lấy vật liệu. Hai bên thì là đại lượng thương không thần cung đệ tử, một mặt băng lãnh, huy động, roi đang không ngừng hướng về kia chút nông phu trên thân rút đi. Làm nhanh lên, không muốn lửa biếng. Lao giả, còn không mau một chút. Ba ba ba. Từng loạt roi rút trên huyết nhục thanh âm không ngừng vang lên. Đừng lại đánh, ta sắp tiếp nhận không được rồi. Đại nhân mau dừng lại, đừng có lại đánh. A. nhiên, có người quát to một tiếng, hai tay bưng lọng, rốt cuộc tiếp nhận không được ở. Nguyên bản một khối nặng mười mấy tấn tảng đá lớn thật vất và bị đám người kéo đến nửa đường, giờ phút này lập tức trợ xuống, mang theo vô cùng kinh khủng thanh thế, hướng về phía dưới hung hăng đập tới. Lập tức tất cả mọi người kinh hô lên. Đám kia thương khung thần cung đệ tử, càng là vừa kinh vừa sợ, đỏ ngầu cả mắt. Muốn chết. Người dám hủy hoại tế đàn? Bọn hắn huy động roi, mang theo mãnh liệt tình lực, lần nữa hướng về kia quần nông phu giúp đi, chuẩn bị đem bọn hắn tươi sống cốt chết. Nhưng vào lúc này, ầm Thiên tượng dị biến, toàn bộ không trung lấy một loại mắt có thể thấy tốc độ cấp tốc biến đỏ, hóa thành yêu dị màu máu. Giữa thiên địa trực tiếp tràn ngập một loại không rõ Vô số màu máu thiểm điện lấp bộp nổi lên, lách nhá lách nhí, khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Đó lấy, bọn hắn hét lên kinh ngạc. Chơi ạ, màu máu thiểm điện! Thiểm điện dưới có người xuất hiện." Một vị thương khung thần cung thánh linh cấp cao thủ nghe được động tính, cấp tốc vào ra. Vừa mới nhìn thấy màu máu thiểm điện cùng thiểm điện phía dưới bóng người về sau, lập tức trong mắt co rúm lại, lông tơ đứng vững, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. "Là hắn, cái này sao có thể?" Vị này trưởng lão cấp cao thủ, Liều Lĩnh mở miệng kêu to. Hắn hồn phách đều nhanh phải bay đi ra, trong lòng hoảng sợ không cách nào nói rõ. Không phải nói cái người kia tiến vào Thần Quốc, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện sao? Nhưng vì sao càng lại lần xuất hiện, mà lại tiến vào Thương Khung Thần Cung tổng bộ? Thương Khung Thần Cung, ta vốn không muốn chấp nhận với các người, nhưng các người, ngàn vạn lần không nên, không nên giễu sắt ta thông môn, khiến cho ta bạn cũ chết thảm, tâm ta bất thường, ai ngờ ta ai?" Giương phóng nhẹ giọng mở miệng, lại chuyển khắp toàn bộ lối rừng. Vô số trong lòng người kinh dị nhanh chóng hướng về ra. Nhưng nhìn thấy vô tận màu máu tiềm điện cùng cái kia đạo kinh khủng người về sau, tất cả Thương Khung Thần cao thủ đều sợ, con mắt lớn, hồn phi phách tán. Đơn giản giống như là tại đứng trước cái gì siêu cấp kinh khủng cự thú đồng dạng. Tiên Bối giơ tay, có chuyện dễ thương lượng. Tiền Bối tha mạng a, chúng ta vô tội, tha chúng ta một mạng. Không biết rõ bao nhiêu thương khung thần cung trưởng lão hoảng sợ kêu to, thanh âm to lớn. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Dư phóng cũng không có mấy may để ý tới, chỉ là thán khẽ. Đỉnh đầu bảy màu vòng xoáy, dẫn dắt vô tận màu máu thiêm điện, trong nháy mắt gào thét mà qua, phát ra ầm ầm kinh khủng âm thanh minh, đơn giản lòng trời lở đất. Tại đem bảy màu vòng xoáy tế ra đi về sau, Dư Phong lần nữa lựa chọn quy về hư vô. Wen. Đất núi chuyển kiến trúc vỡ nát, đến không hết núi rừng trong nháy mắt nổ tung, từng mảnh từng mảnh màu máu máu tiềm điện tựa như du lịch rắn đồng dạng, lung tung náo rơi vào từng vị thương khung thần cung trưởng lao trên người, trong nháy mắt để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ bốc hơi, có trưởng lão thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt biến mất, chết không thể chết lại. Đây là một trận đại kiếp, lực hủy diệt vượt qua tưởng tượng. Bất diệt cảnh trở xuống người căn bản không có tư cách nghịch liên chết. Anh. Cuối cùng một tiếng minh, toàn bộ thương khung thần cung bộ trong nháy mắt vỡ vụn, liên lấy tòa kia cao tới mấy ngàn kinh khủng đế đàn đều bị lôi điện đánh cho sụp đổ trên mặt đất, phóng mắt nhìn, vô số công trình kiến trúc vỡ nát, khắp nơi đều là nồng đẫm vết tinh. Tất cả nông phu cùng một chút thương khung thần cung ngoại môn đệ tử, tất cả đều hoàng sợ. Từng cái thân thể phát run, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hết rồi, thương khung thần cung không có. Là hắn, là cái người kia, hắn là cái người kia a. Một vị ngoại môn đệ tử hoảng sợ mở miệng, hồn phách cũng bay đi ra. Đáng sợ một màn làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi đến cực điểm. Uy danh hiển thương khung thần cung, chỉ trong một chiêu, để tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Trong góc Vừa mới lao ra thương khung thần cung công chủ, sắc mặt trắng bệnh, Nạo Hải văn minh nhìn xem như là phế tích đồng dạng thương khung thần cung, trong lòng chính muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể lưu thêm, nhất định phải thừa dịp đối phương không có chú ý, chạy ra nơi đây. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chạy trốn, đỉnh đầu dị tượng lại xuất hiện. Vô số màu máu lôi điện lốt bóp nổi lên, mảng lớn mảng lớn màu máu tầng mây tụ đến, khí tức kinh khủng. Dương phóng thân thể lần nữa hiện hiện, phát ra nhẹ. Đạo đồ mảnh vỡ ở đâu? Rao ra đi. Thanh âm của hắn chậm chạp ôn hòa, rõ ràng vang ở thương khung thần cung chủ trong hai. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện đối phương cũng không giết chết đối phương, mà là lưu lại người sống, do hỏi đồ mạnh vỡ. Thương Không Thần cung cung chủ thân thể trong nháy mắt trở nên động một cái cũng không thể động gậy, như đồng hóa vì thạch tố, vô cùng hoảng sợ, hồn phi phách tán. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng lại phát hiện một cô sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt xâm lấn trong đầu của hắn. Tiền bối không muốn ba. Với một tiếng, hắn toàn bộ thế giới tinh thần lăn lộn, vô số mảnh vỡ ký nổi lên, lấp các tức, tất cả đều bị dương phóng đến. Nhưng rất nhanh, hắn lẽo, cảm giác được tòa kia tế đàn già sao tác dụng. Đáng kia viện cổ đại năng vì có thể ngắn ngủi chống cự thiên địa người rủa, thuận tiện tùy thời nhúng tay nhân gian sự tình, chuyên môn kiến tạo tế đàn, dùng để thôn phệ chúng sinh tình huyết. Chỉ cần 10 vạn người cộng đồng cung cấp tình khí, bọn hắn liền có thể tùy ý xuất thủ một lần. Thật ác độc thủ đoạn, Dương Phóng nói nhỏ, vì một lần xuất thủ cơ hội, không tiếc huyết tế 10 vạn người. Đây là một chỗ trung đẳng thành trí nhân khẩu. Đương nhiên, một cú kiểm chế mà tối nghĩa khí tức, trực tiếp không có dấu hiệu nào từ trong lòng đất tán phát ra, cắt bay ra chạy, kinh khủng khó lường, mang đến trận trận chói thai Đó lấy, từng mảnh từng mảnh sáng chói hào quang từ trong lòng đất nhanh chóng bừng lên cuộn cuộn bánh trướng, trực tiếp hợp thành một tôn cao tới số ngàn mét kinh khủng thân ảnh. Đạo thân ảnh này hoàn toàn là từ thần quang tạo thành, khí tức phát ra, cắt bay ra chạy, để không gian đều đang vật mèo, như là kinh khủng thần ma. Ba. Mới vừa xuất hiện, hắn ánh mắt liền hướng về phía dưới quét tới, rất nhanh sắc mặt biến hóa. Là ngươi? Cao tới ngàn mét kinh khủng thân ảnh mở miệng hét lớn, thanh âm vang minh. Ngươi chính là Thương Không Thần cung Thương Không lão nhân. Ta Thần Vũ Tông là bị tiêu diệt. Dương phóng đầu lên, nhìn chằm chằm Làm càn, dám hủy ta Thương Thần cung? Cao tới ngàn mét kinh khủng bóng người tiếp tục uống nói, chấn dây núi run run, nổi giận dị thường. Thủy Ngô Thương khung thần cung ngươi liền tức giận, ngươi hủy ta thần Vũ Tông, ta lại nên tìm ai tính sổ sách. Dương phóng ngữ khí băng lãnh, nói, các ngươi dám làm sơ nhất, cũng đừng trách ta làm mười năm, rất sớm trước đó ta cũng đã nói, làm phát bựa ta, ta đem các ngươi từng cái tất cả đều từ lòng đất móc ra, để các ngươi thấy hết chết thảm, đây là các ngươi tự tìm. Làm cản. Kia to lớn gầm một tiếng, chấn động địa, một cái to lớn trời xuống tới. Toàn bộ thủ phương mét, giống như là tiểu sơn. Vô Thiên Cái địa, lực lượng kinh khủng, đánh cho không gian đều bị méo muốn đem Dương Phóng đập vào phía dưới, làm hắn lôi kiếp phản phệ mà chết. Chỉ bất quá, Dương Phóng trực tiếp một đạo bảy màu hào quang, trong nháy mắt của tới, oanh một tiếng, bao phủ lại cái kia to lớn thủ trưởng, liên đối lấy sau lưng cự ảnh đều bị quấn trúng. Kia cự ảnh biến sắc, không chút nghi ngợi, trong nháy mắt gây mất cánh tay, thân thể khổng lồ đột nhiên rơi lên, sát na nazi ra ngoài bảy tám rằm, xuất hiện ở phía xa khu vực. Hắn gãy mất thủ trưởng thì bị bảy màu vòng xoáy tại chỗ tôn vệ ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai chỉ là một tôn hóa thân. Chỉ là một tôn hóa thân cũng dám ở trước mặt ta làm cản, không chỉ có tôn này hóa thân muốn trở thành ta chất dinh dưỡng, liền bản thể của ngươi cũng khó có thể đạo thoát. Thương khung lão nhân, ngươi nếu là không thả ra hóa thân, ta còn muốn hao phí một phen thủ đoạn mới có thể tìm được ngươi, nhưng ngươi thả ra hóa thân, liền triệt để bại lộ ngươi vị trí." Dương phóng cười lạnh. Đáy mắt bên trong đếm không hết tr้อย nhân quả hiện hiện, lít nhia lít nhít, kéo dài hướng cái kia đạo cử ảnh, lại từ cái kia đạo cự ảnh trên thân kết nối hướng về phía lòng đất chỗ sâu cái nào đó khu vực. Dương Phong thân thể lượn lên, tiếp cận đến cái kia đạo cử ảnh phụ cận, trực tiếp hơn 10 đạo bảy màu hào quang cấp tốc quét tới. Cái kia đạo cự ảnh cũng là chuẩn vương cấp tu vi, không khỏi liên tục giống to, cấp tốc rút lui, trực tiếp đánh ra một đạo đạo pháp tất chí lực, hướng về Dương phóng thân thể dũng mãnh lao tới. Nhưng mà căn bản không có bất cứ tác dụng gì, tất cả công kích đều bị bảy màu vòng xoáy thôn vệ. Đến cuối cùng ngay tiếp theo đạo này cự ảnh cũng trực tiếp bị hào quan cuốn chúng, hướng về giữa không chung 7 màu vòng xoáy bên trong lấp đi qua. Dương phóng vi tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đi lên vận dụng toàn lực. Tại nuốt lấy tôn này tự ảnh về sau, lật bàn tay một cái, màu đen đầu lâu xuất hiện lần nữa tại hắn trong lòng bàn tay, thân thể phóng lên tận trời, thôi động màu đen đầu lâu trực tiếp hướng về lòng đất cái nào đó khu vực hung hăng đập xuống. Oeng, mặt đất sụp đổ, như là phát sinh siêu cấp động đất, thanh âm đáng sợ vang vọng không biết rõ bao nhiêu giảm. Đến không hết ma khí từ màu đen đầu lâu bên trong tán phát ra ngoài. Toàn bộ mặt đất tại chỗ bị màu đen đầu lâu đập lõm vài trăm mét. Giống. Sau đó một đạo cực kỳ khủng bố linh hồn bào hao, dọc theo mặt đất lõm tiếp tục hướng về lòng đất chỗ sâu cùng hống mà đi, mang theo từng tầng từng tầng vô cùng kinh khủng linh hồn sóng. Toàn bộ lòng đất chỗ sâu trong nháy mắt phát ra từng đợt thê thảm tiếng kê, cùng giống to. Dương đạo, ngươi dám hủy ta bế quan chỉ địa, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dương đạo, ngươi dám trêu chọc chúng ta, chớ ép chúng ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Dương đạo, ngươi nên vành thây xẻ xác." Liên tục mấy đạo phẫn nộ tiếng giống từ lòng đất chuyển ra. "Cút ra đây!" Dương phóng hét lớn một tiếng, vận chuyển bảy màu vòng xoáy tiếp dẫn lấy khắp thiên lôi điện, trực tiếp hướng về vừa mới lòng đất khu vực hung hang đã tới. Soạt. Đến không hết màu máu thiểm điện bị hắn dẫn dắt mà ra, như là màu máu răng hà, dọc theo mặt đất cấp tốc chui vào đến lòng đất chỗ sâu. "Rống." Liên tục ba bốn nói kinh khủng tiếng giống to truyền đến, đất rung núi chuyển. Từng thuộc về vương giả khí tức bộ phát ra, đem mặt đất đều cho trong nháy mắt làm nứt liên tục ba đạo vô cùng mục nát bóng người từ lòng đất chỗ sâu trồi ra, vang một tiếng, đều áo choàng phát ra, khuôn mặt trắng bệnh, khỏe miệng thổ huyết, quần áo trên người nổ tung, dị thường chật vật. Sau lưng bọn hắn, thình lình còn theo một ngụm to lớn màu đen qua tài. Chỉ bất quá, chiếc quan tài này cũng bị vừa mới lôi điện đánh cho vô cùng tê thảm, mập mô, bên trong tồn tại tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, đang phát ra tiếng kêu chói thai, như là mèo kêu đồng dạng. Soạt, tại bọn hắn vừa mới nổi lên, giữa thiên địa kinh khủng ngườn liền trong nháy mắt hướng về thân thể của bọn hắn mãnh liệt mà đi, càng thêm đáng sợ mầu máu thiểm điện lít nhá lít nhít, hướng về thân thể của bọn hắn nhanh sát tới. Thân quốc mở ra ngày đã qua, tất cả viên cổ đại năng đều muốn lần nữa ngủ say. Phạm là có can đảm tỉnh lại người, đều sẽ bị tiên địa phạt vệ. Tổ Sưng, thấy hết chết. Dương đạo, ta và người liều mạng. Một cái lao nhân tự biết hẳn phải chết không nghỉ ngờ, con mắt đỏ lên, phát ra giống to, liều lĩnh hướng về Dương Phong đánh tới, muốn lôi kéo Dương Phong đồng quy vu tận. Bên người cái khác ba người, cũng từng cái như thế, trong miệng giống to, thân thể sáng lên, lôi cuốn lấy vô số điện, nào về phía Dương Phong Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới đánh tới, Dương Phóng liền phát ra cười to, thanh âm rung trời, trên người khí tức cấp tốc nội liễm, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Toàn bộ người như là trong nháy mắt bốc hơi, từ đám người ngay dưới mắt biến mất. Người anh, Đám người công kích lập tức đánh vào hư vô chi chỗ, long trời lở đất, không gian vặn bẹo, kinh khủng có lường, nhưng không có làm bị thương Dương Phong mảy may. Ba cái lao nhân trong miệng giống to, liều mạng chống cự lên đẩy trời màu máu thiểm điện, mỗi người đều bị đánh thân thể nội tung, huyết quang hiện hiện, càng có từng đợt âm lãnh lực từ trong hư vô không ngừng mà trôi vào trong cơ thể của bọn hắn. Dương đạo, Dương đạo Ngươi cút ra đây cho ta. Dương đạo tiểu nhi, nhanh lên ra a. Ba cái lao ngự như là nổi điên, con mắt tinh hồng, liều lĩnh hướng về xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn hắn vốn là đang ngủ say, vốn nên rời xa vòng súng ấy, yên lặng chờ lần sau thiên địa dị biến. Nhưng lại không nghĩ tới cái này Dương đạo, càng lại lần từ thần quốc bên trong chạy ra, đem bọn hắn từ trong ngủ mê bừng tỉnh, khiến cho bọn hắn bị thiên địa phản phệ, sắp thấy hết chết. Càng mấu chốt chính là, cái này Dương đạo biến mất. Hoàn toàn bắt giữ không đến bất luận cái gì khí tức. Dương đạo, ra đây a, ta văn ngươi, ra. Một vị lão nhân bi phận giống to, biệt xuất đến này. Ha ha ha, ba cái lao bất tử, các ngươi liền hảo hảo trải nghiệm một cái tuyệt vọng, chờ đến các ngươi bị lôi điện chém giết thời điểm, ta tự sẽ hiện thân cho các ngươi nhà xác." Dương Phong tiếng cười to từ một phương hướng khác truyền đến, lần nữa đưa tới đáng sợ thiên địa nguy rủa. Chỉ bất quá loại kia nguy rủa vừa mới xuất hiện, Dương Phóng thân thể lần nữa biến mất, quy về hư vô. Anh, ba cái nhân cực tốc tới, hướng về Dương Phóng vừa mới hiện thân khu vực hung Dương Phong lộ ra từng tia từng tia cười lạnh, ở vào trong hư vô, lạnh lùng nhìn xem ba người. "Diệt ta Thần Vũ Tông, còn muốn dễ dàng như vậy kết thúc, nào có đơn giản như vậy." Đương nhiên Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước kia to lớn màu đen quan tài bên trên, chỉ gặp màu đen quan tài trên ô quang lập lòe, khắc rất nhiều phù văn, giờ khác này ở kiệt lực gần tảng tự thân. Lại thật tránh thoát không ít màu máu mao thiểm điện linh khí. Người cái lao bất tử còn ở lại chỗ này giả, một hồi lại thu thập ngươi." Dương phóng cười lạnh. Hắn có thể cảm nhận được đạo đồ mình vỡ, ngay tại kia quan tài bên trong. Không thể nghi ngờ, bên trong nằm hẳn là thương khung lão nhân. 3. 9000 chữ. Công Mê Chương 457, thứ 8 khóa thần trùng, phần linh. 9000 Toàn bộ Thương Không Thần Cung Mai kia trực tiếp bị diệt, trong trời cao khắp nơi đều là màu đỏ tươi huyết vần, từng đạo thô to màu máu thiểm điện như là dao long, hướng về phía giới điên cuồng bổ tới, đơn giản tựa như tận thế hàng lâm. Nơi xa, vô số người bình thường dọa đến kinh hoàng dị thường, nhanh chóng chạy trốn. Ba cái vương giả cấp lao nhân, phát ra gầm thét, toàn thân sáng lên, đang điên cuồng chống cự lấy đầy trời màu máu lôi điện, nhưng bọn hắn càng là chống cự, điện là kinh khủng. âm thanh minh liên tục phát ra, đánh cho không gian đều nhanh liệt. Ba vị trên người ông lão tất cả đều bị toát ra máu loãng, áo phát ra, xương cốt nội tung có thể xứng vô cùng thê thảm. Dương đạo, ra, gần cùng ta quyết nhất từ chiến, ngươi ra a, ta van cầu ngươi, nhanh lên ra a." Một vị lao nhân thê lương giống to, nước mắt đều nhanh chảy ra. Loại cảm giác này quá hoan uổng. Hắn chính là đường đường vô giả, là bất diệt cảnh đỉnh phong tồn tại, nội ra được từ thân pháp thì cường giả. Vốn nên là đỉnh cao nhất của thế giới này, lại không nghĩ rằng bị người từ trong ngủ mê bừng tỉnh, đứng trước thiên địa nguyên do hành sát, liền địch nhân diện bạo đều không có gặp. Loại này chết thảm phương thức, để hắn trực tiếp ngựa mặt lên trời thất bại. Ầm ầm. Ba vị lão nhân đang điên cuồng chống lại lấy đẩy trời thiên địa. Không thể không nói vương giả cấp chiến lực kinh khủng, tại loại này nồng đậm màu máu máu tiềm điện linh sắt dưới, lão y nguyên còn có thể tiếp tục đến bây giờ bất tử. Trên người bọn họ huyết nhục đều bị đánh tản, lộ ra sâm bạch không xương. Thậm chí có một vị lão nhân ngay tiếp theo không xương đều nổ tung, đỉnh đầu đều bị xốc lên. Nhưng sinh mệnh lực lại lạ thường tràn đầy, như cũng tại thê thảm kêu to. Dương đạo, người muốn cho chúng ta chết, ta liền lôi kéo toàn thế giới cùng một chỗ chốn cùng. Một vị lao giả bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, thân thể bị lôi điện chém nát một nửa, một nửa khác cũng máu thịt be bé trực tiếp mang theo vô tận kinh khủng lôi điện, về nơi sông mà đi. Hắn chuẩn bị thừa dịp hiện tại chưa chết, đêm này mẩu máu thiểm điện dẫn hướng đám người, làm cho tất cả mọi người chết thảm, tái dẫn hướng phụ cận thành trì, có thể chết bao nhiêu người liến chết bao nhiêu người. Oen, ngay tại hắn vừa mới xông ra, đột nhiên giữa không chung một đạo kinh khủng quyền quang không có dấu hiệu nào bộc phát ra, lần nữa đưa tới mảng lớn màu máu thiểm điện, lập tức đánh vào trên người hắn. Vị lao nhân kia thê thảm tiêu to, tại chỗ bị dương phong cái này một đạo quyền quang đánh cho chia 5 xẻ bảy. Nhưng dù vậy, hồn phách của hắn còn sống, lôi cuốn lấy tàn toái đang không ngừng thảm, ý đồ hướng về ở giữa tụ hợp. Kết quả vô số tiệm điện hướng về hắn những này tan nát huyết nục cùng linh hồn bộ tới. A, vị lao nhân kia linh hồn ấn ký tại bị một chút xíu ma diệt. Ngoại trừ màu máu tiệm điện mang tới tổn thương, còn có từng lớp từng lớp âm lãnh lực lượng từ trong hư vô quét tán, hướng về linh hồn của Hàn Phong đi. Loại này âm lãnh lực lượng vô hình vô tướng, nhưng lại so màu máu tiệm điện đáng sợ hơn, có thể trực tiếp vỡ nát linh hồn. Đối phương cuối cùng không thể gánh vác bao lâu, tại kinh cùng thiên địa nguyên trong bị sinh sinh ma diệt. Vương giả cấp cao thủ, liên dưỡng phóng đều cần hao phí nửa tháng thời gian mới có thể chết, kết quả tại thấy hết về sau, liền mười mấy phút đều nhịn không được đã chết thảm. Có thể nghĩ, thiên địa nguyên tụ đáng sợ. Dương phóng một quyền đánh ra về sau, thân thể lần nữa hóa thành hư vô, sau đó lập tức nhìn về phía còn lại hai vị lão nhân, chỉ gặp còn lại hai người đồng dạng bị đánh thê thảm vô cùng, huyết nục chảy ra. Nhưng hai người lại rất nhanh thi triển một môn công thuật. Thân thể của bọn hắn cấp tốc phóng tới lẫn nhau, đang tiến hành dung hợp, trong nháy mắt, liền tại nguyên chỗ biến thành một tôn càng thêm cao lớn bóng người, đầu đầy màu đỏ tươi tóc, gương mặt như là đầu lâu, thân thể cao gầy, khí tức lập tức kéo lên gấp bội. Rống. Đối phương phát ra tiếng khổ rống to, mang theo vô số màu, màu điện, phô thiên cái địa, cấp tốc hướng về nơi xạ đánh tới. Hiển nhiên cũng là đánh lấy để thế giới chôn cùng ý nghĩ. Dương Phong nhãn thần lạnh lẽo, cơ hồ tại hai người vừa mới xong ra, trong tay màu đen đầu lâu lần nữa bị hắn hung hăng tế ra ngoài. Hô! anh! Toàn bộ màu đen đầu lâu nhanh trong phóng đại, như là tiểu sơn, mang theo vô tận màu máu thiểm điện, trực tiếp hung hăng đập vào trên người đối phương. Phốc! Đối phương cuồng phốn tiên huyết, hướng về sau bay ngược, đồng thời bị linh hồn bảo hao ảnh hưởng, toàn bộ thân hình kém chút tan ra thành từng mảnh. Dương Phong lập tức triệu hồi màu đen đầu lâu, thân thể lần nữa hóa thành hư vô. Dương đạo, có việc dễ thức lượng. Diệt ngươi Thần Vũ tông không phải chúng ta, là Thường khung lão nhân cùng Tống Diêm quân, đều là bọn hắn lẩm ra. Tôn này to lớn bóng người phát ra giống to. Chỉ bất quá Dương Phóng lại không rảnh để ý, đứng ở trong hư vô, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Vị ngạn kính, quả nhiên là một kiện nghịch thiên chi bảo. Không chỉ có thể để hắn tự do đi tới đi lui hắc ám âm mai cùng thần khư đại lục, càng là có thể làm được tùy thời ẩn tàng hư vô, chỉ riêng cái này một cái công năng, liền hơn xa cái khắc thần khí không biết rõ bao nhiêu. Đạo này to lớn bóng người cuối cùng vẫn là không thể gánh vác. Đối phương mấy lần muốn chạy trốn, đều bị Dương Phong đánh trở về. Đến cuối cùng thần sắc hắn hoán động, tiến hành ngụy ẩn rủa, không tiếc thiêu đốt linh hồn cũng muốn nguyền rủa Dương Phong, nhưng cũng tiếc hắn nguyền rủa chỉ lực đồng dạng không phát huy ra hiệu quả. Thời khắc này Dương Phong tựa như cùng cùng hắn cách xa nhau hai cái thời gian không gian cát nhau, hắn hết thệ công kích, nguyền rủa tất cả đều không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến Dương Phong thân thể. Cuối cùng tại Dương Phong chơ mắt nhìn chăm chú, đối phương bị màu máu thiểm điện bao phủ, từng mảnh nhỏ hóa thành cho bụi, triệt để chết thảm. Trên bầu trời màu máu mây, như cô đưa, Chỉ còn lại này đen như mực sắc tài, ngoài phủ động, bí khó lường lại tạm thời chống cự lại thiên địa mê liền rửa. Vừa mới bắt đầu còn có một số mầu máu thiểm điện rơi vào trên đó, nhưng về sau hắn phía trên mầu đen phủ văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, lại khiến cho cái này miệng màu đen quan tài cũng giống là biên thành hư vô. Tất cả mầu máu thiểm điện đều không cách nào lại rơi vào mặt ngoài. Chỉ bất quá mầu máu thiểm điện mặc dù không cách nào khóa chặt nó, nhưng màu máu kiếp vân vẫn như cũ chưa tán, mà là tại chu vi bồi hồi, tựa hồ có thể cảm giác nó tồn tại đồng dạng. Dương phóng lông mày, lập tức cảm giác được chiếc kia đen như mực sắc quan tài quái dị. Dương đạo Có việc dễ thương lượng, ngươi thần Vũ tông không phải ta diện, là Tống Diêm quân hạ độc thủ, ngươi muốn tìm phiền toái, ta có thể nói cho ngươi hắn tại cái gì địa phương, ngoài ra, ta còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ đối phó Tống Diêm quân, hy vọng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, không muốn vào đi tiếp tục tranh đấu, nếu không, ngươi ta cũng sẽ không có cái gì tốt hạ trạng. Đen như mực sắc quan tài bên trong truyền đến một giọng dàn oa, Dương phóng nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Y liền nguyên ở vào trong hư vô, hướng về màu đen quan tài lạnh lùng lại. Dương đạo, ta biết rõ ta hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta cái này miệng ma quan dị thượng của quái chính là thái cổ thời kỳ một vị ma sư có tài, bên trong tự thành một phương tiểu thế giới, ta hiện tại chính là nút ở phương này tiểu thế giới bên ngoài, ngươi căn bản giết không chết ta, ngươi như khăng khăng xuất thủ, rất có thể sẽ kinh động ma sư vương hồn, đến lúc đó, người ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Trước kia màu đen quan tài bên trong lần nữa chuyển đến thanh âm dàn vua. Ma sư? Dương phóng đứng mày, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái tên này, nhưng có thể khẳng định, hơn phân nửa lại là một cái siêu cấp lão ngôn đồng. Nếu không lưu lại quan tài không có khả năng cổ quái như vậy. Dương đạo, thế nào? Ngươi còn chưa tin sao? Người ta dạng này tiêu hao xuống dưới là sẽ không có kết quả tử tế, giữa thiên địa nguyên rủa sẽ càng ngày càng mạnh, nếu là kinh động đến sâu xa thâm thẳm bên trong kẻ hủy diện, người ta đều đem triệt để hồn phi phách tán. Màu đen quan tại bên trong lần nữa chuyển ra thương khung lão nhân thanh âm. Dưỡng Phong tại lặng lặng quan sát hơn nửa canh giờ về sau, vẫn là từ trong hư vô lần nữa hiện lộ ra. Mới vừa xuất hiện, vô tận màu máu tiệm điện liền hướng về thân thể của hắn đánh xuống mà đến, lộp bộp rung động, lít nha lít nhít như ấy, điện, hành hóa giải. Thương khung quái, ta thần vũ Tông thật không phải bị ngươi tiêu diệt. Dưỡng Phong ngữ khí băng lãnh. "Đúng vậy, tuyệt không phải là ta hạ đạo thủ, chính là Tống Diêm Quân gây nên, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn." Màu đen quan tài bên trong thương khung lão nhân vừa nghe đến thanh âm, vội vàng mở miệng. "Dưỡng Phong cờ lạnh, nhưng trong lòng căn bản không tin. Ta nghe nói trên người ngươi tập hợp vài lần đạo đồ mạnh võ, ở nơi nào, giao nó cho ta." Dưỡng Phóng mở miệng. "Ngươi muốn đạo đồ mạnh võ? Tốt, ta có thể toàn bộ cho ngươi, bất quá ngươi muốn thể sẽ không còn đối ta động thủ mới được." Mâu đen quan tài bên trong thanh âm tiếp tục vang lên. Dưỡng phát ra hừ lạnh, trong đầu sấm sét văng dội, rất nhanh hiện ra một ý kiến. Hôm nay Dương Đạo ngay tại này thể, ngươi đem đạo đồ mảnh vỡ giao ra về sau, ta sẽ không còn đối người động thủ." Hắn lạnh giọng mở miệng. Quan Tài bên trong tồn tại nghe được Dương phóng thành công thế về sau, lập tức trầm mặt xuống dưới. Hắn biết do đứng tại thiên địa nguyên rủa phát xuống thể, tiếp nhận nhân quả đáng sợ nhất. Mặc kệ người nào chỉ cần phát lời thế, phạm là có can đảm vi phạm, đều sẽ tiếp nhận nghìn lần gấp trăm lần nguyên rủa phạt vệ. Ầm ầm. Đen nhánh trầm quan khu lập tức phát ra từng đợt hai tiếng mình, giống như là một cái cổ lão thế giới bị trầm mở ra khe hở. Dương phóng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, toàn lực hướng về quan tài nội bộ nhìn lại. Nhưng gặp bên trong ô quang nồng đậm, Vĩnh Viễn không thấy gãy, giống như là liên thông vô minh, quán xuyên địa phủ, có một loại để cho người ta lông tơ sợ hãi khí tức. Trang ngập lớn vô biên, lớn thế lương, lớn minh ngông. Dương phóng trong lòng thất kinh. Chiếc quan tài này như thế yêu dị. Tại quan tài mở ra một đạo đầy đủ rộng khe hở về sau, một mặt lóe ra hảo quang màu vàng sấm đạo đồ trực tiếp từ quan tài bên trong bay ra, hướng về Dương phóng bên này cấp tốc lao đi. Sau đó quan tài lần nữa cấp tốc khép kín. Ta hết thảy đạt được ba khối mảnh vỡ, ba khối bị ta hợp lại cùng nhau, liền tạo thành chiếc mắt cái này một khối, còn có một khối rơi vào chuyển luân tự đại năng trong tay, ngươi chỉ có thể đi tìm bọn hắn muốn. Thương khung lão nhân mở miệng lần nữa, dương phóng một thanh tiếp được đạo đồ, cẩn thận cảm ứng. Xác định đạo đồ không phải giả về sau, lần nữa nhìn về phía quan tài, từng đạo vô hình chuỗi nhân quả tại hắn đáy mắt nổi lên, lấp nhá liến nhí, quấn quanh quan tài, bên trong quả nhiên không có cái khác đạo đồ mày vỡ. Thương khung lão nhân, ngươi vừa mới nói chiếc quan tài này xuất từ thái cổ thời kỳ một vị ma sư. Vị điêu ma sư người nào? Hẳn là hắn còn sống. Dương phóng hỏi thăm. Vị này ma sư công lực nị tiên, đủ để cải thiên hoán địa, cho dù tại viễn cổ thần linh thời kỳ cũng là tuyệt đối chúa tể một trong, hắn còn có sống hay không lấy ta cũng không xác định, ta chỉ là may mắn mới đến cái này miệng ma quan, nhưng ta có thể cảm nhận được ma quan chỗ sâu một mực có một loại kinh khủng dị thường khí tức, một khi đem nó kinh động, tuyệt đối sẽ có hủy diệt thế giới năng lực. Thương khung lời của lão nhân thật thật giả giả, làm cho người khó mà bắt giữ. Thật sao? Dương phóng nhãn thần chốc động, tiếp tục nhìn chầm chầm quan tài ta có thể dự cảm đến Thế giới này sắp nên đón mỏi một vòng đại kiếp, đến lúc đó tất cả trong ngủ mê cổ lão đại nhân vật, chỉ sợ đều sẽ một lần nữa chậm rãi tỉnh lại, đem hủy diệt cùng giết chóc truyền bá đến mảnh này thiên địa mỗi một cái cuối cùng, có lẽ, ma sư cũng đang chờ đợi thời cơ. Thương khung lão nhân tiếp tục mở miệng. Thiên địa sắp nên đón đại kiếp. Dương phóng hỏi thăm. Đúng vậy, ta từng mượn nhờ bí bảo, bói toán qua một lần, mặc dù ta nhìn không quá rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ rất đáng sợ, toàn bộ thế giới đều tại luân, sinh linh cấp huyết, đại năng vẫn lạc, thiên hạ liền không còn có một chỗ an bình chỉ điểm. Thương khung lão nhân nói. Đến cùng là dạng gì đại kiếp? Dương Phong tiếp tục mở miệng, "Không rõ ràng, Thiên Điệu Huyền Cơ bị Hắc Cám Âm Mai ba phủ, có một loại cường hành sức mạnh đáng sợ cắt đứt ta thôi diễn." Thương Khung lão nhân đáp lại, "Kia Hắc Cám Âm Mai đến cùng là như thế nào sinh ra, ngươi biết không?" Dương Phong tiếp tục hỏi thăm, thật vất vả gặp được một vị cổ lão vương giả, hắn có rất nhiều sự tình muốn hỏi thăm rõ ràng, bao quát liên quan tới ma quân, kiếm ma cùng cổ phận sự tình, liên quan tới Hắc Cám Âm Mai hình thành đầu nguồn, chỉ sợ ngoại trừ một chút mấy vị, không có bất luận kẻ nào có thể biết rõ, ta mặc dù trải qua thái cổ thần linh niên đại, nhưng cũng không có tư cách dính đến loại này cơ mật, ta chỉ biết rõ Trước đây hắc ám âm mai xuất hiện rất đột ngột, từ đằng xa lan tràn mà đến, mang đến hủy diệt cùng tuyệt vọng, tiếp theo chính là vô số thần linh cùng đại năng chết thảm, kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh khiếp ba. Thương Khung lão nhân nói, thời đại kia rất đáng sợ, rất tuyệt vọng. Hắn cái kia thời điểm mới vừa vận thành tiểu vương giả, hăng hái, vốn cho rằng rất có một phen hành động, lại không nghĩ gặp thiên địa hủy diệt. Kinh khủng hắc ám âm mai của tới, che mất hết thảy. Phạm là có can đảm đi truy cứu hắc ám âm mai đầu morden, tất cả đều chết rồi. Hắn cũng là vào lúc đó núp ở ma sư quan tại bên trong, mới may mắn trốn qua một kiếp, chỉ là Tại hắn từ quan tài bên trong lần nữa ra thời điểm, toàn bộ thiên địa đã đại biến dạng. Thánh linh cảnh trở lên tồn tại, rốt cuộc không cách nào tại giữa thiên địa hoạt động. Hắn về sau mượn nhờ bí pháp, luyện chế ra một bộ phân thân, lúc này mới thành lập Thương khung thần cung, chỉ tại thu nạp còn sót lại thần linh huyết mạch hậu nhân 3. Ba. Đương nhiên, trong thời gian này trải qua tuế nguyệt nhiều không thể đếm, liền chính hắn đều không biết rõ đi qua bao nhiêu năm. Dương Phóng lông mày chăm chú nhìn lại. "Các cảm âm mai lai lịch đáng sợ như vậy, hắn rất nhanh lại hỏi thăm về liên quan tới Ma quân, Ma cùng Cổ Phật truyền thuyết. Ma quân, Kiếm Ma, Cổ Phật." Thương lão nhân thanh âm dàn nói: Đây thật là ba cái vô cùng xa xưa danh tụ, tại ta thành danh thời đại, bọn hắn đã là giữa thiên địa tối cao phong một trong, trong đó Ma Quân, từ trước đến nay đều xưng là Ma sư thứ hai, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ma sư thứ hai? Hắn so Ma sư niên đại thêm gần, Dương phóng hỏi: "Đúng vậy, tại bọn hắn tồn thế niên đại, Ma sư đã sớm vẫn lạc vô số 5 bất quá cái này ba cái tồn tại tựa hồ cũng không có từ đại kiếp bên trong chạy ra, tại Hắc Cám âm mai sau khi xuất hiện, ta liền rốt cuộc chưa từng nghe qua bọn hắn truyền thuyết, nghĩ đến cũng là sớm đã bụi về với bụi, đất về với đất." Thương Khung nhân nói. Dương Phong trong lòng mãnh liệt đuổi về với bùi đất về với đất. Nếu quả thật đơn giản như vậy thì tốt. Cái này ba người đều là cảnh giới gì? Có cái gì để học? Dương Phóng tiếp tục hỏi thăm. Điểm này ta cũng không rõ ràng, ba người đều đã đạt đến không lượng được, không thể rõ xét, không cũng biết tình trạng, ngoại trừ đạt tới bọn hắn cảnh giới kia, chỉ sợ những người khác ai cũng không biết rõ bọn hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Thương khung lão nhân mở miệng. Dương Phóng náo hải suy tư. Cái này ba cái ra hỏa, coi là thật như là một mảnh to lớn ám ảnh trong lòng, thoát khỏi không xong. Không đúng. Lúc trước hắn giống như gặp qua ma quân địa, trên đó viết phong ấn ma quân tàn thi nơi này. Hắn là bản thể của hắn liền trốn ở chỗ nào? Nếu là tiên về nơi đó, không biết có thể hay không đem ma quân bình tĩnh, từ đó dẫn tới Hắc ám âm mai đem nó vây sát. Dương Phóng càng nghĩ càng là cảm thấy có thể thứ một lần. Mặc dù lần trước hắn loại trừ ma quân ấn ký, nhưng là đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn, một khi đợi đến đối phương thoát khốn, tất nhiên còn muốn tiếp tục đối với hắn động thủ. Hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, hắn cảm giác được đỉnh đầu màu màu thiểm điện, uy lực càng ngày càng rung động ầm ầm, kinh phương viên hơn giảm, giống như là màu máu biển lớn, chấn bảy màu vòng xoáy cũng bắt đầu loạn, sắp phát sinh xung đột. Dưỡng Phong không còn tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức mở miệng nói ra, "Thương Khung lão nhân, trước ngươi nói diệt ta Thần Vũ tông chính là Tống Diêm Quân. Tống Diêm Quân hiện tại ở đâu?" "Thập đại Diêm Quân tất cả đều trốn ở Hắc Ám âm mai chỗ sâu, trong đó Tống Diêm Quân trú địa phương, ngay tại Thất Sắt trong thành, hắn chính là Thất Sắt thành thành chủ một trong, Thập đại Diêm Quân cũng không phải là ở vào cùng một đội hình, lẫn nhau ở giữa cũng có cạnh tranh." Thương Khung lão nhân tiếp tục nói. "Tốt, đã tạ ngươi." Dưỡng Phong mở miệng, đột nhiên một đạo quét ra, trực tiếp lên chiếc kiếm đen như mực tài, tại Thương lão nhân kinh hô bên trong trực tiếp đem nó hướng về không trung màu máu kiếp vân hung hăng ném đi. Dương Phong tự thân thì lập tức tạn mất lực lượng, thân thể cấp tốc uy về hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, đến không hết màu máu thiểm điện, một cái hướng về đen như mực sắc quan tài bổ tới, chấn mặt ngoài phù văn sáng tối chớp chởn, nói không rõ văn tự nổi lên. Dương đạo, người còn dám xuất thủ? Thương khung lão nhân vẫn nộ tiếng kêu to trực tiếp từ quan tài bên trong chuyển ra. Dương Phong cười không thôi, lui đến nơi xa, chú nhìn tại màu máu thiểm điện bên trong chìm nổi màu đen quan tài. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn khép biên. điện đánh rơi tại quan tài bên trên. Trợ hộ thần xúc động cái gì vô cùng đáng sợ cấm kỵ, một cỗ kinh tâm động phách khí tức trực tiếp từ quan tài nội bộ khuếch tán ra. Đây trời màu máu tiềm điện đều hứng chịu tới ảnh hưởng, lốt bóp rung động, bị tự động hướng về hai bên tối lui, càng là có một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức, dọc theo hư không, cấp tốc hướng về dương phóng bên này vọt tới, như là quỷ dị ma đao, thế không thể đỡ. Dương phóng trên thân lông tơ đều dựng lên. Không được. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền đi, nhanh đến cực hạ, sát xông ra cách xa mấy chục Loại kinh khủng khí tức cũng không tiếp tục kích, tại dọc theo hơn 10 về sau, bắt đầu dần dần tiêu tán, quy về hư vô mà bị Dương Phóng ném vào màu máu thiểm điện bên trong màu đen quá tài, cũng một lần nữa từ trên không trung hung hăng rơi xuống, đong một tiếng, nện ở trên mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt băng liệt, vô số đá vụn phóng lên tận trời. 3. Nơi xa, Dương Phong thầm thở phào, thân thể rốt cục dừng lại, quay đầu nhìn lại, lộ ra kinh nghi. Chiếc kia ma quan quả nhiên có gì đó quái lạ, vẹn vẹn để lộ ra khí tức thế mà giống như này đáng sợ, để vị này vương giả đều cảm thấy kinh dị. Cái này sao có thể? Tại vương giả phía trên chính là siêu thoát, hẳn là vị kia ma quân đã là siêu thoát, vẫn là nói ba đáng sợ hơn. Dương Phong nói nhỏ Thời kỳ viết cổ, quả nhiên là một đoạn không thể tưởng tượng nổi tuy nguyệt. Có trời mới biết đến cùng ra đời bao nhiêu kinh khủng đại nhân vật. Hắn cũng không chờ lâu, mà là cấp tốc ly khai nơi đây. Chương 458, thứ 8 khóa thần trùng, Phần Linh. 9000. Sơn linh thanh thúy tươi tốt, cây cối đông đảo. Ánh nắng xuyên thấu qua cánh lá, trên mặt đất tung xuống một đạo lại một đạo cầu sáng. Dẫm đạp núi rừng chỗ sâu, một chỗ pha tạp xưa cũ chùa miếu, lặng lặng đứng vững, rời xa hồng trần, tự có một phen yên tĩnh cùng ồn ào động. thanh tịnh cổ trùng lâm thanh, du dương truyền đến, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Truyền tự Giờ phút này, nàyù miếu chỗ sâu một chỗ Phật trong động những quân tại nửa ngày trước đó liền đã bình an trở về tại trước đây bị hắcám âm Mai vung ra đến về sau hắn trực tiếp xuất hiện tại thiên long vực phía Nam khu vực hao phí tới tận hơn một tháng mới bí mật trở về chuyển luật tự trong lúc đó hắn cũng không dám có bất luận cái gì gìừ giường càng là không dám có chút lộ diện mà là toàn chỉnh dịch cho trở về sợ bị người phát hiện dù sao hắn bình yên từ thần quốc bên trong quay trở về tin tức như vậy nếu là chuyện ra ai có thể không sợ hãi khẳng định sẽ có người bắt lấy hắn tiến hành tra hỏi đây chính là ta tại thần quốc bên trong toàn bộ trải qua cái gọi là tiến vào thần Quốc đạt được siêu thoát, cũng bất quá là cái mỹ hảo truyền thuyết thôi." Nhậm Quân nhẹ giọng thở dài, "Thần quốc bên trong thế mà cũng như thế há cảm. Trình Thiên Dã, thứ khai đều là trong lòng chấn kinh. Vài ngày trước bọn hắn liền nhận được nhậm quân chim bồ câu truyền tin, sau đó trước tiên từ Viêm Long Minh tổng bộ đội sẽ chuyển luân tự, cùng nhậm quân hội hợp. Đúng rồi, cái kia Dương Dương đạo thật đã đạt đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh. Liên Vương giả đều không cách nào tại thế nhưng hắn. Thứ khai nhịn không được hỏi thăm, "Thiên chân vận sắc, việc này là chúng ta tận mắt nhìn thấy." Nhậm Quân mở miệng, tại luân hội trước cửa trải qua một màn, hắn suốt đời cũng sẽ không quên. Thần quốc bên trong chúng đã lớn nhiều vật tệ tụ trong cốc, bất luận cái gì một tôn đều có hủy thiên diện địa năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy đã lớn nhiều vật đều không cách nào thế nhưng đối phương, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng có phải hay không dương phóng? Trình thiên Giả trong miệng nỉ non, xuất hiện lần nữa thật sâu hoài nghi. Bọn hắn lần lượt suy luận, lại một lần lần phủ định, mỗi lần cho là mình đến gần vô hạn chân tướng thời điểm, chân tướng lại kiểu gì cũng sẽ như thế không hợp thái thưởng. Mấy người đến bây giờ đã căn bản không còn dám tùy hạ quyết định. Lần trước Diệp Huyền nói sự tình, ngươi hỏi qua lão La sao? Bọn hắn có cái gì hồi phục? Đương nhiên, Nhậm Quân mở miệng lần nữa. Lần trước Diệp Huyền bị Dương Đạo Đơn độc mang ra, cáo chi hắn một cái kinh thiên đại bí, tất cả xuyên qua tới Lam tỉnh trên thân người đều bị người lưu lại tiêu ký. Tương đồng tiêu ký người đem sẽ lẫn nhau tồn thế, thẳng đến cuối cùng chết chỉ còn lại 6 cái. Tin tức chuyên ra, coi là thật để bọn hắn ăn nhiều giận mình. Hỏi, lão là hán chuyên môn dẫn ta đi gặp truyền luân tự lại năng, hắn đúng là trên người của chúng ta phát hiện quỷ dị ấn ký, chỉ bất quá loại kia ấn ký quá mạnh, liền hắn cũng không cách nào loại trừ, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Trình Thiên Dạ trầm tốc mở miệng. Cái gì? Nhậm Quân sắc mặt biến hóa, nói, nói như vậy chúng ta sẽ còn tiếp tục người chết lúc đến hôm nay bọn hắn la tỉnh người siêu phẩm trở xuống cao thủ đã chết rất rất nhiều tại thế giới hiện thực đều đã đưa tới thanhh loạn liên liền siêu phẩm chọn lên cao thủ tại nửa tháng trước cũng bắt đầu tử vong tin tức này không thể không khiến bọn hắn kinh hãi. đúng thế trình thiên giá sắc mặt khó coi tiến hành gật đầu dù là bọn hắn trở về hiện thực hỏi thăm về kia vị thần bí lao giả thần bí lao giả cũng không có nói cho bọn hắn giải quyết phương án chỉ nói hết thể đã được quyết định từ lâu chẳng lẽ bọn hắn tử vong thật là mệnh Trung chủ địch ẩ hầm đột nhiên thiên tưởng biến động toàn bộ chuyển luân tự trên không không có dấu hiệu nào ở giữa hiện ra mạng lớn mạng lưới màu máu tầng mây, che khuất bầu trời, tràn ngập không rõ, trong nháy mắt quét tán hơn 10 dặm. Đến không hết màu máu thiểm điện từ trên cao giáng lâm, lít nhá lít nhít, hướng về phía dưới đánh rớt. Đáng sợ độc tính, khiến cho chuyển luân tự bên trong tất cả mọi người ăn nhiều giận mình. Một đám tăng nhân tất cả đều vọt ra. Trình Thiên Dã, Nhậm Vân, từ khai mấy người cũng đội vàng cấp tốc xung ra, lập tức biến sắc. Dương Dương đạo: "Trình Thiên Dã mở miệng. Trước một khắc còn tại đàm luận đối phương, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện. Nồng đậm màu máu thiểm điện dưới" Dưỡng Phong quần áo phi độn, thân thể khôi nô, đỉnh đầu một cái bảy màu vòng xoáy, ánh mắt hướng về Đông Đạo Tăng Nhân nhìn lại. "A Di Đà Phật." Thân thể khô gầy, như là da bọc xương lão La Hán, cấp tốc đi ra, một tay dựng thẳng lên, tụng một tiếng Phật kinh, mở miệng nói ra, "Dưỡng thí chủ đột nhiên giáng lâm, không biết cần làm chuyện gì." Nghe nói quý tự trước đây không lâu từng từng chiếm được một khối đạo đồ mảnh vỡ, ta nguyện ý lấy vật đổi vật, khẩn cầu đại sư đem khối kia đạo đồ mảnh vỡ cho ta, đại sư coi là như thế nào?" Dưỡng Phong mở miệng. Thiện hai thiện hai, Dưỡng chủ nếu là vì đạo đồ mảnh vỡ mà đến, lão nạp tự nhiên không rằng buộc đưa tặng." Không cần bất kỳ điều kiện gì, lão la hán mở miệng nói ra. "Ồ, đại sư thật nguyện ý cho ta." Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng vậy, bỏ đi một khối đạo đồ mạnh vỡ, có thể miễn một trận sinh linh thai hướng. Lão nạp hà thích. Lão la hán mở miệng. Dương Phong kịp phản ứng, xem ra cái này lão la hán là cho là mình muốn đồ chùa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không giải thích, mở miệng nói ra, "Đà tại đại sư." Lão la hán lần nữa tụng một tiếng Phật hiệu, tay lấy ra màu vàng đất gia thú bản đồ cổ, bay về phía Dương Phóng. Dương Phong thủ trưởng một trảo, đem gia thú bản đồ cổ chộp vào trong tay. Sau đó cùng trong tay khắc nửa bên đạo đồ hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hợp hai là một, hóa thành một chương hoàn chỉnh đạo đồ. Ngay sau đại sư nhưng có phiến phức tại hạ tự nhiên tương trợ. Dương phóng mở miệng. "Thiện hai thiện hai, thí chủ khách khí." Lao La Hàn chắp tay trước ngực. Dương phóng nhìn thoáng qua trong đám người trình tiên giả, từ khai bọn người, như có điều suy nghĩ, thân thể lần nữa chậm rãi hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. "Dương tiền bối, đã tạ ơn cứu mạng của ngươi." Nhậm Quân lần nữa nhịn không được quát. Trên bầu trời màu máu tầng mây đang nhanh chóng ra, mênh mông đông trong nháy mắt liền biến mất một không dư thừa. Một đám tăng nhân nghị luận ầm đều là cảm thấy rung động dị thường. Hôm nay lại gặp được trong truyền thuyết nhân vật. Nơi xa, Dương Phóng trong lòng mãnh liệt, tay cầm đạo đồ, hướng về phía trước hành động. Kiếm Ma cùng lôi tôn Tiêu Ký. Thế mà tại Trình Tiên Giả trên thân cũng nhìn thấy Kiếm Ma Tiêu Ký, mà từ khai trên thân thì là Lôi Tôn. Xem ra Kiếm Ma không chỉ có Tiêu Ký tự mình một người, còn tại bí mật bồi dưỡng Trình Tiên Giả. Đối phương là lo lắng đoạn không qua ma quân, cho nên lưu thêm một tay. Bất quá, nếu là dựa theo trước đó kết luận, ấn ký tương đồng sẽ lẫn nhau tương khắc, kia Trình Tiên chẳng phải là sớm tối cũng phải bị ta khất chết. Dương Phong nhãn thần ngừng lại, Trình Thiên Dã người này coi như không tệ, mặc dù thường xuyên đưa thích đem lại nửa treo ở bên miệng, có thời điểm sẽ làm cho người chán ghét, nhưng hắn bản tâm cũng không xấu. Tại thế giới hiện tại lúc, Dương Phóng cũng không chỉ một lần lợi dụng qua đối phương. Nếu là trơ mắt nhìn xem đối phương bị chính mình khắc chết, hắn ít nhiều có chút không muốn. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể mau chóng thoát khỏi kiềm ma. Chỉ có chính mình thoát khỏi kiếm ma, mới có thể cho Trình Thiên Dã tranh thủ càng nhiều thời gian, nếu không đối phương chỉ sợ luyện không đến Thánh Linh liền phải chết thảm. Dương Phong lần nữa nổi lên, vận chuyển tuần trùng, bắt đầu cẩn thận cảm ứng lên trong tay đồ, không bao lâu, trong góc quang mang điểm điểm xuất hiện vô hạn mênh mông tinh thần. Một viên thần bí khó lường quan điểm, tại xa Xôi Châu cùng hắn thân thể lẫn nhau hô ứng? Phi Đông, Dương Phong con mắt lóe lên, thân thể lần nữa hóa thành hư vô, hướng về kia đi vào trong tới. Toàn bộ Thiên Long vực băng động. Thương khung thần cung tổng bộ bị giật tin tức, tại lấy đủ loại phương thức cấp tốc lan truyền, trong vòng một ngày, liền chuyển khắp từng cái khu vực. Không khác hẳn với một trận siêu cấp động đất. Mà tại mọi người nghị luận bên trong, Dương Phóng sớm đã cách xa Thiên Long vực, một ngày cầm liền xuất hiện ở một chỗ hoàn toàn xa lạ đại vực, Quảng Lâm vực. Như kỳ danh, toàn bộ đại vực bên trong khắp nơi đều là vô biên nguyên thủy lão lâm. Từng cây thô to cây cối phóng lên tận trời, tùy tiện một gốc đều có mấy người ôm hết lớn như vậy. Giờ phút này, dương phóng sừng xứng tại một chỗ nồng đầm giữa núi rừng, trong miệng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Là nơi này. Thứ tám quả thần trùng chỗ phương vị. Hắn lúc này lần nữa đem thân thể hiện lộ ra, lập tức đưa tới thiên tượng kịch liệt biến động, vô tận màu máu tầng mây mênh ngông đung đưa, nhanh chóng tụ đến. Chỉ bất quá ngay tại dương phóng tay cầm đạo đồ, tiến một bước cảm ứng thời điểm, đột nhiên, dị sinh giống Một đạo vô cùng kinh khủng gầm thét thanh âm trực tiếp từ núi rừng chỗ sâu truyền ra, đất rung núi chuyển, mang đến một cỗ vô cùng đáng sợ hung hãng khí thức, để dãy núi đều run rẩy lên. Dương phóng sắc mặt giận mình, còn có những cường giả khác có thể xuất hiện. Mời anh. một cái áo choàng tán phát quá nhân, chứng hai em M34, so Dương phóng còn cao hơn một cái đầu, quần áo tà tơi, làn da hiện ra màu đồng cổ trạch, hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền hướng về Dương phóng bên này hung hăng đập tới. Cái này ra hỏa. Dương Phong tiện tay một quyền tới. Đông. Hai người nhục thân va ba chạm, đất núi chuyển, quần phong quét sạch, truyền đến nổ vang rung trời. Mạch Như Dương phóng vậy mà cũng lập tức bay ngược ra ngoài, hung hăng lượn ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Sắc mặt hắn chấn kinh, đơn giản không thể tin. Làm sao có thể? Đối phương làm sao có thể ngăn cản được thiên địa mưa rủ? Đây trời màu máu tiệm điện thế mà không có một đạo bộ về phía đối phương. Cái này nói đùa cái gì? Tại hắn giật mình thời điểm, tốt này kinh khủng quái vật lần nữa cấp tốc nào tới, con mắt như là trung đồng, hét lớn một tiếng, lại là một quyển cuồn bánh đập tới. Không gian cũng vì đó loẵm, giữ rọi rối tinh rối mù. Dương Phong cấp tốc lui, mấy chục đạo bảy màu hào quang sát na cuốn qua trực tiếp hướng về đối phương thân thể quét tới, kết quả tại ở gần sát na, bảy màu vòng xoáy tất cả đều tự động biến mất, khó mà tổn thương hắn may may. Dương phóng trong lòng triệt để giận mình, thiên địa nguyên du bao phủ xuống hôm nay, làm sao còn sẽ có loại này cường giả. Quái nhân kia trong miệng giống to, như là nổi điên, song quyền huy động, liều lĩnh hướng về Dương phóng điên cuồng đuổi theo mà đến, muốn đem hắn nện chết. Mẹ nó. Dương phóng thân thể loại lên, lần nữa hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất không thấy. Rống. Quái nhân ngửa mặt lên trời gào to, song quyền nắm chặt, giơ lên cao cao, căm nhìn đầy trời màu máu tầng mây. Hiện tại căm hận màu điện cho là ta là mầu máu tiềm địa người điều khiển, Dương phóng giận mình, cuối cùng là tồn tại gì? Đơn giản yêu dị, thực lực kinh khủng, lại không nhìn thiên địa mượn rùa, để cho người ta khó có thể lý giải được. Dĩ vãng đều là hắn để cho người ta khó có thể lý giải được, nhưng hôm nay hắn lại gặp dạng này quái nhân, bất kỳ thủ đoạn nào, sát thuật toàn đều vô dụng. Không thể chơi vào ta lẫn mất lên." Dương phóng tự nói, quái nhân này quá mạnh, hắn không muốn tới xúc động, mà là mượn nhờ hư vô, nhanh chóng hướng về núi rừng chỗ sâu phóng đi, dù sao đối phương không nhìn tới hắn. Không bao lâu, dưỡng phóng đã đi tới chỗ sâu Chỉ gặp hoàn cảnh nơi này càng quái, nồng đậm rừng rậm nguyên thủy, có dấu đến không hết hài cốt, một mảnh trắng xóa, bị sương mù bao phủ. Cái này đúng là một mảnh chưa hề bị người phát hiện cấm địa. Từng khối hài cốt rõ ràng bất phàm, có không ít đến nay lấp lóa hào quang, đều lộ ra hắn khi còn sống thân phận. Đây là bà thần linh di cốt. Lít nha lít nhít, đơn giản làm cho người chân kinh. Quái nhân kia là từ nơi này lao ra. Dương Phong trong lòng suy tư, không muốn chậm trễ thời gian, lần nữa nắm chặt đạo đồ, một lần nữa hiện hóa ra ngoài, bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Từng mảnh từng mảnh sáng chói điểm từ thân thể của hắn ra, lít nha, lít cùng sâu xa thăm thắm bên trong một khối khu vực phát sinh cảm ứng, lực lượng vô hình ba động đang nhanh chóng lan tràn. Một lát sau, Dương phóng hai mắt hé ra, tình quang bạo phát. Với một tiếng, đất rung núi chuyển, một khối màu đỏ tươi quang mang từ trong lòng đất phóng lên tận trời, sau đó như là lưu tinh, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, sau lưng khu vực lần nữa chuyển đến phẫn nộ rống to. Trước đó cá nhân, ánh mắt kinh khủng, khí tức bộc phát, giống như là một đầu mã long, hướng về Dương Phong nơi này nhanh chóng lao tới. Hắn giống như không biết nói chuyện, trực tiếp phẫn nộ một quyền ném ra, cuốn phong hạo đãng, muốn đem Dương Phong trực tiếp đánh sát. Dương Phong vừa mới bị thần chủ nhập thể, tiếp nhận đến liệt hỏa đốt tâm đâm nói, nhìn thấy quái nhân vào tới, lần nữa một quyền đập tới. Ẩm. Hắn lần này bay tứ tung càng xa, lập tức bay ra bảy tắm dặm, đừng lẽ không biết rõ bao nhiêu đại thụ, cổ tay nói nói, xương cốt kém chút đứt đoạn, một ngụm lao huyết phù tới. Mẹ nó. Hắn lần nữa mắng lên. Lại tại vị kia quái nhân nhào tới sát na, thân thể lần nữa hóa thành hư vô. Giống. Quái nhân lần nữa mất đi Dương phóng tung tích, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, sơi tóc run run, mắt như điện, thanh âm đáng sợ dãy núi đều lay động. Quái vật, cái này hắn a chính là quái vật. Dương phóng sắc mặt trắng bệch. Chính mình nhập thân tại vương giả bên trong cũng là người nổi bật. Kết quả bị quái nhân này một quyền đập bay, cánh tay đều kém chút đứt đoạn. Ai dám tưởng tượng, Thần Thứ Đại Lục làm sao còn sẽ có loại đồ chơi này? Bất quá cũng may thần chủng đã tới tay, dù là thụ lớn hơn nữa tụ thương, cũng là đáng. Thần chủng, phần linh, đốt diệt nhập thân, đốt diệt linh hồn. Hai loại công năng, một mắt hiểu rõ. Đúng là hỏa thuộc tính thần chủng. 3. Ba, chương 459, thực lực lại tăng. 8 mẫu vàng xoáy, 8000. Thứ tám quả thần chủng dung nhập thể nội, mang đến một cỗ lực lượng cường hãn. Bị Dương phóng thân thể cấp tốc hấp thu, Hòa thuộc tính thần trùng, lấy công kích làm chủ. Hai đại công năng một cái châm đối với nộ thân, một cái châm đối với linh hồn, lửa này cũng không phải là phàm hỏa, mà là một loại đạo hỏa, bất luận cái gì chất lỏng đều không cách nào rọi tắt, chỉ có thể dùng chân khí tiến hành triệt tiêu, dù là nhiễm một tia, đều cần hao phí tự thân lượng lớn chân khí. Một khi bị đạo hỏa con thân, cho dù là vương giả, cũng không cách nào tùy tiện thoát khỏi. Bất quá Dương phóng nhưng lại chưa ở chỗ này tiếp tục chờ lâu, mà là cấp tốc hướng về nơi xa lui ra ngoài. Cánh tay của hắn đến nay còn tại Đao Nhược. Có một loại khó tạ cuồng bạo lực lượng hướng về thân thể của mình trôi vào. Quái vật kia lực lượng đơn giản không thể tính toán theo lẽ thường. Vô luận phương thức tồn tại, vẫn là cường đại nhục thân, đều vượt qua lý giải, cùng một đầu thái cổ man long đồng dạng. Mà nó, thế gian này làm sao còn sẽ có dạng này tồn tại. Cánh phóng trầm mắng, cẩn thận hoạt động cánh tay. Hắn đi vào núi rừng bên ngoài về sau, đột nhiên lần nữa dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, toát ra một cái ý nghĩ. Cánh rừng chỗ sâu, thần linh hải cốt nhìn một cái vô tận, nếu là lấy thần trùng tụ hồn tiên hành hoán, không biết rõ có thể triệu hồi ra bao nhiêu cái hồn ảnh. Phải chăng còn sẽ có chuẩn vương cấp hồn ảnh? Nhưng hắn rất nhanh vẫn là vứt bỏ ý nghĩ, quái vật kia quá yếu dị, để hắn không muốn trêu chọc, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bót một chuyện tốt. Dù sao thần trùng đã thuận lợi tới tay, lần này ra chỉ cần mục đích đã đạt thành, tâm nương ngày sau. Bạch Trạch vực bên trong, Thần Vũ Tông ở dưới chân núi, dựng phóng thân thể hư vô, một thân áo bào đen, lặng lặng sừng sững tại trước sơn môn to lớn đá xanh trước, nguyên bản biết có Thần Vũ Tông ba chữ đá xanh đã vỡ nát. Đá phía sau đá, cũng tật phá đến vô cùng thế thảm. Trong đó đủ loại công trình kiến trúc, càng là sụp đổ vô số, khắp nơi đều là sâm bạch hài âm trầm u khí. Nhiều đám cỏ dại dáng dấp thanh thúy tươi tốt đến cực điểm a. Dương Phong chớ không điều lộ, một mình một người hành tàu ở chỗ này, đem toàn bộ vỡ nát Thần Vũ Tông hết thảy thu vào đáy mắt. Trước kia bên trong đủ loại ký ức, bắt đầu từng cái hiện hiện trong lòng. Hết thảy đủ loại, phản phất giống như hôm qua, chỉ tới 3. Trung quy là tới chậm. Dương Phong đông nhiên dừng thân lại, lần nữa từ trong hư vô hiền hóa, mà hậu vận chuyển nhân quả thần chủ tiến hành quan sát, chỉ gặp đáy mắt khu vực xuất hiện 7, đạo yêu ớt chối nhân quả, từ đây lan tràn hướng về nơi sà kéo dài. Từng, Thần Vũ Tông còn có đệ tử còn sống. Dương Phong trong lòng ngưng tụ, Thân thể của hắn lần nữa hóa thành hư vô, sau đó dựa theo nhân quả chỉ dẫn, hướng về nơi Sa đi. Không bao lâu, dũng phóng xuyên qua hơn 10 dặm không gian, xuất hiện ở một chỗ không đáng chú ý tiểu chân bên trong. Tiến lặng trong sân, gã mất một tay trầm ưu, sắc mặt tái nhọn, quần áo tả tơi, như là một cái phong láo nhân, ngồi tại một chỗ ngưỡng cửa chỗ, trong tay cầm một cái bầu rượu, đang không ngừng hướng về trong mồm rót vào, cả người say khướt, tràn ngập một loại nồng đầm rượu danh khí tức. Trần Gia Gia, trước ngươi kia mấy chiêu, chúng ta đã toàn bộ học xong, cái gì thời điểm lại giao cho chúng ta một chút mới chiêu số? Ba cái cầm trong tay đao gỗ hải đồng. Đi vào Trần Bưu phủ cận, Thanh Thủy kêu lên. "Đúng vậy a Trần Gia Gia, luôn luyện cái này mới chiều, chúng ta đã sớm luận án, cũng nên cứ gọi chúng ta một điểm mới mẻ đổ chơi đi. Đúng đây, ngươi đừng chỉ cố lấy uống rượu a." Ba. H -h -h 3. "Hắc 3 hắc ba lựa dính." Trần Bưu áo choàng phát ra, lộ ra cờ lạnh, miệng đầy màu trắng góc dâu cằm, lạnh lùng quét về phía ba người, như là ác quỷ, nói, "Lão phu luyện hơn 70 năm cũng không dám nói luận án, các ngươi liền dám nói luận án. Đối với một chút chân chính địch nhân mà nói, các ngươi toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở, tùy tiện liền có thể điểm chết các ngươi." Trần Gia Gia cũng không thể nói như vậy số xấu chúng ta bây giờ cũng là tam phẩm cao thủ. Một đứa bé con không phục nói, tam phẩm tính là cái gì chứ? Tiếp tục luyện. Trần Bưu ôm bầu rượu, sống mơ mơ màng màng, băng lánh mở miệng. Ba cái hài đồng lập tức sắc mặt buồn rầu, không nói thêm lời. Lại tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một người mặc váy dài trắng, làm thiếu phụ ăn mặc nữ tử, từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, mang theo một cái giỏ thức ăn, nhìn cả người tiểu khí chính là Trần Bưu, đôi mi thanh tú nhắn lại, mềm mại nói ra, "Trần Sư thúc, ngươi uống say như chết." "Không có say, ta không có say." Trần Bưu ngứa khí nỉ non, tiếp tục hướng về trong mồn rắp vào. Lão lệ không tự kiềm hãm được chảy xuôi mà xuống. Nghĩ hắn thần Vũ tông, truyền thừa hơn 800 năm, trải qua vô số chập trùng lên xuống, từng có huy hoàng, từng có cơn sóng nhỏ, thật vật và đạt tới trước nay chưa từng có trình độ, lại tại mai kia ở giữa bị người tiêu diệt. Thân nhân của hắn, đệ tử, bằng hưu, toàn bộ chết hết. Chỉ có hắn cùng tổng thủ mai, Trần Thi Nghiên cùng số ít người còn sống. Đến nay hội tưởng, hết thể giống như một cảnh. Hắc hắc. Trần Nưu một bên cười thầm một bên tiếp tục rượu. Địch nhân chi cường đại, căn bản không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, cho dù cho hắn 1000 năm thời gian tu luyện hắn cũng khó có thể luyện đến loại trình độ kia. Muốn bao thủ, không khác nào si tâm vọng tưởng. Chỉ còn lại ta một cái lao phế vật ta, ha ha ha ba. Trần Sư thúc, đừng lại uống." Tống Thục Mai Lo lẩm nói. "Đúng vậy ai Trần ra ra, đừng có lại uống. Sẽ dạy chúng ta mấy tay đi." Ba cái hài đồng mở miệng nói ra. "Im nay, lão phu nói, ta không có say." Trần Bưu gầm thét, tiếp tục hướng về trong miệng rốt vào. Ẩm ẩm. Đột nhiên, thiên tượng biến động, màu máu tầng mây mênh mông đùng đùng, như là tiên huyết, hướng về không trung hội tụ, trong khoảnh khắc dẫn tới vô số đạo màu máu tiềm điện, lốc rung động. Không gian như là vỡ nát, tràn ngập từng đợt dị thường đáng sợ khí tức. Ngay tại sống mơ mơ màng màng, lâm vào chết lặng chân u, đột nhiên trừng mắt, toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên, sau đó vội vàng nhìn về phía sớm nhỏ. Khi thấy một đầu bóng người như ẩn như hiện, hiện lên ở màu máu thiểm điện phía dưới về sau, hắn càng lại như cùng sống gặp quỷ đồng dạng. "Tiêu, Tiêu tông chủ." "Tiêu tông chủ." Tống thuộc Mai cũng kinh thanh mở miệng. "Chân trưởng lão, tổng sư tỷ, ta cũng không phải là một cái hợp cách chủ, thật sự là nhận lấy thì ngại." Dương phóng trong miệng tở dài, bảy màu vòng xoáy lên đỉnh đầu xoay tròn, tiếp dẫn lấy đầy trời màu máu thiểm điện. Người ba ngươi là cái kia Dương đạo." Trần Vũ kinh hãi mở miệng, thấy được đầy trời thiểm điện cùng bảy màu vàng xoáy, một cái nghĩ đến rất nhiều đồ vật. "Đúng vậy, tông môn bị diệt, ta bị nhốt thần quốc, chung quy là tới trợ." Dương Phong tiếp tục thở dài, "Ta năm đó một lòng vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, không để ý đến tông môn chỗ, đến nay hồi tưởng, rất là thương tiếc, hai ngày trước, ta đã tự tay diệt đi Thương Không Thần cùng cùng ba vị đại năng, hẳn là không được bao lâu, tin tức liền có thể chuyển đến nơi này, cũng coi là cho Thần Vũ tông chết mất nhân một cái công đạo." "Cái gì? Ngươi tiêu diệt Thương Không Thần Cung?" Trần Miu, mai đều là trong lòng chấn động, không thể tin được. Đại địch như vậy, tại bọn hắn trong mắt tựa như cùng một chán bầu trời, căn bản không phải bọn hắn có khả năng thế nhưng, nhưng lại dễ dàng như thế bị Dương phóng tiêu diệt. Bất quá vừa nghĩ tới Dương phóng trước đó đủ loại cử động, hai người lập tức kích động dị thường, thân thể run rẩy. Đoạn trước thời gian, Lam trưởng lão danh hảo truyền khắp thiên hạ, kinh động tứ đại bản khối, có hồ trở thành tất cả mọi người thần tượng, dạng này siêu cấp cường giả lại một mực là bọn hắn Thần Vũ Tông tông chủ giả trang. Tông chủ, còn xin gây dựng lại Thần Vũ Tông. Trần Miu sắc mặt kích động, mở miệng hét lớn, lập tức quỳ xuống đất. Bên người tổng thủ Mai, cũng lập tức chào hỏi ba cái hai đồng, đi theo cùng nhau quỳ xuống. Hô hấp dần dập, nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng lại nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm tăng thường, gây dựng lại Thần Vũ tông sự tình. "Ta làm không được, ta tại giữa thiên địa hiện hóa thời gian có hạn, chỉ có thể giao cho các ngươi chính mình tới làm." Hắn nâng lên một cây ngón tay, hướng về Trần Nhu, thống thuộc Mai Diên phận mình nhấn một ngón tay. Xuy suy hai tiếng, hai đạo dị thường tỉnh túy chân khí tràn vào đến trong cơ thể hai người, cấp tốc là hai người phạt mao tủy, đem trong cơ thể hai người dơ bẩn cùng tạp chất hết thảy ra. Hai người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, giống như là lập tức thoát thai hoàn cốt dạng. Nhất là Trần liền thân trên mũi rượu trong nháy mắt tán loạn. Nơi này có một chiếc nhẫn, bên trong chứa không thua 10 phần thiên tỉnh ngọc thủy, có khác 3 phần thánh linh căn cùng một chút liên quan tới thánh linh cảnh cảm ngộ, các ngươi cầm đi đi, lấy các ngươi tu vi hẳn là cần dùng đến. Dương phóng mở miệng, trong tay xuất hiện một viên càn khôn giới chỉ, sau đó cấp tốc bay về phía Trần Vũ, dừng ở hắn phụ cận. Đạt Tạ tông chủ. Trần Vũ kích động dị thường nói, hắn mấy năm trước đó đã là siêu phẩm cửa thứ ba cảnh giới, đáng tiếc một mực không có thánh linh căn, dẫn đến chậm chạp không cách nào đột phá, về sau lại bởi vì tà đạo tổ chức phản loạn, hắn bị người tổn thương rơi căn cơ, càng thêm không có khả năng tiến nhập linh. Nhưng vừa mới dương phóng một chỉ điểm ra, không chỉ có đem hắn thể nội tạp chất hết thảy bức ra, càng đem hắn ám thương chữa trị, cái này để hắn có lần nữa tiến nhập thánh linh hy vọng. Dương Phong có chút suy tư, đột nhiên tụ hồn thần trùng vận chuyển, "oanh" một tiếng, sau lưng xuất hiện dòng giá tám đạo vô cùng cao lớn mà đen như mực hồn ảnh. Hắn tiện tay một chiêu, trong sân một cây gỗ mục cấp tốc bay tới, bị Dương Phong một phát bắt được, sau đó chập chỉ thành kiếm, cấp tốc và khắc, đảo mắt trẻ thành hình người. Sau đó Dương Phong khống chế trong đó một đạo hồn ảnh lập tức nhập chủ cục gỗ này điêu, trong tay một như là đột nhiên sống lại, nguyên bản dở con người bỗng nhiên trở nên thâm đen như mực. Nhưng rất nhanh loại này thấm thủy đen như mực lại lần nữa nội liễm, khôi phục như thường. Dương Phong nhìn thoáng qua một điều, sắc mặt âm tình bất định, sau đó trực tiếp rót vào một cỗ tinh thần lực vào trong đó, đem một điều cùng nhau đưa cho Trần Vũ, nói ra: Của "Cỗ gỗ này điêu bên trong bị ta phong ấn một đạo dị thường đáng sợ hơn hẳn, đối với các người mà nói, có uy lực khó mà tin nổi, một khi phóng thích, có thể tùy tiện ở giữa độ diệt toàn bộ Bạch chạy vực, liền bất diệt cảnh cao thủ cũng sẽ chết thảm, các đi, coi như chân tông nội tình, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn không thể thôi động, càng không thể bằng hắn làm ác, bên trong có ta một sợi tinh thần, nếu có hướng một ngày, các ngươi lấy làm ác" Bên trong hồn ảnh tự sẽ tiêu tán. Vâng, tông chủ. Trần Vũ lần nữa rung động dị thường. Cái này mục điêu lại đáng sợ như thế, có thể tùy tiện độ diệt toàn bộ Bạch Trạch vực. Ừm. Dương Phóng gật đầu, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía trong sân ba vị hài đồng, hầu nghỉ hỏi thăm, bọn hắn là ai? Hồi tông chủ, bọn hắn đều là không nhà để về hài đồng, ta bởi vì nhìn thấy bọn hắn tư chất tốt nhất, lúc này mới thu ở bên người, tiến hành dạy bảo. Trần Vũ đáp lại. Nói như vậy, cũng coi là thần vũ tông môn nhân. Dương Phóng suy tư, nâng lên ngón tay một điểm. Suy liên tục ba đạo chân khí tuôn ra, trong nháy mắt không có vào đến ba cái hài đồng thể nội, là bọn hắn cấp tốc phạt mao tẩy tủy, đem bọn hắn một thân kinh mạch toàn bộ đạt thông, từ đó về sau, ba cái hài đồng tu luyện lên nội công, chú định sẽ làm ít công to. Làm xong đây hết thể về sau, giương phóng thân thể lần nữa chậm rãi biến mất, thanh âm mơ hồ truyền ra, "Trần Trường lão, thống sư tỷ, ta hiện tại chỉ có thể đến giúp các ngươi nơi này, tiếp xuống thật lâu, ta chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện lần nữa, trùng thần vũ sự tình liền muốn dựa vào chính các ngươi." vô tận tiệm điện cùng máu tầng bắt đầu cấp tốc tản ra. Trong mắt Thiên điệu lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tông chủ, Trần Vũ, tổng thủ Mai mở miệng rất lớn, nhưng mà lại đã không có bất kỳ đáp lại nào. Ba cái hài đồng sắc mặt ngốc trệ, náo hải văn minh, y nguyên không có tử vừa mới trong rung động kịp phản ứng, tình cảnh lúc trước, là bọn hắn suốt đời đều không cách nào quên được một màn. Chú định tại bọn hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong gieo xuống cực sâu hạt giống. "Giờ đi, tiêu tông chủ rời đi." Tổng thủ Mai sắc mặt phức tạp, Dương Phóng Quy về hư vô, lần nữa đánh giá một cái viện lạc người, sau đó trực tiếp quay người, ly khai nơi đây. Không bao lâu, đến từ Hắc mai hấp dẫn lần nữa bắt đầu xuất hiện. Dưỡng Phong bước chân dừng lại, thân thể như là bị vô số chỉ trong suốt đại thủ cộng đồng bắt lấy, giắt thân thể của hắn, cấp tốc biến mất tại nơi này. Trong phòng, Quang Mang lướt lên, dưỡng phóng thân thể lần nữa tỏ thần kính mạnh vỡ bên trong hiện lên ra. Hắn lần nữa nhìn một nhãn thần tính, trong lòng thăng nhẹ. Từ đó về sau, thần Vũ tông sự tình như vậy có một kết thúc, cũng coi là kết thúc hắn cuối cùng một kia lo lắng ba. Sau đó, hắn liền muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Dưỡng phóng nhãn thần kiên định, lúc này ngồi xếp bằng dưỡng, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm thể nội thứ 8 khoả thần trùng, sau đó thử đem thứ 8 khoả thần trùng cũng nhập vào bảy màu vòng xoáy bên trong. Toàn bộ bảy màu vòng xoáy lập tức trở nên một trận hỗn loạn, tràn ngập lên một cỗ vượt qua tưởng tượng năng lượng ba động, nguyên bản bị phong vây ở bảy màu vòng xoáy bên trong ba vị vương giả, lập tức phát ra từng đợt hoảng sợ tiêu thảm, như là gặp phải thai họa ngập đầu đồng dạng. "Dưỡng đạo, người đang làm gì?" Mau dừng tay. Dưỡng đạo dừng lại, chuyện gì cũng từ tù. "Mau mau dừng lại, a." Bất quá thứ 8 khóa thần chủng dung hợp, cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, bảy màu vòng xoáy năng lượng bất ổn, nhiều lần đều kém chút đổ. Dung dã đi qua 3 ngày thời gian, Dưỡng Phong mới đưa cái này thứ 8 khóa thần chủng triệt để dung nhập trong đó trước mắt vòng xoáy, lập tức biến thành một loại quỷ dị tám màu vòng xoáy, yêu vó xoay tròn, tràn ngập kinh thế tuyệt luân huy diện tinh khí tức. Thật giống như bên trong lần chứa nghiền nát thế giới năng lực. Riêng là nhìn lên một cái, liền để người hồn phách rung động cảm giác. Tám màu vòng xoáy, uy lực tại vốn có trên cơ sở, lần nữa chợt tăng mấy lần còn trường. Bên trong ba vị vương giả, tại kêu thê lương thảm thiết, thân thể tại một chút xíu vỡ nát. Vẹn vẹn chỉ một lát sau công phu, trên thân tinh khí liền bị nghiền ép ra 1 10. Phải biết di vãng, không có mấy ngày thời gian, căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Nhưng tám màu vàng xoáy vừa mới hình thành, mấy phút khoảng chừng liền hấp thu bọn hắn tiếp cận một phần 10 năng lượng. Loại tốc độ này vượt qua tưởng tượng, có thể xưng nhiêu gì? Đáng sợ, loại này tám màu vòng xoáy lực lượng quả nhiên đáng sợ. Dương Phóng trầm run, rất nhanh ổn rỡ. Có cái này tám màu vòng xoáy, hắn tại vương giả bên trong đem có thể càng thêm lập ở chân. Cùng giai bên trong, hầu như không cần đi sợ hãi bất luận cái nào. Và anh. Dương Phóng gia tốc vận chuyển tám màu vòng xoáy, bắt đầu toàn lực luyện hóa ba vị vương giả, đem vòng xoáy bên trong phản hồi ra tinh khí tất cả đều lấy ngũ lôi luyện thể quyết đạo nhập thân thể. Lập tức thân thể của hắn mặt ngoài như là tắm rửa một tầng thánh quang. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều đang tràn ngập lên lực lượng kinh khủng. Dương Phóng bên ngoài thân, quang mang lập lòe, như là trăm luyện thần kim, trong mạch máu cũng bắt đầu phát ra thanh âm như sấm, rung động ầm ầm, thể nội giống như là có sóng lớn biển lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Dương đạo, ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ, không muốn luyện chết ta, ta còn có rất nhiều bà bối, có thể tất cả đều hiến cho ngươi, mau dừng tay mở mờ. Đông Hải bà bà như cũ tại kêu thê lương thảm thiết, nhưng cũng tiếc, bọn hắn bất cái gì cầu xin tha thứ tất cả đều đã không có tác dụng. Dương phóng kệ không hỏi, đang tiến hành toàn lực luyện hóa. Ròng ngày thời gian, Tám màu vòng xoáy bên trong động tinh nói bắt đầu hết thể biến mất. Ba vị vương giả đều không ngoại lệ, toàn bộ luyện chết, vĩnh viễn vẫn là. Chương 460, thực lực lại tăng. 8 màu vòng xoáy, 8000. Xuất. Trước mắt 8 màu vòng xoáy bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Dương Phong lập tức thật dài phun ra khẩu khí, nhục thân nhẹ nhàng chấn động, liền bạo phát ra sôi trào mãnh liệt lực lượng. Ngũ lôi luyện thể quyết đại thành, tương lai đều có thể. Dương Phong tự nói, nhẹ nắm chặt nằm đẫm, rung động, lần nữa nhìn về phía bảng. Tu vi một cột, vẫn như cũng là bất diệt viên mãn, cũng không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Biến hóa chỉ có hắn lục thân cùng Ngũ Lôi luyện thể quyết, Ngũ Lôi luyện thể quyết trực tiếp biến thành đệ cửu trọng, 10800 180000. Sau đó, hắn chỉ cần đi soát pháp tác độ thuần thục là được rồi. Chỉ cần pháp tác đại thành, như vậy hắn tu vi sẽ trực tiếp chưa từng đạt viên mãn, chính thức tiến vào siêu thoát. Nghĩ đến chỗ này điệu, hắn lập tức nhịn không được lộ ra từng tia từng tiểu ý cười. Ngay tại Dương Phong cẩn thận trải nghiệm lấy trên thân lực lượng thời điểm, đột nhiên, hắn mày, cảm ứng được một cỗ không nói ra được kiểm chế khí tức, lập tức rút về bên trong căn phòng cấm chế, thân thể lóe lên, mở cửa phòng, đi ra. Toàn bộ thần thôn bên trong một mảnh bận rộn, tất cả mọi người như lâm đại địch, hướng về bên ngoài tiến đến. Thế nào? Dương Phong kéo lấy một người, mở miệng hỏi thăm. Ngoại giới xuất hiện rất nhiều người, bao vây thần thôn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão tất cả đều đi qua. Vị kia thôn dân hướng phía ra hỏa, mở miệng nói ra: "Cái gì?" Dương Phong nhíu mày, theo sát lấy hướng về bên ngoài đi tới. Cửa thôn khu vực, từng mảnh từng mảnh thần quang lấp lóe, xung quanh bốn phương tám hướng vết đá, trên chủ đá tất cả đều lóe toàn bộ thần thôn phòng ngự đại trận tại bị toàn diện hoạt. Đại trưởng lão vô danh Nhị trưởng lão quát thanh tất cả đều xuất hiện ở cửa thôn khu vực. Những thôn khác bên trong cương tráng cũng nhao nhao xuất hiện ở đây, từng cái sắc mặt tâm trầm Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Dương phóng cất bước đi tới. Thiêu huynh đệ, người đã đến. Vô danh gật đầu, hướng về nơi xa nhìn lại, ngưng tiếng nói, thôn xóm lần nữa bị người để mắt tới, dòng giá sáu vị vương giả, có tuần thủ giả, cũng có người xa lạ. Ồ. Dương Phong một cái đem ánh mắt hướng về bên ngoài quát tới. Chỉ gặp thôn xóm đại trận bên ngoài, điểm sáu cái phương hướng, diện phần mình đứng không ít bóng người. Ở rợ nhất phương hướng, thình lình xuất hiện mảng lớn màu đen gió lốc, ôi bên trong tràn ngập từng đợt kinh khủng khó lường vi tức, thật giống như bên trong đứng thẳng cái gì cực kỳ to lớn mà ảnh, gió lốc nội bộ để lộ ra một đôi mắt lạnh leo, hướng về bên này lạnh lùng qua tới. Tuần thủ giả, hắn là Tuần Thiên thành vị kia vương giả. Dương phóng hỏi thăm, "Đúng vậy, nghĩ không ra hắn thế mà sớm xuất quan." Vô danh trầm thấp mở miệng, Dương phóng ánh mắt tiếp tục hướng về những phương hướng khác nhìn lại, nhưng giật nhanh, hắn ánh mắt ngưng tụ, "Vậy ngạn, thế mà lần nữa gặp được cái kia bệnh ngạn thân ảnh, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp." Giờ phút này, Đối phương đứng ở giữa không trùng, quanh thân mây đen nồng đậm, che khuất thân thể, chỉ lộ ra vũ vật, thân thể to lớn, con người băng lánh. Đen ngịt như là lớp kín đại nhạn, tản ra áp sập thiên địa đáng sợ khí thức, dưới chân cát bụi đều tại vô phòng quần vũ. Tại nó không xa, thì là một vị khác vô giả. Đối phương một thân áo bào xanh, áo choàng phát ra, tóc dài che khuất dung nhan, làm cho người khó mà thăm dò, sừng sưng giữa không trung bên trong, quanh thân hoàn cảnh âm u, không gian sụp đổ. Giống như là đặt chân ở một chỗ không gian vòng xoáy bên trong đồng dạng. Trên người khí tức, so đầu kia bệ ngạn chỉ mạnh không yếu. Hắn là phong đạo nhân, mấy ngàn năm thời điểm Cùng chúng ta thần thôn thôn trưởng từng có một trận chiến, về sau bị thôn trưởng đánh thành trọng thương, lúc đầu ta cho là hắn đã sống chết, lại không nghĩ rằng, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn còn sống. Đại trưởng lao sắc mặt khó coi. Cái kia gánh vác đại cung đây này. Dương phóng nhìn về phía đạo thứ tư bóng người. Đối phương sau lưng có một vết màu đen đại cung, người mặc áo bào đen, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tăm lẫm hai tay tự nhiên rủ xuống, cả người cho người ta một loại đen kịt tuyệt vọng khí tước. Thật giống như bên người lượn lờ lấy tầng tầng oan hồn quỷ ảnh. Ta cũng không nhận ra hắn, không biết rõ Tuần Thiên thành vương giả từ chỗ nào mời tới, hơn phân nửa là từ Hắc âm mai chốn sâu. Lãnh trưởng lao cắn răng, về phần hắn bên cạnh cái kia, ngươi nhất định nhận biết, hắn tên Trần Diêm Quân. Tập 2. Dương Phóng mí mắt vẩy một cái, nhìn về phía kia màu đen đại cung cái khác một đạo bóng người. Chỉ gặp đối phương người mặc một bộ âm dương đạo chạy, đầu đội màu đen đạo quan, không nói một lời, khí tức hư vô, trên thân tràn ngập mục nát cổ lao khí tức, giống như là mới vừa từ lòng đất bỏ ra tới đầm dạng. Trần Diêm Quân. Đây chính là Tần Diêm Quân bản thể. Dương Phong trong lòng mãnh liệt, quả nhiên có chút quỹ muốn nói, cái thứ là ai? Dương Phong hỏi thăm. Tại Trần Diêm Quân bên cạnh, còn có một đạo bóng người, khí tức nùng lùng. Quân thân lượn lờ lấy một tầng thế giới hư ảnh, giống như thật giống như thật, như nào không phải hiện, làm cho người khó mà bắt giữ. Hắn tên Thần Thương, là từ thái cổ thần linh thời đại kết thúc về sau, vị thứ nhất tiến vào vương giả cao thủ, nghe đồn, hắn tại chính mình thời đại kia, chưa hề bại qua. Đại trưởng lão Trầm Tâm nói. Nhiều cường giả như vậy? Dương Phóng tự nói, lần nữa nhìn về phía cái kia bệnh nặng, nói, bọn hắn tới đây làm gì? Còn có thể làm gì? Khẳng định là tới đối phó thần thôn. Tần Tiên Lý cắn chặt răng quan, nói, đám khốn kiếp này công khai là tìm đến chiến bảo Ngụy Trên thực tế chỉ là mượn chiến bảo nghịch tiên cơ, muốn diệt trừ thần thôn. Tuần thủ giả cùng thần thôn nhân oán, từ xưa đến nay. Lần này bọn hắn vương giả xuất quan, tu tập nhiều cường giả như vậy, rõ ràng là muốn đối phó thổ trưởng. Thật sao? Dương Phóng tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Là ngươi? Dương đạo. Đương nhiên, đầu kia thân thể to lớn bệnh ngạn nhận ra Dương Phóng, ngự khí băng lánh, một đôi to lớn con người bắn ra màu đỏ tươi trùng sáng, hướng về bên này trông lại, trên người khí tức mênh đưa, như là thủy triều lầm dạng. Bệ ngạn, hai vị kia huynh đâu? Bọn chúng không có cùng một chỗ tới. Giương phóng trực tiếp mở miệng, thanh âm truyền ra bên người vô danh, hoặc thanh trong lòng giận mình. Đầu này đáng sợ cự thú còn có hai vị hướng trưởng. Đối phó các ngươi, không cần ta người huynh trưởng kia xuất thủ." To lớn bảy ngạn cười lạnh mở miệng. "Thần Đỉnh Vương, các ngươi nên đủ rồi, lời nói ta đã nói qua không chỉ một lần, thần thôn bên trong cũng không các ngươi muốn chiến bảo ngụy tiên, còn xin các ngươi trở về đi, không muốn tại tiếp tục lãng phí thời gian." Đại trưởng lão vô danh sắc mặt phát trầm, mở miệng lần nữa, hướng về ngoại giới truyền âm. "Có hay không bảo ngụy cho bản tọa đi vào qua, tự nhiên sẽ hiểu, sao lại cần nhiều lời?" Màu đen trong gió lốc to lớn mà ảnh phát ra băng lánh mà vô tình thanh âm. Thần thôn chính là phương ngoại chi địa, từ trước đến nay lấy thanh tịnh làm gốc, không quá hoan nên một chút kẻ ngoại lai, hy vọng thần đỉnh vương thứ lỗi, ngày sau thôn trưởng sẽ từng cái bái phóng. Đại trưởng lao tiếp tục mở miệng, muốn lấy thôn trưởng trấn nhiếp đám người. Thật sao? Kia vì sao kẻ này sẽ ở bên trong? Màu đen trong gió lốc cự ảnh tiếp tục băng lánh mở miệng, tập trung vào Dương Phóng. Tiêu huynh đệ là ta thần Tôn quý khách, tự nhiên có quyền cư ở đây. Vô danh đáp lại. Quý khách? Vô danh, ngươi quá nhiều lời, hôm nay cái này thần Tôn, ta nhất định phải đi vào nhìn qua. Người, vẫn là để mở đi, hoặc là để các ngươi thôn trưởng tự mình nói chuyện với ta." To lớn ma ảnh thanh niên băng lãnh, vô số màu đen gió lốc ở bên người cuộn lên. "Cái này đáng chết vương bắt đạn, hôm nay là quyết tâm muốn đánh vào thần thôn." Thần Tiên Ly cắn răng mắng, "Đại trưởng lão, thôn trưởng đâu? Làm sao còn không xuất quan?" Đại trưởng lão không nói một lời, như giống như không nghe thấy. Nhị trưởng lão thì sắc mặt tâm trầm cầm thật chặt nắm đấm. Dương Phong trong nháy mắt cảm thấy không đúng. "Hẳn là ba." Thôn trưởng lại đến bế quan khẩn yếu con đầu. "Oeng!" Đột nhiên, từng đợt đất sụp núi nước âm truyền ra. Đầu kia bệ ngạn trên mặt nghe răng cười, dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp nô ra đến một cái mấy chục mét lớn nhỏ mấpướt, tối tăm dẩm dạt một mảnh, băng lãnh dữ tợn, vải sáng lơn lánh, trực tiếp hướng về thôn xóm phòng ngự đại trận hung hăng vỗ số đi, một đôi trong mắt bên trong lóe ra xâm nhiên huyết quang, tràn ngập tàn nhẫn cùng băng lãnh, muốn xé mở đại trận, đem tất cả mọi người hủy diệt. Nó là lần đầu tiên tiến vào Hắc Ám âm mai, lại là lần thứ nhất cùng ngoại giới người cùng nhau liên thủ, tự nhiên muốn tại bọn này đồng bạn trước người khoe khoang một bọn hắn rõ, quốc bên trong cũng không kẻ yếu. Đông, toàn bộ phòng ngự đại trận lập tức bị chấn kịch liệt lắc lư. To như vậy hẻm núi đều tại có hưởng, hai bên vách đá rì rào rung động, cơ hồ muốn sụp xuống. Vô tận thần quang từ phía trên đại trận bay lên, lấp nhấp như nhiễu, chiếu rọi không trung, giống như là một tầng thần hỏa đang tiêu đốt đồng dạng. Chỉ là một cái đại trận, ngăn không được ta. Bảy ngạn ngữ khí băng lánh, không nhìn đại trận bắn ngược, nâng lên to lớn móng đuốt lần nữa hướng về đại trận hung hăng rơi xuống. Ông. Mây chục mét màu đen móng đuốt ô quang lập loé, mới có che khuất bầu trời cảm giác, đánh xuống thời điểm, không gian đều đang vặn mèo, uy thế không dùng tự tưởng. Tượng. Cửa thôn chỗ phần lớn người cũng không khỏi sắc mặt trắng bệ, có loại long trời lở đất cảm giác. Mà nó Cái này quái vật gì?" Thần Thiên Lý kinh ngạc, mắt nhìn xem đem đầu bậy ngạn kích thứ hai liền muốn hung hăng rơi xuống, dĩ nhiên, Dương phóng thân thể lóe lên, trực tiếp từ trong thôn lạc đi ra ngoài. Tiêu huynh đệ, vô danh, Hoắc Thanh Kinh uống, vội vàng liền muốn xuất thủ, đem Dương phóng kéo trở về. Nhưng một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ Dương phóng phía sau lưng dập dờn mà ra, trong nháy mắt đem bọn hắn thủ trưởng chấn ra ngoài, để bọn hắn thân thể lào đạo, rút lui quay về thần thôn bên trong. Bậy ngạn cười lạnh một tiếng, to lớn móng còn tại hung hăng rơi xuống, muốn đem Dương Phong trực tiếp chụp chết. Người khác e ngại hắn kia bảy màu vàng sủi, nó cũng không sợ. Trong cơ thể nó có Tiên Tiên Chân Long Bảo Huyết, lực lớn vô cùng, bất tử bất diệt, xa không phải bình thường vương giả có thể so sánh. Nhưng ngỗng nhiên, nó lộ ra cái dị, trực tiếp từ phía dưới cảm thấy một cô khó nói lên lời tính nguy hiểm phi tức, để nó lân giáp đều dựng lên. Thật giống như sắp phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nó vội vàng liền muốn thu hồi mong ước, nhưng vẫn là quá chậm. Và anh, giương phóng một quyền ném ra, tựa như một viên kinh khủng lưu tinh phóng lên tận trời, màu đồng cổ nắm đấm ra quang mang trong suốt, tản kinh khủng khí tức, trực tiếp xuyên qua bầu trời, đánh vào bệnh ngạn cái kia trên mong ước. Cùng lúc đó, Giữa thiên địa, hiện ra một cái vô cùng to lớn lông đen đại thú, chừng mấy chục mét lớn như vậy, trực tiếp cùng dương phóng cùng nhau ra quyền. Phốc. Rống. Đầy trời mưa máu bay vùng, từng khối thịt nát xương cốt, lung tung bắn tung tóe. Đầu kia bệ nạn phát ra vô cùng to lớn gào thét, khàn cả giọng, con mắt đỏ lên, thống khổ dị thường, toàn bộ móng đuốt bị dương phóng một quyền đánh cho nát nhừ, to lớn móng đuốt tựa như trứng gà, chia năm xẻ bảy. Tình cảnh như vậy, để nó đơn giản không thể tin được. Trong lòng vừa sợ vừa giận, giống tiếng gào khắp hơn 10 dặm. Cách đó không xa cái khắc giả cùng tất cả đều ánh mắt tụ, trong nháy mắt bắn xuất thần ánh sáng. Nhưng mà còn chưa chờ đến bọn hắn có tiến một bước phản ứng, dương phóng theo sát lấy phóng lên tận trời, không nói một lời, tâm màu vòng xoáy cơ hồ trong nháy mắt tới ra, trực tiếp hướng về kia đầu bệnh ngạn hung hang út tới. Kinh khủng tám màu vòng xoáy vô luận là tốc độ, vẫn là thôn phệ lực lượng, đều xa so với trước đó bảy màu vòng xoáy mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Đầu kia bệnh ngạn nguyên bản còn tại thống khổ giống to bên trong, rất nhanh liền lần nữa cảm thấy để nó dùng mình phi tức, không khỏi cuồng hống một tiếng, sau lưng trực tiếp xuất hiện một đầu vô cùng to lớn tiên thiên chân long hư ảnh, lộn lao nhanh, giống như lúc như là chân thực, trực tiếp phát ra thai long âm. Tầng này long nga mới vừa xuất hiện, liền để Dương phóng sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt cảm thấy được linh hồn tao ngộ xung kích, náo hại lan loạn, hồn phách gần như sắp phải bay rời khỏi người thân thể. Nó vội vàng trước tiên vận chuyển thần chủ tụ hồn tiến hành chống lại, đồng thời lấy ra màu đen đầu lâu, lấy linh hồn bảo hao đối linh hồn bảo hao. Hai loại vô cùng đáng sợ linh hồn gợn sóng trong nháy mắt xung kích đến cùng một chỗ, hư không bắt đầu vô thanh vô tức ở giữa vỡ nát, màu đen gợn sóng như là thủy triều, lẫn nhau triệt tiêu. Mà đúng lúc này, tám màu vòng xoáy cũng rốt cục hung hang lên cái kia bệnh nạn trên thân. Hết thể nói đến chậm chạm, kỳ thực chính là điện quang hỏa thạch ở giữa. Giống ba Thân giao vài trăm mét bệnh nạn phát ra một đạo vô cùng điệt hại gạt, thân thể bị vòng xoáy khủng lồ nơi bao bọc, vừa đối mặt liền bắt đầu cấp tốc vỡ nát, hoàn toàn không nhận khống chế của nó, thật giống như có vô số đại thủ đang điên cuồng giắt nó đồng dạng. Nó cho rằng làm kiêu ngạo long huyết, cho rằng làm kiêu ngạo nhục thân, giờ khác này lại toàn bộ mất đi hiệu lực. Toàn thân trên giới lân giáp vừa đối mặt liền đã mất đi con trạch, cả người như là bị vô số ác quỷ đang ăn uống, tỉnh khí thần đang nhanh chóng biến mất. Mau trời ta. Bệnh nạn phát ra thống khổ rống to, tại màu vòng xoáy bên trong chập trùng lên xuống, liệt Không trung một đám vương giả lần nữa thay đổi thân sắc. Giết cái này "Piu no xuống tới." Màu đen trong gió lốc kinh khủng tồn tại phát ra băng lánh thanh âm. "Hên." Tiếng nói mới vừa mới hạ xuống, vị kia gánh vác màu đen đại cung cường giả bí ẩn, sau lưng đại cung sớm đã xuất hiện ở trong bàn tay, dựng vào một cây ố mũi tên màu đen, trực tiếp dùng sức kéo mỏ. Một cố khó mà tưởng tượng kinh khủng nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập tại giữa thiên địa. Phương viên hơn 10 giặm hắc ám âm mai tất cả đều vì đó rung động, sau đó nhiều đám màu đen lông tóc, màu đỏ huyết nục tất cả đều đang nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành một cỗ tình hồng quang. Những này huyết quang nhanh chóng hướng về kia dãy ố mũi tên màu đen tụ đến, tinh hồng quỷ dị, tràn ngập không rõ. Trong nháy mắt đem cây kêu ô màu đen mũi tên triệt để biến thành màu máu. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, màu máu mũi tên trong nháy mắt bắn ra. 38000 chữ. Câu mới phiếu. Thân thể không thoải mái, tới chậm, thật có lỗi. Chương 461, tám màu vòng xoáy huyền uy. 9000. Hưu. Thanh âm điếc tai, khí tức kinh khủng. Toàn bộ giữa thiên địa đang nhanh chóng biến đỏ, tràn ngập âm trầm băng lãnh khí tức, hà cảm âm mai đang nhanh chóng tiêu đốt, đích, cốt, theo này, giữa thiên chí vang lên cổ lão ma âm, lít rót vào màng não, làm cho người linh hồn rối loạn, ảo giác ngọc thành núi, tựa như trước mắt lập tức xuất hiện vô số đạ ma ảnh. Toàn bộ mũi tên giống như là thế không thể đỡ màu máu lưu tình, hướng về ngay tại xoay tròn tám màu vòng xoáy hung hăng bắn tới, muốn đem tám màu vòng xoáy trực tiếp bắn ác, cứu ra bên trong bệnh ngạn. Cảnh tượng đột này, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Thần thôn bên trong tất cả mọi người biến sắc, cảm thấy linh hồn rung dậy. Một tiễn này lực lượng, tuy so sánh cái kia bệnh ngạn mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Tiêu huynh xem chừng. Đại trưởng lão quát. Dương phóng ngướng mày, cũng cảm thấy một tiễn này bên trong chứa lực lượng kinh khủng, không chỉ có âm trầm bá đạo Đồng thời tràn ngập không rõ, tựa như ẩn chứa nguyên do đồng dạng, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì né tránh ý nghĩ, đang muốn kiểm nghiệm một cái tầm màu vòng xoáy chân chính uy lực. Dưỡng phóng trực tiếp khống chế lên to lớn tâm màu vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn, đi lên hướng về kia nói cực tốc xông tới màu máu mũi tên cấp tốc qua tới. Ầm ầm. Thanh âm kinh khủng, không gian đều đang run sợ. Một tia bắn xuyên qua, tựa như thiên ngoại lưu tình hung hăng nhập vào tám màu vòng bên trong, mang theo tới năng lượng gọn sóng đều đủ để tùy tiện hủy đi tại. Từng mảnh từng mảnh hủy ba về xung quanh 8 hướng quét sạch nhưng mà đáng sợ một màn phát sinh. Cho dù một tia này kinh khủng dị thường, nhưng là tại bắn vào 8 màu vòng xoáy về sau, lại vẫn không có bắn nát tầm màu vòng xoáy, chỉ là chấn tám màu vòng xoáy hơi run rẩy. 8 màu vòng xoáy bên trong lần chứa không có gì sánh kịp kinh khủng hấp dẫn, tựa như kính thôn nốc ở ngực, không chỉ có đem cái kia đạo màu máu mũi tên cấp tốc nuốt xuống, liên đới lấy đẩy trời hồng quang cùng năng lượng gợn sóng cũng đều không ngoại lệ, nhanh chóng hướng về trong đó bộ vào tới. Đầy trời năng lượng gợn sóng, mênh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Toàn bộ tám màu vòng xoáy chỉ là nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu cùng một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt giật mình. Nhất là bị vây ở nội bộ cái kia bệnh ngạ, gào lên đau đớn thanh âm càng thêm thảm liệt, trên người tinh khí tại không cầm được tiết ra ngoài, như là quần quận giang hạ, liền lẫn giáp cũng bắt đầu chốc ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, giống như là tổn thất mấy ngàn năm tinh khí. Mau mau cứu ta ba. Nó lần nữa giống to, thanh âm thảm liệt. Không thích hợp, cùng một chỗ ra tay đi. Tay kia cầm màu đen đại cung cường giả bí ẩn, lư khí băng lãnh, trước tiên mà mập. Hắn một tiếng này, uy lực truyền luân, dù là cùng là vương giả, cũng không có khả năng tiếp xuống nhưng lại bị đối phương tám màu vòng xoáy dễ dàng như thế nút trứng, lấy đủ để chứng minh thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng, coi như dò xét xuống dưới, hắn cũng không có khả năng đánh nát tám màu vòng xoáy. Tốt một cái vô danh, thần thôn bên trong thế mà còn ẩn tàng bậc này nhân vật, thật là làm cho bạn tọa ngoài ý muốn. Màu đen trong gió lốc kinh khủng mã ảnh, phát ra băng lãnh thanh âm, một đôi cay nhiệt ánh mắt dũng nhiên hướng về Dương Phong thân thể quét tới, ngươi là cái kia tiến vào thần quốc chưa chết may mắn. Trước đây Dương Phong bị ép vào quốc, hắn còn chưa chưa tỉnh. Tại thần quốc đóng lại về sau, hắn mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, nghe nói không ít ngoại giới tin tức. Lão tổ, thân tháp bị ủy liền có một phần của hắn chỉ lực. Bên cạnh, Tuần Tiên thành thành chủ sắc mặt khó coi, mở miệng nói ra: "Ừm." Kinh cùng ma ảnh trên thân khí tức một hùng, trong hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra băng hàn thâm thủy quá mang. "Giết hắn." To lớn ma ảnh phát ra băng lánh thanh âm. Giữa không chung bốn vị vương giả sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp bắt đầu lựa chọn đồng thời xuất thủ. Vị kia cầm trong tay màu đen đại cung, ánh mắt băng lánh, lần này trong tay trực tiếp duy nhất một lần xuất hiện bốn cái màu đen mũi tên, âm trầm băng lánh, đi lên khoác lên trên dây cùng. "Oen." Dây cùng mạnh mẽ kéo ra, mảnh này thiên địa lập tức xô Huyết từng mảnh từng mảnh hắc ám âm mai đang nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành tinh hồng quang, giống như là có cái gì siêu cấp đáng sợ nguyền rủa giáng lâm, âm trầm đáng sợ khí tức chui vào linh hồn của con người, để cho người ta linh hồn đều nhanh nguồn tàn loạn. Bốn cái mũi tên thanh thế so một cây mũi tên mạnh hơn nhiều lắm, huyết quang chói mắt, để cho người ta mắt mở không ra, hắn giống như là biến thành nhất đại huyết hải tu la. Tại bên cạnh hắn, Nguyên Bản không lúc nhích, nhân, cũng là đột nhiên hai mắt bên trong bắn ra băng hàn quang mang, che gương mặt tóc dài trong nháy mắt từ trên mặt ra, lộ ra bên trong một vàng như nến, băng gương mặt Hắn trong miệng trực tiếp ngửa mặt lên trời dài giống, giống, tựa như siêu cấp cửu thú dáng lâm nhân gian, xung quanh bốn phương tám hướng thiên địa tất cả đều tại kịch liệt rung dậy. Thân thể của hắn thế mà đang nhanh trong biến lớn, biến cao, từng khối cơ bắp hiện hiện, lông đen sinh ra, thân thể tựa như biên thành cái thế ma thân, đang nhanh chóng trưởng thành, liền răng nanh đều dài ra, sâm bạch kinh khủng, phóng lên tận trời, tựa như lọn rừng răng nanh. Trong nháy mắt, liền biến thành kinh khủng số ngàn mét cao. Chỉ bất quá tại hóa thành số ngàn mét hình thái về sau, hắn mi tâm sáng lên, ẩn chứa đậm sinh mệnh ba động, giống như là ẩn chứa một cái thần thai. Một cái khác phong đạo nhân từ mi tâm của hắn bên trong, cấp tốc chui ra, quanh thân nở rộ màu vàng kim hào quang, chỉ có phổ thông thành thân người cao, sừng sững giữa không trung bên trong, ánh mắt băng lánh, nâng lên một cây ngón tay, hướng về phía trước một điểm. Phía dưới, tôn này số ngàn mét cao kinh khủng ma thân lập tức bước đi to lớn bước chân, nhanh chóng hướng về dương phóng thân thể nơi này cuồng mãnh vọt tới, dưới chân mặt đất ẩm ẩm nổ vang, đất rung núi chuyển. Ma thân bên trong đơn giản ẩn chứa không gì sánh kịp lượng. Ma thân dưỡng thần đại pháp, hắn thật đã thành. Thần tôn đại trưởng lão vô danh lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng Phong đạo nhân mấy ngàn năm thời điểm, liên một mực tại lại tinh nghiên cái này môn bí pháp, nghe nói phương pháp này chính là xuất từ thượng cổ thần linh, có thể dưỡng thành một cái cái thế ma thân, tại ma thân bên trong lại thai ngén một cái thần thai. Một khi luyện đến đại thành, nhưng một phân thành hai, cả hai đều sẽ có được nghịch tiên chiến lực. Càng mấu chốt chính là, thần thai cùng ma thân một khi tách ra, là căn bản giết không chết, giết chết thần thai, ma thân sẽ lần nữa sinh xuất thần thai, giết chết ma thân, thần thai sẽ lần nữa sinh ra ma thân. Chỉ có đem thần thai cùng ma thân tập trung đến cùng một chỗ, mới có thể giết chết đối phương. Bằng không, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Phong đạo nhân một cái biến mất nhiều năm như vậy, Càn đêm môn này viễn cổ bí pháp trực tiếp lên thành. Ầm ầm ầm ầm. To lớn ma thân tốc độ kinh khủng, ở bên cạnh người kia mũi tên còn chưa bắn ra thời điểm, liền đã bổ nhào phụ cận, dị thường bá đạo, trực tiếp nâng lên một cái to lớn bàn chân, hướng về Dương Phóng hung hăng đập mạnh xuống dưới, vang một tiếng, long trời lở đất, cùng phong gào thét, tựa như một cái thái cổ ma nhạc đập xuống, thiên địa đều trong nháy mắt biến thành đen. Dương Phóng nhướng mày, không tránh né chút nào, trực tiếp ẩn lại làm một quyển hướng về không đánh tới. So đấu nhập thân, hắn sẽ không sợ hãi tại bất luận kẻ nào. Đông. cùng bàn chân va chạm, Toàn bộ không trùng trong nháy mắt huyết tán ra một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, tựa như một cái siêu cấp núi lửa tại giữa không trùng phun trào. Thủy diện tính khí tức quét ngang cả phương, không gian đều cơ hồ sụp đổ. Phốc phốc. To lớn bàn chân vừa đối mặt bị dương phong đánh nát, vô kiên bất tối năm đấm ẩn chứa vượt qua tưởng tượng tự lực, khiến cho cái kia to lớn bàn chân huyết quang vàng cấp nơi, ở trên không trùng chia 5 x 7. Mà đúng lúc này, trước đó vị kia vương giả bốn cái mũi tên cũng rốt cuộc cấp vụ xong xuôi, ngón tay buông một tiếng, bốn đạo hoàn toàn hóa thành tinh hồng chỉ sắc kinh khủng mũi tên, trong nháy mắt mang theo ầm trợ giờ mờ không rõ lực lượng tiến khủng, vỡ vụn không gian. Tức tốc vào tới, thời gian đều giống như đột nhiên dừng lại. Bốn cái mũi tên tốc độ nhanh đến không dung tưởng, tượng, thẳng sâu Dương phóng thân thể mà đi. Nhưng Dương phóng đã sớm tại dự phòng lấy thủ đoạn của đối phương. Cơ hội tại bốn đạo màu máu mũi tên vừa mới vào tới, Dương phóng tám màu vòng xoáy liền đột nhiên ở giữa vọt qua, nhanh chóng phóng đại. Wen, Wen, Wen, Wen. Kinh cùng oanh minh phát ra, liên tục bốn đạo màu máu mũi tên cùng nhau đánh vào quỷ dị màu vòng xoáy bên trong, bộc phát ra khó mà hình dung lực lượng hủy diệt, lại bị tám màu vòng xoáy thôn phệ không còn một mảnh. Tất cả năng lượng và sóng, tinh hùng huyết quang, Tất cả đều không cách nào bỏ chạy, thậm chí liền liền không gian đều đang vặn mẹo, mảnh này thiên địa đều hướng về 8 màu vòng xoáy bên trong độ sụp mà đi, sắp bị nó nuốt hết. Quỷ dị một màn cùng trước đó thời điểm, cơ hồ sở một cái đồng dạng. Bốn cái màu máu mũi tên tế suất, lại cũng không thể làm gì được ở tám màu vòng xoáy mầy may, bên trong giống như là liên tiếp dị độ không gian, hết thể đánh tới không gian đều bị tự động thôn phệ. Bị vây ở trong đó bệnh ngạ, càng thêm điên cuồng giống to, thân thể giống như là tiếp nhận tức vậy tri hình, hết thảy thủ đoạn, bí thuật tất cả đều không cách nào phát huy tác dụng, thân thể tổn thất ba bốn thành tinh khí. Vị kia bắn ra màu máu mũi tên cường giả Lần nữa biến sắc, khó có thể tin. Hắn bốn mũi tên tế phát, uy lực cái thế, lại đồng dạng không cách nào thế nhưng đối phương. Cái này sao có thể? Dương phóng tại nhất cử thôn vệ bốn cái màu máu mũi tên về sau, không chút nào dừng lại, lại một lần nữa không chế lên tám màu vòng xoáy, kinh liệt vòng xoáy, khí tức kinh khủng, tựa như thông suốt bầu trời, liên tiếp địa phụ, mang theo dị thường dọa người khí thế, trực tiếp hướng về kia tôn to lớn ma thân hung hăng nuốt xuống. Tôn này to lớn ma thân bị Dương phóng một đánh nát chân, phát sinh một tiếng kinh động địa giống to, vừa nát bàn chân cơ hội qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn túi người xuống. Phiến ra một cái to lớn bàn tay, muốn thừa dịp Dương phóng đối phó bốn cái mũi tên thời điểm, đem Dương phóng thân thể phi nát. Nhưng lại không nghĩ tới Dương phóng tám màu vòng xoáy lại trong nháy mắt mút lấy bốn cái mũi tên, trực tiếp hướng về thân thể của hắn hung hang bao quạ tới. Phốc phốc. Cái kia ma thân hơn phân nửa thân thể trong nháy mắt bị tám màu vòng xoáy che lại, thân thể tại kịch liệt dãy rựa, toàn thân trên giới tỉnh khí tất cả đều tại mêng ngông đung đưa, không bị khống chế hướng về tầm màu vòng xoáy bên trong mãnh liệt mà đi, trên người lông tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng trốc ra. Rống. Hắn phát ra thai ma khiếu, thân thể đang kịch liệt dãy bàn chân dẫm ra Ầm ầm nổ vang, toàn bộ mặt đất đều tại bạo tạc, muốn dùng cái này thoát khỏi tầm màu vòng xoáy, nhưng cũng tiếc không có bất kỳ chỗ dùng nào, vòng xoáy khủng bố che lại thân thể của hắn, như là giòi trong xương, đang nhanh chóng đem hắn hướng về bên trong hút đi. Da của hắn, mạch máu trong nháy mắt liền khô quắc, thân thể đang nhanh chóng trở nên thon gầy, đến cuối cùng dương phóng tám màu vòng xoáy tiến một bước mở rộng, lập tức đem hắn thân thể triệt để nuốt xuống. Và nhưng vào lúc này, dương phóng bản thể bên kia lần nữa tao vô cùng đáng sợ công kích. quân bên kia nhiên xuất thủ, trong tay xuất hiện một ngụm màu đỏ tươi trường kiếm, lựa lấy kinh khủng lực lượng phát tác, một kiếm ra. Đáng sợ kiếm mang vỡ vụn không gian, tự mang tiểu thế giới hư ảnh, hướng về Dương Phong thân eo hung hăng chém tới. Hắn khởi cơ xuất thủ năm chắc dị thường thỏa đáng. Thừa dịp Dương phóng liên tiếp ứng phó bốn cái mũi tên cùng phong đạo nhân công kích, lực cũ vừa tận lực mới chưa sinh thời điểm, bỗng nhiên xuất thủ, hết sức toàn lực chém ra một kích mạnh nhất. Đơn giản giống như là một cái màu đỏ tiểu thế giới hung hăng đánh ra, tự mang ngục nát, khô cắt, âm trầm các loại quỷ dị đặc hiệu. Dùng nghĩa ta, ban quân ngữ khí băng lãnh. Đồng dạng tại lúc này xuất thủ, còn có vị thần bí thần thường, cùng màu đen trong gió lốc to lớn bóng đen. Suy Thần thương nhãn thần băng lánh, đưa tay nhấn một ngón tay, hình thành một loại màu xám phát tắc, nhìn như không có bất luận cái gì năng lượng ba động, nhưng ở sông tới sát na, lại làm cho dương phóng sinh ra một loại mạc đại nguy cơ. Cái này một đạo lực lượng phát tắc, vượt qua tưởng tượng, tuyệt so sánh ở đây bất luận người nào công kích đều mạnh hơn. Mà màu đen trong gió lốc ma ảnh thì là nhô ra hai cái đại thủ, dùng sức một phần, bao phủ tại bên ngoài thân khu vực màu đen gió lốc trong nháy mắt phóng lên tận trời, lộ ra bên trong bản thể. Chỉ gặp hắn bản thể kinh khủng hơn, to lớn, so phong đạo nhân bỏ tới ma thân còn muốn làm cho người kinh tâm động phách, bên thân mọc đầy từng mảnh từng mảnh đen như mực lẫn giáp. Lân giáp cùng lân giáp ở giữa vừa dài đầy tóc đỏ, xanh đúng tươi tốt, tựa như cái thế ma chủ chủng sinh. Hắn ánh mắt tình hồng, bàn tay lớn vồ một cái, vừa mới phóng lên tận trời màu đen gió lốc, trong nháy mắt bị hắn thao túng, nhẹ nhàng nhất chuyển, màu đen gió lốc trong nháy mắt cấp tốc bị lớn, đen như mực yêu dị, khiến cho toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, vang lên kinh khủng anh minh. Sau đó dùng sức hơn lên, to lớn màu đen gió lốc mang theo vượt qua tưởng tượng lực lượng trực tiếp hướng về phương phóng bên kia hung hăng mà tới. Ba vị cái thế giả, lại lựa chọn tại cùng một thời gian xuất thủ. Trang diện kinh thiên động địa, có thể xương tuyết sát. Nhưng Dương phóng phản ứng cũng cực nhanh, cơ hội tại tám màu vòng xoáy vừa mới bao trùm ở phong đạo nhân Tôn này mà thần, liền trực tiếp đem trong tay màu đen đầu lâu hung hăng ném ra, cấp tốc phóng đại, trực tiếp hướng về ba người công kích hung hăng đập tới. Giống 3. màu đen đầu lâu bên trong lần nữa phát ra từng đợt kinh khủng dị thường linh hồn bạo hao, bên trong lẫn tảng tản hồn tựa như sóng lại, một loại cực độ đè nén kinh khủng khí tức trong nháy mắt tản ra, lập tức bao phủ tại thiên địa thập phương, tất cả mọi người biến sắc, có loại bị nặng nghề đại sơn ngăn chặn cảm giác. giác. chém ra tới đạo mang to lớn ma ảnh ném ra màu đen gió lốc, dẫn đầu vỗ hụt. Bất quá thần thương điểm ra tới kia một chỉ lại dị thường yêu dị, màu sắc lung lung, trực tiếp xuyên qua màu đen đầu lâu, năng lượng chỉ là hơi giảm bớt, tiếp tục hướng về Dương Phóng bên này vọt tới. Dương Phóng nhướng mày, tứ thân pháp thì đi lên quát tới. Xuy, xuy, xuy, liên tục quét ba đạo pháp tắc đi qua. Chỉ bất quá thần thương điểm ra tới cái kia đạo công kích lại vượt quá tưởng tượng đáng sợ, bị Dương Phóng ba đạo pháp tắc đạo qua đi đều không có lập tức biến mất, mà lạ như cũ tại cấp tốc vọt tới trước. Dương Phóng đội vàng cấp tốc lui, nhanh điện, tiếp tục đem pháp tắc ra. Cuối cùng tại lại liên tục quét ra bốn đòn về sau, Cái kia đạo hào quang màu xám mới tiêu tán ra. Cũng liền tại lúc này, tám màu vòng xoáy triệt để nuốt lấy Phong đạo nhân chút bỏ ma thân. Nhưng rất nhanh dương phóng cảm thấy không đúng, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cái kia đạo to lớn ma thân bị thôn vệ về sau, rất nhanh tại tám màu vòng xoáy bên trong nhanh trong số đổ, hóa thành vô số quan điểm biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Phong đạo nhân bên kia, thân thể sáng lên, phù văn nở rộ, dưới chân hắn càng lại lần ngưng kết ra một tôn mới ma thân. Chỉ bất quá vừa mới ngưng kết ma thân, lại so vừa mới ma thân yếu đi rất nhiều. Tựa hồ bị tám màu xoáy thôn đại lượng khí, thời gian ngắn bên trong không cách nào để Dương Phong lập tức sầm mặt lại, hướng về 5 vị cái thế vương giả nhìn sang. Bệnh Ngạn a bẩy Ngạn, xem ra trong 6 người, ngươi vẫn là cái người yếu nhất." Hắn trong miệng tự nói. "Cái này còn lại 5 vị, mỗi một cái đều có không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, vô luận công kích vẫn là giáp tâm, đều xa không phải bẩy Ngạn đầu này có khả năng so sánh. Cho nên, nó bị cái thứ nhất thôn phệ, tuyệt không đủ là lạ. Chuẩn bị cùng một chỗ liên thủ sao?" Dương Phong ngữ khí lãnh đạo. "Kẻ này làm chết, không thể trễ nải nữa." Tân Diêm Quân thanh âm băng lãnh, trên thân tràn ngập mục nát khí tức, nhìn về phía giữa không trung màu đen đầu lâu. Nói: "Tôn này đầu lâu không phải hắn luyện chế tôi bảo, hắn khống chế không nổi, cho nên không cần lo lắng cái này đồ vật. Các ngươi cùng một chỗ xuất thủ, hắn cái kia đạo tám màu vòng xoáy để ta tới định trụ." Thần thương đột nhiên mở miệng, quên quần chư vi, làm phiên thần thương tiền bối. Tuần Tiên thành vương giả trầm thấp mở miệng, to lớn con ngươi lại tại lạnh lùng nhìn về phía Dương Phóng. Hôm nay hắn xoán suất nhiều cường giả như vậy ở đây, mục đích là vì đối phó thần thôn tôn trưởng, nhưng dưới mắt lại bị cái này tiểu tử ngăn cản, thậm chí còn tổn thất bệ ngạn, làm động cơ. Tốt, thần thương đạo hữu, còn xin ngươi ra tay đi." Tay kia cầm màu đen đại cung cường giả ngữ khí băng lãnh. Trong tay xuất hiện lần nữa một cây mũi tên, chỉ bất quá, mũi tên này lại là một cây mũi tên gỗ, cực kỳ mộc mát. Phía trên mâm mô, giống như là trải qua không biết rõ bao nhiêu năm, nhìn không chút nào thu hút. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này, một cây không chút nào thu hút kinh khủng mũi tên gỗ, tại khoác lên màu đen đại cùng trên về sau, lập tức tạo ra một loại so trước đó bốn cái mũi tên càng thêm yêu dị khí tức. Chỉ cần tám màu vòng xoáy bị định trụ, hắn có cực lớn nắm chắc có thể một mũi tên bắn giết đối phương. Bởi vì, đây mới thực là cẩm khí. Xuy, thân tướng mặt không biểu lộ, đưa tay một điểm Giữa thiên địa một cái tử phù hiện hai khối cổ lao kinh khủng địa đá, tràn ngập tang thương xa xưa khí tức, cấp tốc phóng đại, hướng về Dương phóng bên hướng kia nhanh chóng rơi xuống đi qua. Wen, Wen, mới vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ đột nhiên đọc lại, thời gian đình chỉ, không gian đình chỉ. Liên Liên trốn ở thần thôn bên trong người, cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi. Thất sát địa, đây mới thực là Thất sát địa. Vô danh mở miệng quát, "Thiêu huynh đệ, coi chừng." Mấy năm trước, đã từng có người từng chiếm được Thất sát địa phàm phẩm, tại thần quốc chính trước đó đối phó qua Dương phóng, ngay lúc đó phàm phẩm cũng đã dị thường đáng sợ. Hiện tại chính chủ rút cục chân chính xuất hiện, hắn lại bị thần thương nắm giữ tại trong tay. Thất sắc địa, tuyệt đối là từ xưa đến nay đến nay đáng sợ nhất vũ khí một trong, hết thệ bảy mặt, nghe nói bảy mặt bia đá tập trung ở cùng một chỗ, có hủy diệt thế giới năng lực. Chỉ bất quá từ xưa tới nay, bảy mặt bia đá chưa hề bị chân chính tập hợp đủ qua. Hắn quá mức li tiền, tao ngộ người rùa, từ đó vinh thế phân tán. Cho dù nắm giữ một mặt, hai mặt cũng đủ để tung hoành thế gian. Hai mặt to lớn bia đá vừa hạ xuống dưới, liền nhanh chóng biến lớn, một cái mênh mông sinh mệnh tức lượng, một cái mênh quần quần không ngưng kết Hai cô cực kỳ lực lượng cường đại, đi lên hướng về tám màu vòng xoáy miên man tới, muốn định trụ tám màu vòng xoáy. Thất Sắt Bia, Dương Phong Nhãn thần nưng lại, tiếp cận trên bầu trời hai khối bia đá, sắp thực cảm nhận được cực kỳ đáng sợ khí tức. Hắn tám màu vòng xoáy giống như là bị vô hình ảnh hưởng chỗ cầm giữ, hoạt động khó khăn. Phá, hắn mở miệng hét lớn, tám màu vòng xoáy trực tiếp cấp tốc chấn động. Thần Thương bên kia ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay chỉ ra, bắn ra đáng sợ về kia hai khối kích xạ mà đi, cấp tốc ổn định lại hai khối đá lực lượng. Thần Thương tiền bối quả nhiên lợi hại, mà ngay cả Thất Sắt Bia cũng có thể được. Bản tiên thành vương giả phát ra cười lạnh, nói: "Vạn bố đến chợ một chợ tiền bố." Xuy, hắn trực tiếp nâng lên ngón tay, cấp tốc bắn ra một cỗ âm trầm kinh khủng oang oang, hướng về kia hai khối cổ lão bia đá lao qua. Thiên địa ngưng kết tốc độ, lập tức nhanh hơn. Hai khối trên tấm địa đá phủ văn chớp động, ngân quang chói lỏi, yêu dị tới cực điểm. Các người còn không xuất thủ, lập tức giết hắn. Thần thương duy trì được sát sát bia lực lượng, băng lãnh nói: "Còn lại ba vị vương giả cười lạnh một tiếng, lập tức bắt đầu toàn xuất thủ." Wen, vị kia cầm trong tay màu đen đại cung cường giả bí ẩn, con mắt lạnh lẽo, rốt cục đem trong tay quỷ dị mũi tên gỗ bắn ra ngoài. Một tiễn này không? Có tại tạo thành bất luận cái gì quỷ dị thiên địa dị tượng, có chỉ là một loại trực chỉ linh hồn kinh khủng sợ hãi, trọt lóe lên, biến thành ố quang, thật giống như chuyên môn diện sát linh hồn. Cùng lúc đó, bên cạnh Tân Diêm Quân, Phong Đạo Nhân, cũng đều là không nói một lời, đi lên đánh ra công kích mạnh nhất, hướng về Dương Phóng thân thể cùng nhau hoanh sát tới. Dương Phóng diện mục chấm xuống, trên thân khí tức lập tức trở nên hối loạn. Có chút ý từ à, là cái gì hảo giác để các ngươi cho rằng, các ngươi có thể định trụ ta tầm màu Thanh âm của hắn trầm thấp mà kinh khủng, thật giống như thể nội có cái gì cực kỳ khủng bố thái cổ hung thú một cái tử tô tỉnh, trong miệng đột nhiên giống to một tiếng. Long trời lở đất, nhật nguyệt tảm đạo. Phương này không gian đều đột nhiên run rẩy lên. Ầm ẩm. Sau đó Dương phóng thân thể nhanh chóng biến lớn, tựa như thổi phồng, cắt bay ra chạy, mặt đất run mạnh, vô số màu đen lông tóc nhanh chóng từ trong cơ thể hắn sung ra, lít nhá lít nhít, kinh khủng yêu dị. Bản thể biến thành kinh khủng số ngàn mét hình thái. Bản thể hiển Vừa mới triển lộ ra bản thể, Dương Phong lực lượng liền bắt đầu vô hạn kéo lên, mên đung đưa, vô biên vô hạn. Sau đó khống chế lại tám màu vòng xoáy đột nhiên phóng đại, nguyên bản bị định trụ tám màu vòng xoáy lại một lần nữa run rẩy kịch liệt, xoay một cái, triệt để sụp ra hai mặt to lớn bia đá phong tỏa, lập tức biến lớn bảy tám lần, hướng về kia hai mặt bia đá cấp tốc nuốt xuống. Thần thương biến sắc, lập tức hết sức toàn lực thôi động địa đá, bộc phát ra sáng chói ngân quang, dùng cái này chống lại tám màu vòng xoáy. Bên người Tuần Tiên Thành Vương giả càng là cùng hắn cùng nhau xuất thủ, điểm ra kinh khủng sáng. Chỉ bất quá vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hô một tiếng, vòng xoáy khổng lồ hung hăng đem hai mặt bia đá cuốn xuống. Mặc kệ bia đá như thế nào nợ rộ Hào Quang, như thế nào bộ phát sát thuật đều từ đầu đến cuối vô dụng, 8 màu vòng xoáy tự động thôn phệ hết thảy, thật giống như đem hai khối bia đá kéo vào đến dị thứ nguyên không gian, sau đó Dương Phóng đột nhiên nhấc quyền, một quyền ném ra, hướng về bắn tới trước mắt cái kia đạo quỷ dị mũi tên gô đập tới. Rang rắc. Quỷ dị mục nát mũi tên gỗ tại chỗ bị Dương Phóng một quyền nện đến nổ tung. Nhưng là mũi tên gỗ mặc dù nổ tung, trong đó lại có một đạo màu đen ô quang, chợt lên, trực tiếp hướng về Dương Phóng linh hồn chỗ sâu hung hang phóng đi. Giống. Chương 462: Tám màu vòng xoáy uy. 9 Dương phóng lần nữa hô lên luôi âm, thiên uy vô tận, quần quần bánh trướng, không gian đều trực tiếp nổ tung. Bản thể hình thái hắn, thi triển luôi âm, đơn giản chính là quái vật, so thái cổ man thú còn giống như là thái cổ man thú. Ầm ầm. Tại trong người hắn vang lên từng đợt kinh khủng khó lường khí tức, để hắn toàn thân lông tóc tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên, thân thể thất tha thất để, nhanh chóng rút lui. Rốt cục, đem đạo này màu đen đô quang triệt để hóa giải, khoe miệng chảy máu, linh hồn loáy láy, cả người trên người khí tức dị thường loạn, lông tóc trên đều lấy dính máu loãng. Thật là khiến người phiền chán, các ngươi ba làm đầu ta. Giương phóng thanh âm trầm thấp mà kinh khủng, thân thể đen sì một đoàn, lựa lờ lấy kinh khủng dị thường khí tức, con mắt như là màu máu thiểm điện. Hắn điều khiển lên không trung tám màu vòng xoáy, trực tiếp hướng về 5 vị tuyệt đỉnh vương giả nhanh chóng nào tới. Tốc độ kinh khủng dị thường, to lớn hình thể vậy mà không có ảnh hưởng đến thân thể của hắn mấy bay. Cơ hồ lập tức xuyên thấu không gian, sát na xuất hiện ở đám người phụ cận, tám màu vòng xoáy đi lên liền hung hăng trùng xuống. Cầm trong tay màu đen đại cung cường sắc mặt đột biến, không chút nghi cái thứ cấp tốc rời xa, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tiến hành thoát đi, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều đợi mấy bay. Cùng lúc đó Cái khắc vương giả cũng tất cả đều không còn chờ lâu, sắc mặt tâm trầm quay người liền đi, nhanh đến cực hạn. Trong lòng của bọn hắn triệt để chấn kinh, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nhất là thần thương, càng là phẫn nộ đến cực điểm. Hắn hai mặt thất sát bia bị nuốt vào vòng xoáy, lại mất đi cảm ứng, giống như là hoàn toàn biến mất. Cái này khiến hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Cái này hai khối bia đá thế nhưng là hắn hao tốn to lớn đại giới mới lấy được. Chỉ bất quá, Dương phóng tám màu vòng xoáy sớm đã cái thứ nhất khóa chặt thần thương, dù là tốc độ của hắn lại nhanh đều vô dụng, tại Dương Phong tuyệt đối nhục thân tốc độ xuống, y nguyên bị cấp tốc đuổi kịp. Ầm ầm. Vào lớn tám màu vòng xoáy hung hăng trùng xuống, bên trong bộ phát ra vô tận áp lực, để không gian đều vỡ vụn, vô số chuỗi nhân quả, màu đen xúc tu một cái rối ra, dính chặt thần thương thân thể. Sát Na Vĩnh Hằng, thần thương phát ra phẫn nộ hết lớn, thân thể buộc phát ra sáng chói thần quang. Toàn bộ người như là biến thành một đạo ánh sáng, Vĩnh Hằng không chừng. Mặc kệ ngoại lực như thế nào ra thân, từ đầu tới cuối duy trì bất động, bất diệt, không giao, đây mới thực là vô ni pháp, cùng loại với vạn pháp bất xâm, đem chính mình quy về thời không, miễn dịch hết thảy tổn thương, đồng thời trong tay hắn liên tiếp quét ra từng đạo quỹ dị màu xám pháp tắc chỉ bất quá tám màu vòng xoáy lại vượt ra khỏi thiên địa lẽ thường, không thuộc về hắn hiểu biết bất kỳ lực lượng nào, cũng không thuộc về hắn hiểu rõ bất luận cái gì hình thức, hắn quét ra tới tất cả pháp tắc tất cả đều bị cấp tốc thôn phệ. Toàn bộ tám màu vòng xoáy run rẩy kịch liệt, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, y nguyên còn tại hướng về thân thể của hắn cấp tốc phủ xuống, vô số chuỗi nhân quả giáp thân thể của hắn, đem hắn thân thể từ thời không bên trong sinh sinh tách rời ra, trong miệng phát ra kêu to, không bị khống chế hướng về tám màu xoáy phóng đi. Phốc phốc. danh xưng chưa hề bại qua thần thương, bị triệt để hút vào đến tám màu vòng xoáy, phát ra điếc tai kêu to. Thần tôn đám người tất cả đều giật mình, thật sâu rung động. Thần thương, một thời đại truyền kỳ. Hôm nay triệt để kết thúc. Dương phóng điều khiển tám màu vòng xoáy, thân thể tiếp tục vọt tới trước, hướng về những người khác cực tốc vọt tới. Lần này hắn tỏa định mục tiêu trực tiếp là Tần Diêm quân cùng vị kia cầm. Trong tay đại cung cường giả bí ẩn, tâm màu vòng xoáy vừa lên đến liền hướng về thân thể của bọn hắn hung hăng thế đi qua. Cho dù tốc độ của hai người đã dị thường đáng sợ, nhưng vẫn là bị Dương phóng đuổi kịp. Hai người thần sắc biến đổi. quân trở tay đánh ra mấy cái màu đen đơn, ngập mục nát khí thức, nhanh chóng chụp về phía tám màu vàng xoáy. Vị kia cầm trong tay màu đen đại cung cường giả bí ẩn, càng là liên tục kéo động dây cung, bắn ra một đạo lại một đạo lưu quang. Hắn nuôi tên lúc trước thời điểm toàn bộ sử dụng hết, giờ phút này chỉ có thể lấy pháp tắc ngưng tiễn, bắn về phía Dương Phóng. Chỉ bất quá, liền trước đó cấm bảo đều không cách nào thế, nhưng Dương Phóng, hắn pháp tắc ngưng tiến càng thêm không có khả năng phát huy tác dụng. Phốc phốc phốc, từng đạo lưu quang liên tiếp bị tám màu vòng xoáy hấp thu, giống như là châu đất xuống biển, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng hai người cực kỳ quả quyết, trực tiếp ngay tại chỗ tách ra, cấp tốc phóng tới hai cái phương hướng khác nhau. Dương Phong nhãn thần lạnh lẽo, dẫn đầu hướng về cầm trong tay đại cung cường giả bí ẩn vào tới, huy động tám màu vòng xoáy, trực tiếp hướng về thân thể của hắn cấp tốc trùng xuống. Chuyện gì cũng từ từ ba, cầm trong tay đại cung cường giả bí ẩn phát ra kêu to, đem hết khả năng tiến hành chống cự, ném ra một ngụm trung đồng, tách ra chói lọi quan mang, muốn làm thế thân, vì chính mình tranh thủ cơ hội bỏ chạy. Nhưng này miệng trung đồng lại vừa đối mặt liền bị tám màu vòng xoáy hất thu. Mấy chục đạo tám màu mang quét sạch mà ra, một mảnh chói lọi, trực tiếp đem phía dưới cường giả bí ẩn con trúng, cấp tốc ném về tám màu vòng xoáy. "Không muốn, a." Cường giả bí ẩn kêu to, Bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, trực tiếp bị nhanh chóng dung nhập tám màu vòng xoáy bên trong, phát ra tiếng tê thảm, thân thể trong khoảnh khắc bắt đầu vỡ nát, vỡ nát sau lại lần nữa gây dựng lại. Trực tiếp gặp cùng bệnh ngạ, thần thương đồng dạng tao ngộ. Dương phóng quay người liền đi, đáy mắt bên trong hiện ra chuỗi nhân quả, hướng về Tần Diêm quân phương hướng cực tốc 돌 tới. Trong lòng của hắn cười lạnh, ai cũng có thể buông tha, duy chỉ có Tần Diêm quân tuyệt không thể buông tha. Thập đại Diêm quân vị, cửu, là không thể nào tùy tiện hóa giải. Hôm nay tám màu vòng xoáy sơ bộ uy, để nằm ngoài dự đoán của hắn. Cùng bên trong Dù cho là sáu vị vương giả liên thủ, cũng không phá nổi hắn tám màu vòng xoáy. "Wen." Dương Phong nhanh chóng vọt tới trước, đáy mắt bên trong nhân quả hiện hiện, rất nhanh đã lần nữa khóa chặt Thần Diêm Quân. "Dương đạo tiểu hữu, nhanh chóng dừng lại, ta cùng ngươi ở giữa cũng không quá đại ân oán, hôm nay gây nên, không phải ta bản ý, trước đó ngươi giết chết ta hóa thân sự tình, mọi người có thể xóa bỏ, ngươi muốn đối phó Tổng Diêm Quân, ta cũng có thể giúp ngươi một tay, mau mau dừng lại." Thần Diêm Quân mở miệng, đang tới trước. Nát, bên trong, đầy trời lông tóc cùng thịt nát cơ hồ hợp làm thể. Nhưng dù vậy, vẫn là chạy không thoát nhân quả. Chỉ cần tại nhân quả bên trong, đều sẽ bị Dương Phóng truy tung. Dương Phóng không đáp, tám màu vòng xoáy gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Tần Diêm quân thân thể hùng hăng trùng xuống. Tần Diêm quân biến sắc, trên người Âm Dương Đạo Bảo lập tức từ hắn bên ngoài thân bay ra, nhanh chóng biến lớn, phía trên Âm Dương đồ án như cùng sống, phóng tới tám màu vòng xoáy. Đồng thời hắn hiện lộ bản thể, hóa thành một cái vô cùng to lớn xuyên sân giáp, tốc tốc đào lên mặt đất, hướng về trong lòng đất cực tốc chui vào. Dương Phong mẩy, trên tân lực lượng pháp tắc trong nháy mắt qua. Xoát xoát xoát. liên tục số nhớ lượng pháp tắc đánh ra trực tiếp đem mặt đất bốc hơi mấy trắng trượng, đem đầu kia to lớn xuyên sơn giáp lần nữa bại lộ ra. Tám màu vòng xoáy rốt cục thôn vệ hết âm dương đạo bảo, hướng về kia đầu xuyên sơn giáp hung hăng bao trùm xuống dưới. Xuyên sơn giáp phát ra phẫn nộ giống to, đem hết toàn lực giãy giụa, nhưng vẫn là bị tầm màu vòng xoáy chô cấp tốc thôn vệ, biến mất tại vòng xoáy bên trong. Dưỡng phóng rốt cục dừng lại, trên thân khí tức mãnh liệt. Trận chiến ngày hôm nay, thu hoạch to lớn. Sáu vị cái thế vương giả, bị hắn trực tiếp nuốt lấy bốn vị, là các loại bảo liền có mấy kiện. Loại này tích, được cho kinh thiên động địa. Ngoại trừ đầu kia bệnh nạn thực lực hơi có vẻ yếu bên ngoài, Cái khác ba vị đều là cường giả chân chính, cho dù tại vương giả bên trong cũng là người nổi bật, xa không phải trước đó người có thể so sánh với. Đáng tiếc lại làm cho Tuần Tiên thành thành chủ cùng Phong đạo nhân chạy thoát rồi." Dương Phóng tự nói. Đỉnh đầu hắn tám màu vàng xoáy, một bên luyện hóa, một bên trở về thần thôn, thẳng đến triệt để tiếp cận thần thôn, mới lần nữa thu tám màu vòng xoáy. Toàn bộ thần thôn rung động. Tất cả thôn dân đều giật mình không thôi. Dương Phóng chiến tích có thể nói là một phần hành động vĩ đại, sức một mình đánh tan lục đại cái thế vương giả liên thủ, lại sinh sinh trụ mấy vị vương giả. Thực lực như vậy, làm cho người đọc dùng, đủ để truyền vang phương viên vô số bên trong. Tiêu huynh đệ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Thần thôn đại đường, đại trưởng lão vô danh, sắc mặt phức tạp, mở miệng nói ra: "Nếu không phải là Dương Phóng giải vây, chỉ bằng vào bọn hắn thần thôn bên ngoài kia mấy môn đại trận là căn bản không có khả năng ngăn trở nhiều cường giả như vậy, bọn hắn đều đem khó thoát khỏi cái chết." Đại trưởng lao khách khí, bất quá, thôn trưởng đến cùng như thế nào? Dương Phóng Hồng Nghi, thần thôn đứng trước loại nguy cơ này, trưởng thế mà vẫn không có xuất quan. Hắn lại thật đến không dung quay dời trước mắt. Đại trưởng lão lên tiếng thở dài, thôn trưởng cũng không có chuyện gì. Chỉ là, nhưng căn bản không thể chú ý đến thần thôn." Ô. Oh. Dương Phong nhìn về phía đại trưởng lão, "Tiêu huynh đệ, trước ngươi phải chăng từng có nghỉ hoặc, cửa thôn chỗ chỗ kia bia đá vì sao viết phong chữ? Lúc đầu chúng ta cũng đang nghi ngờ, nhớ ký tại ta rất nhỏ thời điểm, tấm bia đá này liền đứng vững tại cửa thôn khu vực, không ai nói rõ được là cái gì thời điểm lập xuống tới, cũng không ai nói rõ được dưới tấm bia đá có phải thật vậy hay không phong ấn cái gì. Tháng đến 3 hơn nửa tháng trước thời điểm, thôn trưởng đột nhiên hướng ta truyền âm, nói cho ta biết ta một kẻ dị, thường đáng sợ cơ mật." Đại trưởng lão vô danh nói ra. Thần thôn lòng đắc Lại một mực phong ấn một vị cực kỳ khủng bố ma Vương vô số 5 lại y nguyên còn sống mà cái ti ma Vương gần nhất càng là có phá phong dấu hiệu cho nên thôn trưởng chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh lực đến chấn áp đối phương lại không nghĩ cái kia ma Vương thực lực cao thâm mặt chắc dù là được phong vô số 5 y nguyên bảo tồn tổnịch thiên chiến lực lại cùng thôn trưởng trực tiếp rằng có ở cùng nhau cả hai giống như là đạt thành ngắn ngủi cân bằng ai cũng không cách nào thế nhưng ai lại có việc này dương phóngậ mình thân thôn lòng đất một mực phong ấn một vị ma Vương vị ma Vương là kiếm ma phong ấn có lẽ vậy vô danh sắc mặt khó coii Kia Tôn trưởng hiện tại như thế nào, ngoại nhân có thể hay không tương trợ?" Dương Phóng hỏi thăm. "Hiện tại tình huống ta cũng không hiểu rõ, nói thật, ta liền thôn trưởng bây giờ ở nơi nào đều không biết." rõ. Vô danh cười khổ. "Trước đó lời nói, tất cả đều là thôn trưởng truyền âm nói cho hắn biết. Về phần thôn trưởng bản thể ở đâu, căn bản không cách nào xác định. Có lẽ ngay tại lòng đất một góc nào đó." Nguyên bản Tôn trưởng là để hắn lập tức dẫn người toàn bộ rời xa, chỉ là đại trưởng lao không yên lòng, trong lòng còn tại cân nhắc bên trong liền bị Tuần Thiên thành Vương giả tìm tới cửa tới. Chương 463: Thần chủng lai lịch cùng truyền thuyết. 9000. Một phương hướng khác. Tù quang lập loé, màu đen gió lốc một đường gọi tới trước, cắt bay đá chạy, khí thức kinh khủng, chọn vẹn sông ra hồi lâu, mới rốt cục dừng lại, gió lốc tản ra, lộ ra bên trong cao tới số ngàn mét kinh khủng mã ảnh. Hắn một thân lẫn giáp cùng lông tóc, thân thể lượn lờ hư khí, sắc mặt tâm trầm chậm, cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Chính là Tuần Thiên thành vô giả. Hán thủ trưởng vung lên, bên người rớt xuống mấy đạo bóng người, rơi vào mặt đất, biến thành Tuần Thiên thành thành, thành chủ cùng mấy vị trưởng lão bộ dáng, từng cái sắc mặt trắng bệ, tình hải không thôi. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này lao tổ tự mình xuất quan, liên hợp năm vị cái thế vương giả thế mà cũng không thể thế nhưng thần thôn, thậm chí liền thôn trưởng mặt đều không có gặp liền bị cái kia dương đạo cho ngăn lại. Sớm biết do đối phương đáng sợ như thế, bọn hắn tại trước đây liền nên bất kể bất cứ giá nào đánh vào thần thôn, đem đối phương dễ chết. Lao tổ, những người khác bên kia ba. Tuần Tiên Thành thành chủ Thành Nghiêm Phát Jun. Các người đi về trước đi, sự tình ta sẽ xử lý. Tuần Tiên Thành vương giả âm trầm mở miệng, lộ ra kinh khủng khí tức. Vâng, lao tố. Tuần Tiên Thành thành chủ cùng một đám trưởng cung kính chấp tay, sau đó cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Tại bọn hắn vừa mới ly khai không lâu, Tuần Tiên Thành Vương giả trên thân liền tản ra một cỗ càng thêm quỷ dị khí tức, hiện ra nồng đậm màu tím, lấp nhấp nháy, từ hắn toàn thân lông tóc bên trong tràn ra, tại sau lưng nhanh chóng hội tụ, thời gian dần qua hợp thành một đạo hư hào cái bóng, mơ hồ không chừng, khó mà bác giữ. Đúng là một đạo tàn hồn. Sự tình ngươi cũng thấy được, thần thôn bên trong thế mà ra như thế một cái biến số, thế mà liền thần thương đều bị cái kia quỷ dị vòng xoáy cho nuốt lấy. Tuần thiên Thành Vương giả thần đỉnh vương, âm trầm mà miệng. Thấy được, bất quá không cần lo lắng, lúc đầu ta còn không xác định chủ công của ta còn sống hay không, nhưng thẳng đến các ngươi động thủ một khắc này, ta mới sinh ra cảm ứng. Chủ công của ta nhất định còn sống." Cái kia đạo tàn hồn mở miệng nói ra. "Ừm, Người cảm ứng được?" Tuần Tiên Thành Vương giả híp mắt lại. "Đúng vậy, đây cũng là vì cái gì thần thôn thôn trưởng không có hiện thân nguyên nhân, hắn khẳng định là cùng ta vị chúa công kia dây dưa đến cùng một chỗ. Ta vị chúa công kia công lực Ni Tiên đã sớm đạt đến siêu thoát tạo hóa chi cảnh, liền xem như thời gian cũng phong bất tử hắn." Cái kia đạo tàn hồn nói. Thần đỉnh Vương mặt không biểu lộ, mở miệng nói ra, "Thế nhưng là thần tôn bên trong có cái kia gia hỏa tại, không phải dễ đối phó như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, hắn 8, cái vòng xoáy dị thường quỷ dị." hồ có thể thôn phệ hết thể công kích, bằng vào ta thực lực, là không làm gì được hắn. Trước đó Dương Phóng biểu hiện quá mức yếu dị, để hắn đến nay đều có loại trong lòng phát chìm cảm giác. Tám màu vòng xoáy, không có gì không mất. Vô luận là Huyền Hải Thiên Ma cung, vẫn là thần thương thất sắc địa, thế mà đều bị thôn phệ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn giật là hoài nghỉ, cho dù là hắn đem tuần tiên thành thần tháp chuyển đến, chỉ sợ cũng phải bị đối phương thôn phệ xuống dưới. Loại kia tám màu vòng xoáy thực tế là tám quả. Chơi loại hội tụ mà thành, tự nhiên đáng sợ. Cái kia đạo tàn hồn mở miệng nói ra, tám quả trời loại. Có ý gì? Thần Đỉnh Vương hỏi thăm: "Trời Loại, nói trắng ra là chính là các ngươi người đời sau lời nói thần trùng, chỉ bất quá, tại chúng ta niên đại đó, càng Ngư thích đem nó sung là trời loại, chỉ tiếc, tại chúng ta thời đại kia, trời loại cũng không tới kịp thành thục, chúng ta liền tao ngộ Thiên Điệu chỉ kiếp, vô số năm qua đi, trời loại thành thục, tàn mát chu vi, nghe nhầm đồn bậy dưới, lúc này mới bị các ngươi xưng là thần trùng, tưởng rằng thần linh sau khi chết lưu lại, nhưng thật ra là mười phần sai." Cái kia đạo tàn hồn nói: "Thì ra là thế." Thần Đỉnh Vương nhãn thần chớp động, mở miệng nói: "Ngày đó loại đến cùng là thế nào hình thành?" Thái cổ thời kỳ, giữa thiên địa có đại đạo Đại đạo trải qua thời gian dài thanh nén, tại phía trên tạo thành một trường hoàn chỉnh thiên đồ, cái gọi là trời loại chính là tại trời mưu toan trên kết xuất trái cây, chỉ tiếc, khi đó thiên đồ mới vừa vận hình thành, phía trên trời loại cũng không đạt tới chân chính thành thục tình trạng, về sau, chính là thiên địa chỉ kiếp, chúng thần đều rơi, lại sau đó, ta liền lâm vào tinh mịch. Trước đây không lâu ta đang thức tỉnh thời điểm, từng lấy bí pháp cảm ứng hôn khác đồ, rất đáng tiếc thiên đồ chẳng biết lúc nào đã vỡ vụn, phía trên trời loại cũng tiêu tán khắp nơi, thẳng đến ta vừa mới nhìn thấy cái kia tám màu vòng xoáy mới phản ứng được, đó chính là tám quả trời loại hội tụ mà thành a. Tàn hồn thở dài, nói một mức độ đại, trời loại 36, nắm giữ thứ nhất liền có thể chạm đến đại đạo, nắm giữ thứ 8, liền có thể câu thông thiên địa, nếu là nắm giữ nhiều hơn phân nữa, ha ha, liền có thể triệu hồi ra hoàn chỉnh thiên đồ, đến lúc đó, bất luận cái gì tôi bảo, công kích, tại thiên đồ trước mặt đều đem tự động tiêu tán, trong thiên hạ liền không còn có bất luận cái nào, bất kỳ lực lượng nào có thể giết chết ngươi, sẽ cùng đại đạo hợp nhất, thân tồn vạn cổ. Ồ, thần đình vương trong lòng đại đạo. Thiên đồ, trời loại, đúng là loại này lai lịch, khó trách quỷ dị như vậy. Khó trách liền sát bia đều có thể tổn vệ. Cái này thật là lớn mật khí, lại một cái tập hợp đủ nhiều như vậy trời loại. Trời loại nghe nói không thể tức đoạn, có phải thật vậy hay không? Thần Đình Vương âm trầm hỏi thăm. Đúng vậy, nhưng bạn sự vạn vật cũng không có tuyệt đối, trời loại dung nhập từ sau lưng, tốc chủ có thể lựa chọn đem nó chủ động đưa ra, đưa cho người đó là ai? Tiếp theo, nếu là tốc chủ không nguyện ý đưa ra, cũng có thể giết chết tốc chủ, chỉ cần tốc chủ vừa chế, trời loại liền sẽ trở lại thiên địa, đến thời điểm lấy ngươi tuần thiên thành thực lực, tùy tiện phái ra mấy người, thời khắc lưu ý thần khư lại lục, đem nó lần nữa tìm tới, lại có gì khó? dung nói. Thần Đình Vương trong đầu cấp tốc la lộn, trong đôi mắt quang mang chớp động. Một lát sau, lần nữa lắc đầu. Bằng vào ta chỉ lực, không làm gì được hắn. Không cần lo lắng, có lẽ không cần đến chúng ta độc thủ, những người khác tự sẽ trợ giúp chúng ta. Cái tên đạo tàn hồn mỉm cười, nói, các ngươi không phải đang tìm món kia chiến bảo nghịch thiên sao? Kỳ thật món kia chiến bảo nghịch thiên cũng tại Thần thôn lòng đất. Ồ, kia là một kiện bảo vật gì? Thật là Lượng Thiên xích sao? Thần Đình Vương con mắt lóe lên. Nghe hồn lượng thiên lực to lớn, kinh khó lường, tại viễn cổ thần linh thời kỳ bị người năm giữ từng liên tục vỡ nát tám chỗ thần quốc, lưu lại qua huy danh hiển hách. Lượng Thiên Sích cố nhiên cường đại, bất quá cùng cái này đồ vật so sánh, vẫn là phải yếu đi một bậc. Cái kia đạo tàn hồn cười nói, đây là thượng cổ chí bảo, Cửu U Đồ. Cửu U Đồ. Thần Đình Vương trong lòng giận mình, nói, món kia chiến bảo nghịch thiên đúng là Cửu U Đồ. Món bảo vật này danh xưng thật đúng là quá lớn. Tại viện cổ thần linh thời đại liền từng dẫn phát rung chuyển, chính là kiểu U bên một vị ma luyện, nghe luyện chế này, đối phương đem toàn phần gỗ nhị, đều bị luyện vào này có thể Là đủ để cùng tí thần cờ Vại Tiên Kỳ tướng sánh ngang trí bảo. Cái này đồ vật vậy mà vẫn luôn tại thần thôn. Ta cũng là tại vừa mới đến gần thần thôn thời điểm, mới cảm ứng được món trí bảo này, nghĩ đến vật này hẳn là có lẽ là trước đó liền gì thất tại nơi này, nếu như tin tức này lan chuyển ra ngoài, người nói, có thể hay không dẫn phát hắc ám âm mai chốn sâu một chút tổn tại. Cái kia đạo tàn hồn cười nói, hắc ám âm mai chỗ sâu nhất, xưa nay thần bí mà nguy hiểm, ẩn giấu đi một chút chân chính thái cổ cự hùng, nhưng cái kia là chân chính ma nhân. Nói một cách khác, giống như thần đình vương, phong đạo nhân, thần thương những người này. Sợ rủi ở tại bên ngoài, không có tiến vào Hắc ám âm mai chỗ sâu nhất, đơn giản là thực lực hơi yếu thôi. Phạm là thực lực mạnh, đều sẽ lựa chọn tiến vào chỗ sâu. Thế nhưng là nếu thật là đưa tới một chút thái cổ cư hùng, chỉ sợ ngày đó loại cùng kiểu vũ đồ, ta một cái cũng không chiếm được đi." Thần Đỉnh Vương chậm thấp mở miệng. "Nếu quả thật có thể dẫn tới cương dạ, giúp ta chúa công thoát khốn, trời loại cùng cự vũ đồ coi như đưa ngươi lại có làm sao?" Tàn Hôn nói. "Ngươi có thể làm chủ." Thần Đỉnh Vương lạnh giọng mở miệng. "Ta cùng chúa công, tên mặc dù chủ tớ, kỳ thực cũng là bằng hữu, ta như khẩn cầu, hắn tất sẽ không từ tuyệt." mở miệng ờ sau, Thần Đình Vương trong lòng cười lạnh, lại đối với cái này tàn hồn căn bản không tin tưởng. Hắn cùng đối phương chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Đối phương nói đem hai món trí bảo này đưa cho hắn, hắn nói cái gì cũng không tin. Bất quá, hắn xác thực muốn lợi dụng một chút các cường giả lực lượng mới được. Thần Đình Vương náo hại la lột, xuất hiện đủ loại ý nghĩ, một lát sau, mở miệng nói, "Đã rằng này, chúng ta liền đi lập tức giải tin tức đi." Hô, Quý dị tàn hồn lần nữa hóa thành từng tia từng sợi tử khí, hướng về Thần Đình Vương trong thân thể không có vào mà đi. Thần Đình Vương điều khiển màu đen gió lốc, cấp tốc biến mất nơi đây. Thần thôn bên trong Rộng rãi trong hành lang. Dương Phóng từ đầu tới đuôi từ đại trưởng lão nơi đó giải được rất nhiều chuyện, khi biết được đại trưởng lão bọn hắn không cách nào xác định thôn trưởng cụ thể vị trí, lông mày của hắn lập tức nhăn lại, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Thật không dám giỡn, kỳ thật ta ngược lại thật ra tinh thông một chút suy tính trị pháp, có lẽ có thể thôi diễn ra thôn trưởng cụ thể vị trí. Dương Phóng mở miệng. "A, Tân huynh đệ nói thật chứ? Đại trưởng lão?" Nhị trưởng lão vội vàng hỏi thăm. "Đúng vậy, bất quá có thể hay không trợ đến thôn trưởng ta liền không rõ ràng, như vậy đi, trước hết để cho ta thử một chút." Dương Phong mở miệng. "Tốt, làm phiền Tần huynh đệ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão mở miệng. Dương Phong lập tức thẩm vận lên nhân quả thần trùng, cả người khí tức trong nháy mắt phát sinh cải biến, tối nghĩa thâm trầm, thần bí khó lường, đáy mắt bên trong như là ẩn chứa một mảnh vô tận tinh thần. Từng đạo vô hình dây nhỏ từ hắn đáy mắt hiện hiện, tung hoành xoắn lẫn, giống như chú võng, lóe ra nhàn nhạt tóe ánh quầng mang, kéo dài hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Trong đó có mấy đạo dây nhỏ phá lệ th to, cùng hắn kết nối, cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão kết nối, càng là toàn bộ thần tôn đan sen quế. Dương Phóng khí tối nghĩa, không nói một lời, theo cái này mấy đạo nhân quả, nhiên người đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lúc này cấp tốc cùng hướng Dương Phóng. Ngoài cửa khu vực, ngay tại chạy tới Trần Thiên Lý, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị đại trưởng lão cấp tốc ngăn lại. Trần Thiên Lý sắc mặt hồ nghi, lập tức nhìn về phía Dương Phóng, sau đó cấp tốc đi theo. Chỉ gặp Dương Phóng một đường đi ra, xuyên qua đình viện, khí tức tính mịch, rất mau tới đến một chỗ không đáng chú ý công trình kiến trúc trước, đẩy ra công trình kiến trúc, hướng về trong đó bộ đi đến. Thôn trưởng trụ sở. Trần Thiên Lý nhíu mày. Không bao lâu, Dương Phóng mở ra thôn trưởng gian phòng một chỗ mật thất, thân thể rốt cục dừng lại, cúi đầu xuống, hướng về lòng đất nhìn lại. Từng đầu võng ánh dây nhỏ trực tiếp hướng về lòng đất lên đi. Chỉ bất quá tại kéo dài sau đó không lâu, nhân quả lực gãy, khó mà duy trì, phiêu phiêu đang đãng, tựa như trong gió dây nhỏ. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, lại có thể cảm ứng được đút gây chui nhân quả phía dưới tràn ngập một cô khó tả âm lãnh lực lượng, âm trầm quỷ dị, thần chứa kinh khủng. Dương phóng trong lòng suy tư, trên người tối nghĩa khi tức lập tức cấp tốc biến mất, khôi phục như thường, mở miệng nói ra, ở chỗ này, thôn trưởng chẳng lẽ dùng độn địa phù tiến vào lòng đất? Nghị trưởng Lao thanh hồ nghi, hơn phân nửa là. Vũ Danh ngưng trọng đầu, nói, chúng ta còn có độn địa phù sao? Có Hoắc Thanh lật bàn tay một cái, lấy ra mấy khối độ địa phủ, một người cho một mặt. "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, phía dưới chỉ sợ dị thường nguy hiểm, tốt nhất sớm chuẩn bị." Dương Phóng đột nhiên mở miệng. "Có thể gây mất hắn nhân quả, loại lực lượng này tuyệt đối không thấp. Ta mang tới trong thôn tôi bảo, tự vệ cũng không có vấn đề." Đại trưởng lão nói. "Không thể nào, thôn trưởng một mực tại lòng đất, thần thiên lý kinh dị." Dương Phong lúc này cùng bên người mấy người bắt đầu vận chuyển lên độ địa phủ, từng mảnh từng mảnh màu vàng đất từ bọn hắn trong tay tản ra, thần bí mông lung, bao phủ lại thân thể của bọn hắn, tiếp lấy liền bắt đầu lững về phía dưới chậm rãi rơi xuống mà đi. Nặng nghề tầng đất tựa như biến thành một mảnh nước biển. Trong lúc đó, Dương Phong lần nữa vận dụng nhân quả thần trùng, mang theo mấy người, dọc theo nhân quả vết tích, hướng về lòng đất một đường lặn xuống. Bất trị bất giác ở giữa, đã xâm nhập lòng đất vài trăm mét khu vực, y nguyên không tới vừa mới nhân quả đứt gây địa phương, lại qua chỉ chốc lát không vui. Tại xâm nhập số ngàn mét về sau, rốt cục, bên người mấy người tất cả đều cảm giác được không đúng. Một cỗ âm trầm tối nghĩa khí tức từ lòng đất chỗ sâu phát ra, đè trên người bọn họ lông tơ đứng vững, sinh ra một loại nồng đậm bất an. Dương Phong nhân quả, cũng rốt cục lần nữa đứt gãy. Ngay tại phía dưới, Thân thể của hắn chậm dần tốc độ, tiếp tục chìm xuống. Bên người ba người đều là toàn bộ tinh thần đề phòng, để ứng phó tùy thời xuất hiện nguy cơ. Đương nhiên, hào quang màu vàng đất lóe lên, bọn hắn tựa như đã thông thế giới bình thường, lập tức đi tới một chỗ vô cùng đen như mực thần bí hẻm núi phía trên. Ánh mắt nhìn xuống, chỉ gặp toàn bộ bên trong hạp cốc gầm trầm cám, khó mà thấy đáy, bên trong truyền đến âm trầm khí tức, gió lạnh gào ghét, o tựa như ác quỷ ô minh. Thần tôn tại sao có thể có loại này địa phương? Thần Thiên Lý thất thanh nói. Dương Phong cẩn thận nhìn chăm chú, đen như mực sắc hẻm núi tại đáy mắt của hắn bên trong dần dần trở nên rõ ràng chỉ gặp hẻm núi tình trạng che kín sương khô, nhìn một cái vô thần. Ông trầm khí tức tựa như một lợi kiếm trực chỉ linh hồn của con người, xâm nhiên bất người, không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong miệng nói nhỏ: "Đương nhiên, ánh mắt hướng tụ, nhìn về phía xương khô ở giữa một chỗ khu vực. Nơi đó đứng vững một khối cự hình địa đá, dị thường khoa trường, chừng vài trăm mét lớn nhỏ, mặt ngoài che kín vết dạng, giống như là tùy thời có thể làm sụp đổ sở, phía trên viết một cái tổ phong chữ. Tại tâm địa đá kia phía dưới, thì có một đạo khô gầy bóng người, lãng lặng ngồi xếp bằng, trên cổ triển miên này, khí tức vô, cùng chung quanh cơ hồ hòa làm một thể khó mà phân biệt. Thôn trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng cảm giác được cái kia đạo bóng người kinh hô lối ra. Thật là thôn trưởng, thần thiên lý giật mình. Một đoàn người hướng về phía dưới cấp tốc bay đi. Đen như mực trong hạp cốc cũng không có bất luận cái gì nguy cơ, ngoại trừ ngay từ đầu khí tức làm cho người sợ hãi bên ngoài, tựa hồ cũng không tồn tại những sinh vật khác. Rất nhanh, bọn hắn rơi vào tấm bia đá kia phủ cận, sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có chân chính tiếp cận địa đá mới có thể phát hiện tấm bia đá này quá dị. Vừa mới bọn hắn ở vào hẻm núi phía trên, nhìn thấy bia đá, chỉ có vài trăm mét lớn nhỏ. Nhưng khi bọn hắn chân chính đi vào bia đá trước mặt, lại phát hiện bia đá không nở cao tới vận trượng, phía trên che kín thần bí phù văn, tràn ngập một cố làm cho người đè nén khí tức. Chỉ bắt quá phía trên rất nhiều phù văn đều đã ảm đạm, đã mất đi thần lực. Chỉ có một số nhỏ phù văn còn tại lấp lóe hào quang. Nhìn coi là thật quái dị. Các ngươi không nên tiến đến." Một giọng dàn mùa bỗng nhiên từ phía trước thon gầy bóng người nơi đó chuyển ra. Thôn trưởng trạng thái dị thường không tốt, sẽ bằng ở dưới tấm bia đá, đầu lâu buông xuống, áo khoác màu đen bao lấy toàn thân, trên người huyết nục đều khô quắc. Tựa hồ tại cái này thời gian ngắn bên trong tiêu hao lượng lớn tinh khí. Thôn trưởng Ngươi thế nào? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão vội vàng liền muốn xông lên tiền đến. Nhưng Dương Phóng cảm thấy không đúng, trước tiên giữ chặt hai người, ra hiệu hai người hướng về thôn trưởng bên người nhìn lại. Hai người lập tức biến sắc. Chỉ gặp tại thôn trưởng một bên, lại xuất hiện một cái vô cùng yêu dị cửa hang. Nhìn như là bình thường diễn cổ, nhưng là bên trong lại tản ra từng đợt khó tả khí tức, có một loại làm cho người kinh dị lực lượng đang tràn ngập. "Không được qua đây, vị Tiên thượng cổ đại ma vương lộ ra lực lượng, không phải là các ngươi có thể ngăn cản, lấy các ngươi thực lực, tùy tiện tiếp cận, chỉ có một con đường chết." Thôn trưởng thanh âm mua tiếp tục vang lên. Thôn trưởng" Vị tiểu huynh đệ này tên là Tiêu Phóng, là chúng ta thần thôn quý khách, có vương giả cấp chiến lực, có thể giúp thôn trưởng. Đại trưởng lão vội vàng mở miệng. Thôn trưởng, vị tiêu ma đầu lực lượng bây giờ như thế nào? Tại hạ nguyện ý tận một phần tâm lực. Dương Phóng mở miệng. Vị này ma đầu bản thể còn tại bị phong ấn bên trong, chỉ là lâu dài tuế nguyệt đến nay, phong ấn lực lượng dần dần yếu bớt, bị hắn để lộ ra một phần lực lượng, trải qua năm dài tháng dài làm ham mọn, lộ ra lực lượng đã càng ngày càng nhiều, giờ phút này, đang cùng lực lượng của ta đạt thành dần co. Tiểu đệ, nếu như ngươi thật sự có vương giả cấp lực lượng, hẳn là có thể giúp được ta. Thôn trưởng đáp lại nói, tút, tại hạ thử một chút, giương phóng mở miệng, lúc này hướng về phía trước đi đến. Khi thật sự đi vào cái địa quỷ dị cửa hang phụ cát lúc, trong lòng hắn ngưng tụ, hai lỗ tai rõ ràng nghe được từng đợt quái dị tiếng gào từ trong động khẩu truyền đến, o o chói tai, loạn tâm hồn người. Thật giống như có cái gì vô cùng đáng sợ sinh mệnh trong lòng đất điên cuồng gào thét đồng dạng. Thậm chí còn có thể nghe được từng đợt rầm rầm chói tai xiển xích âm thanh. Giương phóng chân định tâm thần, đi vào thôn trưởng trước người, mở miệng nói, ta phải nên làm như thế nào? Đem ngươi lực lượng rót vào trong cơ thể của ta. Thôn trưởng giản muốn nói, Dương Phóng lúc này vận chuyển công lực, hướng về thôn trưởng bả vai vô tới. Ẩm. Vô tận tinh khí vận chuyển mà ra, như là cháy hừng hực thánh hỏa, tràn ngập một loại vô hình năng lượng khí tức, hướng về thôn trưởng thân thể mãnh liệt mà đi. Thôn trưởng nguyên bản thân thể khẳng kheo, lập tức dần dần có sung mãn xu thế, quần áo trên người cũng bắt đầu vô phong từ run, nguyên bản hắn không núp nhích thân thể, rốt cuộc khôi phục hành động. Chỉ gặp thôn trưởng nâng lên hai con khô gầy thủ trưởng, trước người chậm chạp huy động Một sát na, một cỗ thần bí khó lường tinh khủng khí cơ trong nháy mắt từ trong người hắn bộ phát ra, mạnh liệt mênh mông cuồn cuộn, đem toàn bộ hẻm núi đều cho tràn ngập, dưới thân mặt đất càng là trực tiếp sáng lên ánh ánh khắp nơi hào quang. Một cái màu xanh bích bí quái đồ nổi lên, cực kỳ to lớn, phương viên mấy chục mét, đem bên người quỷ dị hang động một mực bao trùm. Trong huyệt động lập tức chuyển ra càng thêm chói tai tiếng gạo, khí tức kinh khủng, xiển xích đem thanh dầm dầm hai, bên trong tồn tại tại nội tại kịch Màu xanh bí quái hiện, không bản không cách nào ngăn chặn mặt đất run run. sắc mặt biến hóa đành phải đem toàn bộ chân khí hướng về thôn trưởng thân thể thua đi, thôn trưởng hai tay huy động, bộc phát ra đáng sợ hơn động tĩnh. Dưới thân bắt quái đồ tựa như bốc cháy lên, nở rộ hừng hực và mang, tràn ra từng mảnh từng mảnh đáng sợ phong ấn chí lực, không ngừng hướng về hệt động màu đen bên trong thẩm thấu mà đi. Thông qua thôn trưởng thân thể cảm ứng, Dương Phong giờ khắc này thế mà cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong lòng đất chỗ sâu, tồn tại một cái vô cùng to lớn bóng đen, khí tức kinh khủng dị thường, đang tức từng mảnh từng mảnh tục về của hắn xuống, khiến cho thân thể của hắn tại một chút xíu trở về thẳng đi. Hắn đang điên Khi tốc bộ phát, tựa hồ tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá, cái này dù sao cũng là tập hợp dương phóng cùng thôn trưởng cộng đồng lực lượng, trình độ kinh khủng viễn siêu tưởng tượng. Cái kia đạo to lớn bóng đen bị áp chế từng tập từng tấp thu nhỏ, thân thể tại một chút xíu tán loạn, cuối cùng trực tiếp rút về đến trong khắp ngóc ngách. Nhưng hắn vừa mới thối lui đến nơi hẻo lánh, đột nhiên hai tay vạch một cái, thi triển ra một loại quỷ dị bí pháp, trước mắt như là xuất hiện một cái thần bí vòng xoáy, đem bắt quái đồ bên trong tràn ra tới phong ngân trị lực trực tiếp dẫn đát, cấp tốc dẫn hướng sau lưng một chô vết đá. Roeng! đá bay minh, phát ra huỳnh quang. Thừa Tôn Phong Vân chỉ lực lập tức bị Bát Quái Đồ lực lượng chô kích, thích, trực tiếp cùng Bát Quái Đồ lực lượng chống lại. Thôn trưởng cùng Dương phóng đều là biên sắc. Cái này bóng đen muốn lợi dụng bọn hắn phá giải Phong ấn. Thôn trưởng diện mục trầm xuống, hai tay huy động, toàn lực khống chế bắt Quái Đồ, tiếp tục hướng về bóng đen chấn ná tới. Bóng đen quyết lực dẫn dắt Bát Quái Đồ lực lượng, liên tục không ngừng phóng tới sau lưng vết đá, trên thạch bích hào quang sáng chói, từng mảnh, từng mảnh hiện hiện, như cùng sống đến đây đồng dạng. Đồng thời, thôn trưởng bên khối kia to lớn đá, cũng lại sáng lên, sáng rực mắt, khí tức yêu dị. Tấm địa đán này, hang động, trong động vết đá Tất cả đều là núi liền thành một thể, đều là phong ấn một bộ phận, khẽ động toan động, rút dây động dừng. Wen, toàn bộ khu vực trong nháy mắt đều sôi trào. Theo trên vách đá bắn ngược phong ấn chi lực càng ngày càng mạnh, thôn trưởng cùng Dương phóng cảm giác lên càng ngày càng phí sức, bọn hắn đánh ra tới lực lượng tựa hồ cùng mảnh này phong ấn chi lực dây dưa đến cùng một chỗ. Cái kia bóng đen thủ đoạn, quỷ dị khó lường, cho dù chỉ là để lộ ra bộ phận lực lượng, thế mà đều có thể thi triển bí thuật như vậy, thật là là không thể tưởng tượng nổi. Cái này thời điểm, dù cho là thôn trưởng cũng không dám tùy tiện rút về lực lượng. Bởi vì trên vách đá còn sót lại phong ấn chi lực bị hắn kích hoạt lên, đang cùng hắn kiệt lực chống lại, một khi cái này thời điểm thu tay, tất nhiên sẽ nhận dị thường đáng sợ phản vệ, đến thời điểm bóng đen tuyệt đối sẽ tịch này thoát khốn. Hiện tại, hắn chỉ cầu có thể mau chóng thoát khỏi phong ấn chi lực dây dưa, từ đó đem bóng đen lần nữa chấn áp xuống dưới. Thôn trưởng trong lòng thở dài, hắn biết mình vừa mới chủ quan, nhìn thấy bóng đen bị áp chế, hắn coi là đã nằm chắc thắng lợi trong tay, lúc này mới bị đối phương thừa lúc, lấy cao thâm pháp đem bọn hắn lực lượng dẫn hướng vách đá. Nếu là hắn bảo trì 10 phần cảnh giác, căn bản sẽ không như thế. Oen, thôn trưởng hai tay kết ấn, Khi tốc bộ phát, bắt đầu toàn lực thoát khỏi phía dưới Phong Ấn chỉ lực dây dưa, chỉ bất quá kia đạo bóng đen hiển nhiên không dễ dàng như vậy cam tâm, đang cật lực dẫn đạo hai người chống lại. Toàn bộ trong huyễn động nghiêng trời lệch đất, không ngừng mà phun ra từng mảnh từng mảnh hủy diệt tính ba đạo. Nguy rồi. Dương phóng cũng là trong lòng trầm xuống. Kia bóng đen đang mượn lực đánh lực. Giờ phút này hắn cùng thôn trưởng Gây nên tất cả đều làm vô dụng công. Dù là cuối cùng thoát khỏi trên vách đá Phong Ấn dây dưa, cũng sẽ đem Phong Ấn rất là suy yếu, chú định không được cái này đã ma ảnh bao lâu. Nhưng bọn hắn bây giờ lại không thể không một con đường đi đến đen. Cứ như vậy, ba ở giữa trực tiếp rằng có đến cùng một chỗ. Cách đó không xa đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Thần thiên Lý tất cả đều giật mình. "Thôn trưởng, đại ca, các ngươi cảm giác như thế nào?" Thần thiên Lý mở miệng hô. Nhưng bây giờ Dương Phóng cùng thôn trưởng đều đang toàn lực hấp chế trên vách đá phản lực, căn bản không tí vết nói nhiều một câu, lại hoặc là bọn hắn nói, bọn hắn tại hết sức chăm chú giới, là căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Giờ khác này ở Dương Phóng cùng thôn trưởng trong mắt, chỉ còn lại có hang động chỗ sâu phản ứng, giống như là cùng ngoại giới cô lập đồng dạng. Đến cuối cùng, vẫn là Dương Phóng dẫn đầu kịp phản ứng. Thần Tiên Lý, tới tương trợ. Dương Phong quát, hiện tại bọn hắn cần gấp càng nhiều lực lượng dốc vào tiền đến, giúp bọn hắn thoát khỏi vách đá phong ấn chỉ lực. Thần thiên Lý biến sắc, tê cả da đầu, cuối cùng vẫn đi tới. Bất quá tại hắn hành động trước đó, đại trưởng lão, nhị trưởng lao đã dẫn đầu vào tới. Hai người không chút do dự, trực tiếp đem trên thân chân khí hướng về Dương phóng thân thể dũng mãnh lao tới. Thần thiên Lý cắn răng một cái, cũng theo sát lấy dốc vào chân khí. Roeng, hang động chỗ sâu cục diện lần nữa cải biên. Nhưng mà muốn lập tức thoát khỏi vách đá dày dừa, không thể nghi ngờ vẫn là cực kỳ khó khăn. Thời gian trôi qua, hai ngày hai đêm đi qua. Dưỡng Phong cùng thôn trưởng vẫn không có thoát khỏi phía dưới phòng ấn dây dưa. Theo thời gian chuyển dời, Dưỡng Phong cũng dần dần phát hiện tôn này bóng đen bản thể chỗ, hắn bản thể lại một mực tại vách đá phía sau. Tại vách đá sáng lên thời khắc, vách đá chỗ sâu, như ẩn như hiện xuất hiện một bộ thân thể khang keo, giống như là da bọc xương, gầy giò người, tóc đều biến thành khô màu trắng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một bộ thân thể, lại lộ ra một loại khí thế kinh thiên động địa, để hắn cảm thấy thân thể run lên. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là siêu cấp ma tổ tông cấp bậc. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, nhục thân vẫn còn ở đó. Lại qua một đoạn thời gian, Thời gian dần trôi qua kia đạo bóng đen lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu, không cách nào ở giữa tiếp tục toàn lực dẫn đạo. Dù sao hắn chỉ là bản thể để lộ ra tới một phần nhỏ lực lượng, lại không cách nào đạt được thiên địa tinh khí bổ sung, tự nhiên khó mà duy trì quá lâu, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Thôn trưởng cùng Dương Phóng lập tức chấn động trong lòng, biết rõ cơ hội tới. Bọn hắn bắt đầu toàn lực thoát khỏi phong ấn. Lại qua 2 ngày 2 đêm. Thôn trưởng, Dương Phóng tất cả đều cảm giác được thể xác tinh thần đều mệt, dù là cái kia bóng đen đã tiêu tán, nhưng là phong ấn lực lượng ý nguyên không phải tốt như vậy thoát khỏi. Cái này phong ấn phía trên tựa hồ tự động khóa chặt người khác, một khi tiếp nhận bất luận ngoại lực gì công kích, đều sẽ bất kể đại giới đem nó vỡ nát. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn bị lợi dụng. Ngay tiếp theo bên người đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Thần Thiên Lý mấy người cũng lộ ra kinh hãi. Bọn hắn tu vi yếu nhỏ, không cách nào thông qua thôn trưởng thân thể cảm ứng phía dưới tình huống, chỉ biết rõ tự thân chân khí như thủy triều đồng. Dạng chút xuống, đã sớm đem thân thể của bọn hắn móc không còn một mảnh. Hiện tại vẫn không có dừng lại xu thế. Đại ca, chữa chút cho ta." Thần Thiên Lý kêu nói. Tại bọn hắn trong lòng đất chỗ sâu, toàn lực phong ấn bóng đen thời điểm, Ngoài giới, gió nổi mây phun, tin tức lan truyền. Toàn bộ Hắc Cấm âm mai cũng vì đó chấn động, giống như là đã dẫn phát siêu cấp địa chấn. Vô số cường giả vì đó kinh động. Càng là có một ít siêu cấp cự hung tử trong ngủ mê tỉnh lại. Thượng cổ chí bảo kiểu ưu Đồ lại xuất hiện thế gian. Tin tức vừa ra, trên thông cửu thiên, hạ triệt tiểu ưu, phong vân vì đó biến ảo, đại địa vì đó rung động, tất cả cường giả cơ hồ đều kiểm chế không được. Cửu Vũ Đồ thanh danh, thực sự quá v Tại thái cổ thần linh thời đại, là nhất đẳng bảo, đủ để cùng phệ thần kỳ, kỳ tướng đặt song song, thuộc về tuyệt đối sát khí một chồng, chấp chưởng tay sẽ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Loại này đồ vật lại được xưng là cực đạo vũ khí. Mang ý nghĩa vũ khí bên trong cực hạng, ít có có thể vượt trên nó, coi như mạnh hơn, cũng chỉ có thể tướng đặt song song. Cửu u đồ xuất thế, không có bất luận kẻ nào có thể kiềm chế. Âm ầm, một chỗ kinh khủng trong vực sâu, hắc khí cuồn cuộn, vô tận hắc ám âm mai đang rung chuyển, giữa thiên địa màu máu thịt nát cùng màu đen lông tóc tất cả đều đang tiêu đốt, biến thành một cỗ kinh khủng khí, hướng về trong vực hội tụ mà đi, mênh lực lượng toàn bộ hấp thu. Thời gian dần trôi qua. Thâm viên chỗ sâu, để lộ ra hai đạo kinh khủng dị thường điểm đỏ khí tức kiềm chế, để cho người ta kinh tâm động phách, hồn phách đều nhanh một tạng. Cửu u độ, cửu u độ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy cái này đồ vật sao? Âm trầm âm thanh khủng bố từ đối phương kinh khủng phát ra. Vô cùng to lớn bóng đen chậm rãi từ trong vực sâu hiện hiện, thông tin động địa, cao không biết rõ bao nhiêu trượng, quanh thân lượn lờ vô số hắc khí, tử khí, đen nghịt, cơ hồ muốn đem thiên địa đều cho chật ních. Lão tổ, tin tức là tuần thiên thành truyền đến, sẽ không có giả. Một vị trưởng vương đầu ra tóc nha, trung thực đáp lại. Thật sao? Nói như vậy, ta muốn đích thân đi xem một cái kinh khủng thanh âm trầm thấp từ đối phương trong miệng phát ra, ầm ầm, thanh âm vang lên, không gian vặn mèo. Trước mắt như có vô tận thủy triều đang trùng kích, lại giống là có vô tận tử khí đang cuồn trào, mang thời gian đều tại tiêu tan, vị kia chuẩn vương sắc mặt kinh hãi, cảm giác được hồn phách cũng bay đi ra. Một sát na tựa như đã mất đi hết thể thị giác, khứ giác, thính giác, xúc giác, toàn bộ người như là trong nháy mắt quy về hư vô, trực tiếp biến mất, cũng không tiếp tục biết mình tồn tại. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Đợi đến hắn lần nữa kịp phản ứng lúc, trước mắt trong sâu hắc khí tiêu tán, ảnh biến mất. Vừa mới tồn tại, sớm đã không biết tích. Hãn toàn thân trên giới toàn bộ ướt đẫm, mồ hôi lạnh cuộn quện, mồ hôi đầm đìa, tựa như mới vừa từ trong nước hồ bỏ ra tới đầm dạng. "Tao tổ." Vị kia chuẩn vương vội vàng hét lớn, cấp tốc hướng về nơi xa đuổi theo. Chương 464, Thần chủng lai lịch cùng truyền thuyết. 9.000 Một phương hướng khác. Vô tận phân mộ, đến không hết một địa, đen như mực băng lánh, lượn lờ tử khí. Tìm trong ngày tuyệt đối là không người dám tại đặt chân kinh khủng cấm địa một trong. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ to lớn đám phân mộ đều đang run rung động ầm mát ra quần khí, từng khối mộ địa giống như là tất cả đều sống động Trong lòng đất càng lá liên nhị liên tam phát ra từng đợt thế lương thảm rít đảo, giống như bị mai táng đã lâu cường giả còn không có triệt để đều chết hết, ngay tiếp theo mặt đất đều rung động. Một vị mới vừa tới này báo cáo tin tức vô giả, không khỏi thần sắc kinh biến, toàn bộ tinh thần đề phòng. Rang rác một tiếng, mảnh này đám phần mộ ở giữa nhất vỡ ra. Từ bên trong leo ra ngoài một tôn cao tới 10 trượng, toàn thân trên giới mọc đầy màu đỏ lông tóc, âm trầm u dị to lớn thân ảnh, toàn bộ thân hình tựa như từ một chỗ huyết trì bên trong vừa mới bò ra tới đồng dạng. Thân thể của nó chậm rãi đứng lên, toàn thân trên dưới nồng đậm tinh khí tức, khiến cho không gian đều tại ngừng kết cho dù là vương giả đều biến thở dốc khó khăn. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, liền thời gian đều giết không chết ta, thế giới này còn có ai có thể làm gì được ta? Cửu Vũ Đồ, Cửu Vũ Đồ, nhất định về bản tọa quản lý. Ha ha ha ha ba ba. Cao mười trượng kinh khủng ma ảnh phát ra từng đoạn chân thiên cười to thanh âm. Vị kia vương giả sắc mặt kinh hãi, lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên động đậy không được nữa, tựa như biến thành thạch điêu đồng dạng. Thiên Lăng đạo hữu, ngươi a? Vị vương giả trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân trên dưới huyết thủy tất cả đều tại không bị khống chế tuôn ra, mênh hướng về khủng tóc đỏ đánh tới. Tốc độ cư ảnh như cũ tại ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm nhiệt hài. Thật giống như cái gì cũng không làm, lại hình như cái gì đều làm. Một vị đường đường vương giả ở trước mặt của hắn, liền ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có. Toàn bộ Hắc Ám âm mai tại kịch liệt chấn động. Theo tin tức huế tán, khắp nơi cấm địa, ma địa, nguyên bản đã không người khu vực, giờ khác này tất cả đều đang tản ra kinh khủng khí tức. Không ít đáng sợ cư hung cũng bắt đầu leo ra, không tiếc bại lộ chính mình chưa chết cơ mật, cũng muốn đạt được Cửu Vũ Đồ. Liên, liên những cái kia từ thần quốc người tiến vào, cũng đều ăn nhiều giận mình, không thể tin. Cửu Vũ Đồ Dù là bọn hắn thần quốc bên trong, đã từng nghe qua cái này đồ vật nghe đồn. Nghĩ không ra từ Thái Cổ thần rơi về sau, vật này y nguyên chưa hủy, mà lại ngay tại Hắc Cám Âm Mai. Lần nữa có không ít vương giả bắt đầu khởi hành. Một chỗ to lớn trên ngọn núi, Hắc Cám Âm Mai bao phủ, thiên địa tràn ngập không rõ. Hai đầu vô cùng to lớn thu ảnh, tại ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm to lớn, giống Hắc Cám Âm Mai đều nhanh muốn tảng ra, phương viên hơn 10 dặm đều tại độ tung. Tam đệ a. Đầu kia to phát ra tiếng thai khét, như lôi Đây mới thực là giống. Dù là tại Thái Cổ thần linh thời kỳ, đều là trí cao tuyệt học, nhất định phải cứu ra Tam đệ, giết chết Dương đạo. Bên cạnh thao thiết cũng tại giống to, thanh âm kinh khủng, trên người khí tức bốc hơi. Bọn hắn ba huynh đệ, lấy Lao đại quý ngưu thực lực mạnh nhất, Lao Tam bị ngạt, thực lực yếu nhất. Nghĩ không ra bọn hắn chỉ là vừa mới tiên vào Hắc ám âm mai không lâu, Tam đệ liền đã gặp cướp. Giống ba. Đáng sợ tiếng giống lần nữa từ bọn hắn trong miệng phát ra. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Phóng, thôn trưởng bọn người còn toàn vẹn không biết. Lại qua hơn nửa ngày, rốt cục, cùng thôn trưởng dần dần nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đã đang thông thả thoát khỏi phong ấn, tại chấm chấm rút ra từ thân lực lượng. Liên tục 4 ngày 4 đêm dày vò, coi là thật kinh khủng dị thường. Để Dương Phóng cũng không tiếp tục nguyện trải qua lần thứ hai. Suất. Theo cuối cùng một Cố Lưu Quang giúp khỏi, rốt cục, Dương Phong cùng Tôn Trưởng Triệt để rút ra lực lượng của mình, tất cả đều cảm thấy thân thể hư thoát, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân trên giới che kín mồ hôi lạnh, cơ bắp đều tại đau nhức. Nhưng bọn hắn cũng không dám chần chờ, lo lắng phía dưới Ma Vương lần nữa ngưng tụ ra phân thân. Dương Phong lúc phối hợp Trưởng, lần nữa đánh ra mới ấn, về hang động đen kịt dũng tới. Từng đạo Lưu Quang liên hướng ấn, đem nữa tăng cường. Sau đó thôn trưởng càng đem trước đó màu xanh bắt quái đồ cũng chậm rãi ân xuống dưới. Cho đến lúc này, bọn hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thân thể sủi lo, ngồi ở một bên, toàn thân trên dưới kịch liệt run rẩy, phổng như là rách dưới ống bê đồng dạng. Tiểu huynh đệ, lần này là lão hữu chủ quan, kém chút hại tiểu huynh đệ không thể tự thoát ra được, lão hữu cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Thôn trưởng phát ra thở dài, dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, thưa dịp thể nội còn có một bộ phận chân khí, lúc này vận chuyển lên màu vàng xoáy, bắt đầu hết sức từ bên trong hấp thu tinh khí, khôi phục tự thân. Thôn trưởng cũng là lấy ra bí dược, ăn vào. Bên người đại trưởng lão Nhị trưởng lão bọn người đều không ngoại lệ, đều là như thế, tất cả đều tại thừa cơ khôi phục. 9000 chữ. Câu mới phiếu. Chương 465, Vương giả phía trên. 8000. Mấy cái canh giờ trôi qua, dưỡng phóng hao tổn chân khí, rốt cục lần nữa đạt được bổ sung. Bị hắn vây ở 8 màu vòng xoáy bên trong siêu cấp cường giả, như là trở thành đại bổ thiên đan, có thể tùy thời tùy chỗ vì hắn cung cấp cường hành tinh khí. Tại hắn khôi phục sau đó không lâu, thôn trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bên kia cũng khôi phục không ít lực lượng. Bất quá đang khôi phục về sau, thôn trưởng lần nữa đứng dậy, thi triển bí pháp lại một lần hướng về hang động đen kịt phong ấn số dưới. Ngay tiếp theo Dương Phóng cũng là trực tiếp giao đấu hơn đạo phong ấn số dưới. Đem toàn bộ trong huyệt động ngoại lai vừa đi vừa về quay về phong ấn 7, 8 lần mới rốt cục dừng lại. "Đi, trước ly khai nơi đây." Thôn trưởng mở miệng nói ra. Một đám người nhao nhao gật đầu, lúc này hướng về đỉnh đầu phong đi. Sau đó bọn hắn lấy ra độn địa phù, hóa thành tùng trùng hào quang màu vàng đất, cấp tốc biến mất nơi đây. Không bao lâu, một đám người mới xuất hiện lần nữa tại thần thôn bên trong. Thôn trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, quần áo chất vật, diện mục trắng bệnh, mở miệng thở dài. Lần này thật sự là may mắn mà có vị tiểu hình đệ này, nếu không phải vị tiểu huynh đệ này hỗ trợ, thần thôn bên trong tất nhiên sẽ tao ngộ chân chính đại kiếp. Thôn trưởng khách khí, tại hạ chỉ là hơi lấy hết sức mọn mà thôi." Dương Phóng đáp lại. "Không cần khiêm tốn, người có thực lực như thế, tuyệt không yêu tại ta, thật sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước, làm cho người xấu hổ." Thôn trưởng mở miệng. Hắn bắt đầu hướng về Dương Phóng tự giới thiệu, hắn tên Dương Hoài, có lẽ là trước đó, thần thôn liền đứng sững ở đây, cho tới nay, thần thôn phía dưới có phong ấn sự tình, đều là thuộc về thôn trưởng mới biết đến cơ mật, nhiều đời truyền thừa, đến hắn thế hệ này đã truyền năm đời. Không phải bọn hắn không muốn rời đi, mà là tại sa xôi thời kỳ tự cổ, đời thứ nhất thôn trưởng liền cùng một vị cái thế ma nhân ký kết khế ước, muốn ở chỗ này một mực chân thủ, thẳng đến trấn thủ không ở mới có thể rời đi, nếu không, liền sẽ tao ngộ khế ước phản phệ, toàn thôn thôn dân đều muốn chết thảm bỏ mạng. Đây là một cái nguyên rủa, đặc biệt nhằm vào chúng ta thần thôn nguyên rủa, vô số năm, cự linh nguyên rủa bãi trừ đã càng ngày càng gần, thật không biết rõ là tốt là xấu. Thôn trưởng thở dài, giương phóng trong lòng giận mình, cùng một vị cái thế ma nhân ký kết khế ước, là ai? Hẳn là chính là kiếm ma. Đúng vậy, chính là hắn. Tôn trưởng phức tạp gật đầu. Chỉ tiếc trước đây ký kết khế ước không lâu, đời thứ nhất Tôn trưởng liền xảy ra biến cố, rất nhanh thoạ hóa mà chết, về sau lịch đại thôn trưởng cũng đều từng cái bị chịu chết rồi. Nhưng mà thời gian vượt qua, Thương Hải Tam Điển, phía dưới Phong ấn Ma Vương nhưng thủy trung bất tử, mà lại có càng ngày càng mất khống chế xu thế. Hắn có loại trực giác, vị kia cái thế Ma Vương chắc chắn sẽ tại hắn cái này một nhiệm kỳ trên triệt để sẽ rách phong ấn. Đến thời điểm, chỉ sợ sẽ là thần thôn thai nạn giáng lâm thời điểm. Kiếm ma một to khế ước, đem bọn hắn tất cả đều trói lại. Dương Phong chấn động trong lòng, hỏi thăm về càng nhiều tin tức. Chỉ tiếp thôn trưởng cũng biết chỉ không rõ. Sự tình phát sinh quá xa xưa, rất nhiều chuyện đời thứ nhất thôn trưởng đều không có giao xuống, lại thêm phía sau mấy đời thôn trưởng lại thất lạc không khuất. Đến hắn nơi này, ngoại trừ biết rõ cùng kiếm ma ký kết qua khế ước bên ngoài, cái khác đã tất cả đều không rõ ràng, hiện tại cho dù bọn hắn nghĩ rời đi, cũng không có khả năng rời đi. Dương phóng trong lòng trầm mặc, một lát sau phát ra thở dài. Kia thôn trưởng tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Bây giờ nghĩ đi là đi không nổi, tiếp xuống thời gian, ta sẽ tiếp tục ra cô phong ngân, hy vọng có thể nhiều chỉ chống đỡ một đoạn thời gian, nếu có hướng một ngày, ta thật chống đỡ không nổi. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể dẫn đầu ta thôn dân ly khai, lão hủ đi đầu cảm ơn qua. Thôn trưởng chỉnh trọng đứng dậy, hướng về Dương Phong hành lễ. Dương Phong cấp tốc đỡ dậy thôn trưởng. Bên người đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người đều là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra thần thôn đến có dạng này lai lịch. Thế mà cùng viễn cổ kiếm ma ký kết quả khế ước. Bất quá đáng tiếc niên đại quá xa xưa, trước đây nội tình hiện tại đã không có người có thể nói rõ. Lại qua một hồi, Dương phóng bọn người tâm sự nặng nề, thư thôn trưởng chủ sở đi ra. Về đến phòng bên trong, Dương Phong liền trực tiếp ngồi xếp bằng giường, bắt đầu kiểm lên lần này thu hoạch. Lần này tám mẫu vòng xoáy liên tục thôn vệ bốn vị cái thế vương giả, đạt được chỗ tốt không dùng tưởng tượng. Trong đó nhất làm cho tâm hắn động, không thể nghi ngờ chính là chiếc kia đen như mực sắc đại cung cùng hai mặt thất sắc bia. Hắn lật bàn tay một cái, dẫn đầu đem chiếc kia màu đen đại cung lấy ra ngoài. Toàn bộ đại cung đen nhánh thâm trầm, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, chất liệu lạ tủ, cầm tại trong tay có loại khó tả nặng nghề cảm giác, cung thai trên lít nha lít nhít khắc họa rất nhiều phù văn, như là chữ như gà bới. Màu đen dày cùng có loại không cách nào nói rõ ma lực, hơi chút đến, đều có thể cảm giác được trước mắt ảo giác chủ sinh, tựa như xuất hiện vô số quỷ ảnh đồng dạng. Vang. Dương phóng nhẹ nhàng kéo ra, toàn bộ dây cung lập tức phát ra trầm thấp ma điếc hai thanh âm, ông ông tắc hưởng, giống như ma âm, bên trong cả gian phòng đều trong nháy mắt nhiều hơn một loại quỷ dị không rõ, không gian đều phát sinh vật mèo. Tiếp lấy, Dương phóng sắc mặt biến hóa, phát hiện thể nội chân khí khống chế không nổi, bắt đầu tự động tuần hướng ma cung, tại trên dây cung cấp tốc tạo thành một đạo đen như mực sắc mũi tên, tối tăm băng lãnh, lộ ra trận trận hủy diệt tinh khí tức. Hắn ánh mắt kinh nghỉ, cẩn thận cảm thụ được cung thai trên lực lượng, sau đó chậm rãi bung ra dây cung, lập tức phía trên đen như sắc mũi tên bắt đầu cấp tốc tiêu tán, lần nữa quy về vô thật quỷ dị đại cùng, dù là không có cung tiễn, thế mà cũng có thể tự động hội tụ lực lượng. Đương nhiên, hắn nhớ tới vòng xoáy bên trong còn có 6 cái mũi tên, lật bàn tay một cái, đem nó toàn bộ lấy ra. 5 cái thanh đồng mũi tên, một cây chất gỗ mũi tên, đều không ngoại lệ, cầm tại trong tay thời điểm, đều có một loại khó tả hùng sát chi khí, giữ tại trong tay có loại cảm giác không chân thật. Thậm chí 5 cái thanh đồng mũi tên bên trên, còn có thể nhìn thấy rất nhiều máu nước động. Có thể tưởng tượng, những này mũi tên tại sa sôi thời kỳ tất nhiên uống no qua máu loãng. Âm tuyển, Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, tại tất cả thanh đồng mũi tên trên đều phát hiện dạng này khắc chữ, lộ ra ngạc nhiên. Hắn là những vũ khí này đã từng thuộc về một vị tên là Âm Tuyển Cử Giả. Rất nhanh, hắn tại chiếc kia đen như mực sắc đại cung trên cũng nhìn thấy đồng dạng chữ viết, bất quá đại cung trên chữ viết rất là mơ hồ, mà lại không chút nào thu hút, dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Xem ra đây thật là vị này vũ khí chủ nhân, Dương phóng tự nói. Một lát sau, hắn đem đại cung cùng mũi tên thu hồi, ngón tay một điểm, hai mặt sát bia tử tâm màu vòng xoáy bên trong bay ra, tự động rơi vào dàn phòng bên trong. Hai mặt bia đá sớm đã biến thành nửa mét lớn nhỏ nặng nề xưa cũ, không chút nào thu hút, giống như là bình thường hòn đá, nhưng là rơi vào dàn phòng sắt na, liền có hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế khủng bố trong nháy mắt tràn ra. Một loại làm hắn khí huyết đều đang lắp í ừ, thể nội sinh mệnh khí tức tại tuôn ra, tựa hồ nhịn không được đang hướng ra bên ngoài phòng đi. Một loại khác thì khiến cho không gian bốn phía bắt đầu ngưng kết, làm cho người thở dốc đều trở nên khó khăn. Hai mặt thất sát địa đại biểu công năng, hoàn toàn khác biệt. Một mặt là sinh mệnh tứ đoạt, một mặt là không gian ngưng kết. Không thể tưởng tượng nổi, nếu như chỉ riêng mặt ngoài công năng xem ra, một tấm địa đá kỳ thật thì tương đương với một viên thần trùng đông Dương Phong tự nói, một viên thần trùng cũng bất quá là đại biểu một loại năng lực, nhưng một tấm bia đá đồng dạng có thể làm được. Hẳn là luyện chế Thất Sát Bia tồn tại, đã từng quan sát qua thần trùng. Hắn là lấy thần trùng là khuôn mẫu luyện chế Thất Sát Bia, mà lại, cái này còn chỉ là hai mặt bia đá mà thôi. Nghe đồn rằng, Thất Sát Bia hết thảy bảy mặt, mỗi một mặt công năng đều đều không tương đồng, bảy mặt tập trung ở cùng một chỗ, uy lực điên tiên, có thể trấn áp hết thảy. Chính là bởi vì hắn quá mức kinh khủng, lúc này mới bị người người rủa, vĩnh thế phân tán, đi qua chưa hề có người tập hợp đủ qua, tương lai cũng chủ định sẽ không có người có thể tập hợp đủ. Hai mặt bia đá, cộng thêm cái này miệng đại cùng, từ đó về sau, thủ đoạn công kích của ta sẽ trở nên càng nhiều hơn dạng, áp chủ bài cũng sẽ càng thêm đông đảo. Dương phóng mỉm cười. Tám màu vòng xoáy, là một loại cái thế lớn át chủ bài, một khi bị lan truyền ra ngoài, sau này sẽ lại khó đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có tấm bia đá này cùng đại cùng, liền có thể che giấu hắn chân chính át chủ bài, khiến người ta khó mà phân bị. Dương phóng lần nữa nhìn về phía tâm hồ vòng xoáy. Vòng xoáy sâu, bốn cỗ dị thường sóng sinh mệnh mạnh mẽ còn tại đau khổ dãy rựa. Bốn người đã tại vòng xoáy chỗ sâu liên thủ, muốn xông phá vòng xoáy phong tỏa, chỉ bất quá tắm màu vòng xoáy uy lực viễn siêu tưởng tượng, mặc cho bọn hắn các loại thủ đoạn đều từ đầu đến cuối vô dụng. Dương đạo, mau thả ta ra ngoài, bằng không, ta đại ca, nhị ca sẽ không bỏ qua ngươi." Đầu kia bệnh ngạn tại gào lên đau đớn. Nó là sớm nhất bị hút vào tiền đến, trên thân sinh mệnh khí tức hao tổn nghiêm trọng, một thân lưng giáp đều tróc ra, giống như là già mấy và tuổi, huyết nục đều đã khô gắt, cự ly tử vòng không xa. Nhưng mà đối mặt nó cầu xin tha thứ, dưỡng phóng nhưng không có may đáp lại, mà là cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển lên tám màu vòng xoáy toàn lực hóa. Hắn cũng sẽ không cho rằng, nếu như mình đã rơi vào đối phương trong tay, đối phương liền sẽ vung tha mình. Đã muốn đối phó chính mình, như vậy thì muốn sớm làm tốt bị diệt nộ. lộ. Oanh, tám màu vòng xoáy bên trong mênh mông quần quật ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, bên trong bốn vị vương giả tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầu kia bệnh ngạn cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận, bị vỡ vụ lục thân, chỉ còn lại có tàn hồn, bị một đoàn thái cổ chân long nó bao vây lấy, thời gian ngắn ngủn trong nước lấy hóa. Đồng thời, còn lại 3 người cũng đều đang nhanh chóng mục nát, trên người tinh khí hao tổn nghiêm trọng. Dưỡng phóng lục thân lần nữa đạt được đại kéo lên. Toàn bộ thân hình lập lòe sáng lên, huyết nục bên trong ngận chứa kinh thiên lực lượng, mỗi một tóc lỗ chân lông đều đang tỏa ra hà huy, triệt để siêu việt vương giả. Bất quá, ngay tại Dương Phong tiến hành toàn lực luyện hóa thời điểm, dị biến phát sinh. Hai đạo vô cùng kinh khủng giống to thanh âm từ ngoài thôn chuyển đến, kinh thiên động địa, cơ hồ muốn hắc ám âm mai đều cho giống tản, sơn cốc tại lay động, đại trận tại hoành minh. Dương đạo tiểu nhỉ, cút ra đây cho ta. Rống! Âm thanh khủng bố xuyên qua thời không, chấn nát đại địa, như là giữa thiên địa cổ lao nhất ma âm, xuyên qua nhập linh hồn của con người, gây nên thiên địa minh, khiến cho thần thôn bên trong hoàn toàn đại loạn. Tôn trưởng xẻ ra chuyện, hai đầu dị thường đáng sợ thú vương xuất hiện, lại có vương giả Giang Lâm. Tới rất nhiều người. Trong thôn đám người tất cả đều bị kinh động, nhau nhau từ trong phòng xông ra. Liên Dương phóng cũng là những mày, đình chỉ luyện hóa, thân thể lóe lên, ra gian phòng. Là cái kia bệnh ngạn huynh trưởng, Quý Nưu cùng Thao Thiết. Hắn mở miệng nói ra. Sớm đã đoán được đối phương là tới. Không chỉ có là hai đầu thú vương, còn có cái khác vương giả, số lượng đông đảo, không thua lần trước. Một vị thôn dân hốt hoảng mở miệng. Cái gì? Dương Phong lần nữa nhíu mày. Những người khác cũng đều là lấy làm kinh hãi. Rất nhanh bọn hắn cất bước đi ra, hướng về cửa thôn khu vực hội tụ mà đi. Chỉ gặp cửa thôn đại trận bên ngoài, khí tức hỗn loạn, bóng người lấp loé. Nơi xa sừng sững không ít cường đại bóng người, dung nhập giữa thiên địa, khí tức sen vào hư vô cùng chân thực ở giữa, thần bí mông lung, khó mà bắt giữ, có tiểu thế giới hư ảnh tại lấp loé. Không thể nghi ngờ, tất cả đều là vô giả. Ngoài ra, cuối phía trước khu vực, càng là xuất hiện hai đầu vô cùng kinh khủng tự thú, mỗi một đầu đều cao tới vài trăm mét, có vậy chỉ chít, khí thế hung ác chẳng ngập, trên người sát khí đều muốn ngưng tụ thành chất lỏng, uy phong lẫm liệt, cái thế vô song. Một cái sinh ra độc trần, bộ dáng quái dị, quanh thân chạy xuôi lôi quầng, đỉnh thiên lập địa. Một cái khác miệng đầy răng nanh, sinh ra long âm, trong mồn giống như là không đáy hắc động, tựa như có thể đem thiên địa đều cho nuốt vào. Dương đạo, giao ra chúng ta tam đệ. Đầu kia thao thiết băng hàn giống to, ánh mắt tình hồng, trên người sát khí giống như là núi lửa đồng dạng. Giao ra tam đệ, nếu không, không chết không thôi. Bên cạnh Quỳ Như cũng băng lánh mở miệng, to lớn con người nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng đi cũng không để ý đến bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác. Lúc trước hắn đã đại khai sát giới, liền thần thương đều bị hắn lấy tám màu vòng xoáy nuốt chửng lấy, theo lý thuyết dạng này chiến tích đủ để trấn nhiếp bốn phương, để bất luận cái gì vương giả cũng không dám tùy tiện lại đặt chân nơi đây mới là. Nhưng vì sao không có qua mấy ngày, lần nữa tới nhiều như vậy vương giả? Các vị, các người là vì cái gì tới?" Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, nhìn về phía đám người. Xa xa vương giả, khí tức hư vô, như cho dù hiện, lộ ra cởi lạnh, nhưng không có bất luận kẻ nào tiến hành đáp lại. "Làm sao?" Không muốn nói sao? Dương phóng nhíu mày. "Lão phụ Dương Hoài, các vị là đến đối phó lão phu." Vẫn là nói có khắc cái khác mục đích. Dấu đầu lộ đôi, có cái gì không thể gặp người. Thôn trưởng băng lánh gào to, quanh quần chu vi. Không ít vương giả đều là như mày. Cuối cùng vẫn có người lựa chọn bẩm báo. Truyền thuyết thượng cổ chí bảo kiểu U Đồ, chôn giấu tại thần thôn lòng đất, chúng ta đến đây, chỉ là vì chứng thực mà thôi." Một vị vương giả truyền âm. Kiểu U Đồ." Thôn trưởng trong mắt hơi co lại, phát ra hừ lạnh, nói, "Nói bậy nói bạn, thần thôn bên trong ngoại trừ cư dân bên ngoài, không có các ngươi cần bất luận cái gì đồ vật, các ngươi đến nhầm địa phương." Thôn trưởng, ngươi nói chúng ta tới sai, chúng ta liền đến sai rồi. Nếu là thật sự đến nhầm Thôn trưởng sao lại cần như vậy khẩn trương? Hắn là, các ngươi thật sự có cái gì nhận không ra người cơ mật? Theo ta thấy, chỉ sợ trí Bảo đã sớm bị thôn trưởng cho trong âm thầm dấu đi. Một vị vương giả phát ra cười lạnh, nụm trong bóng tối, thanh âm lúc đông lúc tây, khó mà bác giữ. "Đủ rồi, đừng ở chỗ này trong ngợi ly gián." Thôn trưởng quả quyết hét lớn, nói, "Lão phu lời nói đã rõ ràng, thần thôn bên trong ngoại trừ thôn dân, không có vật khác, người lập tức rút lui, nếu không lão phu đem đại khai sát giới." Không ít vương giả sắc mặt trầm xuống, không nói một lời, nhưng lại vẫn không có lựa chọn đi, mà là tại quan sát từ đằng xa. Quay phía trước kia hai đầu cự thú, trong lòng băng hàn, trên người sát khí mãnh liệt, khó mà kiềm chế, cuối cùng lần nữa phát ra kinh thiên động địa gào thét, tựa như lôi đình đồng dạng. Nhất là đầu kia quỷ nhưu, thanh âm xuyên qua vạn cổ, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Dương đạo tiểu nhi, ta tam đệ ở đâu? Lập tức giao ra. Nó mở miệng giống to, nhìn về phía thần thôn. Roen, Roen, Roen. Roen ba. Kinh khủng sóng âm như là nước thủy triều đen kịt, xen lẫn điện điện lực lượng, hướng về đại trận toàn bộ thần thôn đại trận đều tại kịch liệt lắc lư, sáng tối chập chờn. Một đám thôn dân tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, hai lốt hai nhói nhói, dù là có đại trận cách trở, y nguyên cảm giác được màng nhĩ nhói nhói, óc đều nhanh phải bay ra. Ai? Không ít thôn dân thống khổ kêu to, che hai lốt hai, một cái ngã ngựa trên mặt đất, kịch liệt lăn lột. Dương phóng, thôn trưởng biến sắc. Thôn trưởng vung tay lên, một đạo to lớn màu xanh bắt quẻ đổ nổi lên, lập tức bao phủ lại tất cả thôn dân, đem bọn hắn cấp tốc cách rời đi. Lập tức loại kinh khủng thanh âm hai cấp tốc tiêu tán. Mỗi cái thôn dân đều sắc mặt trắng bệ, thất khiếu chảy máu, miệng lớn thở hổn hển, hãi dị thường. Nhưng mà loại này cách ly lại chỉ là ngắn ngủi. Đầu kia quỷ như ánh mắt băng lãnh, rất nhanh phát ra càng mãnh liệt hơn giống to, đơn giản như là thái cổ thiên ma thanh âm, đem không gian đều cho giống nổ, đầy trời ánh sao đều hiện lên, lên ra. Hai bên vách núi đều tại ù ù nổ vang. Uy lực có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả vương giả đều là biến sắc, cùng nhau cảm thấy não hải nhói nhói, linh hồn nhói nhói, vội vàng liều lĩnh vận chuyển pháp tắc, cấp tốc bảo vệ quần thân, hướng về sau lùi gấp. Vừa mới bị cách rời đi thôn dân, lại một lần nữa tiếng thảm thiết đau lớn, máu loang quần vốn, không ngừng ngã lộn nào, mỗi người đều thống khổ dị thường. Thôn trưởng bắt quấy đồ thế mà cũng không cách nào cách ly. Dương đạo mau mau thả ra tà tâm đệ. Quý Ngưu giống to, như cũ tại gào thét, tại lấy sóng âm chấn động. Dương Phong tức giận, đồng dạng cảm thấy không được nhưng tư nghị. Quý Ngưu tiếng giống để hắn cảm giác được sóng âm cực hạn. Âm ba công lại có thể luyện đến loại trình độ này. Kinh khủng tiếng giống phát ra, liền pháp tắc cũng đỡ không nổi, mọi loại công kích đều sẽ bị thứ nhất giống chấn ngửa, tinh thần đều bị rít gào rơi, bất luận cái gì phòng ngự đều vô dụng. Liên chính liền người mang tám màu vòng xoáy, cũng cảm thấy màng nhĩ đau đớn. Chương 466, vương giả phía trên. 8000. A. Rất nhiều thôn dân tiếp nhận không được ở, tươi sống đau ngắt đi. Đủ rồi, nhanh chóng dừng lại. Dương Phóng Bạo hống, lấy lôi âm đối kháng. Dương đạo, ta không muốn vì ngươi là địch, nhưng hôm nay, ta tam đệ ta nhất định phải mang đi. Đầu kia quỷ ngưu gầm thét, đình chỉ gào thét. Vừa mới hiển hiện tinh thần lại một lần nữa chậm rãi biến mất, hạ cảm âm mai tái hiện, màu đen lông tóc cùng màu đỏ huyết nhục lung tung bay múa, âm trầm kinh khủng, lít nha lít nhít. Nó thực sự quá uy vũ, chiến lực tiếng giống cơ không ai có thể ngăn cản. Hắn thực lực chân chính, so sánh vị kia thần thương còn mạnh hơn. Đây tuyệt đối là một vị bị nghiêm trọng đánh giá thấp cái thế vương giả. Hắn thực lực hơn phân nửa đã đạt đến nửa bước siêu thoát. Dương Phong nhãn thần trầm, hướng về Quý Nhu nhìn lại, sau đó vừa nhìn về phía nơi xa lờ mở cái khắc vương giả. Hôm nay nhìn chằm chằm thần thôn người thực sự quá nhiều, những này chỉ sợ còn không phải toàn bộ. Nói không chừng âm thầm còn có càng thêm kẻ đáng sợ ân tàng. Hôm nay hắn không nên cùng cái này Quý Nhu là địch, cho dù có thể chiến thắng Quý Nhu, hơn phân nửa cũng sẽ bị người khác thừa lúc. Chỉ dựa vào hai mặt tất sát bịa cùng hắc ma cùng, căn bản không làm gì được cái này con dị thú. Nhất định phải vận dụng tám màu vòng xoáy mới được. Quý Nhu, ngươi nhiều lần va chạm tại ta. Lần này càng muốn hơn làm cho ta vào chỗ chết, kết quả bị ta bắt, lúc đầu ta là muốn trực tiếp giết chết nó, nhưng là ngươi đã tự mình cầu tình, ta liền cho ngươi một bộ mặt, bất quá ta muốn các ngươi thể, ta thả ra bệnh ngạn, các ngươi lập tức rời xa, cũng không tiếp tục đến đối địch với thần tôn. Dương phóng băng lạnh mở miệng. Cái kêu bệnh ngạ đã bị hắn hút khô tinh khí, chỉ còn lại có hồn phách cùng một đoàn thái cổ chân long bảo huyết, coi như thả nó, thời gian ngắn bên trong, đối phương cũng luyện không trở lại. Hôm nay trước lấy lui địch làm đầu, không phải coi như hắn thật có thể chiến thắng như, thần tôn tôn dân cũng muốn chết thảm không biết. Tốt, ta Quỳ ngưu thể, ngươi như thả lại ta tam đệ, ta ba huynh đệ lập tức đi xa, tuyệt không chờ lâu." Quý Nưu trầm thấp ở miệng, trên thân ánh sáng xanh lập lòe, rất là kinh khủng. Một bên Thao Thiết cũng là diện mụ căm trầm, đồng dạng thể. Dương Phong xác nhận bọn hắn lời thề không có vấn đề về sau, tám màu vòng xoáy lần nữa hiện hiện, một đạo tám màu thần quang trực tiếp cuốn một đạo tàn hồn, cấp tốc hướng về thần thôn bên ngoài ném tới. "Tam đệ, tam đệ." Quý Nưu, Thiết gầm thét, muốn mắt, trong lòng lửa giận hực, đơn giản muốn rồi. Bọn hắn tam đệ lại bị hủy đi thân, chỉ còn lại có hồn phách. Dương đạo, ngươi dám như thế?" Thiêu Thiết giống to, muốn nổi giận. "Đủ rồi, hẳn là quên mất các người lời thể." Dương phóng hét lớn. "Người muốn chết?" Thao Thiết gầm thét. "Tốt, tốt, Dương đạo, chúng ta nhớ kỹ, nhị đệ, đi." Quý Nưu gầm thét, giả thành bệnh nạn hồn phách cùng bảo huyết. "Đại ca." Thao Thiết gầm thét, dị thường không cam lòng, lập tức rút lui, "Đi." Quý Như giống to, trên thân bắn ra ánh sáng xanh, trực tiếp đem thao Thiết của lên, cấp tốc ly khai nơi đây. Nó cũng không phải là đồ đẩn, Dương phóng trước đó chiến tích, nó sớm đã nghe nói, có thể lấy sức một mình hóa giải 6 vị cái thế vương giả liên thủ, trong đó còn có thần thương. Phong đạo nhân đáng sợ như vậy cường giả, hắn thực lực tất nhiên không kém. Lần này coi như bọn chúng không có thể, nó cũng không có tuyệt đối năm chắc có thể ứng phó Dương phóng, cái kia tám màu vòng xoáy nghe nói không có gì không mất, thắng bại sẽ tại không thể biết được. Hai đầu dị thú cấp tốc biến mất ở phía xa. Dương phóng diện mục phát trầm, chăm chú nhìn hai đầu dị thú biến mất thân ảnh. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác vương giả bên kia. Các vị, các ngươi lại là cái gì ý tứ? Hắn mở miệng quát lệ Xung quanh bốn phương tám hướng vương giả một trận trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Vừa mới có kia hai đầu thú vương phía trước, bọn hắn lúc này mới có can đảm nhảy thoát. Cung Tiên Hành lời nói lại nhạn, nhưng bây giờ kia hai đầu kinh khủng thú Vương rời đi, bọn hắn đem không dám nhìn thẳng Dương Phóng cùng Tôn trưởng. Không nói trước thôn trưởng thực lực đáng sợ, chỉ riêng Dương Phong cái chủng loại kia tám màu vòng xoáy cũng đủ để làm cho người e ngại, trước đó sáu vị cái thế cường giả tên xuất đều không thể thế, nhưng cái kia tám màu vòng xoáy, bọn hắn cũng không cho rằng chính mình so kia sáu vị cái thế cường giả còn mạnh hơn. huống chỉ, tám màu vòng xoáy đem thất sát bia đều lướt, nói rõ tất sát bia hiện tại cũng tại Dương Phong trong tay. Hắn thực lực tất nhiên càng thêm có chơi. Làm sao? Không ai dám tại nói chuyện sao? Dương Phong quát chói tai, Đã không ai dám nói chuyện, còn không mau mau rời đi. Các vị, ta vị tiểu huynh đệ này đã nói đến dị thường rõ ràng, các ngươi còn tại đổ thừa không đi, hẳn là thật đang ép lao phu cùng vị tiểu huynh đệ này đại khai sát giới. Thuôn trưởng ngữ khí băng hàn, trên thân khí tức mãnh liệt, thông thiên động địa, nhìn chăm chú lên xa xa một đám vương giả. Mọi người sắc mặt biến ảo, lập tức nhịn không được lông tơ đứng vững, nhịn không được hướng về sau rút lui. Nhưng vào lúc này, và anh, sau lưng bọn hắn, xa xôi chân trời, nhiên truyền đến một cỗ phu thiên cái điệu đáng sợ khí tức, đang lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ hướng về nơi này đánh thẳng tới khiến cho sau lưng Hắc Ám Âm Mai đều rung chuyển, rung động âm ầm, tựa như thủy triều đang trùng kích. Người còn chưa tới, kinh khủng anh minh liền đã truyền vang vô số bên trong. Tất cả vương giả đều là nhịn không được trong lòng giật mình, cùng nhau quay đầu. Có thái cổ cự hung xuất thế. Giống ba. To rõ tiếng hai ma khiếu âm thanh, từng tiếng lọt vào thai, kinh khủng khó lường, chấn một đám vương giả hỗn phách đều nhanh phải bay đi ra, mặc dù không có Quỷ Ngưu Thiên Phu thần thông Quỷ Ngưu giống lợi hại, nhưng cũng là tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy vương giả. Phải biết đây là chỉ là đối phương tùy tiện vời hô, không hề giống Quỷ Ngưu như thế là toàn lực giống to. Âm ầm bây tức ở giữa công phu, vị kia kinh khủng tồn tại liền từ xa xôi chân trời xuất hiện ở thần thôn bên ngoài. Quân cuộn hắc khí, nhìn một cái vô tận, phú lên bầu trời, phủ lên hắc ám âm mai, vô tận sát khí tại chập trùng lên xuống, làm cho tất cả mọi người đều có loại hồn phách run rẩy, muốn cảm giác nôn mửa. Từng đợt điên, huyết tinh, giết chóc, hỗn loạn khí tức đang không ngừng xế lẫn. Một Sa Na, tất cả mọi người cảm giác được kinh tâm động phách, từ đấy lòng thăng ra từng đợt sợ hai khó tả, thân thể nhịn không được nhanh chóng rút lui. Càng là có người dẫn đầu nhận ra vị này kinh tồn tại. Cái này ba đây là trong truyền thuyết vị kia tiền bối, trời ạ, hắn còn sống. Trong truyền thuyết cái thế điên dại, cái này sao có thể? Thần linh thời đại hậu kỳ giết hôn giết mình, giết hết thiên hạ điên dại, hắn thế mà cũng tại H cám âm mai bên trong. 3. Rất nhiều vương giả đều kinh hãi nện nào, cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Người tên, cây có bóng. Có người dù là chỉ dựa vào danh tự đều đủ để chấn nhiếp và cổ. Điên dại. Thôn trưởng hai mắt giật mình, bắn ra đáng sợ trùng sáng. Nghe đồn điên dại, lấy điên thành ma, là ma mà điên, là thái cổ thần linh trung hậu kỳ cái thế ma đầu, điên đáng sợ, không thể tính toán theo lẽ thường. Cái này ra hỏa thế mà vẫn luôn còn sống. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng dị thường tồn tại, sớm đã vượt ra khỏi vương giả cái giới. Ha ha ha ha. Trấn Thiên Điên cuồng gào thét thanh âm từ trước mắt kinh khủng trong hắc khí mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn bánh trướng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch, mang đến cắt bay đá chạy. Tất cả mọi người bị một cỗ vô hình điên ý ảnh hưởng, có loại sắp khống chế không nổi cảm giác, vội vàng lần nữa nhanh chóng rút lui. Cuồn cuốn hắc khí tản ra, bên trong xuất hiện một tôn cao tới mấy chục trượng màu đen tự ảnh. Hắn cũng không giống cái khác vương giả như thế, mở ra hiện bản thể liền có ít ngàn mét cao. Giống hắn loại này cường giả, đã có thể tự do khống chế bản thân cao sẽ lấy mạnh nhất cùng nhất không thể lý giải phương thức tồn tại, mấy chục trưởng chính là hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Nghĩ không ra bản tọa nhiều năm chưa từng xuất thế, trên đời này chúng quy còn có bản tọa truyền thuyết, tiểu bối, rút lui mở đại trận, đem Cửu Vũ Đồ giao ra. Cao mấy chục trưởng màu đen cự ảnh mở miệng quát. Điên dại, nơi này không có ngươi muốn kiểu Vũ Đồ, ngươi bị người của mẫn. Thần thôn thôn trưởng diện mù căm trầm, mở miệng nói ra. Nói láo, ta rõ ràng cảm thấy Cửu Vũ Đồ khí tức, ngươi dám gạt ta. Điên dại đột nhiên gào to, con ngươi tinh hồng. Một loại điên tri ý ở bên người lở Đông Đạo Vương giả trong lòng giận mình. Thật sự có Cửu Vũ Đồ tin tức lại bị điên dại chứng thực, Liên Thần thôn thôn trưởng cũng tốt nhiên biến sắc. Chẳng lẽ trấn áp đầu kia Ma Vương điệu huyết chỗ sâu, đồng thời còn chôn giấu thượng cổ chí bảo Cửu U Đồ? Làm sao có thể? Trong lòng của hắn mấy liệt, một thời gian không biết rõ nên làm cái gì. Nếu là đem phong ấn sự tình nói cho điên dại, điên dại sợ rằng sẽ cái thứ nhất xốc lên phong ấn, lấy ra Cửu ưu Đồ, dù sau đó là cái tên điên, làm việc khác hẳn với thường nhân. Đến thời điểm cái kia cái thế Ma Vương nhất định sẽ bởi vậy thoát khốn, Thần thôn thôn dân tất nhiên không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng nếu không nói cho hắn, cái này tên điên nhận định sự tình, cũng nhất định sẽ tự mình chứng thực. Điên dại, ngươi không nên ép người quá đáng." Thần thôn thôn trưởng mở miệng gầm thét. Dương Phong cũng cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Làm càn, hen bọn sâu kiến cũng dám gào thét bản tọa. Điên dại quát chói tai. Ầm ầm. Không có người nhìn thấy hắn là như thế nào động tác, chỉ thấy nguyên bản thủ hộ tại thần thôn bên ngoài đại trận, lập tức phát ra điếc tai bên mình, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tất cả toàn bộ phía trên đại trận một sát na xuất hiện vô số đạo lít nhá lít dạng, thật giống như dạng nước đồ rung động, sắp bảo liệt. Thần Tôn Tôn trưởng đột nhiên biến sắc, trước tiên vào lực lượng, tràn vào trận đài. Điên dại chi lực quả thật không thể tưởng tượng. Thần thôn đại trận trải qua vô số năm, bị 5 vị thôn trưởng ra chỉ qua không biết rõ bao nhiêu lần, ngăn cản đến không hết công kích đều không có hư hao. Kết quả tại điên dại trước mặt, trong nháy mắt liền xuất hiện vết rạn, sắp hủy diệt. Tiểu tiểu đại trận, cũng có thể ngăn lại bàn tọa. Phá! Ma khí ngập trời mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn bành trướng, trực tiếp đem toàn bộ thần thôn đại trận bao trùm ở bên trong, khiến cho toàn bộ đại trận đều tại kịch liệt lắc lư, sơn cốc đều tại minh. Cho dù là thôn trưởng kiệt lực tiến hành duy trì, y nguyên không cách nào ngăn cản đại trận phá diệt. Toàn bộ đại trận tại bị ma khí ăn mòn, răng rắc răng rắc rung động đang kéo dài chỉ chốc lát về sau, vẫn là trực tiếp nổ tung. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí, trực tiếp hóa thành một đạo loại kiếm, đi lên hướng về thôn trưởng nơi này nhanh chóng bổ tới, chọc lõi lên, nhanh đến cực hạn. Thôn trưởng nguyên bản ngay tại kiệt lực duy trì trận đài, theo đại trận vỡ nát, tự thân cũng nhận phản phệ, thủ huyết rút lui, đối mặt cái này miệng. Ma kiếm căn bản ngăn cản không tới. Âm ẩm. Đột nhiên, tám màu vòng xoáy hiện hiện, lập tức đem kia đạo ma kiếm nuốt hết ở bên trong, kinh liệt xoay tròn, vỡ nát ra. Dương phóng diện mù căm cuối cùng xuất thủ. Ầm. Điên ánh mắt băng lãnh, thân thể to lớn Đen Ngịt ma thân bên trong ẩn chứa khó tạc kinh khủng, hai mắt nhìn xuống Dương Phóng, ngươi cũng nghĩ muốn chết sao? Hắn nhìn về phía Tám Màu Vòng Xoáy, đột nhiên lộ ra hồ nghi, sau đó đi lên nô ra một cái đại thủ, hướng về Tám Màu Vòng Xoáy hung hăng bắt tới. Lấy tới, một đạo quát trói thai như là sét đánh, to lớn ma chảo trong nháy mắt trùng xuống. Dương Phóng không hề bị lay động, Tám Màu Vòng Xoáy bỗng nhiên cấp tốc phóng đại, trực tiếp hướng về đối phương ma trảo hung hăng thôn mà đi, một kinh khủng khó lường áp lực liên tục không ngừng từ Tám Màu Vòng Xoáy bên trong bộc phát ra, đem không gian đều cho xoát nát, trực tiếp bao lại cái kia to lớn ma trảo. Ma Trảo bị thôn phệ tám màu vòng xoáy, lập tức phát ra từng đợt tầm ẩm, ẩm tiếng vang, như là tao ngộ sét đánh, mặt ngoài ma khí hỗn loạn, nhanh chóng tán loạn, hướng về tám màu vòng xoáy bên trong phóng đi, như là bị tám màu vòng xoáy hấp thu đồng dạng. Điên Dạ bên kia cảm thấy được không đúng, trực tiếp phát ra một đạo kinh thiên ma khíếu, thanh âm đinh tai nhức óc, quên quần phương viên không biết rõ bao nhiêu dặm, đang cực lực dãy rủa, quên thân vô tận hắc khí mãnh liệt mà ra, đem toàn bộ hẻm núi đại, khí, chảo, tinh khí. Bất quá phong ma thực lực cuối cùng quá mức đáng sợ vẫn là bị hắn đem mà chảo sinh sinh thu hồi lại với anh bên cạnh hắn hắc khí mãnh liệt sóng lớn lan lột khiến cho thiên địa đều tại lay động thủ trưởng bị thu hồi tới trong nháy mắt rõ ràng mở đi rất nhiều lần giống như là vừa mới một cái chấp mắt tổn hao đại lượng tình khí đồng dạng. hắn diện mục căm trầm nhìn về phía mình thủ trưởng đây là ba thiên chủng thiên chủng lực lượng thanh âm hắn Băng Hàn rất là không thể tưởng tượng nổi một đôi màu máu ánh mắt lần nữa nhìn về phía dương phóng ảm đạm thủ trưởng đang nhanhng khôi phục như lúc ban đầu giống như là không có nhận ảnh hưởng chút nào đồng đạ Đáng sợ một màn, khiến Dương phóng dâng lên không rõ. Tám màu vòng xoáy cư nhiên như thế tùy tiện liền bị đối phương chém thoát. Đây là Vương giả phía trên 3, ba, Câu mê phiếu, chương 467, Kiếm ma cùng cổ Phật. Đáng sợ giao phong, trong nháy mắt lần nữa tách ra. Nơi xa tất cả vương giả cũng vì đó thật sâu hoảng sợ, nhìn về phía Dương Phong cái kia tám màu vòng xoáy. Bọn hắn đã sớm nghe nói cái này tám màu vòng xoáy vô cùng đáng sợ, từng đem thần thường cao thủ như vậy đều nuốt chửng, nhưng lại không nghĩ tới liền phong ma này tồn tại, cũng không có mở cái kia màu vòng xoáy. Thậm chí tại vừa mới một sát na, bị 8 màu vòng xoáy dính trụ cái kia ma chảo bên trong rõ ràng bị kéo ra rất nhiều lực lượng hắn thế mà có thể tại phong ma một cái giới để phong ma vì đó ăn thì thi đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình có người danh chấn và cổ sớm đã trở thành tấm bia to đồng dạng tồn tại không nói có thể cùng hắn so chiêu riêng là có thể tại đối phương giới tay tiếp nhận một chiêu bất tử cũng đủ để dương danh lập vạn không thể nghi ngờ phong ma chính là như vậy cường giả dương phóng phong thông dòng hóa giải đối phương ma chảo đủ để lần nữa chứng minh thực lực của hắn h3 ha hahaha -ha -ha. phong ma chính nhìn xem thủ trưởng phát ra từng đợt tiếng cổ tiêu Quanh thân hắc khí mãnh liệt, quần quần mảnh trướng, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên hai. Đến cuối cùng quanh quần tại toàn bộ trong ngạp lốc, tất cả thôn dân đều sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lần nữa cấp tốc rút lui. Thôn trưởng trước tiên vận chuyển lên bát quái đồ, nhanh chóng ngăn tại đông đảo thôn dân trước mặt, là bọn hắn cực lực hóa giải loại này tiếng cười ảnh hưởng. Dương phóng càng đem pháp tắc đánh vào bát quái đồ, trợ lực thôn trưởng, cùng nhau suy yếu loại này đáng sợ tiếng cười. Thật sự là thương thiên không tệ với ta, bạn ngủ say nhiều năm như vậy, không chỉ có gặp thượng cổ chí bảo càng là gặp thiên Quanh quần tiên địa, một đôi mắt bên trong dõng nhiên bắn ra tỉnh hồng quang mang, quanh thân hắc khí phun trào, che khuất toàn bộ khu vực, xâm nhiên mở miệng, "Tiểu tử, đem ngươi cái kia tám màu vòng xoáy giao cho bản tọa, bản tọa thu ngươi làm đồ, từ đó về sau, bảo đảm ngươi dương danh lập vạn, không người có thể định. Đa tạo Phong Ma tiền bối hào ý, ta nhìn vẫn là không cần, tại hạ đã có sư thừa, cũng không nữa thích tùy tiện bãi người khác làm thấy, càng không nữa thích dương danh lập vạn." Dương phóng cười lạnh, ngươi dám cự tuyệt?" Phong Ma thanh to lớn, khí tức kinh khủng, chấn động mảnh này khu vực. Tất cả mọi người lại lần nữa giật mình không thôi. "Cự tuyệt Phong Ma mời chào?" Cái này ra hỏa, là gan đủ lớn. Nếu là đổi lại bình thường cũng giả, dù là có thể may mắn ngăn trở Phong Ma một kích, đối mặt Phong Ma mười trảo, cũng tất nhiên kìm nén không được, sẽ thuận cột trèo lên trên. Dù sao bái Phong Ma vi sư, chẳng khác nào có một tòa vạn cổ không nổ núi dựa lớn. Không phải tại hạ cự tuyệt, mà là tại hạ sư thừa, chưa hẳn liền so Phong Ma tiền bối yếu nhược. Dương phóng lối ra. Hắc hắc, có ý tứ, thật sự là có ý tứ a, ngươi lại nói ra để bản tọa nhìn xem, ngươi sư thừa đến cùng là người phương nào? Phong Ma mở miệng cười to, quanh thân hắc khí mãnh liệt, kinh khủng khó lường, giống như là thông động địa ma nha mang cho người ta một loại linh hồn chỗ sâu kiềm chế. Cùng lúc đó, nơi xa khu vực lần nữa truyền đến một đạo kinh khủng dị thường thanh âm. Phong Ma đạo Hưu nói rất đúng, người sư thừa đến toột cùng là người phương nào, bản tọa cũng dị thường hiếu kỷ, lại nói ra, để bản tọa cùng nhau nghe một chút. Người anh, từng mảnh từng mảnh đứt hai oanh minh truyền đến, tựa như sắt thép chảo lưu đang trùng kích, xa xa hắc ám âm mai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến đỏ, huyết quang dị, mang đến khó mà hình dung phi âm chân rất nhiều người đều thân thể lắc Tất cả mọi người lộ ra cái gì, cấp tốc tản ra. Lại có siêu cấp cự xuất hiện. Đây cũng là người nào? Ầm ầm. Trong đáy mắt, màu đỏ tươi quang mang cấp tốc vọt tới phụ cận, từng mảnh từng mảnh mênh mông quần quật huyết quang xâm nhiễm trên trời dưới đất, đem không gian nhuộm đỏ, đem đại địa nhuộm đỏ, tựa như tinh hồng huyết lãng đổng dựng. Huyết lãng tản ra, lộ ra bên trong một tôn thân cao 10 trượng, toàn thân trên giới mọc đầy màu đỏ lông tóc, âm trầm điêu dị to lớn bóng người, toàn bộ thân hình tựa như từ máu bên trong leo ra đổng dựng. Lộ ra sắc khí, huyết khí, khí, âm khí, khó mà hình dung. Rất nhanh có thân người thân thể phát dung, nhận ra vị này. Thần thi vương, trời ạ, hắn là trong đồn đãi vị kia thần thi vương. Cái gì? Trong truyền thuyết thần thi đắc đạo, cái thế vô song ba hắn thế mà cũng còn sống, một mực trốn ở Hắc Ám âm mai. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Hôm nay thấy, thực sự thật to rung động nội tâm của bằng hắn. Trước có cái thế phong ma còn sống, lại có cổ lao thần thi vương tái hiện thế gian. Mỗi một bản tin tức đều cực độ bất khả tư nghị. Thần thi vương, tuyệt đối là một vị không kém gì phong ma tồn tại đáng sợ. Nghe đồn, hắn là từ một vị cái thế thần thị đạn sinh linh trí, từng bước một tu luyện mà thành, tự xưng thần thi vương, tại thần linh thời đại bên trong thời kỳ cuối cũng là chân chính đại nhân vật, lên qua vô tận phong vân. H -h, vương đã chết. Từ đó về sau, bản tọa tự xương tiên lang vương, từ tiên lang bên trong leo ra, tập hợp đủ ngàn vạn tiên thần tinh hoa, thành tựu tự thân đại đạo. Cao mười trượng màu đỏ cự ảnh mở miệng cười lạnh. "Ngươi." "Đương nhiên." Lại là một mảnh kinh thiên động địa khí tức từ đằng xa cấp tốc gạo thế mà đến, mênh mông đường, cơ hồ không kém chút nào trước mặt cả hai, nương theo lấy từng đợt trầm thấp giống rít gào, chấn tất cả mọi người hài xương run lên. Thật náo nhiệt chẳng diện, hôm nay ngẫu nhiên tỉnh, trên đường đi qua nơi đây, lại gặp được bức này chẳng diện, là có chút ý tứ, bản cũng tới gót một gót, độc giác quỷ vương đến vậy. Một đạo dài giống thanh âm Đất sụp núi lức, nương theo lấy cuồn mảnh năng vòng, lộ ra um tùm quỷ khí, khiến ra đầu run lên. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Đáng sợ khí tức thoáng qua đến phụ cận. Mơ hồ ở giữa có một đạo vô cùng to lớn bóng đen đứng sừng sững ở giữa thiên địa, bên người nương theo lấy vô số quỷ ảnh, lờ mờ cuốn quanh ở hắn quanh thân. Từng tiếng quỷ khiếu, loạn tâm hồn người. Trong lòng mọi người lạnh buốt một mảnh, cấp tốc rút lui. Lại là một cái sống tổ tông cấp bậc. Cái này không thể nghi ngờ cũng là siêu cường tồn tại, có thể so với thần thi vương cùng phàm ma. Giờ phút này, tất cả vương giả đều sợ hãi. Hôm nay đến cùng là cái gì thời gian, làm sao đem những này lão quái vật tất cả đều lộ ra? Bọn hắn không phải đã sớm lui về với bụi, đất về với đất rồi. Vì sao sẽ còn xuất hiện? Mỹ ảnh này khu vực nhất định đại loạn. Phong Ma trong ánh mắt huyết quang bán ra, lộ ra sâm nhiên cời lạnh, không nói một lời. Thần Thi Vương cũng là hắc hắc rung động, đứng vững tại giữa thiên địa. Nghe nói ngươi sư thửa không kém gì Phong Ma, người trẻ tuổi, ngươi lại nói nói chuyện, ngươi sư thừa rốt cuộc là ai? Có này làm sao lai lịch? Độc Giác Quỷ Vương ngữ khí băng lãnh, để lộ ra to lớn con người, cách tầm tầng, tầng hắc vụ hướng về Dương Phong thân thể nhìn lại. Phong Ma cùng Thần Thi Vương cũng là cười lạnh không thôi, cùng nhau nhìn tới. Dương Phong trong lòng phát chìm. Một cái phong ma đã để hắn hết sức toàn lực, hiện tại lại tăng thêm hai vị không kém chút nào phong ma tồn tại đáng sợ. Cục diện hôm nay quả nhiên là tiền đồ khó dò. Ngay tiếp theo thôn trưởng cũng là diện mù âm châm đến cực hạn, hướng về Dương Phong, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người bí mật truyền âm, Tiêu huynh đệ, Vô Danh, Hồ Hà Thanh, các ngươi hiện tại lập tức dẫn đầu thôn dân chạy tới tổ tự bên trong, tổ tự bên trong có năm đó đời thứ nhất thôn trưởng bí mật lưu lại vô thượng pháp trận, có thể tạm ngăn trở vương giả phía trên công kích, ta đến cùng bọn hắn cùng nhau, dẫn đạo bọn hắn phá vỡ Để vị kia vô thượng mà vương đạo được để bọn hắn đồng quy vô tận dương phóng bọn người trong lòng khẽ động một lát sau dương phóng nhẹ nhàng bắt đầu quá nguy hiểm cái này không khác hẳn với chơi với lửa có ngày chết cháy. một cái không lắm bọn hắn sẽ chỉ chết được càng thêm thế thảm Liên một tia hy vọng đều không thừa dưới mắt đã không còn biện pháp đây là duy nhất hy vọng các người lập tức triệt thoái phía sau Thôn trưởng nặng ngề chuyên âm người trẻ tuổi người sư tôn rốt của là ai à? phong maanăng lánh theo sát ẩmvangg lên, ấm ấm lên uy áp hết bạn tọa cùng bọn hắn đồng dạng Hiếu kỷ người trẻ tuổi Ngươi không ngại nói một câu đi." Thần Thi Vương cũng là cười lạnh mở miệng, nhìn chăm chú lên Dương Phóng. Tam đại cái thế cường giả, sừng sững tại ba cái phương hướng khác nhau, khí tức kinh khủng, đều không tương đồng, mỗi người khí tức đều giống như một mảnh độc lập thiên địa, hoặc là điên, hoặc là âm trầm, hoặc là quỷ khí quân quanh. Dương Phóng trong lòng phát chìm, bị bọn hắn nơi nhằm vào, cảm thấy đáy mắt ảo giác mộc thành bụi, hồn phách đều lại bị vặn vẹo vết tích. Ba vị cái thế cường giả, quá mức đáng sợ. Cho dù là không lúc nick, riêng là khí tức đều có thể ảnh hưởng người khác tâm linh, để vương giả vì đó rối loạn. "Rống!" Dương Phóng đột nhiên rống to. Lôi âm phát động, thiên uy cuồn cuộn, ẩn chứa kinh khủng khí tức, như là lôi thần hàng thế, cưỡng ép xua tan tâm linh hỗn loạn, trấn áp đáy lòng bất an. Hắn nhãn thần lạnh lùng, mở miệng nói ra, ba vị tiền bối, cần gì phải dạng này ép người quá đáng? Các người nhất định để Vân Bối nói ra sư thừa, Vân Bối coi như nói ra lại có thể như thế nào? Vân Bối sư thừa hai vị cái thế đại nhân vật, một vị là viễn cổ kiếm ma, một vị là viễn cổ cổ Phật. Thanh âm hắn vang lên, quanh quần nơi đây. Nơi xa Đông đảo Vương giả cùng nhau biến sắc, đơn giản không thể tin. Kiếm ma, cổ Phật, cái này sao có thể? Nói đùa cái gì? Dạng này tồn tại còn có chuyển nhân tại thế, hẳn là bọn hắn cũng còn sống. Ba vị cái thế cường giả trên người khí tức, cũng đột nhiên ở giữa sôi trào mãnh liệt, tựa như thủy triều cuồn cuộn, giống như núi lửa cuồn cuộn, núi liền đất trời, bao trùm vô số bên trong. Kiếm ma cùng cổ phận. bọn hắn ở đâu? Phong ma quát trói thai, trên người điên chỉ ý rất nặng, tựa hồ không có bất luận cái gì e ngại. Kiếm ma cùng cổ phận. không có khả năng, chuyện này không có khả năng lắm. Thân thể vương trong mắt hồng quang thiểm nháy, lắc đầu liên tục. Hác, có chút ý tứ, có như xé da làm áo khoác, ngươi không ngại cũng kéo tới giống một điểm. Thế mà kéo tới kiếm ma cùng cổ Phật trên thân, người trẻ tuổi, người quá không biết chết sống." Độc Giác Quỷ Vương ngữ khí lạnh lùng, căn bản không tin. Ngay tiếp theo bên người thôn trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão mấy người cũng tất cả đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng, tựa như đầu một ngày nhận biết Dương Phóng đồng dạng. Hắn sư thừa kiếm ma cùng cổ Phật. Các vị không tin? Dương Phóng cười lạnh, "Quá, nếu không tin, cũng có thể tự mình nhìn xem là được." Vâng anh. Hán đột nhiên vận chuyển thần chủ tụ hồn, đem tự thân hồn phách hiện hóa, đen một đoàn, xuất hiện tại sau lưng khu vực, tràn ngập ra từng đợt kinh khủng khó lường khí tức. Dị thường hắc chìm cùng tao lớn, ngũ quang tinh mịch, quỷ dị khó lường. Tại đạo này to lớn hồn ảnh cái chán, phân biệt có hai đạo quỷ dị ân ký. Một đạo là hình kiếm ân ký, một đạo là vạn tự ân ký. Sáng rực lập loé, dị thường rõ ràng. Đạo tiêu, đây không có khả năng. Thần thi vương trong mắt co giật lại, nghẹn ngào quát. Phản bản trở lại như cũ, tái hiện chân thực. Độc giác quỷ vương quát trói thai một tiếng, hai mắt bên trong bắn ra tinh hồng huyết quang, lập tức nhìn về phía Dương Phong trên người kia hai đạo ân ký, lại tại tiếp xúc đến kia hai ký sana. trong mắt tinh hồng huyết nhiên băng tán, phanh vàng, khó mà ngưng tụ. Còn có một cỗ tối nghĩa khó tả khí tức, dọc theo vô hình nhân quả, hướng về thân thể của hắn nhanh chóng tập kết tới. Độc Giác Quỷ Vương cấp tốc rút lui, trong lòng kinh dị, một sát na liên tiếp biến ảo 18 cái phương hướng, thật vất và chặt đứt nhân quả. Trong lòng của hắn cực độ không thể tưởng tượng nổi, là thật. Loại này ấn ký là thật. Kiếm ma cùng cổ Phật còn sống. Thế nào? Ba vị tiền bối hiện tại tin tưởng. Dương Phong Quác: "Tiểu tử, ngươi nói ngươi là đồ đệ của bằng hắn, ta nhìn ngươi là muốn chết, ngươi biết rõ loại này tiêu ký là có ý gì sao? Ngươi sau này một con đường chết." Độc Giác Quỷ Vương gầm thét mở miệng, Ta quản nó là có ý gì, kiếm ma tại cổ Phật tại trên người của ta lưu lại ân ký, cũng là để mắt tại hạ, các vị nếu có can đảm, không ngại liền giết tại hạ thử một chút, lại nhìn một chút kiếm ma cùng cổ Phật có thể hay không tìm các vị tính số sách, đúng, ngoại trừ hai vị này bên ngoài, còn có một vị Ma quân, cũng cùng ta có nhân quả dây dưa. Dương Phong Quát, Ma quân. Nơi xa đám người lần nữa lộ ra kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch gì? Lại cùng loại này trong truyền thuyết gia hỏa dính líu quan hệ. Cái này nói đùa cái gì? Kiếm ma, cổ Phật, Ma quân, một cái kia đơn độc sách gia Vậy cũng là để viễn cổ chư thần đều muốn run rẩy tồn tại. Độc giác quỷ vương, thần thi vương bên kia lập tức sắc mặt biến đổi, thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Cái này ra hỏa đồng thời trở thành 3 người nói tiêu. Làm sao có thể? Bọn hắn nhìn chăm chú Dương Phóng, rất nhanh trong lòng biến ảo, cảm giác được chính mình phát hiện cái gì cơ mật. Là, nhất định là thiên trùng. Khó trách cái này ra hỏa lập tức có thể tập hợp đủ 8 quả thiên trùng. Thiên trùng quý giá như thế, tìm thường nhân liền một viên đều rất khó kiếm được, hắn lại đạt được 8 quả. Hiện tại xem ra rõ ràng là có người đang cố ý điều khiển, có người cho hắn đưa cơm ăn nói cách khác, hiện tại Dương Phong chỉ là kiếm ma. Cổ Phật, Ma Quân con ngồi, sẽ đem hắn bồi dưỡng tới trình độ nhất định thời điểm, đem nó một ngụm nuốt mất. Chỉ là, đến thời điểm là Kiếm Ma nuốt mất Dương Phóng, vẫn là Cổ Phật nuốt mất Dương Phóng, hoặc là Ma Quân nuốt mất Dương Phóng, vậy phải xem ai thủ đoạn càng cao minh. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này đem là ba vị siêu cấp cấm kỵ ở giữa cuộc đấu. Cho dù là Viễn Cổ Thần Vương tùy tiện chen chân đi vào, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu ai dám sớm đem Dương Phóng giết chết, đây chính là đồng thời đắc tội Tam Đại cấm kỵ. Từ đó về sau, tuyệt đối sẽ sống được thống khổ dị thường ba. Người trẻ tuổi, ngươi tiền độ giọng dãi, làm cho người xấu hổ, bản tọa coi trọng ngươi. Thần Thi Vương giống như cười mà không phải cười, mở miệng nói ra: "Tốt một cái người trẻ tuổi, bản tọa hôm nay cũng không thể nói gì hơn." Độc Giác Quỷ Vương cười lạnh: "Hôm nay vô luận như thế nào, bọn hắn là không dám động dựng phóng, cho dù là lại thèm nhỏ dãi tại kia tám quả thiên trùng cũng không được. Nơi xa đám người xôn xao." Ba vị cái thế cường giả thỏa hiệp. Quả nhiên, đối mặt kia viễn cổ bên trong ba vị cấp truyền thuyết tồn tại, dù là mạnh như Thần Thi Vương, Độc Giác Quỷ Vương cái này cự hùng cũng không dám sợ hắn nghiêm. Cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Cái này ba vị cái thế cường giả cho dù rất hùng rất hung cuồng, nhưng cũng phải nhìn cùng người nào so. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Một mực không nói một lời phong ma nơi đó, đột nhiên phát ra trầm thấp mà thật lớn thanh âm, ánh mắt tinh hồng, hiện ra từng vẻ điên chỉ ý cái này thần thôn nên diệt, kiểu u kỳ bị phong nhiều năm, nên tái hiện thế gian. Hắn to lớn ma thân đi về phía trước đi, bên người vô tận hắc khí đang cuồn trào mãnh liệt, như là mêng mông thủy triều, trực tiếp hướng về toàn bộ thần thôn phương hướng bông nhiên mãnh liệt mà tới. Ầm ầm. Thiên hồn điệu ám, nhận người tẩm Toàn bộ thần thôn đỉnh đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến thành đen, vô hình kinh khủng cự lực mênh mông đung đưa, hướng về thần tôn cấp ngạo nghách đánh tới. Tất cả mọi người sắc mặt một giận mình, trong nháy mắt cảm giác được thân thể nhỏ nhỏ, tựa như muốn vỡ nát đồng dạng. Đáng sợ hắc khí còn không có chân chính áp xuống tới, bọn hắn liền sinh lòng tuyệt vọng. Dương phóng ầm ĩ vừa tê tám màu vòng xoáy cấp tốc biến lớn, o o chói tai, phát ra nặng nề mà mình, toàn khí, trong, ẩm ẩm trong mắt, toàn thần tôn bảo ở phía dưới, lực thôn phệ lấy đẩy trời khí. Phong ma diện mụ căm trầm, trên người khí tức như là núi lửa dâng trào, khó có thể chịu đựng, tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, ẩn chứa đáng sợ điên ý. "Tiểu tử, ngươi là muốn chết, người khác e ngại kiếm ma cùng cổ Phật, bản tọa cũng không e ngại, ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi, coi như bọn hắn thật phục sinh, bản tọa cũng muốn cùng bọn hắn đọ sức một hai." "Giống ba." Nương theo lấy một đạo điệp thai kinh khủng ma khiếu thanh âm, phong ma nâng lên hai cái vô cùng to lớn hát sắc ma trượng, trực tiếp hướng về tám màu vòng xoáy cùng Dương Phong thân thể Hắn Phong ma, là Ma Ma Điên, bởi vì điên như mà, làm việc vốn cũng không có thể theo lẽ thường mà độ trì. Tựa như thế giới hiện thực bệnh tâm thần đồng dạng, bất luận cái gì bình thường tư duy đều không cách nào để cân nhắc đối phương. Woen, Woen, hai cái vô cùng to lớn ma chướng lập tức bao trùm ở tám màu vòng xoáy cùng phía dưới thần thôn, đó lấy, điết hai giống tiếng khóc từ phong ma trong miệng chuyển ra. Đen nghịch khí tức phô thiên cái địa, như là không cần tiền, hướng về phía dưới mãnh liệt mà đi. Lực lượng của hắn cuồng mánh mà bá đạo, vô cùng vô tận, tựa như vũ trụ sự mênh mông, muốn sống, sống luyện hóa tám màu vòng xoáy, tươi sống. Luyện tử thần thôn chỉ đám người, Dương Phong sắc thực cảm thấy vô biên vô tận kinh khủng áp lực, mênh mông rung động, từ đỉnh đầu khu vực không ngừng truyền đến, dù là vận chuyển tám màu vòng xoáy điên cuồng thôn phệ, cũng rất khó toàn bộ thôn phệ song xuôi. Song phương chênh lệch quá xa. Vô biên vô tận luyện hóa chỉ lực truyền đến, để hắn xương cốt đều tại chỉ chỉ rung động, toàn bộ thần tôn đều tại ầm ầm run, run run, tựa như phát ra động đất khủng dạng. Tất cả thôn dân đều hết sức kinh hãi. Dương Phong đỉnh đầu tám màu vòng xoáy trướng, mà trì, từng mảnh từng mảnh quang, no giác. Đến cuối hắn trực tiếp phát ra kinh khủng Quân Tuấn trên dưới bộ phát ra trận trận tám màu thần quang, ở phía sau hắn khu vực một cái tử phụ hiện ra dòng dã bảy đạo to lớn bóng đen, bay trùng quanh tại thân thể của hắn chu quanh, ngửa mặt lên trời chu lên, đi theo cùng nhau hướng về tám màu vòng xoáy bên trong quán thâu lực lượng. Cùng lúc đó, tám màu vòng xoáy bên trong giờ khắc này cũng tại lấp lóe o quang, từng đợt cực kỳ đáng sợ sát khí phun ra ngoài, mêng ngông đung đưa, lại lập tức từ tám màu vòng xoáy bên trong phun ra ra mấy chục đạo to lớn bóng đen liền ra. Mỗi một vị bóng đen đều nguy nga to lớn, ngơ ngơ ngác ngác, xứng xứng bất động. Nhìn thấy những này bóng đen sát na, phóng trong lòng mình, rất nhanh kịp phản ứng. Những mấy bóng đen lại tất cả đều là trước đó bị tám màu vòng xoáy luyện hóa chuẩn vương cùng vương giả cấp cao thủ. Bọn hắn tại chết thảm về sau, còn có tàn hồn chưa diệt, vào giờ phút như thế này bị ép ra. Là, tám màu vòng xoáy bên trong có tụ hồn công năng, những cao thủ kia dù là bị ta triệt để lựa chết, nhưng tóm lại có một sợi hai sợi tàn hồn, bị tụ hồn thần trùng giữ lại. Giờ phút này, bị tụ hồn thần trùng giữ lại tàn hồn thế mà tất cả đều bị bức ra, chỉ là thân ảnh của bọn hắn ảm đạm, không cách nào cùng dương phóng sau lưng bảy đạo thân ảnh so sánh, bởi vì bọn hắn không có thôn qua cái khác lực, chỉ là đồ cự cường đại sắc ngoài mà thôi. Nhưng dù vậy, một cái nhiều hơn mấy chục đạo đáng sợ sắc ngoài, cũng là một cố cường đại sinh lực quân. Dương phóng ngựa mặt lên trời thiết giải, trên thân khí tức bộc phát, cực lực vận chuyển tám màu vòng xoáy, kéo theo bên người mấy chục đạo bóng đen tất cả đều đi theo con vũ. Mấy chục đạo bóng đen cùng nhau hướng về 8 màu vòng xoáy chuyển vận lực lượng. 8 màu vòng xoáy bên trong trong nháy mắt bạo phát ra từng đợt càng thêm sức mạnh đáng sợ. Phong Ma ánh mắt trầm xuống, đi theo phát ra to rõ tiếng giống rít gạo. cảm giác được chính mình cái này một đôi đại thủ tại bị màu vòng xoáy kịch liệt rung động ầm lần nữa có không ít tinh khí bị hút đi. To lớn thủ trưởng lại một lần đàng đạm, thư hào xuống dưới. Tiểu bối, ngươi làm ta động chân hỏa. Phong Ma thanh âm kinh khủng, ánh mắt dị thường giết lạnh, to lớn ma thân chèo trèo động địa, có hủy diệt nhật nguyệt chi uy. Tất cả mọi người giật mình. Dương Phong biểu hiện lần nữa khiến bọn hắn chấn động. Phong Ma đã vận dụng hai con thủ trưởng, ý nguyên không cách nào thế, nhưng tám màu vòng xoáy. Thực lực của đối phương đã không thể tưởng tượng. Phá cho ta. Phong Ma giống to, to lớn ma trưởng bên trong bộ phát ra kinh khủng lực lượng, mênh cho cả tám màu kịch hơn. Nhưng Dương Phong rất nhanh lật bàn tay một cái, Màu đen đại cung xuất hiện tại trong lòng bàn tay, dựa vào một cây thanh đồng mũi tên, trực tiếp dùng sức kéo lên, một sát na, một cố lớn lao không rõ trực tiếp hiện lên ở giữa thiên địa. Phương viên hơn 10 giặm hắc ám âm mai tất cả đều đang nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành âm trầm yêu dị huyết quang, kinh tâm động phách, sáng rực lập loé, như là thủy triều, cấp tốc hướng về thanh đồng mũi tên tụ đến. Đây là bà câm khí. Thần thi vương trong hai con người phát ra huyết quang, càng đến càng có ý tứ, hát hát. Độc quỷ vương cười Toàn bộ màu đen đại cung bị dương phong kéo căng, vô tận huyết quang đến, khiến cho toàn bộ thanh đồng mũi tên hoàn toàn biến thành máu Phía trên tức thì bị Dương Phóng lặng lẽ bao trùm lên một tầng lực lượng pháp tắc. Rẹt. Hoành. Tình hung huyết quang trong nháy mắt xông ra, chừng dài 10 mấy mét, xẹt qua bầu trời, từ tấm màu vòng xoáy bên trong một cái lỗ hổng bên trong nhanh chóng bắn ra, hướng về Phong Ma thân thể xuyên qua mà đi. Âm trầm kinh khủng khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại cái này giữa thiên địa, để tất cả vương giả đều ăn nhiều giận mình. Cho dù là Phong Ma cũng cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức. Màu đen đại cung tại Dương Phong trong tay, cùng phía trước một niệm kỳ chủ nhân trong tay, uy lực không thể so sánh nổi. Thật can đảm. Phong Ma phát ra thanh âm rung trời. Hai cái to lớn ma trưởng cứ thế mà từ tám màu vòng xoáy bên trong rút ra, rõ ràng lần nữa ảm đạm rất nhiều, sau đó đông nhiên chụp vào cây kiếm màu đỏ tươi vút quang. Oeng! Thanh âm to lớn, quên quần không biết rõ bao nhiêu dạng, nương theo lấy từng đợt kinh thiên giống to thanh âm, vô luận huyết quang lực lượng, vẫn là pháp tắc lực lượng tất cả đều bị phong ma sinh sinh chặn. Bất quá, cho dù chặn huyết quang xung kích cùng pháp tác lực lượng, nhưng là hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn ma trưởng vốn là bị tám màu vòng xoáy thôn vệ không ít tinh khí, còn không tới kịp bổ sung, lại gắng đón đỡ dạng này một kích, khiến cho hắn ma trưởng bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Vô luận thanh đồng mũi tên Vẫn là Dương phóng pháp tắc đều là vượt qua dự liệu cứng hãn, nhất là Dương phóng pháp tắc, lần nữa sinh sinh đem Phong Ma Ma trưởng bên trong lực lượng lột không ít. Ẩm ẩm. Phong Ma thân thể khổng lồ đột nhiên lóe lên, sát na xuất hiện ở một phương hướng khác, không gian sụp đổ, hắc khí quét sạch, thiên địa mênh mông đông đưa. Thanh đồng mũi tên lực lượng rốt cục bị hắn hoàn toàn tháo bỏ xuống. Hôm nay không có người có thể tú ngươi. Phong Ma ngữ khí băng hàn, gắt gao nắm chặt trong tay thanh đồng mũi tên. Uy lực to lớn một tiên cứ như vậy bị hắn sinh hóa giải, huyết quang tán loạn, bị đánh trở về Chương 468, Ma Vương Phát Huấn. Cửu Vũ 8 ngàn. Cái thế Phong Ma không thể lịch nổi. Sức mạnh đáng sợ làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kinh tiếp. Phong Ma chính là Phong Ma, bất kể lúc nào đều kinh khủng khó lường. Không chỉ có quỷ dị tám màu vòng xoáy không cách nào thế nhưng hắn, liên đối lấy đối phương bắn ra cấm khí đều có thể bị trong nháy mắt tiêu được, vô địch lực lượng, sâu tuyệt thế ở giữa. Có thể nói, ngoại trừ số ít người, đã không người là Phong Ma đối thủ. Nhưng mọi người rất nhanh lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì vô luận như thế nào nhìn, dương phóng trên người hắn khí đều không bình thường. Đó là một loại đạo tiêu, là siêu cấp đại năng trở về tiêu ký. Phong ma thực sự quá điên, liền siêu cấp đại năng dự định đồ vật cũng dám cướp đoạt, liền không sợ ngày sau bị siêu cấp đại năng tìm tới cửa. Mà lại phía sau hắn kia mấy chục đạo bóng đen, nhìn cũng quỷ dị khó lường. Mỗi một bộ bóng đen thế mà đều bộc lộ ra chuẩn vương khí tức. Đây là như thế nào tuyệt chiêu? Nhưng rất nhanh đám người liền không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục hướng về thần thôn nhìn lại. Phong ma quanh thân hắc khí mãnh liệt, mênh mông đông đượ, cao mấy chục trượng thân thể tràn ngập vô tận lượng, ánh mắt băng lãnh, diện lùng, giống như là một tòa không độ đại sơn. Nguyên bản cảm đạm hồ hai tay Giờ khắc này lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, đen như mực tờ giờ ở mà ngưng, tối quang lấp loé, trở nên cùng trước đó đồng dạng. Hắn thu hồi thanh đồng mũi tên, thân thể khổng lồ lần nữa hướng về Dương Phóng nơi đó cất bước đi tới. Tựa hồ chính như lúc trước hắn lời nói đồng dạng. Hôm nay không ai có thể cứu Dương Phóng. Dương Phóng trong lòng cảm giác nặng nề, tám màu vòng xoáy treo ở đỉnh đầu, lần nữa lấy ra một cây thanh đồng mũi tên, khoác lên màu đen đại cung bên trên, bỗng nhiên lần nữa kéo căng. Phương viên hơn 10 giằm hắc mai lần nữa vì đó bốc cháy lên, từng Hóa thành vô tận huyết quang, mênh mông đông đường, hướng về Dương phóng bên này tụ đến. Nhưng phong ma đột nhiên hét giải một tiếng, ma âm sâu thai, chấn động thập phương thiên địa, quanh thân bộ phát ra dị thường đáng sợ khí tức, tạo thành tiểu thế giới hư ảnh, lập tức bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Văng một tiếng, vô tận huyết quang tất cả đều bị hắn chế trụ, không cách nào lại tiếp tục đánh thẳng tới. Ngay tiếp theo thiêu đốt hắc ám âm mai cũng bị hắn nhanh chóng giật cắt. Tình cảnh như vậy, đơn giản kinh người. Giống như sức một mình cắt đồng tên lượng suối. Ta nói, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Phong ma thanh To lớn đáng sợ thân thể đang từng bước đi về phía trước, mang theo vô biên vi áp, mêng mông đùng đừ. Dương Phong không nói một lời, lần nữa lấy ra còn lại ba cây thanh đồng mũi tên, cùng nhau khoác lên màu đen đại cung bên trên, tám quả thần trụ lực lượng toàn bộ vận chuyển, sau lưng mấy chục đạo bóng đen tất cả đều tại ngửa mặt lên trời chu lên, từng cái dương nhanh múa đuốt, mêng mông quần quật ra vô tận hắc khí. Giờ khắc này, hắn tựa như biến thành vạn ma cộng chủ. Mấy chục đạo bóng đen tất cả đều tại hướng về bốn cái mũi tên trên rót vào lực lượng, đồng thời tám màu vòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn, cũng tại hướng về thanh đồng mũi tên rót vào lực lượng. Bốn cái thanh đồng mũi tên tất cả đều lóe lên yêu dị tám màu thần quang. Giữa thiên địa một mảnh điệp thai văn minh, Nguyên bản bị phong ma cầm cố lại Hắc Ám Âm Mai, lần nữa có thiêu đốt xu thế. Giờ khắc này, bốn phần thanh đồng mũi tên tựa hồ bị triệt để kích hoạt lên đồng dạng. Rít. Dương phóng trong miệng quát chói tai, ngón tay dùng sức búng lỏng, bốn cái thanh đồng mũi tên trong nháy mắt biến thành bốn đạo dị thường sáng chói tám màu thần quang, trực tiếp xuyên qua mà ra. ý được cái này cái mũi tên đáng hai mắt bên trong bắn ra cực kỳ đáng sợ quang, vậy mà không còn lựa chọn lấy man lực nên đón, mà là trực tiếp lấy cường hành trị lực xé rách không gian cấp tốc dẫn dắt đến cái này, bốn cái thanh đồng mũi tên sông vào đến vô tận vết nước không gian. Roen, Roen, Roen, Roen, liên tục bốn đạo đỉnh thai nhất có quanh minh phát ra, kinh thiên động địa, quanh quần phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ thiên địa đều đang sôi trào. Bốn đạo thanh đồng sự kiện đều không ngoại lệ, cấp tốc biến mất tại trước mắt khu vực, không có thương tổn đến phong ma thân thể may may. Thân thể của hắn đen ngịt một đoạn, khí tức băng lãnh đang sợ, ánh mắt lạnh lùng, trước mắt vết nứt không gian lần nữa cấp tốc khép kín, thân thể hướng về cất bước. Còn có thủ đoạn gì nữa, tiếp tục xuất ra." Thành âm hắn lạnh lùng, làm người đối vọng Tất cả mọi người run rẩy. Phong ma lực lượng thực sự thật là đáng sợ. Hắc ám âm mai không gian nói xé rách liền xé rách. Dương Phong bắn ra mũi tên tất cả đều làm vô dụng công. Dương đạo, mau lui. Thôn trưởng truyền âm, đã an trí xong thôn dân, một cú lực lượng phóng tới Dương phóng, lôi kéo hắn nhanh chóng rút lui. Hắn đã làm tốt nhất dự định. Đã bọn hắn muốn lục soát thôn thôn, vậy liền để bọn hắn lục soát chính là, thật muốn thả ra ma đầu, xui xẻo không nhất định là bọn hắn. Dương Phong trong lòng phát chìm, đi theo thôn trưởng, cấp tốc Nhưng phong ma một cái kinh khủng ma trưởng sớm đã nhanh chóng đè xuống. Lương theo lấy quần quần trói hai ma khiếu, để cho người ta màng nhĩ đều nhanh muốn nổ tung, vô tận hắc khí mãnh liệt mà ra, mêng ngùng. Đúng đường, như là hắc vụ tre long đại địa. Giã như vậy thời gian không cách nào cầm xuống một tên tiểu bối, đã làm hắn uy áp tổn hao nhiều, há có thể để Dương Phóng tùy tiện rút lui. Dương Phóng trực tiếp khống chế tám màu vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, điên cuồng thôn phệ lấy phong ma lực lượng, đồng thời đang tăng nhanh nhanh đổi hướng về sau lùi gấp. Chỉ bất quá cả hai chênh quá lớn. Cho dù có tâm màu vòng xoáy liên ngừng thôn cùng bổ sung, Dương Phóng cũng khó cùng Phong Ma cấp tốc ra chênh lệch. Tại từng kinh khủng anh minh bên trong, Dương phóng cùng thôn trưởng thân thể vẫn là cấp tốc trốn đến thần thôn tổ tự bên trong. Ấm ẩm ầm, vô tận hắc khí mãnh liệt mà xuống, cấp tốc bao trùm ở toàn bộ thần thôn, lớn như vậy thần thôn giống như là đột nhiên biến thành trong mưa gió thuyền cô độc, kịch liệt rung chuyển. Khắp nơi công trình kiến trúc liên tiếp vỡ nát, từng khối mặt đất không ngừng sốc lên. Toàn bộ to lớn thần thôn đang phát ra hoành mình, tựa như bị hải khiếu sú kích, nói không rõ bụi đất gạch nói vụn bay khắp nơi đều là, lâm vào tuyệt đối bên trong. Tất cả vương giả đều đem con mắt chăm chú tập trung vào thần thôn, hy vọng có thể phát hiện cái gì. Thần thi vương, độc giác quỷ vương, càng là trong ánh mắt bắn ra hối quang. Cẩn thận nhìn chằm chú Thần thôn. Tại từng mảnh từng mảnh kinh khủng anh minh bên trong, lớn như vậy Thần thôn vừa đối mặt liền triệt để nổ tung, chỉ còn lại có trung nướng tổ tử tại lóe ra mịt mở ánh sáng xanh, toàn lực chống, tự lại Phong Ma tứ ngược. h hắc hắc ba. Phong Ma cười lạnh, thân thể to lớn, tối tăm dặm dặm khí tức lượn lờ thiên địa, tràn ngập tại mỗi một góc. Cho dù đám người trốn đến tổ tử, hắn ý nguyên không muốn buông tha đám người. Tại phá hủy Thần Tôn về sau, bên người vô tận khí cấp tốc tụ, trực tiếp biến thành hai cái to lớn màu đen thủ trưởng, đi lên hướng về toàn bộ tổ tử hung hăng ép xuống. Mở cho ta. Wen. Tổ tử tại kịch liệt lắc lư. Phát ra kinh minh, bốn bề mặt đất liên miên liên miên nổ tung, vô tận nát cắt quét ngang bốn phương tám hướng. Tổ tử bên trong đám người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, lộ ra kinh hoàng. Tất cả thôn dân đều cảm thấy lồng ngực tử vong nguy cơ. Dương Phong trong lòng phát chìm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tổ tử bên ngoài phong ma. Phiền toái. Chính mình cùng Tần Thiên Lý cho dù có thể thông qua thần chức gương hướng thần khu đại lục, tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng là thần thôn thôn dân là không thể tiến về thần khu đại lục. Ngoại trừ đặc thu thời khắc, bọn hắn cả một đời ở tại Mai, Phạm La dám tham gia thần khu đại lục, đều sẽ một con đường chết. Trong lòng của hắn đang nhanh chóng suy tư. Đông Nhân, hắn nghĩ tới một kiện đồ vật, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa quỷ dị thạch tháp, phía trên có dán giấy niêm phong, rất là xưa cũ, giống như là bình thường tài khí. Tòa này trong tháp đá có phải hay không cũng phong ấn ma vương, có thể hay không đưa nó tế ra, dẫn dụ bên trong ma vương đánh với Phong Ma một trận. Bất quá, vạn nhất ma vương xuất thế dẫn đầu nhằm vào chính là thần thôn, kia ha không càng hỏng bét. Thủ trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và người, tất cả đều ánh mắt phát tím, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn xem đỉnh đầu trên không Phong Ma. Thấp bé tổ tự tựa như một cái không đáng chú ý truyền cơ độc, tại Phong Ma ngập trời lực lượng dưới, rung dậy liệt rung động ầm ẩm, tổ từ mặt ngoài đại trận tại bị không ngừng phá vỡ. Đồng thời, chu vi mặt đất cũng tại kịch liệt rung chuyển. Ngắn ngủi trong chốc lát, đại địa đã băng liệt vài trăm mét chỉ sâu, vẫn còn tiếp tục lõm. Tất cả mọi người nội tâm đều gấp nhất lên. Thôn trưởng bọn người đã là hát vọng phong ma xúc động lòng đất phong ân, lại là hy vọng hắn vĩnh viễn không phát hiện được phong ân, ngắn ngủi một lát, là một trận trước nay chưa từng có dày vò. Rốt cuộc, tại phong ma toàn lực đánh tiếp dưới, theo cuối cùng một tiếng oanh minh truyền ra, thần thôn chu vi mặt đất trực tiếp bị chấn khai số ngàn mét tầng đất, quần quật sát khí tựa như núi lửa đồng dạng từ thần thôn lòng đất dâng ra ngoài. Ra tất cả mọi người ăn nhiều dần mình. Mau nhìn, thần thôn phía dưới quả nhiên có đồ vật. Đó là cái gì? Tốt đồng, đồng sắc khí, một hướng vô tận bạch cốt. Cửu Vũ Đồ là ở chỗ này. Rất nhiều người quát lớn. Liên Liên Thần thi Vương, Độc Giác Quỷ Vương cũng là trên thân khí tức mạnh liệt, trong con người bắn ra đáng sợ trùng sáng. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều cảm ứng được Cửu Vũ Đồ khí tức. Ngay tại cuối phía trước tòa kia viết có phong chữ bia đá phía dưới. "Wen, Wen." Thần Ti Vương, Độc Giác Quỷ Vương hai vị siêu cấp cường giả trong nháy mắt nào tới, hướng về kia tòa bia đá phóng đi, phong ma càng là đứng núi chịu xào một cái bỏ đi tổ từ bên trong đám người, nhanh chóng nhào hướng bia đá. Ba vị cái thế cường giả trong nháy mắt rơi vào bia đá phụ cận, trên thân khí tức mãnh liệt, mênh mông dung đường, vô cùng vô tận thi khí, tử khí, ma khi đang không ngừng xen lẫn, kinh thiên động địa, chấn nhiếp và cổ. Cái khác vương giả đều là lộ ra rung động. Thần thôn bên trong quả nhiên hữu cơ mà ta. Cái này phong ấn không đúng, phía dưới còn phong lại những người khác. Thần thi vương ngữ khí lạnh lùng, trước tiên mở miệng, bất quá vô tận năm tháng trôi qua, đối phương sinh cơ đã gần với hư vô, sắp bị phong kín. Hắc hắc, cựu bị chôn giấu nhiều năm, cũng là thời điểm nên một lần nữa xuất thế. Độc Giác Quỷ Vương cười lạnh nói: "Giả thần giả quỷ, bỏ. Phong Ma trầm tốc giống to, vô tận hắc khí bộ phát ra, kinh thiên động địa, theo sát lấy hướng về dưới chân mặt đất hung hăng đập mạnh đi. Bên cạnh tòa kia bia đá cuối cùng không có duy trì được. Sóng tại trước đó thời điểm, bia đá liền đã che kín vết rạn, Phong Ấn nói lỏng, giờ phút này lại thụ cái thế Phong Ma một kích toàn lực, toàn bộ bia đá đều đang rung chuyển, mà đi sau ra kinh khủng ánh minh, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Đông! Tố kinh khủng, tựa như một phương tình thần nổ nát. Ngay tiếp theo dưới chân mặt đất đều tại liên miên liên miên dọc theo đen như mực hang động. Một đường hướng phía dưới kéo dài, rung động âm ẩm, âm thanh chấn vô số bên trong. Tổ tử bên trong đám người tất cả đều có thể rõ ràng mà nghe được loại này vang minh. Bọn hắn phát hiện phong ấn. Đại trưởng lao sắc mặt khẩn trương. Vị kia ma vương bị trấn phong lại vô số năm, phải chăng còn bảo tồn nhất định thực lực? Có thể hay không là phong ma đám người đối thủ? Đây hết thảy đều là không thể biết được. Tại Dương phóng đám người trong khi chờ đợi, càng thêm đáng sợ sát khí từ trong lòng đất dâng trào lên, mênh mông đưa, trực tiếp để cho người ta có loại hồn phi phách tán khí tước. Loại sát khí này quá nặng, quá nặng, tựa như thái sơn đặt ở linh hồn, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra bất an. Phản phất muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Huyệt động màu đen cuối cùng bị xé nứt, một đường hướng về càng sâu xa hơn lan tràn mà đi, trực tiếp đem lòng đất chỗ sâu khối kia vách đá bại lộ mà ra. Ha ha ha. Phong ma phát ra đáng sợ tiếng cười, quanh thân hắc khí nồng đậm, ô quan cuộn cuộn, khí tức vô biên vô hạn, lẳng lặng xem nhìn xem to lớn vách đá. Bên người cái khác hai vị cái thế giả, cũng đều là trên mặt cười lạnh, không nói một lời. Tu luyện đến bọn hắn trình độ này, ánh mắt bén, gần như có thể nhìn rõ hết thảy cho dù trước mắt vách đá, còn không có bị bọn hắn xé rách, bọn hắn y nguyên có thể nhìn thấy vách đá phía sau, tồn tại một cái toàn thân khô gầy, áo choàng tán phát sinh linh, trên thân bao trùm một trường cổ lão quân chủ, gầy như là khô lâu, trên người khí tức ba động gần với hư vô, Tiên là ba cựu vũ đồ. Chơi ạ!" Cựu vũ đồ thật xuất hiện. Thần thôn lòng đất phong ấn sinh linh, cựu vũ đồ chính trở tại sinh linh kia trên thân. "Đó là cái gì tồn tại?" Bị cựu vũ đồ trấn áp vô số tuyết nguyệt, hình thể còn không có vỡ nát. Nơi xa, rất nhiều vương giả lên kinh ngạc. gầy sinh linh trên người quân chủ, chính là trong truyền thuyết thượng cổ chí bảo cựu Vô số năm trước lại có thứ chí bảo này, chấn áp một người. Ầm ẩm. tam đại cái thế cường giả cùng nhau xuất thủ, không chút do dự, trực tiếp hướng về trước mắt vách đá hung hăng tiến tới. Trên thạch bích lưu lại phong ấn chi lực căn bản ngăn không được ba vị cái thế cường giả một kích toàn lực, cơ hồ vừa đối mặt, toàn bộ vách đá liền trực tiếp nổ tung. Đến không hết đá vụn phóng lên tận trời. Một loại âm trầm, hoán hận, băng lánh, máu tanh khí tức trực tiếp từ vách đá phía sau bộc phát ra, tựa như thủy triều, hướng về chu vi xung kích. Nhưng ba vị cái thế cường giả lại trực tiếp xem loại này khí tức là không có gì. Trong nháy mắt đột ra, hướng về kia tôn sinh linh trên người cổ lão quyển trục bắt tới. Whoeng! Vô tận ô quang vành trướng mà ra, hướng về không trung quét sạch, xưa cũ quyển trục bị sinh sinh bắn bay, hóa thành ô quang, phóng lên tận trời. Ngay tiếp theo phía dưới cổ kia sinh linh thân thể đều bị trực tiếp tung bay, giống như là dăm dạng, bị hung hăng đập vào nơi xa. Giống. Ba vị cái thế cường giả tất cả đều phát ra tiếng thai giống rít gào, khí tức kinh khủng khó lường, giống như là biên thành ba cái cái thế ma thần, không tiếc bất cứ giá nào hướng về cựu đồ chụp tới. Trong lúc đó tốt có mấy vị vương giả ý đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa, quét ra pháp tắc, muốn thu đi cựu vũ đồ. Kết quả lực lượng pháp tắc mới vừa vận tuân ra, liền bị trực tiếp gào vỡ. Mây vị vương giả không khỏi lộ ra kinh hãi, quay người liền trốn. Ba vị cái thế cường giả đơn giản chính là biên thái, chỉ có chân chính cùng bọn hắn giao thủ qua, mới có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn hắn rất là không thể tưởng tượng nổi, trước đó Dương phóng là như thế nào có thể tại phong ma thủ hạ duy trì lâu như vậy mà giữ cho không bị bại. Đây quả thực là không thể lý giải sự tình. Ben, Ben, Ben. Ba vị cái thế cường giả cùng nhau nô ra ma trường, hướng về Cửu Vũ Đồ chụp tới, đem Cửu Vũ Đồ giam cầm tại chính giữa. Sau đó ba vị cái thế cường giả cùng nhau giống rít lão, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, quân quân phương viên vô số bên trong, càng mãnh liệt hơn giao thủ với nhau. Cho dù là vương giả đều bị loại này thanh âm đáng sợ cho chấn phun ra máu loãng, một mặt kinh hãi. Loại này động tinh quá lớn. Ba vị cái thế cường giả trực tiếp đánh ra chân hỏa, riêng là tiếng giống đều nhanh có thể giống chết vương giả. Toàn bộ tổ tự tựa như là bắp bên bên trong truyền cô độc, không ngừng lắc lư, tựa như lúc nào cũng có thể phá diện. Tất cả vương giả đều lui ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại tiếp cận mảy may. Một phương hướng khác, Tuần Thiên thành vương giả, vẻ mặt tâm trầm dấu ở ẩn ngấp nơi hẻo lánh. Xa Sa nhìn chăm chú lên bị ba vị cái thế cường giả tranh đoạt vô thượng chí bảo Cửu Vũ Đồ, toàn bộ trong lòng đang rỉ máu, nằm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ. "Đều là ngươi trở ra ý kiến hay. Hắn ngữ khí sâm nhiên, nếu không phải ngươi để cho ta đem tin tức truyền ra, cũng sẽ không dẫn tới cái này ba cái lao ma, hiện tại có cái này ba cái lao ma ở đây, ta nên như thế nào đạt được kiểu Vũ Đồ? Mà lại, cái kia Dương đạo lại là kiêu ma, cổ Phật nói tiêu, thật là đáng chết." Hắn rất là phẫn nộ, có loại lấy giọt trúc mà múc nước công gia chẳng cảm giác. Muốn tại ba vị lão ma trong tay lấy hạt rẻ trong lò lửa, cơ hội là không thể nào. Bên cạnh cái kia đạo màu tím tàn hồn, lại không lên tiếng phát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba vị lao ma tiện tay vậy đi ra cô kia khô sẹp thi thể. "Chủ công của ta còn sống, người đem ta đưa đến chúa công trước mặt, ta có bi pháp tỉnh lại chúa công, đến lúc đó từ chúa công xuất thủ, sẽ đem cựu u đồ đạc ra đến tặng cho người. Màu tím tàn hồn nói. Thần đình vương lập tức lộ ra trận trận cười lạnh, trong lòng 120 cái không tin. "Ta nhìn vẫn là tôi đi, dưới loại cục diện này, bản tọa có thể không phúc tiêu thụ." Hắn ngữ khí băng lãnh, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không nốc. Thời khắc đều tại phòng bị đạo này màu tím tàn hồn. Xem ra ngươi vẫn là chưa tỉnh ta." Màu tím tàn hồn nói, "Có cái này ba vị lao ma ở đây, coi như chủ công của ngươi thật thức tỉnh, lại có thể như thế nào? Có thể làm gì được bọn hắn sao?" Thần Đỉnh Vương lạnh giọng mở miệng, "Hồ, ta có thể cảm nhận được, dòng suy nghĩ của ngươi không yên, tựa hồ rất là kích động. Chúa công đã thoát hồn, thân ta sinh kích động, há không bình thường?" Màu tím tàn hồn nói, "Thật sao?" Thần Đỉnh Vương cười lạnh. Xa sa giao thủ ba động càng thêm mấy liệt, thanh âm kinh khủng, đem không gian đều đánh nát, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, từ đằng xa đánh tới phụ cận, vô tận hắc khí, tử khí cùng thi khí đang phụ chào. Những nơi đi qua, phá hủy hết thể ngăn cản, không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn lại bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn đánh bay ra ngoài khô quắc thân thể, cũng tại bọn hắn kịch liệt giao thủ bên trong, lần nữa bị cuốn vào không trùng, sau đó bị một đoàn ô quang đánh trúng, hướng về nơi xa bay đi. Cái kia đạo màu tím tàn hồn vừa nhìn thấy thân thể kia lần nữa bị ném ra ngoài, lập tức rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng hóa thành một đạo vệ sáng tím, cấp tốc vào tới. Đi đâu? Trở lại cho ta." Thần đỉnh vương ngữ khí băng lãnh, vừa lên đến liên tục số đạo pháp tắc trị lực, về màu tím tàn hồn cuồng đánh tới. Màu tím tàn hồn nhướng mày, thân thể vật mèo Phiêu Miếu khó lường, như ảo không phải huyễn, lấy một loại cực kỳ huyền diệu tư thái tiến hành chống tránh. Thần đỉnh vương hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng biến lớn, một cái to lớn ma chảo trực tiếp hướng về màu tím tàn hồn hung hăng bắt tới. Muốn đi hỏi qua ta không có. Ẩm ẩm. Ma chảo đột phá không gian, hướng về màu tím tàn hồn hung hăng lớn đi qua, đem hắn trực tiếp ép đến trên mặt đất, kinh khủng sức mạnh khó lường hướng về thân thể của hắn mãnh liệt mà đi. Màu tím tàn hồn thân thể trực tiếp bị hắn theo vào lòng đất mấy chục mét. Bất quá rất nhanh thần vương lộ ra vẻ băng lãnh. Bởi vì màu tím tàn hồn cuối cùng vẫn là chạy thoát rồi, bị hắn theo vào lòng đất về sau lại phá vỡ lòng đất không gian, trong nháy mắt rời xa chính mình. Hắn phát ra hử lạnh, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp màu tím tàn hồn lần nữa từ trong lòng đất chui ra ngoài, thân thể mơ hồ, giống như thật không phải thật, như ảo không phải huyễn, rốt cục triệt để tiếp cận đến thân thể kia, chỉ bất quá hắn đang đến gần cái kia đạo thân thể về sau, lại trực tiếp chủ động chui vào. Thân đỉnh vương biến sắc, đơn giản không thể tin được. Đáng chết. Hắn kinh hô một tiếng, lại quay người liền trốn. Cố kia bất diệt thân thể không phải màu tím tàn hồn chỗ công, mà là màu tím tàn hồn hắn tự thân. Cái này sao có thể? Lúc trước hắn một mực tại lửa gần mình. Trần Định Vương vừa sợ vừa giận, nhanh chóng rời xa, lập tức trốn ra không biết rõ bao xa, một bên chạy trốn một bên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp màu tím tàn hồn chui vào đến cố kia khô quắc thân thể về sau, nguyên bản ánh mắt đóng chặt khô quắc khu vực, trong nháy mắt mở hai mắt ra, tựa như màu vàng kim tiềm điện, kinh khủng dị thường, có loại kinh tâm động phách cảm giác, thật giống như có hai vòng thần ngày lập tức dâng lên. Một loại không nói ra được kinh khủng khí tức bỗng nhiên khuyết tán mà ra, tràn ngập bốn phương. Thân thể của hắn đột nhiên đứng lên. Đáng sợ một màn rất mau đem xa xa đám người tất cả đều kinh động, từng vị vương giả ánh mắt cấp tốc quét tới. Tổ tử bên trong đám người, cũng tất cả đều là biến sắc. Thoát khốn, đầu kia ma vương thoát khốn. Thôn trường nặng nãm mở miệng. Ngay tại kịch liệt chiến đấu ba vị cái thế cường giả, cũng là sắc mặt lạnh lẽo, phát ra hừ nặng, cùng nhau quay đầu, hướng về kia cô khô quắc thân thể nhìn sang. Cái xác không hồn, chỉ còn lại có một hơi còn muốn rã rủa, ban thưởng người tử vong. Thần thi vương ngữ khí băng lãnh, đi lên đánh ra cái thế thần tắc. Veng! Veng! Từ hai mắt của hắn bên trong trong nháy mắt xông ra hai đạo kinh khủng khí, vặn va mẹo, biến thành hai đạo màu đen rắn trưởng, lập tức phá không mà qua, đánh vào cổ kia khô trên người. Ầm! vô quát thân thể tại chỗ bị đánh ngửa đầu ngã quỵ, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở nơi xa. Thần thi vương lộ ra cười lạnh, rất là coi nhẹ. Chỉ còn một hơi còn muốn nghịch chuyển càn khôn, chết không có gì đáng tiếc. Bên cạnh hai vị cái thế cường giả như cũ tại cấp tốc xuất thủ, kinh khủng khí tức nên ngông đùng đưa, cơ hồ có che đậy nhật nguyệt chi vì thế. Không thích hợp, cô kia khô quát thân thể giống như không thích hợp, khí tức lập tức biến mất. Đại trưởng lao sắc mặt biến nổi. Chẳng lẽ cái này vô số năm đến nay, kỳ thật Cố Kiêu Ma vương đã sớm bị phong kín. Lần trước dễ rủ cũng đã là hồi quang phản chiêu. Nếu là như vậy, bọn hắn quả nhiên là bỏ qua tốt nhất cơ hội. Không đúng. Khí tức vẫn còn, hắn tại một chút xíu mạnh lên, tại kén pha sinh mướm, không được. Dưỡng phóng biến sắc, dẫn đầu cảm giác được dị dạng. Tại trong cảm nhận của hắn, một loại kinh khủng dị thường sinh mệnh ba động đang nhanh chóng phun trào, kinh tâm động phách, làm hắn hồn phách đều sợ hãi. Ngay tại kịch liệt đại chiến ba vị cái thế cường giả, cũng tất cả đều sinh ra cảm ứng, cùng nhau quay đầu. Chỉ gặp vừa mới bị đánh bay đi ra khô quắt thân thể, chẳng biết lúc nào lần nữa đứng lên, tròn đầy khô xẹp thân thể tựa như một cây trời thần trụ, tản ra khó nói lên lời quỷ dị khí tức. Một loại làm lòng người đầu cảm giác nặng nề bỗng nhiên khuyết tán mà ra, vô biên vô hạn, cuồn cuộn chuyển như là xảy ra chuyện gì không tốt sự tình đồng dạng. Sau một khắc, miệng của hắn mở ra, lộ ra bên trong khô quắc hóa đá bờ lưỡi, cùng tối tăm dẩm dạp thực quản, đột nhiên dùng sức khẽ hớp. Và anh! Vô cùng kinh khủng một màn xuất hiện. Toàn bộ hắc ám âm mai trong nháy mắt dung chuyển. Vô số màu đen lông tóc cùng tinh hồng huyết nục, không bị khống chế dung chuyển, bắt đầu cháy hùng hực, hóa thành vô tận huyết quang, hướng về miệng của hắn bên trong hội tụ mà đi. Hai mắt của hắn bên trong bắn ra màu vàng kim tiềm điện, chói chói mắt, xông lên trời, thân thể khẳng bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận hấp lực. Vương viên mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm hắc ám âm mai tất cả đều tại tụ đến. Từng mảnh từng mảnh hắc ám âm mai thiêu đốt, hóa thành đồng đậm huyết quang. Toàn bộ thiên địa giống như là bị tê tự. Tất cả vương giả đều lộ ra sợ hãi, cảm giác được hồn phách phát run. Bọn hắn bị hù dọa. Trải qua thời gian dài, vương giả đã là hắc ám âm mai chúng thời phối cùng giả, đủ để chấp chưởng một phương, dám sương vô địch, nhưng là hôm nay, vương giả lại ngay cả rơm dạ đều tính lên. Nhất là vị này vừa mới xuất hiện khô thân thể, đơn giản yêu đến cực hạn. Giữa thiên điệu tinh hồng một mảnh, Vô tận huyết quang điên cuồng tụ đến, không gian đều trực tiếp động lại, vô số huyết quang đang cuồn trào mãnh liệt, tựa như một mảnh huyết hải treo ngược mà tới. Tổ từ bên trong đám người tất cả đều rung động. Dương Phóng, thôn trưởng đều là trong lòng thật sâu phát lạnh. Cái thế ma vương thoát khốn, có thể từ hắc ám âm mai bên trong cấp lại tinh khí. Đây là đạt đến loại cảnh giới nào? Trước đó xuất thủ qua thần đỉnh vương, càng là sợ hãi dị thường, cảm giác được hồn phách đều nhanh phải bay đi ra. Hắn dị thường quá quyết, tiếp tục chạy trốn. Ba vị cái thế ma vương cũng lạ tròng mắt co rú lại, lần đầu cảm giác được bất an, sau đó không chút nghĩ ngợi, cấp tốc xuất thủ. Trở về kia cố khô quắc thân thể cùng nhau tiến công mà đi. Bọn hắn đều đã ý thức được cố này khô quắc thân thể là bực nào đáng sợ, tuyệt không thể cho đối phương thu nạp tinh khí, bổ sung thân thể cơ hội. Nếu như bị hắn triệt để khôi phục, kiểu Vũ Đồ bọn hắn đem rốt cuộc không chiếm được. Vô tận hắc khí, tử khí, thi khí hướng về kia cố thân thể khảm khéo đánh tới, đánh vào trên người hắn, phát ra ầm ầm tiếng vang, bị một đoàn dị thường sáng chói kim quang chô ngăn lại. Hắn thân thể lắc lư, tựa như đứng vững, nhưng như tại ngưỡng đầu vô tận Không chỉ có trước mắt không trung đang run rẩy, liền liền xa xôi thiên địa đều phun trào, từng toàn ngọn núi trực tiếp bị hút sổ đổ. Có thể nghĩ, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nơi xa quan sát vu giả, không khỏi lộ ra kinh hãi, thân thể cấp tốc rút lui. Bất quá ba vị cái thế mà vương toàn lực xuất thủ chẳng diện, quả nhiên đáng sợ, lại cứ thế mà đem cô kia khô quắc thân thể mặt ngoài thân thể ngưng tụ kim quang cho đánh tan. Nhưng hắn như cũ tại điên cuồng hút vào vô tận hắc ám âm mai, trong miệng phát ra khản khản mà âm thanh cùng bố, nói: "Hôm nay ta như thuận lợi đi, sẽ không tìm các ngươi phiền phước, các ngươi như tiếp tục xuất thủ, đều sắp chết đường một đầu." Wen, Wen Và anh. ba vị cái thể ma vương không đáp, vô tận kinh khủng khí tức ý nguyên hướng về thân thể của hắn xuyên qua mà đi, đem hắn đánh lần nữa bay từ tung, liên tiếp đụng nát không biết rõ bao nhiêu đại sơn. Đây trời nồng đậm huyết quang bị cứ thế mà cắt đứt. Cố kia khô quát thân thể bị đánh bay về sau, như cũng tại ngửa mặt lên trời cuốn hút, muốn một lần nữa hội tụ đầy trời tinh khí. Chỉ tiếc ba vị cái thế ma vương tựa hồ cũng không chuẩn bị cho hắn bất luận cái gì cơ hội, khí tức kinh khủng, một lần nữa mạnh mẽ đâm tới mà đến, đem hắn đánh tiếp tục bay tứ tung, phun ra Thân thể khảng kheo hung ở nơi xa, rốt cục triệt để tức giận, trong ánh mắt hung quang lập Ngửa mặt lên trời kêu to, "Hôm nay các ngươi không có một cái nào có thể rời đi nơi này, tất cả đều đi chết đi." Giống. Hắn phát ra giống to, loạn phát bay múa, toàn đẩy thân thể khảng kheo bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, trực tiếp một quyền hung hăng ném ra. Oen! Phong ma phát ra gầm thét, to lớn ma trưởng điền cuồng chống cự, bạo phát ra vô tận hắc khí, muốn chống lại, nhưng vẫn là bị khủng bố toàn quang trực tiếp xuyên qua, đánh cho thân thể trước sau trong suốt, hung hăng bay ngược. Loại này trong suốt bên trong lần chứa quỷ dị lực lượng tắc, ngăn trở thương thế của hắn lại, đồng thời còn tại liên tục không ngừng suy yếu Phong ma lực lượng. Thân thể Khẳng Keo một quyền đánh bay phong ma, lại tại một sát na gặp phải Thần Thi Vương, độc giác quỷ vương cùng mãnh tiến công, bị to lớn ma trảo từ giữa không trung đánh rớt, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Độc giác quỷ vương càng là nhấn ra một cái thanh sâm sâm đại thủ, trực tiếp bắt lấy cổ kia thân thể Khẳng Keo, đem nó trong lòng đất bên trong điên cuồng ma sát, vô tận pháp tắc tuôn ra, muốn luyện chết tới hắn. Nhưng rất nhanh độc giác quỷ vương biến sắc, hét lên kinh ngạc. Một cú càng thêm cường đại lực lượng pháp bên trong khuyết mà ra, một mực dính trụ hắn thủ trưởng, khiến cho hắn tránh thoát không được, trên người lực lượng bị nhanh chóng cắt giảm. Cỗ kia thân thể khảng khoeo lại từ trong lòng đất sinh sinh đứng lên, nhỏ yếu thân thể ẩn chứa vô tận cự lực, vậy mà luôn Động lấy độc giác quỷ vương đại thủ, đem hắn cứ thế mà xoay chuyển được. Một bên Thần Thi Vương vẫn còn tiếp tục tiến công, chụp vào cô kia khô quắc thân thể, lại bị cái kia khô quắc thân thể trở tay một chảo, đồng dạng bắt lấy hắn cự chảo. Giống, Khô quắc thân thể tựa như phát cuồng, khí tức rung chuyển, kinh thiên động địa, một tay một cái, luôn động lên độc giác quỷ vương cùng Thần Thi Vương, tại đây trời rung địa đều vỡ vụ. Hai vị cái thế đại ma đầu tại lòng bàn tay của hắn liên tục giống to, lại mảy may tránh thoát không được. Đây quả thực là một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi tràn diện. Phong ma phát ra kinh khủng gào thét, con mắt tinh hồng tựa như tia để nổi điên, từ phía sau nhanh chóng đánh tới, tiếp tục hướng về Khô Quát thân thể lệnh sát mà đi. Khô Quát thân thể bị phong ma một móng vuốt bổ chúng, lần nữa hung hăng bay nhào ra ngoài, trong tay Thần Thỉ Vương, độc giác quỷ vương cũng toàn bộ thừa cơ thoát khốn. Ba vị cái thế ma đầu vây quanh Khô Quát thân thể, cấp tốc vây sát. Toàn bộ chảng diện náo động đến cực hạn. Thôn trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đi, thừa dịp hiện tại, đi mau." Dương Phong nói nhỏ. Đám người tất cả đều kịp phản ứng. Tôn trưởng lúc này đem tổ từ đại trận lặng lẽ mở ra một cái lỗ hổng, lấy dị tượng cuốn lên tất cả thôn dân, lập tức cùng Dương phóng cùng nhau hướng về nơi xá thoát đi. Ma đầu thoát khốn, nguyên rủa đã phá. Dưới mắt vừa lúc là bọn hắn rời đi thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, đúng lúc này, không người chú ý tới, bị giam cầm ở trong trời cao kiểu ưu đồ, giờ khác này ở chậm rãi nở rộ u quang, lóe lên rồi lên, thần bí khó lường, mênh mông quần quật ra kỳ dị năng lượng. Cùng lúc đó, cửa thôn khu vực, khối kia có lưu ma tiêu chí bia đá, cũng đang chậm sáng lên, lưu động lên từng mảnh từng mảnh tối nghĩa tính quỷ dị khí tức. Suy Từng mảnh từng mảnh lưu quang từ cái kia hình kiếm ẩn ký chạy xôi mà ra, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua hội tụ thành một cái mơ hồ bóng người. Bóng người tiếp theo dần dần ngưng thực, triệt để hiện hóa. Đây là một người mặc áo bào xám, tướng mạo phổ thông cao lớn nam tử, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt tăng thương, không nói một lời, lắng lặng nhìn về phía cách đó không xa kịch liệt chiến đâu. Tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của hắn cùng trong lòng bàn tay. Hắn khí tức như ảo không phải huyễn, giống như thật không phải thật, cả người tựa như một ngụm giấu tại vỏ kiếm thần kiếm. Mặt ngoài nhìn lại, thường thường không có gì lạ. Nhưng càng là cảm thụ, càng có thể cảm thấy được khó tả hồi hộp. Thượng như một ngụm loạn thiên động địa vô thượng ma phong. Không động thì thôi, khế động tiên kinh. 3. Ba, 8000 chữ. Câu miễn phiếu Chương 469, trực diện kiếm ma. Dưỡng phóng, thôn trưởng xông ra từ đường về sau, lấy một loại nhanh chóng tốc độ hướng về nơi xa báo táp cơ hội cùng xuyên toa không gian đồng dạng, cũng không quay đầu lại một cái. Hoàn không thể lập tức rời xa vô số bên trong. Bất quá ngay tại bọn hắn vừa mới xông ra thôn xóm, đột nhiên biến sắc, thân thể lần nữa cùng nhau ngừng lại. Ai? Người nào? Bọn hắn mở miê quát, Trong giống cửa thôn khu vực, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị người mặc áo bào xám, diện mạo người bình thường nam tử, thân thể cao lớn, hai mắt tăng thương, chắp hai tay sau lưng, chính lặng lặng nhìn về phía xa xa đại chiến. Nhưng một cố khó tạ khí tức, sớm đã từ trên người của đối phương khuyết tán mà ra, vô hình vô tướng, một mực phong tỏa ngăn cản xung quanh bốn phương tám hướng. Một cố quỷ dị linh hồn áp bách chi lực, như là rọi trong xương, đặt ở dương phóng hai người trong lòng, để hai người không thể không toàn bộ tinh thần đề phòng. Đối mặt hai người quát hỏi, áo bào xám nam tử cũng không có bất kỳ lời nói nào phát ra, mà lại như cũ tại nhìn về phía xa xa đại chiến. Dạ thân giả quỷ, Dương Phong quát lạnh. Người anh. Tám màu vòng xoáy bỗng nhiên nổi lên, kinh liệt xoay tròn, "Ô ô chói tai, mênh mông quần quần da dị thượng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp hướng về áo bào xám nam tử thân thể hùng hang út tới. Đi lên chính là thủ đoạn mạnh nhất. Mặc kệ đối phương là ai, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng." Đối mặt Dương Phong tám màu vòng xoáy, áo bào xám nam tử tựa hồ xóm có đon trước, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, sắc mặt bình thản, nâng lên một tay thon dài tay, nhẹ nhàng điểm một cái. "Xuy!" Vô hình thần bí trị lực trong nháy mắt huyết tán mà ra, một cái cầm cố lại không gian khắc cái kia đạo tám màu vòng xoáy cũng trực tiếp phát sinh ứng kết, đứng tại giữa không chung. Dương phóng sắc mặt đột biến, thân thể co quọ rút lui. Đại cao thủ, tuyệt đối là siêu cấp đại cao thủ, không kém gì Phong Ma loại kia cấp độ, thậm chí càng cao chi. Lại một chiêu liền cầm cố lại chính mình tám màu vòng xoáy, cái này sao có thể? Liền thôn trưởng cũng lông tơ đứng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong tám màu vòng xoáy, hắn thế nhưng là thấy tận mắt có bao nhiêu đáng sợ, nhưng bây giờ tại đối phương lòng bàn tay, lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Thôn trưởng ánh mắt kinh nghi, cẩn thận ngắm nhìn đối phương, trong lòng chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm Ma, hắn là Kiếm Ma. Tại vô số năm trước thời điểm, hắn đã từng may mắn gặp qua Kiếm Ma một tôn chân dùng, cùng nam tử trước mắt, cơ hội sở một cái đồng đẳng. Kiếm Ma phá phong mà ra. Dương Phóng càng là trong lòng chấn động, đơn giản không dám tin. Cái gì? Nam tử này là Kiếm Ma? Làm sao có thể? Đi mau. Thôn trưởng kinh hô, chào hỏi Dương Phóng quay người liền trốn. Dương Phóng càng là không cần nghĩ ngọi, lập tức đem tốc độ phát huy đến cực hạ, cùng thôn trưởng cùng nhau xông về phía trước. Nhưng quỷ dị một màn phát sinh. Thiên địa tựa như chịu ảnh hưởng, biến thành một cái quái dị vòng tròn, mặc kệ bọn hắn như thế nào ra lại từ đầu đến cuối không cách nào không cách nào đào thoát cái vòng tròn này. Mặc kệ bọn hắn hướng phương hướng nào trốn, kiếm ma đều từ đầu đến cuối tại trước mặt của bọn hắn. Liêu Mạn, Dương Phong cắn răng, trực tiếp đem hai mặt thất sát bia cùng viên kiếm màu đen đầu lâu hướng về kiếm ma hung hăng đập tới. Hai mặt bia đa cấp tốc phóng đại, phát ra ngân quang, tựa như biến thành hai tòa nặng nề cự nhạn, một cái tán mắt ra sinh mệnh tốc đoạt công năng, một cái tán mát ra không gian ngừng kết công năng. Kia màu đen đầu lâu càng là đi lên liền hô lên màu đen năng lượng hỗn sóng, cuồn cuộn hướng về kiếm ma linh hồn chỗ sâu đánh tới. A! Kiếm lần đầu phát ra âm thanh Nhìn về phía viên kia màu đen đầu lâu, lộ ra sắc mặt khát thượng, tựa hồ nhận ra lai lịch của đối phương. Ẩm, Ẩm. Hắn con ngón đúng ra, bắn bay hai mặt bia đá, duy chỉ có lưu lại màu đen đầu lâu, thủ trưởng một chảo, đem nó giam cầm tại trong tay. "Là ai?" Kiếm ma trong miệng tự nói, nhìn chăm chú lên đầu lâu, cảm thấy cố nhân khí tức, nhưng lại không cách nào nhớ tới đến tột cùng là ai. Hai mắt của hắn bên trong bắn ra kiếm quang, hướng về màu đen đầu lâu hai mắt ngóng nhìn mà đi, ý đồ xem thấu đối phương hai mắt bên trong tiểu thế giới. Lại phát hiện hắn kiếm quang khi tiến vào về sau, trong nháy mắt bị một lực lượng cường đại trói băng tán bạn không cách nào duy trì. Hắn tại niết bàn sao?" Kiếm Ma tự nói, tiện tay đem chơi lấy trong tay màu đen đầu lâu, mở miệng nói ra, hết thảy đều là số mệnh, người là trốn không phát. Hắn nhẹ giọng cảm khái, tự hồ là đang chỉ vào Dương Phóng. Sau đó đem ánh mắt hướng về nơi xa ngay tại kịch liệt đại chiến bốn vị ma đầu nơi đó nhìn lại, mở miệng nói ra, nghĩ không gian năm đó ta tùy ý cử động, vậy mà trở thành ta hôm nay thoát khỏi mấu chốt, hậu thế thời đại có thể xuất hiện các người loại thực lực này nhân vật, cũng coi là không yếu, hấp thu lực lượng của các ngươi, vừa vặn có thể để cho ta tích lũy đủ khí. Dậm dậm Trên bầu trời, nguyên bản bị một mực cầm cố lại cựu vũ đồ, đột nhiên rung động kịch liệt, tách ra từng đợt yêu tà băng lánh khí tức, cấp tốc mênh mông quần quật hướng xuống quanh bốn phương tám hướng. Nguyên bản cầm cố lại cựu vũ đồ lực lượng trong nháy mắt bàng tán, cựu vũ đồ ô quang nở rộng, bắt đầu cấp tốc biến lớn, như là một mảnh màu đen tiềm điện, bên trong chiếu rọi ra sơn hà sa tắc, vũ trụ thần thần, lập tức bay ngang qua bầu trời, hướng về bốn vị ngay tại kịch liệt đại chiến ma đầu ba phủ tới. Tại đồ sụp ra giam trong nháy mắt, ma, vương, độc vương liền cùng nhau sinh ra cảm ứng, biến sắc, quay đầu quát tới, trong lòng ngăn nhiều giận mình đang cùng bọn hắn kịch liệt đại chiến khô gầy bóng người, càng là trong ánh mắt bắn ra o quáng, đầu đầy loạn phát rối tung, giống như là kịp phản ứng, trong miệng phẫn nộ gào thét. "Kiếm ma, người đang lợi dụng ta." Ấm ẩm ầm. Mẫu đen kiểu ưu đồ, khí tức cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt, tựa như một cái to lớn hạ động, lập tức hướng về bốn người hung hăng ép xuống. Cho dù cùng như phong ma, cũng lộ ra kinh sợ, cảm giác được không đúng. Kiểu ưu đồ có chủ nhân, có người âm thầm điều khiển cựu vũ đồ. "La âm u, đây là một trận âm u." Cố ý thả ra cựu vũ đồ tin tức, dẫn tới bọn hắn kịch liệt tranh đoạt. Ở chỗ thời khắp vũ trụ, lấy Cửu Vũ Đồ đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Thật là lòng dạ độc ác. Phất. Phong Ma gào thét, toàn bộ thân hình oan quan cuộn cuộn, đang nhanh chóng biến lớn, khí tức trùng thiên, tựa như cái thế ma tôn phục sinh, nhục thân cấp tốc tăng vọt, trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng, sâm nhiên ma trảo hướng về Cửu Vũ Đồ hung hăng xé đi. Mới, Thần Đế Hắc Vương, Độc Giác Quỷ Vương cũng đều đang gào thét, hướng về đỉnh đầu bao trùm mà xuống Cửu Vũ Đồ hung hăng tiếng, toàn thân trên dưới về làm cổ đại khí một trong Vì là mạnh, sao không phải bọn hắn có thể dùng chuyện, huống hồ lại là kiếm ma phân thân tại tự mình điều khiển. Sự mạnh mẽ, căn bản không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Kiếm ma, Kiếm ma, ngươi đi ra cho ta. Khô sẹp bóng người trong miệng điên cuồng rống to, kịch liệt dãy rủa, vô tận kim quang tại bồ phát, nói, ngươi đang tính kế ta, ngươi năm đó cố ý lưu ta một hơi, chính là muốn cho ta cho ngươi dẫn tới đám người, thuận tiện để ngươi thôn phệ, ngươi tốt xấu độc tâm. Ầm Toàn bộ cửu đồ nội bộ, minh minh, quận, công cơ hồ không được bất cứ tác dụng gì, dâng lên, che lồng thiên địa. Toàn bộ Cửu Vũ Đồ nội bộ giống như là có vô tận hắc động, bất luận cái gì công kích toàn bộ mất đi hiệu lực. Tứ lại ma đầu tất cả đều ngửa mặt lên trời gào to, muốn rách cả mỹ mắt, thân thể tiếp tục tại tăng vọt bên trong, ý độ dựa vào thân thể mạnh chứng, đến chống ra kiểu Vũ Đồ. Dương phóng hai người trong lòng giật mình. Cái kia khô sẹp bóng người, là Kiếm Ma năm đó cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Mục đích đúng là để hắn tận bộ Cửu Vũ Đồ xuất thế tin tức, tốt dẫn tới cường giả tranh đoạn, hắn lại điều khiển Cửu Đồ, đem người tới toàn bộ thôn phệ, bổ sung tự thân. Thật độc tính toán. Dương Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lòng lên, là Kiếm ma bản thể tao nội trọng thương, từ chúng thần thể rơi về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, liền ma quân đều không biết rõ bản thể của hắn ở đâu. Có thể tưởng tượng bản thể của hắn tất nhiên tụ khó mà tưởng tượng. Trọng thương, bằng không năm đó cũng sẽ không cho chính mình lưu lại loại này chuẩn bị ở sau. Dương phóng lần nữa nghĩ tới một chuyện, kiếm ma bản thể bị trọng thương, như vậy hắn cố này phân thân là như thế nào xuất hiện? Hắn chẳng lẽ đã có thể giống ma quân như thế, đem phân thân hình chiếu ra sao? Dưỡng phóng trong lòng cấp tốc la lột trong tay theo bản năng lần nữa gắt gao cầm một cái tiểu tiểu thạch pháp. Thác. Dưới mắt lui không thể lui, Hắn tựa hồ ngoại trừ thả ra trong tháp đá tồn tại, đã không còn cách nào khác. Trừ khi hắn bỏ qua thôn trưởng cùng thần thôn đáng người, thông qua thần kính mảnh vỡ trốn vào ngoại giới, bất quá, hắn có thể xuyên qua thần kính mảnh vỡ, kiểm ma tất nhiên cũng có thể. Cho nên thông qua thần kính đảo vòng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nơi xa, vô số vương giả lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin. Bọn hắn căn bản không có phát giác được kiếm ma tồn tại, chỉ thấy tứ đại ma vương tranh đoạt không ngớt, trên bầu trời cừu u đồ lại đột nhiên ở giữa chế, biến thành to lớn tấm màn đen, che khuất không trung, đem tứ đại ma vương tất cả đều hung hăng trùm lên phía dưới, không chỉ có như thế, Cự Cửu Vũ Đồ còn tại cấp tốc phóng đại cùng kéo dài, như là che trời cự trượng, hướng về bọn hắn cái phương hướng này lan tràn mà tới. Một thời gian, tất cả vương giả tất cả đều cảm thấy nồng đậm sợ hãi. Một loại lớn âm trầm, lớn hủy diệt tính khí tức bành trướng mà ra, hướng về thân thể của bọn hắn nhanh chóng hướng về kích mà đến, để bọn hắn hồn phách đều nhanh phải bay đi ra. Màu trốn a. Kiểu Vũ Đồ không kiểm soát. Đi. Đông đảo vương giả đều kia gì? Nhưng mà càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Tại bọn hắn muốn bay người chạy trốn thời điểm, một cỗ vô hình giàn cầm chi lực từ Cửu Vũ Đồ bên trong nhanh chóng lan tràn mà ra, lập tức khóa chặt lại hư không. Khiến cho phần lớn người đều đột nhiên ở giữa trở nên động một cái cũng không thể được gậy chỉ có một số nhỏ người cự ly xa xôi không bị ảnh hưởng trước tiên chạy trốn lớn ra đơn giản dọa đến hồn Phi phát tán mà đám kia bị giam cầm ở vương giả rất nhanh phát ra hoàng sợ kêu to từng cái không bị khống chế hướng về vềửu đu đồ nhanh chóng bay ngược mà đi bị tiểu đu đồ cùng bánh hấp thu à, à, à. từng vị vương giả nhanh chóng không có vào đến tiểu u đồ bên trong liền cái sóng hoa đô không có cótói lên xa xa vương giả dọa đến càng thêm kinh dị hận không thể sinh ra 800 chân một đường phá vỡ không gian cũng không quay đầu lại cực tốc đào vong Hôm nay thấy đơn giản để bọn hắn đời này cũng không dám tưởng tượng. Đường đường vương giả, tiên trấn Hắc Ám âm mai kinh khủng tồn tại, thế mà bị Cửu Vũ độ lập tức hấp thu nhiều như vậy. Lan truyền ra ngoài, a dám tin tưởng. Kiếm Ma mắt nhìn phía xa có không ít người đào thoát ra, không khỏi nhẹ giọng thở dài, đáng tiếc, ta thân thể này cuối cùng chỉ là một đạo ân ký, cũng không phải là phân thân, cũng không phải bản thể, nếu không, coi như không có một người có thể sống thoát đi. Giữ phóng cùng thôn trưởng chấn động trong lòng. Chỉ là một đạo ân ký. Ta biết rõ, là thần thôn cửa thôn tấm bia đá kia ba tấm bia đá kia chính là ngươi lưu ân ký. Thôn trưởng hãi nhiên mở miệng. Không thể Vô số năm trước ta lưu lại tinh thần lạc ấn, lúc đầu chỉ là tùy ý mà vì, muốn nhìn một chút có thể hay không đánh đến cả lớn, nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Kiếm ma nhẹ rộng mở miệng. Người muốn làm gì? Dương phóng nhìn chằm chằm đối phương. Cố định số mệnh, không người có thể thoát đi. Kiếm ma mở miệng. Vậy ta hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn đây. Dương phóng nhìn chằm chằm đối phương. Cố định số mệnh, không người có thể thoát đi. Kiếm ma mở miệng. Vậy ta hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn đây. Dương Phong sắc mặt tâm trầm chậm, rốt cuộc không lo được, nâng lên trái trong bàn tay Thần Bí Thạch Tháp, tay phải lập tức bắt lấy thạch tháp mặt ngoài phụ triện, xoẹt một tiếng, dùng sức để lộ. Ầm. Kiếm Ma nhướng mày, đột nhiên quét về phía Dương Phong trong tay thạch tháp. Không biết do hắn dùng thủ đoạn gì, Dương Phong chỉ cảm thấy thủ trưởng không còn, thạch tháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc lại trực tiếp xuất hiện tại Kiếm Ma phụ cận. Oen. Đột nhiên, một cỗ vô cùng nồng đậm tình thân uy áp, trong nháy mắt từ bên trong thạch tháp khuyết tán ra, mêng ngông đưa, trực tiếp hướng về đám người linh hồn đánh tới. Mô tất cả mọi người cảm thấy thân thể chậm xuống. Hồn phách chỗ sâu rộng ngực như là đột nhiên nhiều hơn một đoàn vô cùng to lớn bảo ngừ ma. Kiếm ma trong lòng ngưng tụ, trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra o quang, tiếp cận trước mắt thần bí thạch tháp. Một sát na, thời không giống như là dừng lại. Thiên địa đột nhiên ảm đạm. Tựa hồ chỉ còn lại có kiếm ma cùng thạch tháp. Xưa cũ thần bí thạch tháp ở trong mắt kiếm ma bắt đầu đại biến dị dạng, toàn bộ trên thân tháp run rẩy dữ dội, rì rào rung động, bên trong bắt đầu chuyển đến rầm rầm xiển xích âm, càng ngày càng dữ dại, càng ngày càng kinh khủng. Giống như là vang ở tâm linh của người ta chỗ sâu. Thạch tháp mặt ngoài một đạo đạo thần bí phù văn nổi lên, lấp run dậy kinh liệt, toàn bộ thạch tháp càng là lập tức xuất hiện vô số đạo vết rạn. Sau đó, ầm ầm, một cái giữ tợn to lớn, khoáng cổ tuyệt kim màu máu tốc đỏ đại thủ lập tức từ bên trong ló ra, cháng kiện giữ tợn, từng đạo kinh khủng kinh mạch tựa như màu máu thương long, xung quanh nương theo lấy vô tận sương mù màu máu, một thanh hướng về kiếm ma ấn khí cực tốc bắt tới. Kiếm ma sắc mặt trầm xuống, quanh thân bộc phát ra sáng chói o quang, phách, khí, lít lít nhít, xuyên qua khí đều có thế giới hư ảnh Đoạn như ước vạn thế giới cùng nhau hành kích mà qua, kinh thiên động địa, càn khôn rung dậy, uy lực không thể hình dung. Nhưng mà tất cả kiếm khí xuyên qua mà ra, tất cả đều bị cái kia màu đỏ tươi đại thủ hết thể hấp thu, mặc cho kiếm khí vô tận, pháp tác đi thiên, hết thể không cách nào tổn thương đến bàn tay lớn kia mày may. Đỏ như máu rũi bàn tay mà qua, giống như là dọc theo vô số bên trong, đột nhiên bóp hướng kiếm mà. Làm cản, kiếm ma quát lạnh, thân thể đột nhiên hóa thành một mượn mấy vạn trượng lớn nhỏ hắc sắc cư kiếm, phóng lên tận trời, mang theo vô tận phong mang cùng hắc khí. Toàn bộ thiên địa đều giống như bị hắn trong nháy mắt hấp dẫn đến đây, mang theo cái này phương thiên địa chỉ lực, hướng về màu máu đại thủ hung hăng tiến tới. Keng! Hỏa tính bắn tung tóe, đất rung núi chuyển. Giữa hai bên trong nháy mắt bắn ra vô tận hủy diệt tính ba động, mêng ngông đông đượm, ba phủ không biết rõ bao nhiêu giằm thiên địa. Dương phóng biến sắc, trước tiên vận chuyển hai khối sắt đặc địa, đem hai khối bia đá nhanh chóng phóng đại, ngăn tại trước người, đồng thời tám màu vòng xoáy xoay tròn, o o ngăn sau lưng. Đồng thời thôn trưởng bên kia cũng đang cật lực xuất thủ, màu xanh bắt quái hiện hiện, thành một đạo lại một đạo phòng ngự sợ sẽ bị kinh khủng sóng năng lượng cho các chúng. Ầm ẩm. Thanh âm kinh khủng, không gian vỡ nát. Một cố khó mà hình dung năng lượng ba động xung kích mà ra, đơn giản như là muốn gì thế. Cho dù Dương phóng bọn hắn cực lực chống cự, y nguyên bị đáng sợ sóng năng lượng chấn hướng về sau bay ngược, bị lật ngược không biết rõ bao xa. Kiếm ma trong lòng ngưng trọng, lần đầu lộ ra vẻ giận mình. Hắn cực lực chém ra một kiếm thế mà không thể làm sao con này mỏ máu đại thủ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là hắn chỉ là một đạo tinh thần lẫn, thế nhưng không phải người tầm thường có khả năng tưởng tượng. Cái này trong tháp đá phong ấn tồn tại, quả nhiên có lai lớn. Hừ, kiếm ma phát ra hừ lạnh. Đã bổ không ra đối phương, vậy liền ở đâu ra để hắn quay về đi đâu đi? Chư Thiên Phong Ma ấn. kiếm ma lần nữa hóa thành nhân hình, lư khí băng lãnh, phóng lên tận trời, hai tay bắt đầu cấp tốc kết dẫn, một đạo lại một đạo màu đen phủ văn nổi lên, lấp nhá liếp nhít, tựa như hạt mưa, hướng về phía dưới đỏ như máu đại thủ đánh tới. Hán ngoại chư kiếm thuật khoáng cổ tuyệt kim bên ngoài, một mình sáng tạo Chư Thiên Phong Ma ấn đồng dạng là một môn cái thế kỳ học, là chuyên môn phong ấn loại thuật chiêu. Danh xưng không có gì bất phong. Ngoan Điểm không hết màu đen phủ văn sáng lên, quang mang hùng hực, tựa như vô tận màu đen sao trời đậm đặc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, mỗi một phiến phủ văn đều mang theo đặc biệt mà yêu dị lực lượng. Giống. Màu đỏ tươi đại thủ bên trong lập tức phát ra một đạo kinh thiên động địa dị giống thanh âm, nương theo lấy cuồn cuộn thần uy, vang vọng vô số bên trong. Đồng thời xưa cũ nhỏ bé thách tháp, còn tại run rẩy dữ dội không ngừng, dầm dầm rung động, thanh âm minh minh, chấn toàn bộ thân tháp đều tại lay động. khe trực tiếp ra, khí kinh khủng, rung sột gian. Xa, xa Dương Phong rõ phía trước một màn, trong lòng thật sâu nghiêm nghị. Xem ra thiếu đi ngọc phù trấn áp, trong tháp đá tồn tại thật muốn triệt để thoát khốn. Thật không biết hôm nay hành động, đến cùng là đúng, vẫn là sai. Giống. Lại là một đạo điệt thai kinh khủng dài tiếng giống xuyên ra, dị tượng thảm liệt, tựa như thái cổ ma âm, quán xuyên vô số thời không, kích sập vạn cổ tuyết nguyệt. Diên lạ thanh âm, liên đệ người hồn phi phế tán. Trước đó phong ma, thần thi vương, độc giác quỷ vương, khâu cắt thi thể tạo thành ba động, cùng cái này trong tháp đá tồn tại tạo thành ba động so sánh, đơn giản tựa như là tiểu vu gặp đại vu. Ầm ầm. kinh khủng minh phát ra, lại là một cái màu đỏ tươi đại thủ từ thạch tháp bên trong ló ra nên phong bạo trướng, mang theo vô tận huyết vụ, che khuất bầu trời. Giống như là một cái tu la thế giới từ trong tháp đá tránh thoát ra. Nguyên bản tại kiểm ma chư thiên phong ma ấn dưới, trước đó màu đỏ tươi đại thủ đã bị áp chế sắp lui trở về trong tháp đá, nhưng là theo cái thứ hai màu đỏ tươi đại thủ nô ra, một cú cản thêm lực lượng cuồng bạo trực tiếp bị hắn quét về kiếm ma. Ầm ẩm. Long trời lở đất, nhật nguy tẩm đạm. Trong trời cao vô số màu đen phủ văn tất cả đều bị sinh sinh bắt đầu cấp tốc sụp đổ, biến thành vô tận hỗn loạn năng lượng khí tức. Chư phong ma ấn, cáo phá. Hai con tình hồng đại thủ tất cả đều ló ra, giương nhanh múa Tựa như chống lên hư không, tinh hồng nhiu dị, lông tóc lẩm lẩm, mang theo ngập trời huyết quang. Giống ba, từng đợt đinh thai nhức góc giống to như cũ tại từ tháp đá nội bộ phát ra, dầm rầm vang lên không ngừng. Vị này tồn tại toàn bộ thân thể lại vẫn không có triệt để chui ra ngoài, chỉ là nhô ra hai đầu thô to cánh tay, liền cho người ta một loại không thể ngăn cản uy lực. Ầm ầm ầm ầm, hai cái to lớn màu máu thủ trượng, trực tiếp hướng về kiếm ma thân thể của máy anh một bên hành kích, bên tháp, tháp, triệt để sụp ra. hóa thành một tia o tốc chống nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một đường chói qua, không gian nổ tung, hư không đớn nát. Toàn bộ giữa thiên địa vô cùng tê thảm. Kiếm ma sắc mặt càng ngày càng nặng, càng ngày càng băng lãnh. Rốt cục, hắn sinh lòng cảm ứng, Cửu U Đồ đã đem kia bốn cái ma đầu triệt để bảo trùng, hút vào đến bên trong. Kiếm ma hậm hực kêu, lần nữa điều khiển lên Cửu U Đồ, trực tiếp bay ngang qua bầu trời, hóa thành một mảnh màu đen vô cùng, bên trong ô quang sáng chói, giống như là 10 vạn vòng màu đen mặt trời tại chiếu rọi. Âm trầm kinh khủng, hét trực tiếp hướng về kia tòa thạch cùng hai con màu máu đại thú hung hăng bao phủ tới. Ầm ầm. Giống như một mảnh màu đen vũ trụ hung hăng ép xuống. Ô Quang vô biên vô hạn, khí tức kinh tâm động phách, nhanh chóng thôn phệ lấy cái kia thạch tháp cùng hai đầu cánh tay màu đỏ ngòm. Cùng một thời gian, Dương Phóng, thôn trưởng đã lần nữa khôi phục hành động, không chút nghi ngại, trực tiếp đem tốc độ triển khai, hướng về nơi xa cực tốc bao tát mà đi. Các ngươi muốn đi hướng nào? Tiếm Ma ngứ khí băng lãnh, tại lấy Cửu Vũ Đồ ngăn chặn thạch tháp đồng thời, Cửu Vũ Đồ vẫn còn tiếp tục bị lớn, một mảnh yêu dị ô quang hiện lên, trực tiếp như là màu đen tiềm điện, hướng về Dương Bên cạnh thôn trưởng càng là vận chuyển lên màu xanh bát quái đồ, phối hợp lên trong thôn tổ khí, cùng nhau hướng về không trung đánh tới. Nhưng mà căn bản vô dụng bất cứ tác dụng gì, kinh khủng cự vũ đồ, uy lực không thể tưởng tượng. Soát, soát, tổ quang lượi lên, hai người thân thể tất cả đều bị cuốn vào đến vô biên vô tận cự vũ đồ bên trong. Trong ngay mắt, Dương Phóng chỉ cảm thấy cùng thế giới cách ly, cùng thiên địa cách ly, giống như một sát na đặt mình vào tại một chỗ không đáy thăm huyền, xung quanh bốn phương tám hướng lẻ loi trơ một mảnh, không có bất kỳ thanh âm gì, không có bất luận cái gì tia sáng, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động chỉ có vĩnh hàng cô tịch cùng đen như mực, Nông đậm hắc ám, giống như là câu hồn ma trượng, chính muốn móc ra người linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Dưỡng phóng trong lòng siết chặt, vô ý thức lấy ra thần kính mảnh vỡ, liền muốn chui vào bên trong mảnh vỡ. Nhưng ngâm nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, vội vàng mở ra bảng, chấn động trong lòng. Chỉ gặp trước mắt bảng càng lại lần biến thành cựu sắc vòng xoáy hình thái, yếu ớt xoay tròn, từ bên trong tàn mát ra từng đọt thần bí xưa cũ khí tức. Tại cựu u kỳ bên trong, bảng cũng có thể hóa thành đạo quả hình thái. Dưỡng Phong trong lòng vừa mừng vừa sợ, đơn giản không dám tin. Cựu u độ, đây là lấy ra một nửa cựu u luyện chế cơ bảo chẳng lẽ là chỉ ở vào kiểu vũ bên trong, bảng đều sẽ hóa thành đạo quả. Dương phóng náo hại cấp tốc la lột. Bất kể như thế nào, chỉ cần trốn đạo quả mình vỡ, chính mình là vô địch. Xuất. Bóng người lóe lên. Dương phóng thân thể trong nháy mắt biến mất, chui vào đến trước mắt cựu sắc vòng xoáy bên trong. Tại hắn vừa mới đi vào không lâu, nơi xa, thế giới màu đen bên trong, Kiếm Ma một thân áo bào xám, diện mục tang thương, từ đằng xa chậm rãi đi đi mà đến, chắp hai tay sau lưng, như là một vị cổ lão vương. Đạo quả tinh hoa ba, đạo quả tinh hoa ba. Kiếm Ma trong miệng tự nói. Vì cái này độ vạn Năm đó bọn hắn có thể thực hao phí to lớn đại giới. Nhưng bây giờ, cái này đồ vật cuối cùng thuộc về mình. 3. Câu mê phiếu